t r ư ớ c một không một chạy nạn đại ca niên vui năm năm thanh châu đại hạ tuổi cơ người làm thức an xương trắng lộ tại đồng ngàn dặm không gà g á i mênh mông giữa thiên địa chỉ còn lại khô héo nhị sắc vạn vật đều sớm đã yên tính lại chớ nói chim thú dù là rắn côn trùng chuột k i ế n cũng không có nửa cái mà ở cái này hoàn toàn hoang lương cảnh tượng bên trong lại có cái này đến cái khác thân ả n h c ô gầy thần sắc chết lặng tập tễ mà đi bọn hắn là người chạy nạn người thỉnh thoảng có người mới nga xuống đất rốt cuộc không có cơ hội bắt đầu trần mặc thần sắc ngốc trệ chết lặng thân hình tiều t ụ tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã vì chống lạnh trên người hắn phủ lấy một tầng lại một tầng không biết từ đâu trên thân người lột xuống quần áo hắn đã nhớ không rõ chính mình đi vào thế giới này đến tột cùng bao nhiêu ngày trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ đói muốn ăn đồ vật lọt vào trong tầm mắt nhìn lại giữa thiên địa không có bất luận cái gì có thể ăn đồ vật liền liền khô một trên vỏ cây đều bị đào đến không còn một mảnh hắn không có dư thừa lực khí đi suy nghĩ chỉ là chết lặng bước lên phía trước hắn không rõ ràng đi về phía trước là có hay không có đường sống có thể dừng lại nhất định sẽ chết không biết rõ đi được bao lâu trước mắt xuất hiện một tòa thấp vẽ c ọ tranh nhà lề chân mặc dừng lại bước chân quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua sau lưng hắn có một cái cùng hắn không kém nhiều khô g ầ y thân hình đồng dạng toàn thân nước bùn đồng dạng phủ lấy tầng tầng lớp lớp áo t h ủ n g váy chỉ là so với hắn đối phương càng thêm thấp bé nhỏ g ầ y chút chân mặc không biết rõ tên của hắn tuổi tác giới tính trên thực tế hai người hết thệ cũng không nói qua mấy câu nhưng ở chạy nạn những ngày này song phương đã kết thành sự thật tính đồng minh một người chạy nạn quá nguy hiểm có thể sẽ bị xem như đồ ăn người nằm đi hai người cùng nhau trông coi bao nhiêu an toàn chút lạc đàn nạn dân có rất nhiều cần gì phải bất chấp nguy hiểm đối hai người ra tay càng không muốn sách nếu là không xem chừng ngã quỵ có người hỗ trợ có lẽ còn có cơ hội đứng lên dựa vào chính mình cũng chỉ có thể chờ chết hoặc là buổi sáng một ngủ không dậy nổi có người hô còn có cơ hội tỉnh lại không ai hô liền sẽ chậm dai trong giấc mộng chết đi đối phương không phải hắn cái thứ nhất đồng bạn trần mặc lúc trước từng có rất nhiều đồng bạn có chút bởi vì một điểm đồ ăn đối với hắn xuất thủ bị hắn giết chết càng nhiều thì là ngủ một giấc sau đó liền rốt cuộc hô không nổi sau lưng đồng bạn thần sắc chết lặng không có bất kỳ biến hóa nào bọn hắn quá đói bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ cùng biểu lộ đều không có lực khí đi làm trần mặc gặp hắn còn tại theo tới l tiếp tục hướng lều cỏ hành tẩu hắn bước chân rất chậm nói là hành tẩu không bằng nói là từng chút từng chút x â dịch dần dần tới gần lều cỏ trần mặc trông thấy một đạo rõ ràng mạnh hơn hắn tráng chút sám hát nhân ảnh người kia nhìn thấy hắn lại cũng không tránh tương phản chủ động hướng hắn đi tới trần mặc trong lòng lập tức cảnh giác chạy nạn lâu như vậy đại đa số tình huống d ư ớ i gặp cái khác nạn dân song phương đều sẽ trước chủ động bảo trì c ự ly bởi vì ai cũng không xác định đối phương có hai người đối phương cũng dám trước dựa đi tới người muốn làm gì theo đối phương dần dần tới gần trần mặc triệu tập lực khí thấp giọng q u á c hỏi người kia dừng lại bước chân trên giới giò xét một phen trần mặc lại nhìn một chút phía sau hắn đồng bạn tựa hồ là đang so sánh giữa hai người cao thấp m à t ốm thực lực mạnh yếu nhưng mà nhìn về phía hai người ánh mắt bên trong lại không tự g ắ á c toát ra đối đồ ăn khát vọng huynh đệ ta nhìn ngươi nói bụng lâu như vậy ta nhìn ngươi phía sau có cái đồ ăn không bằng chúng ta cùng một chỗ ăn chút trên mặt hắn gạt ra một vòng m ỉ m cười không tự chủ nuốt nước miếng một cái đem ánh mắt cái kia so trần mặc vóc người càng thấp đồng bạn、Tốt. trần mặc lộ ra tiếu dung không có vội vã cự tuyệt vậy được ngươi đi theo ta cùng một chỗ nghe được trần mặc đáp ứng trong mắt của hắn không khỏi toát ra vui mừng vội vàng quay người muốn ly khai c h â n mặc cắn răng để khí bước hai cái nhanh chân dội xuất thủ gắt gao ghìm chặt cổ của đối phương trên người hắn ngược lại là có dao găm có thể đối phương cùng hắn đồng dạng mặc một tầng lại một tầng y phục căn bản không có cách nào hạ đao bị hắn ghìm chặt cổ người dùng hết toàn thân lực khí l i ề u mạng phản kháng c h â n mặc dưới chân không vững trung điệp mới ngã xuống đất hắn vẫn gắt gao ghìm chặt đối phương vô luận như thế nào cũng không tung tay dưới mắt thế đạo đều là sợ người đến đoạt từ mình đồ ăn nào có người sẽ khẳng định không có ý tốt p h người phân hắn nửa n là đem c ù đồng bạn n xem h lương ư Đồng bạn mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, có thể vẫn mang n gì, g thực. biết phát thể thất tha thất thiểu theo, rút ra mang theo mặc có đổi dù ra miếng nắm mắt của đối phương đột nhiên đâm đối nhiên đi vào. À, người ánh phương sát, đột ở của vào. kêu bị đau nhưng không có nhiều đại lực khí căn bản hô không ra đến chỉ có thể thấp giọng nghẹn ngào đồng bạn còn muốn quấn lại càng sâu hắn lại nào có lực khí rơi vào đường cùng c h ỉ có thể đem tự thân trọng lượng toàn bộ ép trên dao găm từng chút từng chút chậm rãi đâm vào đi trần mặc gặp đồng bạn đến đây trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn tốt có hắn hỗ trợ nếu không dựa vào bản thân hiện tại khí lực thật đúng là không có cách nào kìm chết đối phương Theo h dao o găm à ngay toàn n k h ô có vào đầu lâu, người i k không chống nữa đồng bạn g rẽ rủa ậ chống, gậy chống gian nan đứng dậy, lại chậm dịch chuyển gian lại rãi dậy, khỏi thường i thể của n g i kia, giúp t r ầ Mạc từ dưới đất dưới đ ứ n làm ê n n g y thường l à vô cùng sự t ì n h đơn giản đối với đèn cạn dầu hai người mà nói lại như cùng đi nửa cái tính mạng vượt qua thi thể trên đất hai người dắt nhau đỡ xây dịch bước chân tiếp tục hướng phía trước hành t ẩ u bọn hắn rất đ ó i nhưng bọn hắn còn chưa có đột phá làm người danh giới cuối cùng nguyên nhân chính là điểm ấy giống nhau hai người mới có thể kết thành đồng minh đi vào cọ tranh l i ề trước trần mặc nhãn thần lập tức năm năm nhìn thấy một nồi đen xì cháo bận điệu đi đến tiền đến quay quay trong nồi gáo trong suốt cái gì cũng có không biết là vật gì dễ cây còn có chút lúa mạch cùng rau dại thậm chí còn có hai con đầu chuột cùng thịt chuột nhìn thấy đầu chuột trần mặc yên tâm điều này nói rõ trong nồi thịt khẳng định là con chuột thịt về phần có hay không cái khác đ ồ vào thịt hắn sẽ không nghĩ vấn đề này lại bất chấp gì khác trần mặc múc một môi hướng trong miệng đưa đi ngọt thấm vào ruột ngăn ngọt hắn không cách nào hình dung mùi vị kia cháo này so với hắn di vãng đến qua bất luận cái gì một đạo chân tu đều muốn mỹ vị cầm lấy nồi cái khác phá bắt xứ trần đựu tới thêm một chén nữa đưa cho đồng bạn cháo rất trọng yếu có thể hắn không muốn cùng đồng bạn lên xung đột kế tiếp còn không biết có bao xa con đường hai người đến cùng đi một nồi thịt chín cháo lúa mì bị hai người gió cuốn mây tan chia ăn mà chỉ toàn liền liền n ồ i cùng bắt đều bị liếm lấy sáng loáng ánh sáng ngói sáng ăn chút đồ ăn trần mặc cuối cùng có lực khí đi suy nghĩ vấn đề dưới mắt là đi vẫn là lưu tại tốp lều bên trong qua đêm tốp lều đơn sơ nhưng tốt xấu có không ít có tranh chống lạnh đi về phía trước chưa hẳn có thể tại trời tối trước tìm tới kế tiếp nơi ở nút mà bên ngoài qua đêm hai người ngày mai có thể hay không tỉnh lại vẫn là ẩn số có thể lưu lại ngày mai có hay không lực khí tiếp tục đi theo hai người dần Mạc k dần rời xa tốp lều bên ngoài bóng người đột nhiên ngồi dậy trong mắt dao găm biến mất càng không một chút thường thế lưu lại hắn đứng dậy đi vào tốp lều bên trong nhìn thấy sáng loáng ánh sáng ngói sáng đáy nổi trong mắt để lộ ra vô hạn đối đồ ăn khát vọng tìm kiếm hết t h y trước mặt muốn tìm được nửa điểm có thể ăn đồ ăn cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía mình ngón tay cái này không phải liền là một miếng thì sao chương hai bán mình làm nô sáng sớm sắt trời hơi sáng chân mắc sớm liền bị đói tỉnh hắn có chút may mắn chính mình còn có thể tỉnh lại hắn đã không nhớ rõ chính mình lần trước ăn cơm là cái gì thời điểm càng không dư thừa lực khí đi suy nghĩ đánh thức đồng bạn hai người không có nhiều lời yên lặng hướng về phía trước đi đường không biết đi bao xa thiên địa vẫn là hoang vu một mảnh dưới chân đất vàng trên mặt đất lại có xe ngựa lưu lại dấu chân nhìn thấy những n à y vết tích trần mặc tâm thần không khỏi phân chấn điều này nói rõ đi về phía trước nhất định có dấu vết người gia súc không có bị ăn hết nói rõ nơi đó không thiếu lương thực nơi đó có đường sống trần mặc đem hết toàn lực tăng tốc bước chân nhưng mà này t ấ m tới gần đèn cạn d ấ u thân thể vô luận hắn cố gắng thế nào nhưng cũng không nhanh được bao nhiêu mắt trần có thể thấy chung quanh nạn dân dần dần nhiều hơn không còn như lúc trước đi đến một ngày đều không gặp được một người hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy phụ cận vết bánh xe biết rõ nơi này có đường sống đều tại hướng nơi này tụ lại trên đường thỉnh thoảng có chút nạn dân ngã xuống không có ai đi còn nhiều đều chỉ là cúi đầu đi đường trần mặc tìm khỏa hướng mặt trời đại th tựa ở chân mặc từ trong ngực móc ra một khối đen xì bánh bột nô một phân thành hai đưa cho đồng bạn một khối liên liên đẩy ra bánh bột nô lúc rớt xuống bánh cặn bã bá đều bị hắn thu thập ở lòng bàn tay cẩn thận liếm cái sạch sẽ đây là hai người bọn họ hiện tại duy nhất tổ lương ăn xong nếu là còn không thể đi đến có đường sống địa phương vậy bọn hắn liền cùng trên đường ngã xuống cái khác nạn dân một cái hạ tràng ăn xong bánh bột nô chân mặc không dám dừng lại lâu dọc theo dưới chân con đường tiếp tục tiến lên có lẽ là ăn bánh bột nô lại có lẽ là nhìn thấy hy vọng hai người bước chân rõ ràng nhanh rất nhiều đợi đến trên trời ngày chết đi thành c h ấ n hình dáng chậm chạp hiện hiện c h â n mặc chết lặng ngốc trệ rất nhiều ngày lại não rốt cục có chút thuộc về người cảm xúc mặc dù cách thị trấn vẫn có rất xa có thể hắn nhưng thật giống như n g ư ờ i thấy đồ ăn hương khí càng thêm tiếp cận thành c h ấ n trong c h ấ n nạn dân số lượng ngược lại cũng không nhiều điều này nói rõ trên c h ấ n hơn phân nửa thật sự có đường sống cho dù là bán mình làm nô cũng so tươi sống chết đói mạnh hơn c h â n mặc tại chính mình một tầng lại một tầng trong quần áo tìm kiếm hắn nhớ kỹ chính mình có tiền một lần tại hắn thời xuống tử thi quần áo lúc t ư ơ n g vận khí không tệ tìm tới mười bảy mai đồng tiền lớn so với cái khác người không có đồng nào nạn dân hắn tình huống khá tốt chút m ộ ư ơ i bảy văn tiền không nhiều không nhiều có thể hẳn là có thể mua chút đồ ăn đi vào trong c h ấ n trên c h ấ n cư dân nhìn thấy hai người bọn họ không có bất luận cái gì kinh ngạc xem ra đã thấy đã quen nạn dân lúc mới đầu bọn hắn sẽ còn cứu trợ nạn dân có thể theo nạn dân số lượng càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn như không thấy dù sao cái này thế đạo nhà ai thời gian đều không tốt qua bao nhiêu tiền một bát mì đi đến một chỗ lộ thiên quán mì trước trần mặc dò hỏi tô mì bảy văn tiền một bát bánh bột ngô ba văn tiền một cái tuy nói trần mặc là nạn dân có thể lão bản không có toát ra bất luận cái gì ý coi thường vẫn cười lấy hô hai bát tô mì một cái bánh trần mặc cười nói có thể ăn được cơm hắn tâm tình bây giờ rất tốt trước đưa tiền lão bản nói xem ra trước đó có không ít nạn dân nếm qua ăn không trần mặc lấy ra tiền đồng lão bản lập tức nhiệt tình rất nhiều được rồi khách quan n g à i ngồi trước trần mặc chọn lấy chỗ cự ly cái khác khách nhân khá xa vị trí ngồi xuống hắn mấy tháng đến nay đều đang chạy nạn mình ngược lại là có thể thích chứng mùi trên n g ư i nhưng người khác chưa hẳn có thể thích c ứ n g trần mặc hướng đồng bạn n g o ra hiệu không ăn được đồ vật hắn hiện tại vẫn là không muốn nói chuyện nhiều ta không có tiền đồng bạn chuyển đến trần mặc bên cạnh r ắ t khàn khàn c u ố n họng mở miệng hai người lúc trước cùng nhau kết bạn mà đi càng lấy tính mạng cần nhờ kia là chạy nạn lúc hành động bất đắc dĩ bây giờ có s i n h lộ lúc trước bất đắc dĩ đồng minh tự nhiên nên giải tán tuy nói trên trấn có đường sống có thể trung quy còn không có nhìn thấy mà đồ ăn t r â n quý có thể ăn nhiều một ngụm liền đại biểu nhiều một phần sống tiếp cơ hội không có việc gì ăn trước lại nói trần mặc miễn cưỡng gạt ra một cái t i ê u dung hai người hiện tại cũng đã gần như sụp đổ có thể đi vào trên trấn toàn bằng ý chí giang chống đỡ lại không ăn chút đồ vật đều chống đỡ không đến có thể tìm tới đường sống thời điểm mình cùng đồng bạn tiếp xuống coi như bán mình làm nô nếu như có thể bán vào cùng một cái chủ gia bên trong ngày sau tất nhiên còn sẽ có liên hệ coi như không thể hai người tốt xấu cùng đường hồi lâu lẫn nhau đã cứu đối phương tính mạng bây giờ thật vất vả có sống tiếp cơ hội trần mặc không có khả năng nhìn xem hắn chết đa tạng đồng bạn lộ ra ý cười nói lời cảm tạng lúc này mới dám ở trần mặc đối diện ngồi xuống hai bát mì nóng rất nhanh đã bưng lên mặt là đơn giản nhất mì luộc ngoại trừ mối bên ngoài không có bất luận cái gì gia vị trần mặc không cách nào hình dung mùi vị của nó với hắn mà nói đây là trên thế giới này nhất ăn ngon đồ vật một bát nóng hầm hập tô mì vào trong bụng trần mặc rốt cục cảm giác chính mình như cái người sống lại hướng lao bản đòi bát mì canh cầm qua vừa nướng tốt bánh b ộ t nô trần mặc tách ra một khối phân cho đồng bạn hắn lại không nguyện ý mớn trần mặc cũng không có khách khí với hắn liền mì nước ăn nửa khối bánh còn lại nửa khối thì tùy thân nấp kỹ lao ca cái này trên t r ấ n nào có đường sống không cho phần cơm là được trần mặc đem mặt bát đưa trả lại cho lao bản cười ha hả hỏi chấn đông một bên có bác hòa huyện bên trong mấy nhà, nhà giàu thu nô bục ngươi còn có thể đi thử xem đi về phía đông sáu mươi dặm đến thanh một tập triều đình tại kia c h ư n g minh thực sự không được cũng có thể đi lão bản hơi chút suy nghĩ mở miệng nói trần mặc bọn hắn tới quá muộn phạm là tốt một chút đường sống cùng kế sinh ai sớm đã bị tới trước nạn dân và s o n g chỉ còn lại bán mình làm nô cùng đi bộ đội nhập ngũ cái này hai đầu thực sự bị bất đắc dĩ mới có thể đi chọn đường đà tạ lão ca trần mặc chân thành nói tại đại càn đem g i ớ i cơ b á y tính ấn sở tòng sự tình n à n h nghề thân phận phân ra vô số quê quán quý nhất người chớ hồ tại sĩ mà vì nô thì là đê tiện nhất quê quán về phần quân hộ tuy nói quê quán trên không phải nhất tiện có thể bị đánh ngộ chỉ sợ so n、no、n ô b u ộ c chỉ có hơn chứ không kém không riêng một phần quân tiền lấy không được còn phải thay trưởng quan đức này chịu đựng l a o binh đánh chửi thật treo lên t r ư ở n g lai、like、sẽ còn bị làm bia đỡ đạn đại cản thủ ngữ thà làm n、no、ô b u ộ c không làm binh sĩ làm người khác n、no、ô b u ộ c tối thiểu sẽ không bị cường trinh trên chiến trường húng chi đi bộ đội còn phải lại đi sáu mươi dặm chính mình chưa hẳn có thể còn sống đi đến địa phương trấn đông đầu có nhà giàu thu n、no、ô b u ộ c chúng ta đi xem một chút đi trần m ặ t thấp giọng hướng đồng bạn mở miệng căn bản không có sách đi bộ đội sự tỉnh được đồng bạn cười khổ ăn đồ ăn cuối cùng là có chút sống người sống ký tức pham la có tuyển không ai nguyện ý làm người khác nô buộc nhưng bọn hắn không được chọn làm nô làm tì lại như thế nào t ố t xấu có thể sống sót hai người chuyển lấy bước chân chậm rãi đi đến trấn đông nơi này có người dựng mấy gian cỏ tranh túc đ ề u có hơn m ộ ư ơ i người nạn dân ngồi trồn hổm ở bên trong nghỉ ngơi các ngươi là r a bản thân một cái dáng vóc buồn bã trung niên nam tử đi tới dùng xem k ỹ hàng hóa ánh mắt dò xét hai người vâng chân mặc trầm giọng m ở m i ệ n g nghĩ hết lượng làm thanh niên của mình lộ ra to lớn chút nam hay nữ vậy mập lù nam tử lạnh giọng hỏi thăm có thể chạy trốn tới cái này nạn dân vô luận nam nữ đều là bẩn t i ệ u g i á n g vóc khô gầy tiếng nói yếu ớt khàn khàn đừng nói không cẩn thận nhìn chính là cẩn thận nhìn cũng không phân biệt ra được tới nam chân mắc phun ra một chữ nam không muốn mập lùn nam tử mang theo ghét bỏ k h o á t tay háo đồng bạn thấy thế bận điệu đi đến trước một bước nhẹ dọc la lên ta là nữ tôn bà tử đến kiểm hàng mập lùn nam tử nghe vậy hướng t ố t lều cái khác một cỗ xe ngựa thét trong xe ngựa nhảy ra một người mặc s á m vải hoa bảo làn da ngâm đen g i á n g vóc cao gầy trung niên bà tử cái nào là nữ nhân tôn bà tử hùng hùng hổ hổ đi đến trước người hai người dắt có chút lanh cuống học hỏi ta đồng bạn chậm dãi hướng về phía trước dịch bước t ô người bà tử trên bán nàng tôn h n bà từ phía trần mặc một chút trần mặc trần mặc xuyên qua đến phương thế giới này lâu như vậy đồ vật khác hắn chưa hẳn không rõ ràng có thể tự bán cùng bên cạnh bán ở giữa chính lệnh hắn do rõ rằng rằng tự bán chính là mình bán mình không có cơ hội chú thân cả một đời đều là người khác nô b ộ c cho dù có con cái đời sau cũng là nô b ộ c mệnh hắn bán cho tự bán không có quá lớn trên lệnh chỉ có một điểm có thể bị chú thân còn có cơ hội thoát nô tịch hắn sở dĩ biết do những này là bởi vì hắn bán qua chính mình xuyên qua mới bắt đầu vì mạng sống hắn đi theo mấy cái nạn dân đem chính mình bán cho một hộ địa chủ về sau nạn dân càng ngày càng nhiều địa chủ bị cướp không còn một mảnh hắn mới bắt đầu tiếp tục chạy nạn người đi theo ta đồng bạn đưa tay giật giật ống tay áo của hắn trần mặc thấy thế theo sát phía sau x ê dịch đến cách đó không xa một gốc cây khô trước đồng bạn lúc này mới dừng lại bước chân ta không muốn tự bán làm nô ngươi b á n ta thiền cho ngươi thế nào đồng bạn thấp giọng nói trần mặc không có gấp nói chuyện hắn cùng đối phương tuy là sinh tử chi giao có thể kia là hoàn toàn bất đắc dĩ tiến hành hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ không duyên vô cớ đem bán mình tiền cho mình n g ư ơ i miễn là còn sống liền sẽ dùng tiền dù là bán mình làm nô cũng có tiền mang theo dù sao cũng so không có cái gì muốn tốt có thể ngươi cầm bạc phải đáp ứng ta sự kiện về sau ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta nàng không muốn cả một đời đều làm khác người nô bục trên thực tế nếu có tuyển không ai nguyện ý khuất thân làm n ô nàng biết mình coi như đem bạc đều cho trần mặc hắn tương lai chỉ sợ cũng rất khó chuộc thân cho mình không phải nàng không tin trần mặc là bởi vì nàng biết rõ nạn dân sống sót cũng khó khăn t h ú n g chi còn muốn góp nhặt đầy đủ tiền bạc chuộc thân cho mình có thể nàng vẫn nguyện làm như vậy có cái tưởng niệm dù sao cũng so không có cái gì tốt nàng nói xong liền không lại nhiều lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem trần mặc dù là trần mặc không đáp ứng việc này nàng quay đầu vẫn là quyết định điểm chút tiền bạc cho hắn đối phương nguyện ý mời nàng ăn cơm để cho mình sống sót nàng cũng sẽ giút một cái đối phương tốt, ta đáp ứng ngươi chỉ cần ta về sau không chết nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi c h u c thân trần mặc suy nghĩ hồi lâu mở miệng cam kết hắn rất ít làm ra hứa hẹn nhưng chỉ cần có liền nhất định sẽ hết sức đi hoàn thành gặp trần mặc đáp ứng đồng bạn kiệt lực kéo ra một cái không được tốt lắm nhìn tiếu dung đối phương suy nghĩ lâu như vậy điều này nói rõ đối phương thật suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề này mà không phải vì tiền bạc không chút nào suy tư đáp ứng c h u c thân có lẽ không còn là hư vô mở mịt hy vọng ta gọi triệu du ngươi đây đồng bạn nói trần mặc hai người nhận biết thật lâu cho tới giờ khác này mới trao đổi t i n g danh hai người lại nhỏ giọng làm phiên thương thảo lúc này mới lại đi tìm tôn bà tử bán mình chưa đã lâu trần mặc cầm tới một phần bán mình văn thư tôn bà tử làm người môi giới hắn lấy triệu du trượng phu thân phận đem triệu du bán cho bắc hòa huyện lưu gia làm nô đến ngân năm tiền đây là hai người lúc trước liền thương lượng xong sự tình hắn như cùng triệu du không có nửa phần liên quan cũng không bán được nàng lấy được tôn bà tử đếm ra năm trăm văn tiền v ứ t cho trần mặc hắn tiếp nhận tiền một viên lại một viên đếm một người sống sờ sờ năm nạn cũng chỉ có thể bán năm tiền bạc yên tâm đi không thể thiếu ngươi một văn tôn bà tử cười nhẹ nhàng bên cạnh bán nhưng so sánh tự bán cho bạc thấp không ít nàng có thể từ đó lao không ít dầu về phần c h u ộ t thân chân mặc không c h u ộ t nàng liền kiếm c h u ộ t thân nàng kiếm càng nhiều cái này văn thư cất kỹ ngươi muốn thật có thể gom góp hai mươi lượng c h u ộ t thân ngân liền đi bắc hòa huyện c h ợ phía đông tìm ta tôn bà tử nói xong dắt lấy triệu du liền muốn ly khai phiền phức đợi lắm nữa để hai chúng ta lại nói hội thoại chân mặc cười bồi thỉnh cầu nói thanh đi bất quá ta ngay tại một bên nhìn xem hai người các ngươi đừng hòng chạy tôn bà tử vẫn còn coi là tốt nói chuyện trần mặc i hai cái sắp đi không đ ư có đường nạn dân c thể lại tiếp tục chối tử đem tiền còn lại chia ba phần sát người nắp kỹ cái này ta không cần đến ngươi cầm đi triệu du lấy ra mang theo người túi nước đưa cho trần mặc đây là trên người nàng duy nhất đáng tiền đồ vật được trần mặc không có cự tuyệt tiếp nhận túi nước hai người nhìn nhau không nói gì đi thôi triệu du liệt lên miệng hướng hắn cười cười chậm rãi quay người hướng tôn bà tử đi đến trần mặc cũng gạt ra một cái tiếu dung vô luận là sống xuống dưới vẫn là nghĩ biện pháp là triệu du chủ t h ầ n hắn hiện tại cũng chỉ còn lại một con đường đi bộ đội chương ba đi bộ đội nhập ngũ trần mặc nhai nuốt lấy từ trên trấn mua được lương khô chậm dịch bước tử di chuyển về phía trước sáu mươi dặm đường nói xa thì không xa nói gần thì không gần không ăn chút đồ vật hắn nhưng đến không được k h ô cứng mì chưa lên men bánh nướng bị nuốt tiến bụng tiêu hóa là thân thể chất dinh dưỡng c h â n m ặ c sở dĩ dám đi đi bộ đội không có gì ngoài bản thân thật sự là cùng đường mạt lộ bên ngoài cũng là bởi vì hắn thân có chỗ dựa chỉ là cái này cậy vào hiện tại không có cách nào vật dụng n tồn tại ở tự thân phần bụng vùng đăng điển, theo tự thân cùng nhau xuyên qua tiến phương thế giới này. Hạt châu tên g giới Tiết một hạt trâu, tại tự theo tự là là à thế Hạt Thuế h qua trần mạc xuyên qua đến bây giờ mấy tháng lâu không phải đang chạy nạn chính là đang chạy nạn trên đường liền chưa ăn qua mấy trận cơm no căn bản không có khả năng có bất luận cái gì dư thừa khí huyết chi lực để giành đến cho nên cho tới hôm nay thuế p h ạ m c h â u bên trong vẫn là c h ố n g chân như vậy có thể chỉ cần đi đi bộ đội dù là lại khổ quá muốn so chạy nạn rất nhiều nhất định có thể chậm rãi để giành khí huyết chi lực các loại tích lũy ra đầy đủ khí huyết liền có thể dùng thuế p h ạ m c h â u thoát thai hoàng cốt trần mạc ăn non nửa trương mì chưa lên men bành nướng lại lấy ra triệu du lúc trước cho mình bụi nước dội lên hai cái nước cất bước đi thẳng về phía trước hoàng hôn lập nhật thân ảnh của hắn bị kéo thật dài. tới ì m k h gần giữa trưa ngay mặt trời phơi người toàn thân mềm lũn trần mặc rốt cục trông thấy nơi xa bông xuống màu đen tinh tinh cờ hắn không khỏi tăng tốc bước chân tiếp tục đi đến phía trước dưới cột cờ có đã phá cũ bàn gỗ mấy cái binh sĩ chính ngồi chơi uống trả bọn hắn bên cạnh còn vây quanh ba bốn nạn dân người cũng là tới đầu quân một tên tướng mạo mập trắng binh sĩ nhìn về phía trần mặc hỏi vâng trần mặc gật đầu trả lời mập trắng binh sĩ đứng dậy hoạt động một p h e n gân cốt xông khắc một tên binh sĩ hỏi láo liễu ta nhớ được chúng ta chiêu đủ người à? sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trần mặc xoa xoa đôi bàn tay chỉ ý tứ có chút rõ ràng nạn dân thực sự quá nhiều ngay bình thường phải dựa vào mạnh kéo tráng binh hoặc là dùng tội tù cho đủ số binh sĩ bây giờ lại cũng thành bánh trái thơ ngon bọn hắn những ngày phụ trách mộ binh binh sĩ cũng có thể thừa cơ chấm mút coi như chạy nạn tới nạn dân trên thân không có bao nhiêu tiền có thể chân mỗi trên hai lạ thịt bọn hắn cũng tuyệt không bỏ sót. trần mặc sắc mặt bình tĩnh không nhiều lời lời nói một đôi tay ở trên người không ngừng bốc lên hắn có thể trực tiếp lấy ra không ít tiền nhưng nếu trực tiếp lấy ra đối phương nói không chừng sẽ coi hắn là thành đoàn đại đầu hung hăng làm thịt trên một bút ở trên người tìm kiếm hồi lâu trần mặc tiếp cận ba mươi tám cái tiền đồng hai tay dâng đưa tới mập trắng binh sĩ cười tủm tìm tiếp nhận tiền đồng trên bàn xếp thành một hàng tử tế sổ một lần những này không phải rất đủ à? mập trắng binh sĩ phật di l ạ cười c nói bắt được cóc túa ra nước tiểu không quan tâm trần mặc còn có hay không tiền hắn đều phải lại bóc lột bóc lột trần mặc mặt mày chầm xuống vội vàng lắc đầu k h o tay đại nhân trên người tiểu nhân cứ như vậy nhiều tiền tiền còn lại đều mua đồ ăn hắn lại lấy ra ăn thừa hé mở b á n h nướng vì chính mình lúc trước lời nói bằng chứng mập trắng binh sĩ thấy thế lập tức hơi không kiên nhẫn đổi cái dễ chịu chút tư thế hỏi nói đi kêu cái gì tên trần mặc ngay vậy được xưng lão liễu binh sĩ lấy ra một khối một bài nhanh chóng khắc lên trần mặc tính danh lấy được ngươi một bài đi bên trái trong doanh trướng tìm lão hạ mập trắng binh sĩ đem một bài vứt cho trần mặc đưa tay chỉ hướng một bên doanh trướng cuối cùng vừa cười bổ sung một câu đừng nhìn quân ra thu một điểm tiền ngươi yên tâm tiền này không lấy không ngươi trần mặc tiếp nhận một bài vượt qua mấy tên bởi vì không có tiền không đảm đương nổi binh nhưng lại không chịu đi nạn dân đi hướng cách đó không xa danh o trướng trong danh o trướng nằm một vị tuổi tác hơi lớn làn da ngăm đen láo binh gặp có người đến đây thần s ắ c không có chút nào biến hóa cầm qua một bài nhìn thoáng qua đưa tay chỉ hướng một chỗ khác danh o trướng đi kia cho xem một chỗ khác trong danh o trướng có không ít chạy nạn tới nạn dân lúc này đều ngồi dưới đất không một người nói chuyện bọn hắn tiên h tân b ạ n khổ chạy trốn tới nơi này tuy nói còn không có chết đói nhưng cũng là đèn cạn dầu không muốn lãng phí lực khí nói nhiều trần mặc tìm chỗ đất chống ngồi xuống đồng dạng không nói một lời yên lặng chờ đợi không biết qua bao lâu trong danh o t r ư ớ n g lại đi tới mấy tên nạn dân trong đó lại còn có hai người là lúc trước không bỏ ra n ổ i bạc cho nên chỉ có thể ở bên ngoài khổ đợi nạn dân cũng không biết bọn hắn là bởi vì gì mới có thể đi vào tới n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i mấy người các ngươi theo ta đi mập trắng binh sĩ mặt lệnh lấy đi vào danh o t r ư ớ n g phất tay điểm mấy người c h â n mặc cũng ở trong đó liệt kê lập tức đứng dậy theo đối phương cùng nhau l y khai đừng nói ta lấy không tiền của các ngươi y phục này mấy người các ngươi chọn trước mập trắng binh sĩ dẫn bọn hắn đi vào một chỗ danh chướng t r o như g t n là thế n xem xét chính mình đến tham quân thời gian hẳn là coi như sớm đằng sau lại đến người coi như còn có thể chọn trước chỉ sợ cũng tìm không ra mấy món tốt y phục chọn lấy bộ cùng mình thân cao tương xứng coi như hoàn hảo sạch sẽ y phục chân mặc cầm tại trong tay không có gấp đi đổi đi xoa tắm sạch sẽ thay đổi y phục quay đầu cho ngươi thêm nhóm đi mập trắng binh sĩ mở miệng những n à y khai ra tân binh tự nhiên không có khả năng lưu tại nơi này mà là muốn đưa hướng các nơi quân doanh về phần đến quân doanh là trồng trọt vẫn là nuôi gia súc hoặc là làm gia phó đi hầu hạ một vị nào đó tướng quân gia quyến vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. dù sao huấn luyện là cùng bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì bọn hắn tới làm binh kỳ thật cùng bán mình làm nô không có quá lớn trên lệnh doanh chướng bên ngoài bên g i ế n nước chứ bảy bảy tám cái đại một bùn bên trong là phơi ấm áp nước kỳ thật hiện tại thời tiết cũng không tính cỡ nào nạn dân sở dĩ đều mặc dày chủ yếu là quá đói cho nên mới cảm thấy lạnh chân mặc mở ra trên thân một tầng lại một tầng y phục bắt đầu cẩn thận lao thân thể nhiều người nước ít không thừa dịp hiện tại nắm chặt tắm quay đầu lại nghĩ tắm sạch sẽ liền không khả năng lại hiện tại ngày chính vượng lại không có gió tắm không tính lạnh nếu là đợi thêm một hồi liền không nói được cái khác mấy cái nạn dân cũng học theo cũng bắt đầu cẩn thận xoa tắm từ bản thân thân thể chờ bọn hắn xoa tắm sạch sẽ nước sạch đã biến thành đục màu đen nước bùn chân mặc lại lấy được cái kéo cắt sửa chính mình tia khô héo khô khốc giống như cỏ dải tóc để nó tận lực hợp quy tắc một chút. cuối cùng thay đổi vài thô binh phục trần mặc mặc dù vẫn là gầy trơ cả xương nhưng nhìn đi lên rốt cục có một số người dạng đi đến chính mình lúc trước tới đóng quần áo trước hắn trước đem bánh nướng cùng túi nước cất kỹ lại xem chừng đem còn lại vài đồng tiền bạc thu hồi tại còn lại áo t h ủ n g bên trong lấy ra ba bộ coi như hoàn hảo dùng một kiện khác áo t h ủ n g xem chừng đánh cái bao phục đem cái này mấy món y phục g ó i kỹ tuy nói cái này mấy bộ quần áo vừa dơ vừa túi h có thể chỉ cần tắm sạch sẽ cũng có thể làm thay giặt chi dụng không cần phí tiền lại mua cái khác nạn dân cùng hắn cũng là đều cần thận chọn lựa mấy món coi như nhìn được quần áo cất kỹ m ậ p trắng binh sĩ gặp bọn họ đều xoa tắm sạch sẽ lúc này mới đi mang cái khác nạn dân chọn lựa binh phục rửa sạch thân thể về sau nạn dân liền không thể không xuyên phá binh phục dùng bọn hắn tẩy qua nước bùn rửa sạch thân thể thu các ngươi tiền đừng nói ta không có chiếu cố các ngươi quay đầu mấy người các ngươi đi quân doanh về phần đến kia làm gì liền nhìn chính các ngươi tạo hóa m ậ p trắng binh sĩ lại đi tới mấy người trước người so với cái khác trực tiếp đưa đi đồn điền trồng chọn nạn dân đi quân doanh bao nhiêu tốt hơn một chút trần mặc nhai lấy chính mình còn lại kia nửa cái bánh một nô nguyên bản nội tâm bị bóc lộn gác cảm sớm đã có thể tối thiểu từ hiện tại biểu hiện đến xem hắn cầm tiền thật làm việc như thế coi như không tệ chân mặc mấy người đi theo mập trắng binh sĩ sau lưng đi vào danh o điệu bên ngoài một viên dưới cây h o ạ i lớn cây h o ạ i chỗ thoáng mát một cái thiếu răng h ắ t hán chính thành thơi ngồi gặp chân mặc mấy người đến đây đứng dậy đưa chúng nó quan sát tỉ mỉ một phen sau đó phàn n à là nói n làm sao đều là nạn dân liền không có người khác phàn là có cái khác đường sống ai mẹ hắn nguyện ý làm b i n h a mấy cái này coi như tốt mập trắng binh sĩ trả lời thiếu răng hắc hán bất đắc dĩ thở dài đứng dậy chào hỏi mấy người theo ta đi mang các người đi quân doanh nói xong ò người n đến thể một phía người ớ c t r mặc vải hoa áo khoác ngoài trên mặt tràn đầy khe dánh lao giả đi tới hỏi chỉ những thứ này ngài chọn trước ngài nhìn ngài muốn cái nào thiếu răng đen hán ngữ khí cung tính xem ra lão giả tại trong quân doanh có chút địa vị lao giả mang theo xem kỹ ánh mắt đem mấy người nhìn mấy lần người theo ta đi hắn đưa tay chỉ hướng trần mặc so với mấy người khác trần mặc vóc người rõ ràng cao hơn nhìn xem cũng muốn càng t u ổ i trẻ cường t r ắ n g chút đi thôi cùng hà mã quan h ả o h ả o nuôi ngựa thiếu răng h ắ t hán khoát tay nói còn lại mấy tên nạn dân nghe vậy không khỏi hướng trần mặc quăng tới hâm mộ ánh mắt nuôi ngựa không thể nghi ngờ là cái tốt công việc bởi vì có thể ăn vụng đồ ăn c h ừ n bốn an ổn t ư ơ mới phân ngựa tản mát ra nóng hừng hực mùi thối hỗn hợp có mới mẹ có khô hương vị không ngừng chui vào trần mặc xoắn núi hai tên binh sĩ chính phối hợp lẫn nhau một người xe đẩy một người cầm cái sẻng đem phân ngựa từng cái c h u n g ngựa bên trong hơn mười thất chiến mã phiêu phì thể tráng da lông bóng loáng nước trượt xem xét liền biết m ô i nấng người có chút dụng tâm ngựa đầu đàn gặp hà mã quan đến đây vui sướng phì mũi ra một hơi cái đuôi quét qua lại bỏ rơi hai đống phân ngựa ai tốt tốt tốt hà mã quan thấy thế đi đến tiến đến thân mật vỗ vỗ ngựa đầu đàn c á i cổ nhìn n g ư ơ i dạng này cũng s ẹ n không được phân theo ta đi ta dẫn ngươi đi làm đồ ăn hà mã quan nhìn một chút trần mặc ra bọc xương thân thể nói hai tên sẹn phân binh sĩ nghe tiếng đều hướng trần mặc nhìn lại ánh mắt toát ra nhàn nhạt đề phòng sưng đúng hà mã quan thuận miệng trở về một tiếng mang trần mặc đi vào chuồng ngựa cái k h á c một chỗ tốt lều bên trong bếp nấu c ủ i l ử a đầy đủ mọi thứ nghiễm nhiên là một chỗ phòng bếp nhỏ sẽ làm bánh c a o lương sao hà mã quan đem tới hai túi bột mì hỏi hội trần mặc liên tục gật đầu không khỏi nuốt nước miếng một cái có thể làm bánh c a o lương mang ý nghĩa hắn có cơ hội ăn vụng bánh c a o lương hai mươi cân mì trắng phối bảy cân bột nô thêm ba lượng mối u hai mua dầu m ộ ư ơ i năm cái trứng gà hà mã quan nói ra đồ ăn đại khái phối phương chiến mã nhưng so sánh người quý giá được nhiều ăn tự nhiên cũng so với người tốt trần mặc thì trực tiếp vào tay bận rộn lúc trước bán qua thân những này việc vặt hắn ngược lại là đều sẽ làm nào bột mì muốn lực khí không ít hà mã quan liền trực tiếp vào tay giúp hắn ngươi là từ đâu trổ tới hà mã quan thuần thục bóp ra một cái bánh n ô đặt tới thế bên trên thanh châu hòa an huyện trần mặc báo ra chính mình duy nhất biết đến địa danh kia là từ phía bắc nghĩ năm đó ta cũng là từ phía bắc trổ tới khi đó cũng liền cùng ngươi không tranh lệch nhiều có lẽ là nhìn thấy cảnh ngộ giống nhau người hà mã quan nói nhiều lên nói về rất nhiều quá khứ sự tỉnh trần mặc câu được câu không đáp lại tâm thần phần lớn đều đặt ở trong tay bánh n ô bên trên nếu không phải hà mã quan một một tại hắn đều nghĩ ăn trước hai cái sinh lót giả một chút ngũ đ ạ i v ị hấp bánh ngô rất nhanh được bưng lên nhà bếp hà mã quan việt eo từ trên ghế chậm dài đứng lên cái này bánh ngô còn phải chưng một hồi chờ chín lấy ra phơi lạnh là được hắn giao phó xong liền đi ra ngoài chỉ là bước chân nhưng lại đột nhiên dừng lại đừng ăn vụn g quá nhiều xem chừng cho ăn bệ bụng hắn t r ố n ba hoang biết rõ đói bụng là tư vị gì hắn hiện tại sở dĩ cố ý ly khai chính là muốn cho trần mặc một cái ăn vụn cơ hội để hắn trước lót giả một chút nhưng hắn cũng minh bạch đói quá mức người lần thứ nhất ăn cơm khả năng thật sẽ đem mình cho ăn bể bụng. đa tạ hà sư phụ ta có chừng mực t r â n mặc chân thành nói tạ nội tâm rất là cảm động hắn biết rõ đối phương là đ à n g chiếu cố chính mình ăn một m i ế n g ăn có lẽ không tính chân quý có thể đối mình bây giờ mà nói mười phần trọng yếu hà mã quan không có lại nói gác tay ly khai tốt lều bếp nấu hơi khói bốc hơi tung bay ra một mảnh lại một mảnh màu trắng nồng vụt trần mặc ở một bên lo lắng chờ đợi chỉ cảm thấy thời gian trôi qua cực chậm thật lâu bánh ngô cuối cùng trưng b ả y tám phần chín t r â n mặc bất chấp gì khác chất dùng đũa kẹp ra hai cải đến phóng tới trong chậu nước giếng bên trong hạ nhiệt độ sau đó nguyên lành cái nuốt xuống bánh n ô thật ăn ngon A. trần mặc lại kẹp ra hai cái đến bắt trước làm theo nuốt vào bụng bốn cái bánh ngô vào trong bụng toàn thân đều ấm áp lên trần mặc tựa như lại lần nữa xuống lại trong đầu tư duy càng thêm linh hiện tâm thần cũng rốt cục có thể tập trung lại giơ lên hai gáo nước đem địa hòa dập tắt trần mặc từng cái xốc lên vì hấp tiên lặng chờ bánh ngô phơi lạnh đang chờ đợi quá trình bên trong hắn tất nhiên là không thiếu được ăn bụng một cái bánh ngô hai lượng đa trọng trần mặc liên tiếp lại ăn mười hai mười ba cái thẳng đến bụng tròn vo mới dừng lại hắn mặc dù còn có thể lại ăn lại sợ cho ăn bệ bụng chính mình không còn dám ăn hắn có thể cảm ứng được theo những thức ăn này bị tự thân tiêu hóa. từng kia từng sợi khí huyết chi lực cũng đang thong thả chạy vào thuế phàm châu bên trong chờ những n à y bánh ngô lạnh ngươi cùng ta cùng đi nuôi ngựa hà mã quan đẩy một đút ngựa xe cút kít đi tới gặp trần mặc không có tiếp tục ăn bánh ngô trong mắt không khỏi toát ra một trò phép vẽ tàn thưởng thời gian dài chịu đói thụ cơ về sau đối mặt ăn uống vẫn có thể bảo trì tự chủ phần này tâm tính cũng tính là rất khó được được trần mặc lên tiếng thừa dịp phơi bánh ngô thời gian quét dọn hợp quy tắc tốt lều hà mã quan thành thơi nhóm lửa thuốc lá sợi nhìn về phía trần mặc thần sắc có chút hài lòng trong mắt có sống tay chân chịu khó người không quan tâm đến chỗ nào đều sẽ không để cho người phiền. Lúc lều quét dọn tốt, dọn n b á hà nô cũng đã phơi lạnh, lần đã đổ phơi lượt v o trong, xe cút Trần kích bên mã ạ lại c chủ chuồng cho trách. chuồng lên đi lương, đi tinh mỗi người Đi hướng bình thường phụ Hà động đẩy đến. đều ngựa Dạng này ngày muốn ăn ngựa bên trong, xe sau bữa, vào từ m về quan cẩn thận bàn giao lại phân phó trần mặc phân biệt đem bánh n ô d ố t vào ă n ránh ngược lại thời điểm số lượng tuyệt đối đừng t r ê n h l ệ n h quá nhiều không phải bọn chúng có thể tức giận hà mã quan cười vỗ vỗ trong đó một con ngựa đầu cho ăn xong ngựa hà mã quan lại cho trần mặc gan bài chỗ ở cùng khác một tên mã phu cùng ở chuồng ngựa bên trái một gian doanh trại tuy nói hương vị có chút khó ngửi thế nhưng so cái khác binh sĩ mấy chục người ở một gian đại thông cửa hàng mạnh hơn chút dương chiếu đệm chăn đều là có sẵn mặc dù không biết người nào lưu lại có thể giặt hồ coi như sạch sẽ trần mặc ngoại trừ mấy thân y phục bên ngoài lại không có gì vật tùy thân hà mã quan đưa hắn một chương rửa mặt sử dụng khăn mặt hai khối b u ộ c tóc khăn cùng một cái ăn cơm uống nước sử dụng thô bắt xứ hắn liền coi như là tạm thời gian xếp lại nửa tháng thời gian nhất chuyển m ặ qua trần mặc trên thân cuối cùng nhiều chút thịt, sắc mặt cũng dần dần tới trước ăn cơm mã tài bưng một c h ậ u r a u trộn đồ ăn cùng hai mươi cái tạp mặt bánh nô thét c h â n mặc nghe được thanh âm bận điệu tại uống chuồng ngựa bên trong xuyến xuyến tay hôm nay ăn cái gì hắn nhìn về phía mã tài hỏi trong khoảng thời gian này hai người cùng ở một phòng quan hệ chỗ còn tính không tệ củ cải ngao cải trắng mã tài hơi có vẻ bất đắc dĩ tại sao lại mẹ hắn là cái này đều ăn bốn năm ngày k h á c một tên mã phu đinh bảo nhịn không được p h ả n nàn giáo huy đại nhân nhà vườn r a u trồng không ít liền đem đồ ăn bán cho nhà bếp mã tài hạ giọng chúng ta cái này giáo h ú cái gì thời điểm tài giỏi chọn người sự tình đinh bảo tức giận quát mắng u ố n g binh m á u loại chuyện này sớm đã nhìn lắm thành quen bọn hắn những n à y đại đầu binh cũng chỉ có thể trong âm thầm phản nàn hai câu đừng nói nữa lại để cho người nghe đi chân mặc một mặt cẩn thận xem chừng nhắc nhở bọn hắn ba người ở giữa cũng không có cái gì lục đục với nhau chủ yếu là không có gì tốt tranh đồ vật mã tài thể trạng cường tráng lại tại trong quân có chút phương pháp đến trăm ngựa chỉ là tạm thời quá độ hắn sớm tối đều sẽ điều đi chân mặc một mực các cơm chỉ cần có thể ăn cơm no chuyện gì cũng dễ nói đinh bảo tính tinh thẳng nói chuyện bất quá đầu ó c nhưng không phải người xấu tăng thêm ba người tuổi tác không kém nhiều cho nên trong khoảng thời gian này đến nay trần mặc cùng bọn hắn hai người ở c h u n g coi như hòa hợp đồ ăn mang lên bàn phân biệt t h ị n h tốt ba người cùng nhau trở lấy hà mã quan đến đây đều ăn đi hà mã quan bưng một b á t dùng trứng gà sông trà ngon nước lại đi đến tăng thêm không ít đường lúc này mới ngồi trên bàn chào hỏi ba người ăn cơm đây là thói quen của hắn mỗi ngày tất ăn một bát trứng gà nước trẻ phần đãi ngộ này cho dù là rất nhiều nhỏ địa chủ cũng chưa chắc có thể hưởng thụ được trần mặc thì sớm đã bắt đầu ăn nói thật cơm này đồ ăn cùng bánh n ô hương vị còn không bằng ngừa lương nhưng mỗi ăn nhiều một miếng cơm chính mình liền có thể tích chữ thêm một sợi khí huyết theo thân thể của hắn tình huống càng thêm chuyển biến tốt đẹp mỗi ngày có thể góp nhặt khí huyết cũng bắt đầu nhiều cũng không biết là bởi vì đói quá lâu thân thể cần dinh dưỡng hay là bởi vì thuế phàm châu nguyên nhân hắn hiện tại muốn so xuyên qua t r ư ớ c có thể ăn rất nhiều người bây giờ thể trạng cũng coi như cường trắng chút ngày mai đi theo đ i n h bảo bọn hắn cùng đi sẻn phân ngựa hà mã quan phân phó nói n u ô i ngựa cực khổ nhất sống không khác nào là sẻn phân ngựa một con ngựa mỗi ngày muốn kéo hai ba mươi cân mười mấy thất ngựa chính là gần bốn trăm cân phân ngựa muốn đem bọn chúng từng cái sạn khởi chân mặc l ú sạn khởi một cái sẻng hỗn hợp có nước tiểu ngựa phân ngựa xem chừng đổ vào xe cút kít bên trong đinh bảo thì tại một bên cẩn thận dạy hắn như thế nào sẻng phân nhẹ nhất xào dùng ít sức phòng ngựa để cất đái tung tóe đến trên thân hắn là mã phu đã có hai năm dưới lâu đối với sẻng phân rất có tâm đắc một xe phân ngựa rất nhanh sèn đầy mã tài xe đẩy ly khai lúc gần đi sông đinh bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái gặp hai người đều ly khai trần mặc nắm lên một bên dùng để nuôi ngựa quả táo hung hăng cắn lên hai cái kia ngựa thấy mình quả bị ăn vụng lại có chút phẫn nộ kêu gào hai tiếng chỉ là đáng tiếc nó không biết nói chuyện trần mặc đem một viên quả táo nhanh chóng gặm hơn phân nửa còn thừa non nửa ném cho kia thất gào thét ngựa lại lần nữa sạn khởi phân tới đinh bảo mã tài hai người không có ly khai quá lâu liền lại đẩy một cỗ trống không xe nhỏ trở về ta nói đi mã tài nhìn đinh bảo một chút trần mặc không nói nhiều lời m i n h bạch hai người này khẳng định có chút chuyện bí ẩn muốn nói với mình trước đó ngươi không s ẻ m phân chúng ta cũng liền không có nói cho ngươi hiện tại đã ngươi cũng tới s ẻ m phân việc này ngươi đến biết rõ m ã tài không dám lớn tiếng m ở miệng t h a n h âm ép rất thấp chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang trộm bán phân ngựa mỗi ngày có thể bán bốn năm mươi văn tiền phân ngựa là cái tốt đồ vật nhất là c h i ế n m ã còn ăn không ít tinh lương phân giá thì càng cao tuy nói những n à y phân đều muốn đưa đến giáo ý trong ruộng nhưng bọn hắn thiểu t h i ể u vụng trộm bán chút tuyệt không người có thể nhìn ra trước đó hai người thương luận cũng là cân nhắc muốn hay không đem việc này nói cho trần mặc bởi vì hắn nếu là biết rõ liền nhiều hơn một người chia tiền nhưng nếu là không nói lại sợ hắn cái nào có trời mới biết lại tố giác vạch trần cho nên ngược lại không bằng thừa dịp hiện tại đem hắn cũng kéo xuống nước việc này hà sư phụ rõ ràng không trần mặc hỏi hướng hai người nếu là chuyện này hà sư phụ cũng rõ ràng vậy mình điểm chút tiền cũng không sao không phân ngược lại không thích hợp chỉ là nghe được hắn hỏi thăm hai người nhất thời trần mặc bọn hắn đương nhiên cũng minh bạch chuyện này tốt nhất mang lên hà mã quan cùng một chỗ có thể ngay từ đầu không cho nói càng về sau hai người liền càng không dám nói vậy các người làm như vậy liền không sợ ngày nào bị phát hiện trần mặc vô cùng ngạc nhiên hắn là thật không nghĩ tới hai người này tỏ gan như vậy hà sư phụ nếu là cũng chia tiền như vậy thì tính sự tình bại lộ vì mình không bị phạt q u á ác bao nhiêu cũng sẽ bảo vệ bọn hắn có thể hà mã quan không biết rõ chuyện này vậy vạn nhất sự tình bại lộ bọn hắn bị quân pháp đánh chết đều xem như nhẹ chúng ta c ẩ n t h ậ n chút hẳn là sẽ không bị phát hiện đi mã tài lời này thanh â m càng nói càng thấp nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm bọn hắn đã làm chuyện sự tình này như vậy bại lộ chỉ là chuyện sớm hay mượn vạn nhất đâu trần mặc hỏi、lại. Mã tải các u đầu, quân quan muốn ố i tại đúng phần nhà hắn đúng là trong quân có chút quan hệ, nhưng cũng không tính mạnh cỡ nào, bằng không hắn cũng không về phần còn chút hệ, là có cỡ c về i nuôi i này ngựa. v ệ người à y nếu như hắn như thực thể sự coi có bại lộ, i ữ đ ợ c cũng chục tính mạng, cũng khẳng định sẽ bị đánh lên mấy chục quân quân mấy đuổi bị sẽ nói lời ta không nghe thấy ta cũng sẽ không theo hà mã quan an giảng ta chỉ xem phân ra bên ngoài đưa phân sự t ì n h ta không hỏi Chân mắc chủ động mở miệng, cùng chuyện sự này phân giới hạn. Có thuế châu mang theo, hắn chỉ cần chậm nhạc tình phân hạn. thuế phàm theo, hắn động miệng, này mang mở giới góp dãi sự do nhưng trong khoảng thời gian này hai người cũng đã giúp chính mình rất nhiều mặc dù chỉ là mượn hắn dùng x u ố n g bù kết hoặc là mượn dùng thùng nước một loại việc nhỏ có thể bởi vậy hắn cũng sẽ không đi tố giác vạch trần hai người tốt xấu chúng ta cũng là đồng bào ngươi không thể thấy chết không cứu a ngươi nói chuyện này làm sao xử lý hai chúng ta tất cả nghe theo ngươi mã tải ngữ khí lo lắng nội tâm bối rối nhà hắn đi không ít quan hệ mới an bài tốt hắn tiến quân doanh sau sự t ì n h nếu là hắn bởi vậy bị đuổi đi ra k i a hết t h ể đều bồng phí hắn cùng trần mặc tại một gian phòng ở đây nửa tháng biết do trần mặc tuyệt đối không phải một cái bình thường nạn dân bởi vì hắn thế mà biết chữ dù là chỉ là m ư ờ cái tại một đám binh sĩ bên trong nhưng cũng rất khó được cho nên lúc này nhìn qua trần mặc bao nhiêu có thể giúp đỡ ra cái chủ ý mà trần mặc sở dĩ biết chữ thứ nhất là bởi vì thế giới này văn tự cùng hắn xuyên qua trước vị trí thế giới tương đối giống nhau thứ hai là bởi vì trước đây bán mình lúc bởi vì hắn tướng mạo coi như đòn o chính tại nhà bếp làm nửa tháng việc vặt về sau liền bị điều đi làm thư đồng mưa dầm thấm đất hạ học được mấy chữ hoặc là cũng không tiếp tục làm nếu là còn muốn lại làm liền đem trước đó tiền kiếm đều lấy ra giao cho hà sư phụ đem việc này cũng toàn nói cho hắn biết lao nhân ra xem ở trước đó ở chung lúc hai người đã giúp mức của mình trần mặc cho bọn hắn ra chú ý về phần có nghe hay không vậy liền xem chính bọn hắn sèn tốt tràn đầy hai xe ngựa phân xuyến xuyến tay liền lại đi cho ngựa trưng bánh ngô chính mình một người lại ăn hai cân nhiều bánh ngô trần mặc còn ngoài định mức lưu lại tầm cái quân doanh chỉ có buổi trưa m u ộ n hai bữa ăn buổi sáng không có ăn đồ vật cho nên buổi chiều trưng bánh ngô lúc muốn lưu lại tầm cái buổi sáng ngày mai mỗi người đều có thể ăn hai cái đối phó bụng trần mặc trưng tốt bánh ngô cho ăn xong ngựa ra ngoài đưa phân hai người cũng mùi thối dỗ dành chạy về mặc rõ ràng tuổi tác so trần mặc còn muốn lớn hơn một tuổi nhưng lúc này ưỡn nghiêm mặt xưng hô hắn là ca rõ ràng là có việc muốn nhờ thế nào trần mặc nội tâm cảnh d ắ c lên vô sự mà ân cần không phải lừa đ ả o tức là đạo trích không có gì đây không phải là một ngày đến cùng chỉ có cà cả rốt cải trắng sao ta mua con gà cho ngươi đánh một chút nhạc tế mã tài xách ra một cái dùng bao lá sen khỏa tản ra bánh rán dầu kho gà đưa phân trên đường hắn càng nghĩ chuyện này càng sợ hãi một ngày hơn hai mươi văn thu nhập cùng mình vạn nhất bị phát hiện sau phải bỏ ra đại giới so sánh t r a n lệch thật sự là quá lớn hắn muốn thu tay lại nhưng đinh bảo có chút không bỏ hai người hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu chỉ có thể cùng tiến lùi lại coi như không còn làm về sau chuyện này cũng chưa chắc không bị thua l ộ hai người thương nghị hồi lâu suy đi nghĩ lại quyết định dùng trần mạc nói phương pháp thứ hai đến cùng có chuyện gì các ngươi nói đi trần mạc tuy là hỏi thăm nhưng trong lòng mơ hồ đã có thể đoán được ba phần hai chúng ta người định nghe ngài đem việc này toàn nói cho hà sư phụ chỉ là hai chúng ta đi không phải chịu đánh không thành cho nên nghĩ nắm mặc ca ngài hỗ trợ hắn xoa xoa tay có chút ngượng ngùng cười cười hai người bọn họ làm sự tỉnh coi như đem tiền tất cả đều giao ra hắn g g、so、một t khi thủ thương tất nhiên ảnh hưởng khí lực coi như trong nhà cho hắn cửa hàng đường có thể chính hắn cũng phải tranh điểm khí mới được việc này chính các ngươi đi không được sao ta đi thì có ích lợi gì trần mạc lắc đầu chối từ bản thân hắn liền không quá muốn lẫn vào tiến g trong chuyện này m ạ c ca ngài liền giúp chúng ta lần này ngài nếu là giúp chúng ta chúng ta quay đầu một người lại cho ngài một tiền bạc mã tài cắn răng nói cái này trần mạc hơi có vẻ trần trờ hai tiền bạc cũng không ít có thể mua không ít thịt để cho mình càng nhanh góp n h ạ t khí huyết m ạ c ca ngươi nếu là giúp ta chúng ta sau này sẽ là huynh đệ huynh đệ nói cho ngươi một cái ngươi tuyệt đối không biết đến chuyện tốt mã tài một mặt vẻ trịnh trọng việc này vốn không nên tùy ý nói cho người khác biết có thể hắn hiện tại cũng không lo được quá nhiều trần mạc muốn nguyện ý giúp hắn như vậy việc này có thể nói cho hắn biết nếu không muốn vậy liền là xong chương i minh bạch, coi hắn bạch, h n m nói, tiếp qua hai sáu chiêu mộ thân binh cái này mã tài trên mặt lộ ra một vòng ý cười không muốn lại tiếp tục nhiều lời như trần mặc lần này giúp hắn vậy hắn tự sẽ đem việc này cáo chi nếu không giúp hắn vậy hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đem chuyện này nói ra hai người các ngươi đi đem bạc lấy ra ta đi cùng hà sư phụ nói chuyện này trần mặc hơi chút suy nghĩ nhà ra đáp ứng nói hắn đuổi món k i a chuyện tốt có chút cảm thấy hứng thú mã tài trong nhà có chút phương pháp hắn nói rất hay sự tình h ắ n không phải là lời nói dối đều sớm chuẩn bị xong chúng ta trong khoảng thời gian này làm bạc đều ở đây mã tài vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái c h i ế u nặng s á m đen bao vải xem xét liền biết bên trong chứa không ít tiền đồng chân mặc vào tay tiếp nhận bao vải lại cầm lên lá s e n gà lúc này mới đứng dậy hướng hà mã quan ở doanh trại đi đến mã tài đinh bảo hai người thấy thế nhắm mắt theo đôi u theo sát sau lưng hắn hà mã quan ở doanh trại so ra mà nói muốn càng rộng rãi hơn chút nội bộ bài trí trưng bày cũng muốn càng thêm đầy đủ hắn lúc này đang ngồi ở trên ghế nằm câu được câu không rút thuốc lá sợi gặp trần mặc mang theo lá sen gà đến đây hai mắt không khỏi có chút meo lại thế nào ngươi tiểu t ử hôm nay muốn mời ta ăn gà không có cái này gà là đinh bảo mã tài hai người bọn hắn mua được hiếu kính ngài trần mặc cầm lấy khăn lao xoa xoa cái bàn đem gà mở ra bảy trên bàn hà mã quan b i ế n sắc ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo trần mặc mặt mày vừa nhấc nội tâm có bảy tám phần suy đoán ngài biết rõ hai người bọn hắn có ngài trộm bán p â n ngựa sự tình hà mã quân hừ lạnh một tiếng giật xuống một cái đ nhìn về phía ngoài cửa nói hai người bọn hắn có thể lừa gạt được một ngày hai ngày còn có thể lừa gạt được ta một tháng hai tháng sau h ã n tại cái này trong quân sở soạn lần m ò mấy chục năm môn đạo gì không rõ ràng chuyện sự tình này hắn sớm mấy ngày liền có phát giác sở dĩ để trần mặc đi xem phân cũng là nghĩ nhìn hắn biết không biết rõ việc này biết rõ sao lại có thể hay không cùng một chỗ giấu giếm chính mình như vậy dù là duy nhất một lần đổi đi ba người tương đối tốn sức hắn cũng phải đổi ngoài cửa mã tài cùng đinh bảo hai người sắc mặt trắng bệnh thân giống như rút g i y trong lòng không khỏi một trận may mắn may nghe trần mạc khuyên chủ động đem việc này toàn bàn giao cho hà mã quan không phải chờ đợi hai người bọn họ cũng chỉ có quân pháp xử trí người l á o đừng quá tức giận hai người bọn họ đã biết sai rồi trong khoảng thời gian này làm tiền tất cả đều ở đây trần mạc lấy ra túi tiền đưa cho hà mã quan hắn vào tay ước lượng một phen trên mặt nộ khí lập tức thiếu đi ba bốn điểm hắn tức giận không phải khí hai người trộm bán phân ngựa mà là khí hai người lại một mực giấu giếm chính mình không cùng chính mình chia tiền trong mắt đơn giản nửa điểm không có chính mình cái này mã quan chuyện này hai người bọn họ cũng không phải cố ý ngài cũng đừng quá tức giận lại tức điên lên thân thể Trần t liên mặc hôm a ta quan cửa hai n quên lơn. tiến đến. giận hướng ngoài cửa quát tháo. Mã cùng đinh bảo hai người n h cho Hà tháo. Đều quát cút tức tải bảo mã Mã nay xem ở trần mặc cho các ngươi hai cầu tình phân thượng ta liền không lại truy cứu lỗi của các ngươi hà mã quan sát mặt nghiêm túc hắn kỳ thật cũng không muốn đem chuyện này l u ê n náo quá lớn nếu để người bên ngoài biết do hắn quản chồn u g ngựa liền ra như vậy sự tình hắn cũng phải đi theo mất mặt lúc trước hắn liền nghĩ qua nếu là ba người đều giấu giếm chính mình như vậy chính mình cũng chỉ có thể toàn thay người muốn chỉ có hai người giấu giếm chính mình ác như vậy hung ác đánh trên một trận lại để xem hiệu quả về sau là được không cần huyên nao quá lớn mà bây giờ đã hai người chủ động đem tham tiền đều giao ra vậy hắn cũng không phải không thể thả hai người một ngựa đà tạ hà sư phụ hai người đầu đầy mồ hôi lúc này trong lòng đều nới lỏng một hơi hà mã quan không nói nhiều lời chỉ là nhìn về phía đinh bảo trong ánh mắt vẫn tràn ngập phiền c h á n cùng thất vọng mã tải giấu giếm hắn còn thì thôi có thể đinh bảo đi theo chính mình hơn hai năm lại cùng ngoại nhân cùng nhau giấu giếm chính mình đây mới là nhất làm cho hắn tức giận điểm hai người các ngươi về sau đều cho ta chung thực chút đừng có lại lên không nên lên tâm tư hắn thấp dọng q u á lớn hai người tất nhiên là liên tục gật đầu không dám có nửa phần ngôn ngữ từ nay về sau lại có như vậy sự tình tiền ta chia một nửa còn lại một nửa các ngươi ba cái chia hà mã quan không có ý định dừng lại chuyện này cho dù hắn tại cái này trong danh có chút địa vị có thể quân lương cũng là lúc phát lúc không phát có thể có chút thu nhập thêm tất nhiên là không còn gì tốt hơn đinh bảo thần sắc vui mừng nguyên bản hắn coi là hà sư phụ như là đã sớm biết rõ chuyện này như vậy về sau chỉ sợ rốt cuộc không có cách nào kiếm tiền hiện tại xem ra còn có hy vọng tuy nói muốn mò ít chút có thể dù sao cũng so một phần không có mạnh hơn càng không muốn sách có gì mã quan tham dự chuyện này có thể càng thêm bảo hiểm chút thành tất cả cút chứng đi hà mã quan khoát tay h á o mã tài đinh bảo hai người như được đại xá bộ pháp không lớn tốc độ lại có phần nhanh trần mạc lập tức đứng dậy cũng muốn ly khai lại bị hà mã quan giúp đỡ ngăn lại tự mình trộm bán phân chuyện này ngươi quay đầu nhìn nhiều chú ý chút nhất là kêu mã tài đừng để hắn lại khỏa cái g ì loạn trong nhà hắn có chút phương pháp sớm tối đều phải điều đi các ngươi còn phải cùng ta tại cái này tiếp tục nuôi ngựa đây hà mã quan ngữ khí hơi chậm mở miệm bàn dao minh mạch trần mạc đương nhiên biết rõ dù là một đ i ể m phương pháp cũng là phương pháp mã tài sẽ không giống bọn hắn những n à y đại đ ộ binh tiếp tục tại cái này chịu khổ quá lâu hắn hiện tại chỉ muốn tại a n ổn tích xúc khí huyết cũng không muốn đi t r e o chọc chuyện khác cái này gà ngươi sách trở về ăn đi số tiền này ngươi tự mình cũng cất kỹ hà mã quan cẩn thận từ trong bao vải đếm ra trên dưới một trăm mai tiền đồng đưa cho trần mặc ai hắn đối với cái này không có cự tuyệt xem chừng đem tiền thu nhập nghi ngờ mang theo gà trở lại chính mình doanh đ g h i ệ mã tài chính mang theo toàn thân mùi thối nằm ở trên giường nghỉ ngơi trần mặc sớm thành thói quen không khí chúng quanh bên trong hương vị kéo xuống một cái đầy đạn đùi gà ăn như gió c u ố n bắt đầu ăn mặc ca trở về mã tài gặp hắn trở về bận điệu từ trên giường ngồi dậy cái này gà hà sư phụ cũng làm cho ngươi mang về nói lời này lúc hắn không khỏi nuốt n g ụ m nước bọt mã phu đ á i ngộ muốn so phổ thông binh sĩ tốt hơn rất nhiều nhưng cũng ít có t h ị t ăn ngày thường tối đa cũng chính là ăn vụng hai cái trứng gà cùng một chỗ ăn đi vừa vặn cùng ta nói một chút ngươi vậy thì có cái gì chuyện tốt trần mặc nhiệt tình chào mời dẫn xuống một con gà cánh đưa cho hắn ngươi biết rõ tôn thủ nhân tôn tướng quân không mã tài bú lại đệ thấp thanh nhầm nói trần mặc nhẹ nhàng lắc đầu hắn tới thời gian quán、đắn. hắn hiện tại thậm chí liền trong quân doanh tình huống đều không có toàn sở rõ ràng tiếp qua một hai tháng tô n tướng quân liền muốn đến chúng ta cái này chiều thân binh hắn một mặt vẻ trịnh trọng hiển nhiên cho là mình lời nói không qua đây là chuyện thật sao còn chưa từng nghe nói cái nào tướng quân sẽ từ trong quân doanh c h i ề u thân binh trần mặc ngữ khí hơi có vẻ không tin muốn lại biện pháp mã tải cái gọi là thân binh cũng xưng bộ khúc đối với một vị tướng quân mà nói là trọng yếu nhất bộ đội rất nhiều thời điểm có thể hay không đánh thắng một trận chiến liền nhìn thủ hạ thân binh số lượng thực lực có đủ hay không mà thân binh trọng yếu nhất chính là cùng tướng quân muốn hôn nói chung hoặc là đồng tộc hoặc là chính là đồng hương cùng tướng quân bản thân cơ bản đều có quan hệ thân thích về phần từ trong quân doanh trực tiếp chiêu thân binh ít có tướng quân làm như vậy người đây liền không rõ ràng đi theo ta được biết tôn tướng quân đoạn thời gian trước đánh cái thắng trợ lớn nhưng thủ hạ thân binh hao tổn quá nhiều bởi vậy đặc biệt hướng bệ hạ thỉnh cầu triệu hồi chúng ta hưng viễn phụ trấn thủ l u y ệ binh lại tôn tướng quân cũng là chúng ta hưng viễn phụ người cho nên mới sẽ từ chúng ta cái này tuyển thân binh mã tài góp cách trần mặc rất gần thanh em ép thấp hơn đồng tộc đồng hương thanh niên trai tráng đều là có ít nhất thời hao tổn quá nhiều rất khó bổ sung lại trở về lại nghĩa cũng chỉ có thể mở rộng phạm vi chiếc mộ sau đó hoa thời gian dài hơn đi lợi binh chuyện này trọng yếu như vậy ngươi là thế nào biết đến trần mặc hơi biểu hồng nghi bộ đội điều động tướng quân bổ nhiệm đều có thể nói là t r i ề u đ ì n h cơ mật mã tài có thể nào tùy tiện biết được bực này bí ẩn ta một cái bà con xa biểu tỉ gả cho tôn tướng quân tân h binh triều đình đoạn thời gian trước cho nàng đưa trợ cấp trong nhà của ta nhiều phiên n g h e n g ó n g lúc này mới biết được việc này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết mã tài sở dĩ chỉ đem việc này nói cho trần mặc mà không nói cho người bên ngoài hắn cũng là có tư tâm của mình hiểu biết chữ nghĩa dù là chỉ là mấy cái tại một đám đại đầu binh bên trong cũng coi là hiếm thấy trần mạc nội tâm yên lặng ghi lại việc này nếu thật có thể lên làm thân binh Không r i mình, mình một cái thể trạng cường tráng làn da hơi đen thanh niên chính đẩy lên một cô chứa đầy phân ngựa xe chở phân hướng minh doanh đi ra ngoài trần mặc một tháng qua lại ăn không ít đồ vật còn có tư bán phân ngựa chia lãi thường thường đều có thể mua chút thịt ăn cho nên hắn thể trạng rõ ràng muốn so vừa mới bắt đầu xẻn phân lúc cường tráng rất nhiều nặng hơn hai trăm cân độc vòng xe chở phân tại hắn trong tay tiến thối tự nhiên không có nửa phần phí xước đi nhanh đi hôm nay cước trình mau mau nói không chừng còn có thể đi tập trên nhìn xem trần mạc hướng về cùng đẩy xe chở phân đinh b o c hét xẻn phân đưa phân là kiện việc khổ cực cho nên từ lúc trần mạc có thể đẩy xe chở phân về sau ba người liền bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi phụ trách thủ vệ binh sĩ đối bọn hắn sớm thành thói quen che cái mùi phất tay ra hiệu bọn hắn mau mau ly khai đẩy xe nhỏ một đường đi trong vòng hơn mười dặm người đ e o cái sọt đối phương chính là thu phân người bọn hắn trong khoảng thời gian này từ bán phân ngựa đều là bán cho đối phương lao gia tử mau mau đi chân mặc dừng lại xe nhỏ gặp lao giả chậm rãi động tác không khỏi thuốc giục nói lao giả gật đầu đáp ứng chỉ là động tác không có nhanh bao nhiêu 44 cân bảy lượng liền cho các người tính 45 cân 50 văn tiền như thế nào lao giả giơ lên đoạn cân nhìn kỹ mới mở miệng thành chân mặc h à i lòng gật đầu đ ố i cái này giá cả không có dị nghị tuy nói lại đi hơn mười dặm trực tiếp đem những này phần bán cho chồng chọn nông hộ giá cả sẽ cao hơn chút nhưng này dạng bọn hắn bị phát hiện tỷ lệ cũng quá lớn mà cùng đối phương giao dịch đồ chính là an toàn b ấ t lo lão giả cũng không có khả năng đi bán bọn hắn bởi vì có ổn định phân ngựa nơi phát ra hắn mỗi tháng cũng có thể từ đó nhiều kiếm không ít tiền tiếp nhận lão giả đưa tới tiền đồng trần mặc ngay trước mặt đối phương đến một lần lúc này mới thu vào ví tiền của mình giao dịch song song phương gật đầu ra hiệu trần mặc tiếp tục xe đẩy dọc theo đường lớn hành tàu m ạ c ca ngươi nói đến thời điểm tôn tướng quân tuyển tân h binh chúng ta có thể hay không đi vào đẩy xe nhỏ đinh bảo chủ động cùng trần mặc bắt chuyện bắt đầu từ khi một tháng trước trần mặc cho bọn hắn ra chú ý để bọn hắn đem này bán phân sự tỉnh chủ động bàn giao cho hà mã quan về sau hai người đ ố i trần mặc mặc dù không phải vui lòng phục tùng nhưng cũng có phần thêm t ô n k í n h có chuyện gì đều muốn nghe xem ý kiến của hắn thậm chí thân binh sự tỉnh thì là trần mặc cùng mã tài trao đổi q u a đi mới quyết định nói cho hắn biết hai người một mực giấu d i ế m hắn chưa hẳn một mực có thể che giấu đến thời điểm như đ i n h bảo biết rõ hai người giấu d i ế m hắn ngược lại đả thương mọi người hòa khí mã tài có phương pháp trần mặc nhưng không có đến thời điểm hắn tuyển chọn thân binh ly khai chính mình còn phải tiếp lấy cùng đinh bảo ở chung ai biết rõ đây việc này không có chương trình chúng ta hảo hảo nuôi n g ư ờ đi c hai â n mắc t h người đẩy ly khai đường lớn xuyên qua một đầu hương giã đường nhỏ đi vào một chỗ quân doanh trước nơi này nói là quân doanh kỳ thật càng giống là một chỗ trang viên giáo hí trong nhà ba trăm linh lỗ đất đều từ chú đóng ở nơi này binh sĩ trồng chọn thu hoạch lương thực tự nhiên là toàn về giáo hí đại nhân đất cày binh sĩ có thể hôn miếng cơm no đã xem như không tệ đ ạ i ngộ này cùng bán mình làm nâu cũng không có gì khác biệt quá lớn đem hai xe ngựa phân đổ vào đ ố n g phân bên cạnh hai người đẩy lên xe chở phân ly khai lại đi trong vòng ba bốn dặm hai người tới sắp tan cuộc phiên chợ bên trên tiêu tốn một văn tiền để cho người ta hỗ trợ coi t r ư ừ n g xe đẩy nhỏ hai người lập tức đi dạo bắt đầu trần mặc mục tiêu rõ ràng chính là ăn thịt hơn một cân nặng mì chưa lên men b á n h nướng lại chùm lên hơn phân nửa cân thịt muối trần mặc bất quá năm ba n g ụ liền ăn hơn phân nửa bản thân nuôi ngựa sẻn phân chính là có phần hao tổn thể lực sự tình chúng chi còn muốn cho thuế p h ả m châu bổ sung khí huyết trần mặc sức ăn muốn so người bình thường lớn hơn quá nhiều từ trong ngực lấy ra tiền đồng đưa cho chủ quán ăn còn lại hé mở quyển bánh lại đi cho hà mã quan mua lấy một cân đường trắng cùng nửa cân đầu heo thịt đây là tới lúc hắn liền giao phó xong sự t ì n h đồng thời sớm đem tiền cho mình mua xong những ngày đồ vật thu hồi xe c ú t kít lại qua một lát đinh bảo lúc này mới đỏ mặt trở về đi thôi trần mặc đối với cái này không ngạc nhiên chút nào biết rõ đối phương lại đi quán rượu nhỏ đợi cho hai người về danh lúc đã ngày ngã về tây đi đến chừng bánh ngô tốp lều bên trong trần mặc vén lên、hồi. bên trong là một mươi ba m ư ơ i bốn cái còn bốc hơi nóng bánh ngô cái này mã lương không riêng hắn ăn vụn kỳ thật tất cả mọi người ăn chỉ bất quá người khác không có hắn ăn hơn nhiều trần mặc trước ăn hai cái đẹp vụn còn lại chuẩn bị giữ lại làm ăn bia quay đầu còn có nhà bếp thả cơm hiện tại ăn quá nhiều không tốt bọn hắn những ngày mã phu mỗi bữa là năm cái thô lương bánh ngô thêm một chén lớn thức ăn chay còn lại binh sĩ cũng chỉ có ba cái mà giáo huy đại nhân mấy tên thân bình không riêng mỗi ngày có thể ăn lương thực tình không cần làm trong quân doanh việc nặng về vặt liền y phục đều có người tắm mỗi tháng có thể cầm quân tiền lại mỗi m ư ơ i ngày một hưu mục cho rượ cái này còn chỉ là giáo hí thân binh đãi ngộ có thể nghĩ tô n tướng quân thân binh đãi ngộ nhất định càng tốt hơn ca. mã tải từ nhà bếp bưng đồ ăn trở về nhìn thấy hắn b ậ n bịu cao giọng chào hỏi thế nào chân mắc xoa xoa cái bàn hỏi ngươi trông thấy trong danh o gián thiếp bố cáo không qua một tháng nữa tô n tướng quân ngay tại chúng ta trong danh o chiêu thân binh mã tải một chương t h u k ạ n h trên mặt tràn ngập cao hứng hắn sở dĩ tiến quân doanh chính là vì các loại cái này cơ hội hiện tại rốt c u c đ ờ đến vậy có hay không nói cụ thể làm sao tuyển chân mắc truy vấn còn một tháng nữa thời gian chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chính mình tất nhiên có thể góp nhặt đủ sung túc khí huyết tiến hành lần thứ nhất thoát thai h o à n cốt cái kia ngược lại là không nói bất quá ta đoán chừng tám thành chính là nâng đá so lực khí mã t à i ngữ khí chắc chắn muốn từ một đám c h ỉ làm qua v i ệ c vặt cơ bản không chút huấn luyện qua đại đầu binh c h ú n g tuyển thân binh tuyệt không có khả năng khảo hạch k ỵ xạ một loại quân sự kỹ năng hẳn là khảo thí khí lực nhìn xem thân thể nội t ì n h chỉ cần thân thể nội t ì n h thật tốt cái khác đều có thể chậm d ạ i huấn luyện đến thời điểm xem đi cũng không biết rõ huynh đệ chúng ta có thể hay không tuyển chọn một cái chân mắc trả lời một tháng sau sự tỉnh nói xa thì không xa nói gần thì không gần ăn cơm no nhiều góc nhặt chút khí huyết trọng yếu nhất ta ta cảm giác có thể làm mã tài tiếu dung tự tin hắn sở dĩ dám tới đầu quân thể trạng tuyệt đối tính cường tráng trong ba người cũng thuộc về hắn lực khí lớn nhất chân mặc cười một tiếng không tiếp tục nhiều lời dùng bố mặc vào bốn cái bánh n ô mang lên mua được đường trắng cùng đầu heo thịt cho hà mã quan đưa đi hà s ứ phụ chân mặc đẩy cửa đi vào doanh trại hà mã quan ngay tại thu thập soát ngựa dùng bàn trải chiến mã thường thường hoặc là ngồi cưỡi qua đi liền phải thường xuyên g ặ t rửa phần lớn không cần nước chỉ dùng bàn trải xoa đi bụi đất, bùi đất. xoát ngựa đồng dạng là có phần phí khí lực lại cần kinh nghiệm công việc chiến mã tính liệt mã phu bên trong chỉ có gì sư phụ có thể x o á t đây là thịt cùng đường c ơ tối bánh lô cũng cho ngài lấy ra trần m ặ c đem muốn mua đồ vật từng cái bỏ lên trên bàn lại từ trong ngực móc ra ba văn tiền đầu heo thịt bán được cuối cùng giá tiện chút còn lại ba văn tiền giao phó xong số tiền kia lai lịch hắn lại lấy ra hai mươi sáu văn tiền đặt tới trên bàn phần bán năm mươi văn tiền phần này là của ngài hà mã quan quét một lần trên bàn tiền đồng không khỏi lộ ra cười tới hắn lúc trước cũng không phải không có nắm những người khác hỗ trợ mua qua đồ vật chỉ là hoặc là ngẫu nhiên lỗ hổng hoặc là quên mua hoặc là chính là thiếu cân ngắn hay chỉ có trần mặc không riêng chưa hề không có thiếu cân ngắn hay thậm chí liền liền hàng hóa giá cả có biến động tiền hắn cũng t u y ệ t không tham một văn tô tướng quân muốn t r i ề u thân binh sự tình ngươi cũng biết rõ đi hắn chậm rãi thu hồi trên bàn tiền đồng mở miệng hỏi chương tám khí huyết viên mãn thoát thai hoa à n cốt biết rõ mã tài nói với ta trần mặc đối với cái này không có phủ nhận ngươi có tính t á n gì hà mã quan nhìn về phía trần mặc hơn một tháng thời gian mặc dù không đủ để nhìn thấu một người nhưng có thể nhìn ra mấy phần mánh khỏe trần mặc không giống với cái k h á c nước chảy bẹo trôi binh sĩ làm việc càng có ý tưởng đầu óc cũng càng linh hoạt lại thủ quy củ biết lớn nhỏ tay chân cũng coi như chịu khó nhanh nhẹn làm người càng là bạn phận đáng tin hắn trong khoảng thời gian này một mực nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng đối trần mặc có thể nói là tương đương hài lòng có thể nói ngoại trừ có thể ăn tham ăn chút trần mặc không có gì ma bệnh không có gì ý nghĩ quay đầu đi thử xem thôi lại không lỗ cái gì trên thực tế không chỉ là trần mặc trong doanh t r ạ i đại đa số binh sĩ đều là ý nghĩ như vậy vô luận có được hay không dù sao đi thử xem đều không lỗ vậy nếu là không có tuyển chọn trở lại đón l ấ y cùng ta nuôi ngựa thế nào hà mã quan tựa như chỉ là thuận miệng hỏi một chút trần mặc cũng không nghĩ nhiều cười đáp kia khẳng định trở về cùng ngài nuôi ngựa nhà không phải ta lại có thể đi làm cái gì được đi ăn cơm đi hà mã quan nhẹ nhàng gật đầu nhìn qua trần mặc thân ảnh biến mất trong phòng hắn đã giả cả một đời trong quân đội lại không có vợ con con cái hắn cần một cái đồ đ ệ đem một thân tay nghề c h u y ể n xuống giúp mình dưỡng lao về già n g một ngày bản hắn dự định điểm n đến, chỉ là Đinh n h chỉ Bảo lúc trước c là tiền c g một chô dĩ nhiên không nhiều tích lũy tháng ngày xuống tới cũng là một bút có chút khả quan số lượng ăn gần một tháng giáo uy trong đất củ cải cuối cùng là ăn sạch sẽ cho nên hôm nay ăn chính là khoai tây chịu cải trắng tuy nói không có nhất tinh chất béo nhưng mối vị coi như đủ coi như trước mắt đồ ăn khó mà nuốt xuống trần mặc vẫn như cũ ăn rất nhanh khó ăn lại như thế nào nhưng cũng so với hắn làm nạn dân lúc mạnh hơn nhiều ban đêm thì từ từ ăn hạ trước đó thừa bánh ngô xem như bữa ăn khuya cho ngựa thêm đêm liệu lúc lại tìm cơ hội trộm cái lê ăn vì nhiều g ó c nhặt chút khí huyết hắn chưa từng bông tha mỗi một lần có thể ăn nhiều một ngụm đồ ăn cơ hội sau đó mỗi một ngày trần mặc đều đang tiến hành không sai biệt lắm lặp lại đưa phân bán lấy tiền tìm cơ hội ăn mụm mã lương đi tập trên làm ch trong nhà nghỉ ngơi chính là cho n g ự i trưng bánh n ô cho ăn lương tự h c tinh tìm cơ hội ăn vụng mã lương t h ằ n g đến cự ly bắt đầu chiêu mộ thân binh thời gian còn có năm ngày lúc thuế phạm châu rốt c ụ c góp nhặt đủ khí huyết trân mặc cẩn thận cảm ứng ở vào bụng mình thuế phạm châu nó đã trở nên toàn thân đỏ như máu nội bộ tràn ngập khí huyết c h i lực thu hồi còn không có ăn xong sáu cái bánh n ô trân mặc không có gấp lập tức tiến hành thoát thai hoàn cốt hắn không xác định thoát thai hoàn cốt lúc lại phát sinh cái gì vạn nhất sẽ có khá lớn biến động t i ê tự thân tất nhiên sẽ bị người chú ý tới dị thường chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam vẫn là chờ ban đêm bốn phía Đi hướng nhà bếp. hôm nay nhà c p h bếp khó được cải thiện cơm nước ăn cải trắng hầm đậu hũ hương vị so nước sạch hầm cải trắng khoai tây mạnh quá nhiều trần mặc đánh tốt đồ ăn đi trở về chuồng ngựa bên cạnh mã tài hai người cũng vừa tốt đưa phân trở về nhà hôm nay ăn đậu hũ nha đinh bảo có chút kinh ngạc cho dù là hắn làm nhiều năm binh sĩ không năm không thích lúc tại trong quân doanh ăn vào đ ầ u hũ số lần cũng là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay hôm nay ăn không tệ tâm tình mấy người đều rất tốt mặc ca ta nhìn tập trên tắm đường mở quay đầu chúng ta nhìn cơ hội đi tắm một cái chứ sao ăn cơm xong đinh bảo đề nghị đoạn thời gian trước cấm áp lúc giữa chưa phơi nắng nước còn có thể dùng cho rửa mặt tắm rửa gần nhất tháng này khí trời bắt đầu lạch lên bọn hắn liền rốt cuộc không có tắm đ ừ n g đi mấy ngày nữa chính là tôn tướng quân chiêu mộ thân binh thời gian đi tắm rửa lại đem thân thể tắm xốc giòn mã tài mở miệng ăn lại hắn mặc dù không rõ ràng chiêu mộ thân binh cụ thể điều kiện có thể đối việc này lại tre gắng đ trong tới có thể t có quân a tuyển chọn trở thành t chọn h minh. t、so、doanh n cũng có cấm đi lại ban đêm một khi đến cấm đi lại ban đêm thời gian trừ bỏ ban đêm phòng thủ lính gác bên ngoài tất cả mọi người nhất định phải đợi tại chính mình doanh trại dù là đi ý đi tiểu cũng phải tại trong doanh phòng giải quyết c h u ồ n g ngựa vị trí xa xôi lại là không kinh n yêu chiến mã bởi vậy ít có lính gác tuần tra chính mình thừa dịp lúc ban đêm sắp tìm yên lặng địa phương liền có thể hoàn thành thoát thai h o à n cốt trần mặc l ạ g yên lấy ra cửa phòng đi vào c h u ồ n g ngựa cái khác đống c ỏ khô nơi này chất đầy một đống đống chiến mã ngày thường ă n c ỏ khô thô liệu t ì m chỗ tuyệt không có khả năng bị lính gác phát hiện thị giác gốc chết trần mặc nằm ngồi vào đi hai mắt khép hở nội thị tại bụng mình thuế phàng châu nguyên bản trong suốt không mỏ thuế phàng châu bây giờ đã là toàn thân đỏ thấm thoát thai h o à n cốt trần mặc tâm niệm vừa động thuế phàm châu bên trong góp n h ặ t khí huyết đều bộc phát từ hắn phần bụng không ngừng vươn ra hướng chạy toàn thân huyết đ ụ c gân cốt nóng bỏng sao động khí huyết ở trong cơ thể hắn phun trào đối với hắn huyết đ ụ c gân cốt tăng lên cường hóa làm cho sinh ra thuế biến một cỗ lại một cỗ khí huyết từ phần bụng không ngừng tràn vào các vị trí cơ thể hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa nguyên bản bởi vì lâu dài vất vả trở nên hơi có vẻ cứng cọi cơ bắp bây giờ lại xốp mềm dẻo bắt đầu trần mặc biết mình cơ bắp sở dĩ lâu dài căng cứng là bởi vì không có đạt được nghỉ cơ bắp lại thuế r ở nên giàu có biến h、so、kết đầu. ra thúc o o á á t thai h ngay sau đó đánh tới trận trận cảm giác đói bụng trần mặc xuất ra mang theo người bánh nô mới bất quá hai ba miếng liền nuốt ăn sạch sẽ trong bụng đói khát cảm giác lúc này mới tính toán thai làm dịu h ắ chương t chín ỉ cảm thấy t、so、sương h mù sám huyết hầu tử trước mắt không còn là chuồng ngựa quân doanh từng dãy doanh trại sớm đã biến mất không thấy gì nữa hiện lên ở trước mắt hắn chỉ có một đoàn lại một đoàn màu xám sương mù trần mặc trong lòng cảnh giác đưa tay hướng về sau sửa soạn đống cỏ khô vẫn tại coi như mình thoát thai hoa cốt lãng phí thời gian so với mình tính ra muốn dài rất nhiều cũng không có khả năng không có chút nào dấu hiệu đột nhiên lên như thế lớn sương mù lọt vào trong tầm mắt có thể đụng hết thảy đều bị che đậy ngoại trừ sám trắng sương mù cùng sau lưng cỏ khô đ ó n g hắn không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật liền liền cùng đống cỏ khô liền nhau chuồng ngựa đều biến mất không thấy lui một vạn bước nói coi như nổi sương mù có thể hắn còn chưa từng nghe nói nơi nào sương mù sẽ là màu xám trần mặc đưa tay tại trước mặt vũ v ầ y một chút sương mù bởi vì hắn nhiễu loạn có biến hóa có thể tuyệt đại đa số vẫn không có chút nào ba động hắn không có mở miệm trực tiếp kêu gọi người khác tại trong quân doanh ban đêm một khi bị phát hiện nó i ít muốn trúng vào tám mươi c o n côn nếu là không ai đưa tiền cầu tình k i a trên cơ bản cùng tử hình không có khác biệt quá lớn trần mặc một cái tay khoác lên đống cỏ khô bên trên một cái tay khác sở về phía vốn nên nên tồn tại chuồng ngựa nhưng mà có thể đụng tay đến chỗ ngoại trừ màu xám sương ngủ, không có cái gì trần mặc thật sâu hô hấp hai cái ép buộc tự thân tỉnh táo lại dùng sức bóp chính mình một cái rõ ràng sáng tỏ cảm giác đau trong nháy mắt truyền lại to lớn não hắn thực sự làm không rõ ràng đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì luôn không khả năng chính mình thoát thai hoàn cốt thoắt ra cái tinh thần rối loạn đi hắn mất nước miếng một cái từ phía sau đống cỏ khô bên trong giật xuống mấy cây cỏ khô cấp tốc xoa nắn bắt đầu chưa đã lâu một cây dài hai trượng có t h ử a cỏ m i ệ n g dây thường xuất hiện trong tay hắn sợi dây này xác thực đơn sơ bất quá cũng đủ để sử dụng hắn không rõ ràng trước mắt xương mù s á m đến tột u cùng ra sao tình huống đến tột u cùng là xương mù quá lớn che đậy thiên địa văn vật vẫn là phát sinh những biến cố khác nếu như không phải đống cỏ khô còn tại hắn thậm chí hoài nghi mình khả năng xuyên qua đến một cái thế giới khác dù sao xuyên qua loại chuyện này có thể xuất hiện một lần liền hoàn toàn có khả năng xuất hiện lần thứ hai đem dây còn một đầu thắt ở đống cỏ khô bên trên bên kia chăm chú cầm tại trong tay hắn xem chừng ló ra phía trước nếu như vừa mới bởi vì cự ly quá ngắn khả năng không có s ở đến chuồng ngựa như vậy hiện tại cái này cự ly tuyệt đối đầy đủ chỉ cần chuồng ngựa vẫn tồn tại chính mình nhất định có thể đụng tới nhưng mà thẳng đến hắn nhìn không thấy đống c ỏ khô tồn tại dây cỏ kéo căng thẳng tắp hắn có khả năng chạm đến địa phương vẫn là một mảnh hư vô trên dưới trái phải xung quanh bốn phương tám hướng không có gì ngoài xương mù xám không còn tồn tại thậm chí liền cả mặt đất đều chỉ có xương mù á m trần mặc có thể dâm trên mặt đất lại không cách nào dùng tay m ò đến bất luận cái gì một hạt bùn đất ở vào sương mù sám bên trong hắn chạm đến mặt đất vô mức bóng loáng lại kiên cố như là thiên truy bách luyện tinh cương trần mặc chưa từ bỏ ý định bay chung quanh đống cỏ khô đi suốt một vòng có thể hắn vẫn không có chạm đến bất luận cái gì đồ vật ngoại trừ mình cùng đống cỏ khô cả tòa quân doanh phản phất đều bị sương mù sám thôn vệ bao phủ cái gì đều không có còn lại đương nhiên còn có một loại khác khả năng đó chính là quân doanh như cũ tại chính mình cùng đống cỏ khô tiến vào sương mù sám thế giới không thể luận loại kia đối với mình hiện trạng mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì. chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ly nơi này không phải qua không được bao lâu liền phải cân nhắc ăn c ỏ khô sống sót ô ha một tiếng đột nhiên xuất hiện gào thét phá vỡ xương mù s á m thế giới trầm tĩnh thanh â m này tựa hộ là một loại nào đó động vật sắc nhọn thẳng thẳng tựa như hai khối thô giáp thiết bị chậm chạp ma sát chỉ nghe người răng mọi nhừ c h â n mặc lần theo thanh â m nhìn lại một cái cao không quá ba thước răng nanh răng nhọn thấp bé nhỏ gầy hình người sinh vật đập vào mi mắt bất luận nhìn thế nào cái này sinh vật đều phi thường giống một cái hầu tử độc hữu một điểm khác biệt nó không có da lông k h i r a giống như là bị người sống sờ sờ lột xuống tới đỏ thấm lại mang theo tiên huyết cơ bắp trực tiếp bại lộ trong không khí chỉ một chút liền khiến người tê cả ra đầu giống hô huyết hầu tử thê lương h é t lên hai con trắng bệnh con mắt nhanh như chấp chuyển động chân mặc bước chân chậm dãi hướng về sau đi vòng quanh trước mắt cái này huyết hầu tử thật sự là quá mức q u ỷ dị đáng sợ n h ư không cần thiết hắn không muốn cùng hắn sinh ra tiếp xúc nó lại vặn vẹo đầu lâu trừng trừng nhìn chằm chằm chân mặc sau một khắc đột nhiên hướng hắn đánh tới huyết hầu tử động tắc cực nhanh tựa như một đạo màu máu tàn phong lại mang theo một cỗ hư thối tanh hôi khí tức. Chân ai ngờ kiêu huyết hầu tử khí lực lớn lạ thường cho dù mình đã thoát thai hoa cốt lại chỉ là có thể miễn cưỡng cùng hắn chống đỡ ô a huyết hầu tử một k í c h không thành lại lần nữa gào thét một tiếng xa xa nhảy ra trần mặc cao mày chính nhìn xem có chút phát run hai tay cái này huyết hầu tử toàn thân trên giới cứng rắn giống như tinh thiết h ắ n lực khí mặc dù cùng hắn không kém nhiều có thể vẫn là nhục thể phản thai tiếp tục như vậy nữa không cần mấy lần chính mình sớm tối phải chết tại cái này x u ấ t sinh trên tay K t r â n mặc nội tâm một trận hối hận từ lúc tới quân doanh về sau thời gian tuy nói vất vả có thể cuối cùng lại an ổn xuống qua quen an ổn sinh hoạt chính mình lần này lại không nghĩ tới muốn dẫn kiện binh khí ở trên người lúc này nếu có binh khí mang theo chính mình tốt xấu còn có thể cùng cái này x u ấ t sinh đấu một trận nhưng bây giờ bằng một đôi tay không muốn đ ấ u t h ắ n g cái này đồng thị thiết cốt huyết hầu tử thực sự rất khó khăn kỳ thực cái này cũng không thể chắc hắn hiện tại chỗ tao nộ g tình huống xuất hiện cảnh tượng thật sự là vượt qua người bình thường đó trước hắn chưa hề không nghĩ tới hoặc là cân nhắc qua sẽ xảy ra bất ngờ phát sinh loại này tình huống nếu là lần này có thể may mắn chạy trốn trần mạc hạ quyết tâm sau này mình dù là đi ngủ trong ngực đều phải c à i lấy dao găm n、no、ô h a huyết hầu tử lại là một trận kêu thê lương thảm thiết lưng ơ lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ cong lên sau đó đột nhiên bắn ra nào về phía trần mạc hạ thân trần mạc không còn né tránh toàn lực hướng về phía trước một đá chấn động chân trái run lên rồi mới đem huyết hầu tử khó khăn lắm ngừng lại huyết hầu tử lại giang hai cánh tay ô m chặt lấy bắp đùi của hắn lộ ra huyết b u ồ n đại khẩu liền muốn cắn xé trần mạc không chút do dự hai chân mực quỳ gắt gao đỡ cái này xúc sinh ngực bụng、ha. huyết hầu tử không cam lòng gào thét hư thối hôi thối lại sen lẫn vô số huyết khí gió canh lao thẳng tới trần m ặ c mặt nó kiệt lực t r á n h thoát d ư ơ n g nhanh muốn vớt trần m ặ c mặc kệ cái khác một cái tay gắt gao ấn xuống đầu khỉ một cái khác năm đấm không ngừng nện gõ cái này còn khỉ cái cổ cái này huyết hầu tử toàn thân trên dưới như là tinh thiết đổ bê tông mới bất quá bảy t á m quyền trần mặc xương ngón tay trên liền lộ ra un tùm vết máu hắn vẫn cắn răng một quyền một quyền kháng đấm huyết hầu tử bây giờ tình huống hắn cùng huyết hầu tử ở giữa tất nhiên muốn chết một cái trần mặc không muốn chết vậy cũng chỉ có đưa cái này xúc sinh đi chết không biết toàn lực đập bao nhiêu quyền chân mặc chỉ cảm thấy cánh tay của mình đã mất đi chi giác đầu này huyết hầu tử cũng không rẽ rủa nữa dần dần hóa thành một bộ sủi lơ thi thể chân mặc từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ngồi trên mặt đất nhìn trước mắt không có động t ĩ n h huyết hầu tử ngoài dự liệu của hắn là trước mắt cỗ thi thể này tại vũ hóa tán loạn mới bất quá trước mắt liền như là một đạo yên khí triệt để tiêu tán lưu tại tại chỗ chỉ có một khối hải nhi nắm đấm lớn nhỏ bề ngoài thô giáp trải rộng khe ránh đỏ thâm màu thạch c h ư n g mười thoát ly chân mặc nắm lên khối kia xích huyết thạch tảng đá phi thường trong suốt giống như một kh nhưng mà bất quá là trước mắt cả khối tảng đá nhưng lại cấp tốc cảm đạm âm trầm xuống không còn lúc trước như vậy nhan sắc trần mạc làm không rõ ràng khối này tảng đá biến hóa bất quá vẫn là đưa nó tạm thời thu hồi Ken. kỹ không gần cùng xa thanh thúy tiếng chiêng vang lên, ngay sau đó lại là liền gõ hai lần. Trần、mạc、nhớ kỹ rõ ràng, lúc này trong quân doanh phu canh ngay tại gõ cái chiêng báo giờ. Tiếng chiêng vang ba lần, đại biểu hiện tại đã là canh ba sáng. Trần mạc tuy nói minh Một Mạc Mạc một mực làm từ thúy tại tại tuy đạo đó đại đã lại báo gõ gõ giờ. lúc cái bạch, xa sau hai ba ba phu biểu vì là là rõ có thể ngay sau đó hắn liền ý thức được không đúng nếu như mình có thể tại bên trong quân doanh như vậy vừa mới phát sinh hết thảy tất nhiên có thể đánh thức rất nhiều người vì cái gì không ai ra xem xét tình huống chỉ là theo tiếng chiên văng lên trước mắt sương mù sám phi tốc tiêu tán mới bất quá hai ba cái thời gian trong n g á y mắt cả tòa quân doanh lại lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mà hắn chính bản thân chỗ đống cỏ khô bên trong chính là vừa mới chính mình tránh né ẩn tàng đống cỏ khô nhìn trước mắt hết thảy hắn thực sự có chút hoảng hốt nếu không phải vết thương trên người cùng trong ngực viên kia xích huyết thạch như cũ tồn tại chân mặc thậm chí sẽ hoài nghi mình vừa mới trải qua cũng không tồn tại hết thẻ chính chỉ là ảo giác nhưng vô luận là trên thân đ â m máu còn tại truyền lại đau nhức ý vết thương vẫn là khối kia ảm đạm xích huyết thạch đều chứng minh vừa mới phát sinh hết thẻ đúng là chân thực tồn tại chân mặc xuyên thấu qua đống cỏ khô ở giữa khe hở nhìn về phía ngoại giới sương mù sáng biến mất không còn một mảnh cả tòa quân doanh như cũng l ặ n g lặng đợi ở nơi đó thô sơ giản lược lướt qua trên người mình vỡ vụn quần áo chân mặc trực tiếp đem nó cởi tạm thời băng bó kỹ vết thương trên người dùng cho cầm máu tay trái ngoại trừ ngón tay cái b đều là vết thương da thịt cũng không thương tới xương cốt về phần hai chân thì là bị kêu v ế t hầu t ử rút không ít chảo có quần áo cách cản ngược lại không có đủ máu chỉ là lưu lại mấy chục đạo màu xanh tím trở lớn cần thời gian chậm rãi dưỡng tốt thoát thai hoán cốt không riêng khí lực có chỗ tăng lên xem ra tự thân năng lực kháng đòn cũng muốn tăng lên rất nhiều những thương thế này nhìn có chút nghiêm trọng nhưng chỉ là thương tới da thịt nhiều nhất mười ngày nửa tháng liền có thể dưỡng tốt chỉ là xảy ra bất ngờ thụ thương sợ rằng sẽ ảnh hưởng tiếp xuống thân binh khảo hạch trong quân doanh tất nhiên là thiếu ý ít thuốc nhưng đó là đối với phổ thông binh sĩ mà nói ngựa không hề thiếu thuốc tốt chờ ngày mai chính mình vụ n trộm dùng một chút thương thế tốt tốc độ sẽ nhanh hơn chính chỉ là phải nghĩ biện pháp làm chút che lấp không phải không có cách nào giải thích vết thương lai lịch giàn lược băng bò xong vết thương chân mặc cắn răng từ đống cỏ đứng lên thừa dịp bóng đêm xem trường hướng doanh trại xê dịch nguyên bản hắn vẫn là có ý định thoát thai hoán cốt về sau ngay tại đống cỏ k h ô bên trong chấp nhận một đêm tránh khỏi bị lính gác phát hiện hiện tại coi như bị lính gác phát hiện hắn cũng không dám tại đống cỏ k h â bên trong chấp nhận bị lính gác phát hiện không nhất định chết nhưng nếu là lại lâm vào sương ngủ sám bên trong gặp cái khác quỷ dị sinh vật chính mình chỉ sợ thật sẽ chết cẩn thận nghiêm túc trở lại chính mình doanh trại mã tải khò khè đánh vang động trời ngủ cực hương chân mắc sớm thành thói quen điểm ấy kéo căng lấy thân thể nằm lại trên giường mình hắn mới dám thư g i ã n xuống tới rốt cục có tâm lực đi suy nghĩ lúc trước chỗ trải qua hết thảy từ nghe được tiếng chiêng điểm ấy có thể xác định đó chính là chính mình chưa hề không có rời đi con d o n h thậm chí khả năng vẫn luôn đợi tại đống cỏ khô bên trong nhưng mình tại sương mù sám bên trong chỗ tao nổ hết thảy cũng tuyệt đối không làm được giả chính mình khả năng bởi vì một loại nào đó duyên cớ bị sương mù s á m thôn vệ hoặc là nói mang đi đóng có khô bởi vì cùng hắn khoảng cách tương đối gần cũng tương tự bị mang đi trong quá trình này hắn cũng không có bị sương mù s á m hoàn toàn thôn vệ hoặc là nói mang đi chỉ là một bộ phận tiến vào sương mù s á m bên trong lại theo tiếng chiên vang lên muốn đem chính mình mang đi sương mù s á m bị đ ổ i t ạ n ra chính mình lại xuất hiện tại thế giới hiện thực mà sở dĩ muốn tại trong quân doanh muốn gõ cái chiêng là bởi vì có người biết rõ cái này sương mù sẽ xuất hiện cho nên muốn a n bảy người mỗi ngày gõ cái chiêng phòng ngừa có người bị sương mù thôn vệ đương nhiên cái này chỉ là suy đoán của hắn cụ thể tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng sương mù sám đến tột cùng là phương thế giới này sẽ xuất hiện hiện tượng tự nhiên hay là bởi vì tự thân thoát thai hoán cốt nguyên nhân mới đưa đến bị tự thân bị sương mù sám t h ô n p h ệ mà gõ cái chiêng cũng không thể xua tan sương mù chỉ là vừa thật là đúng dịp hợp sương mù muốn rút đi lúc chính mình nghe thấy được tiếng chiêng có phải là hay không những n à y tình huống hắn không có cách nào xác định hết thảy tất cả đều chỉ là căn cứ vào suy đoán của hắn hắn thiếu khuyết quá nhiều tin tức bất quá có một chút có thể xác định đó chính là ban ngày cùng ban đêm chính mình nằm tại trong phòng cùng người khác đợi cùng một c h ỗ lúc tuyệt sẽ không lâm vào sương mù sám bên trong không phải trước đó ban đêm đi tiểu đêm lúc chính mình đã sớm nên tiến vào sương mù sáng bên trong mà tuyệt sẽ không tại đi vào phương thế giới này sau lâu như vậy mới lần thứ nhất tiến vào bên trong bất quá mặc dù có thể xác định điểm ấy có thể hắn vẫn mang tới tự thân duy nhất có binh khí một kiện dài không quá năm tấc dao găm tùy thân đặt ở trong ngực như thế dám an ổn thiếp đi một đêm an ổn ngày kế tiếp trời tờ mờ sáng trần mặc như ngày xưa sớm tỉnh lại thoát thai hoang cốt s á c thực có hiệu quả trên tay vết thương bất quá một đêm thời gian liền kết vẩy theo tốc độ như thế chỉ sợ tại thân binh tuyển chọn trước miệm vết thương của mình liền có thể khép lại Trần mặc thừa dịp sắc trời so sánh đen tìm bao cổ tay miệng dài quần áo mặc trên người che lại trên tay mình vết thương nhìn như vậy bắt đầu tuy nói cũng có chút quái dị nhưng dù sao cũng so trực tiếp để cho người ta nhìn thấy vết thương mạnh hơn bọn hắn những ngày mã phu bình thường không có quá nhiều người chú ý chỉ cần có thể giấu giếm được bên người mấy cái là được dù sao dựa theo vết thương này tốc độ khép lại đoán chừng m ì n h sau hai ngày liền có thể thoát vệ về phần trên đùi tím xanh một đêm thời gian cũng là tiêu tan hơn phân nửa nhiều nhất ngày mai liền có thể tốt mặc vào quần cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy ngươi nói chúng ta quân doanh cũng không phải trong huyện cái nào m a u tặc đuôi mù dám trộm chúng ta cái này giáo uý buổi sáng sắp xếp người gõ cái chiêng hô chúng ta rời giường coi như xong ban đêm làm gì còn sắp xếp người báo giờ liền cái an giấc cũng không khiến người ta ngủ trần mặc tựa như lơ đãng phàn nàn một câu nếu như sương mù sám là thế giới này hiện tượng bình thường như vậy mã tài cái này dân bản địa có lẽ sẽ biết rõ càng nhiều ai biết rõ đây đây là từ t r ư ớ c đã lâu q u ý củ ai dám động đến nó mã tài lắc đầu kỳ thật hắn cũng không minh bạch vì cái gì tại có sáng tối lính gác tình hồ giới ban đêm còn muốn tại trong quân doanh gõ cái c h i ê n báo giờ thành trấn bên trong an bài đạ canh nhân gõ cái chiên báo giờ mục đích chủ yếu là dự phòng trấn nhiếp tạp phỉ ngay tiếp theo nhắc nhở bách tính cẩn thận c ù i lửa như ban đêm chỗ nào đột nhiên cháy đạ canh nhân cũng sẽ gõ vang đồng la nhắc nhở trong lúc ngủ mơ bách tính tỉnh lại mà trong quân doanh có sáng tối lính gác chấp thủ sớm tôi sắp xếp người báo giờ còn thuộc bình thường có thể ban đêm vẫn còn nếu lại an bài đạ canh nhân liền có vẻ hơi dư thừa chỉ bất quá quy củ này từ trước đã lâu lại định rất chết cho nên cũng không ai dám nổi trần mặc nhẹ nhàng gật đầu không nói gì nội tâm lại có suy đoán tiếng c h i ê n hơn phân nửa chính là xua tan xương mù xám một loại thủ đoạn không phải chuyện sự tình này, không có khả năng bị chấp hành tốt như vậy bọn hắn không phải biên quân quân kỷ là một đoàn loạn hỏng bét giá o u y đại nhân ngoại trừ bốn g binh máu ăn không hướng đối với quản lý quân doanh thao luyện sĩ binh h i ệ n nhiên không có quá nhiều nhiệt tình tại loại này tình huống d ư ớ i đầu quy củ này vẫn bị chấp hành rất tốt như vậy thì nói rõ đầu quy củ này có tồn tại sự tất yếu không chấp hành có thể sẽ xảy ra vấn đề xem ra xương mù s á m khả năng ở cái thế giới này là một loại tương đối thường gặp tình huống mà tiếng c h i ê n chống quả thật có thể xua tan xương mù xám đương nhiên những này chỉ là suy đoán của hắn lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị cũng không có khả năng tiếp xúc đến càng thêm kỹ càng tình huống Hắn có khả năng làm chính chờ năng ngày an an ổn ổn có đó làm là lại, mấy ở ở sau đợi trên h binh chọn â n tuyển đến. t giáo trường cắt bụi bay lên lại khó nén tiếng người huyên náo ồn ào náo động giáo hí thủ hạ chỗ thống l ĩ n h binh sĩ hôm nay đều sớm được triệu hãn o đến tận đây xếp hàng nghe lệnh trần m ặ c cũng thuận theo hắn mấy tên mã phu cùng nhau đứng tại trong đội ngũ đội ngũ tự nhiên không thế nào hợp quy tắc xì xào bàn tán lung tung đi lại người đều có cái này còn đã là giáo hí thủ hạ thân binh hợp quy tắc đếm do số lượng lớn nếu không chỉ sợ lọn hơn m ặ ca ta xem chừng một hồi sẽ qua phụ trách khảo giáo người của chúng ta liền đến mã tài thanh ém tuy thấp n g ự a khí lại khó nén hưng phấn hắn đã chờ lâu như vậy chính là vì các loại cái này cơ hội bây giờ rốt c ụ c đến ừng trần m ặ c gật đầu đáp lại không nhiều lãng phí miệng lưỡi hắn bây giờ thương thế trên người sớm đã đều khôi phục đoạn thời gian trước hắn còn vụ n trộm khảo nghiệm qua tự thân khí lực ngàn cân chi lực có lẽ không có nhưng năm sáu trăm cân khí lực tuyệt đối có thậm chí khả năng càng nhiều không có cách hắn ngày thường không có cơ hội tiếp xúc đến khảo thí tự thân khí lực khí cụ trước mắt đối tự thân làm ra phán đoán cũng chỉ là đại khái đánh giá cũng không chuẩn xác ngay cả như vậy hắn khí lực cũng muốn hơn xa tuyệt đại đa số người nói một câu trời sinh thần lực đều không đủ hai người thoại âm rơi xuống cũng không lâu lắm quân quận đuổi m ù từ phương bắc mà đến ba tên người mặc giáp ra eo phối trường đao quân sĩ giá ngựa thẳng vào võ đài đều là ngựa tốt hà mã quan nhìn thấy kia vài thất t u ấ n mã không khỏi thấp giọng tán thưởng mặc hổ ghìm chặt ngựa t ố t nhãn thần khinh miệt liếc nhìn phía dưới đông đ ả o sĩ tốt theo lý mà nói một tên cựu phẩm giáo hí thủ hạ binh sĩ c h í ít hẳn là có bốn trăm năm mươi người nhưng trước mắt bất kể thế nào nhìn cũng nhiều nhất không cao hơn ba trăm người địa phương quân đội vùng ven trung quy là khác biệt biên quân ăn không hướng ăn quá mức nghiêm trọng vương giáo hí mang theo thủ hạ thân minh chủ động tiến đến đ ó lấy đến đây mấy người tuy nói cũng không có cụ thể chức quan phẩm cấp có thể tục ngữ nói tốt thể tướng trước cửa tất phẩm quan có thể đến đây tuyển chọn thân binh người tất nhiên rất được tôn tướng quân nhìn chúng thật cẩn thận bàn về địa vị đến chưa hẳn so với mình cái này giáo hí t r ê n h l ệ n h hiện tại chính mình nếu là mạng đãi bọn hắn bọn hắn bạn n h ấ t trở về tại tôn tướng quân trước mặt phàn nàn vài câu vậy cái này giáo hí mình coi như là làm đến đầu chính là chúng ta phụng tướng quân chi mệnh đến đây nơi đây quân doanh khảo giáo mặc hồ mặt lạnh lấy hồi đáp ta đã sớm làm cho người triệu tập thủ hạ nhân mã khảo giáo tùy thời có thể lấy bắt đầu thịt rượu cũng đã chuẩn bị tốt mấy vị đường xa mà đến không bằng trước hơi chút đ ừ n g nghỉ như thế nào vương giáo h y một chương mập ra trên mặt chất đầy t i ể u d u n g xem ra rất là cao hứng dù là tôn tướng quân trực tiếp từ dưới tay hắn giúp người xem như đào hắn góc tưởng lại là đào tương đối tinh nhuệ những cái kia nhưng quan hơn một cấp đẻ trước người húng chi tôn tướng quân so với hắn lớn không chỉ m ộ t cấp bởi vậy dù là nội tâm lại không n g u y ệ n hắn trên mặt vẫn phải làm bộ tuyệt không bất cứ ý kiến gì dáng vẻ húng chi tôn tướng quân cũng đ ả o không đi dưới tay mình thân mình dù sao mình chất tử không có khả năng đặt vào chính mình cái này tộc thúc không cùng đi cùng không nhận ra cái nào ngoại nhân cho nên hắn đối với cái này cũng chỉ là đáy lòng có một chút không nhanh mà thôi cũng không quá bất cập gặp không cần chúng ta vẫn là t r ư ớ c hoàn thành tướng quân mệnh lệnh mặc hồ tựa như khó chơi mặt khác ta tại trong t r ư ớ n g là tôn tướng quân cùng đều chuẩn bị chút lễ vật không bằng mấy vị đi trước nhìn xem như thế nào vương giao húy cười đề nghị sớm tại hắn biết được tôn tướng quân điều đến một chuyện ngay tại suy nghĩ nên như thế nào tìm cơ hội tặc lễ bây giờ chính là tốt cơ hội vương giáo húy n h cười đến cực kỳ cao hứng nguyên bản hắn coi là đối phương cương trực công chính khó chơi vậy liền thực sự khó làm nhưng bây giờ xem ra cùng mình không có gì khác biệt một đoàn người trong lúc nói cười đi vào trong danh o phòng đem tụ hợp lại binh sĩ phơi tại nguyên chỗ bản thân những binh sĩ này liền không tiếp xúc qua cái gì huấn luyện bây giờ ở đây làm các loại lòng người cấp tốc táo bạo bắt đầu bất quá vẫn còn là cố kỵ t i ê u mấy tên giáo hí thân binh cho nên đội ngũ miễn cưỡng không có tàn ra trọn vẹn đã qua hơn nửa c a n h giờ vương giáo hí mới vừa cùng mấy tên tôn tướng quân thân binh cười ha hả đi ra doanh trại chớ lên tiếng vương giáo hí nhìn thấy như vậy ồn ào cảnh tượng trên mặt tiếu rung im bặt mà rừng hắn biết mình thủ hạ sĩ tốt không có gì con kỷ nhưng lúc này ở trước mặt người ngoài ném đi mặt mũi vẫn là để trong lòng của hắn sinh g i ậ n chẳng qua là khi lấy n g o ạ i nhân không tốt trực tiếp phát tác theo tờ nờ giờ, cho lão tử thành thật một chút mấy tên thân binh nghiêm nghị quát lớn đối mấy tên phổ thông sĩ tốt đưa tay chính là một roi có như vậy trấn n hiếp đội ngũ rất nhanh yên tĩnh tại hỗn loạn tương bừng bên trong c h ậ m rãi hợp quy tắc mặc hộ nhìn trước mắt hỗn loạn trong lòng cũng không phải thật bất ngờ một đường từ biên quan chạy về hưng ơ viết vụ, hắn đối địa phương quân đội vùng ven quân k ỳ sớm có giải đối với trước mắt như vậy tình huống đã là không có chút nào ngoài ý mới hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện những người này tốt nhất có khắc quá nhiều có thể thỏa mãn tuyển chọn tiêu chuẩn không phải ánh sáng huấn luyện bọn hắn đều là nhức đầu nhất sự tình hôm nay ta thay tôn tướng quân mà đến từ các ngươi bên trong chọn lựa thân binh mặc hồ thanh â m rất là to lớn cao vừa nghe là biết hắn khí lực cực sung túc phan nâng đá hai trăm cân người có thể nhập tôn tướng quân giới t r ư ớ n g binh doanh huấn luyện huấn luyện người hợp lệ liền có thể nhập thân binh doanh có thể nâng đá ba trăm cân người có thể thẳng vào thân binh doanh h ã n hướng đám người tuyên truyền giảng giải lần khảo hạch này tuyển chọn tiêu chuẩn chỉ cần có thể dơ lên hai trăm cân thạch luân liền có thể trúng tuyển nhưng kế tiếp còn muốn tiến hành cái khác huấn luyện mới có cơ hội trở thành thân binh mà có thể nâng đá ba trăm cân thì không còn cần bất luận cái gì khảo hạch có thể trực tiếp tiến vào thân binh doanh nặng hai trăm cân thạch luân rất nhiều thể trạng cường tráng nam t ử trưởng thành đều có thể đem nó ngừng dơ lên cũng không tính đặc biệt khó thỏa mãn tiêu chuẩn này nói do thể trạng không có vấn đề quá lớn đem nó thu nhập trong quân doanh làm xuống một bước huấn luyện không tính lãng phí mà nặng ba trăm cân thạch luân cũng không phải là người bình thường tùy tiện có thể hoặc là trời sinh thể trạng cường tráng khí lực trội hơn người bình thường hoặc là chính là luyện võ qua nhân tại như vậy dù là phương diện khác không đủ chỗ cũng phải trước đem hắn thu nạp nhập thân binh doanh lại nói tiếng nói của hắn rơi xuống có người đẩy ra trong quân doanh trần phong đã lâu thạch luân cái gọi là thạch luân kỳ thật cùng tạ không kém nhiều đơn giản là miếng sắt đội thành tảng đá theo thạch luân bị đẩy ra một tên lại một tên sĩ tốt tiến lên thử lực đại đa số liền hai trăm cân thạch luân đều không cách nào dơ lên rất nhiều sĩ tốt ngày thường liền cơm đều ăn không đủ no càng không có tiến hành qua bất luận cái gì huấn luyện hiện tại nào có lực khí dơ lên cái này hai trăm cân thạch luân từng cái đi thử từng cái ủ rũ ly khai bọn hắn đều biết rõ chỉ cần có thể tuyển chọn tôn tướng quân tân binh đối bọn hắn những n à y tầng dưới chốt đại đầu binh tới nói là hôm nào đổi mệnh xoay người làm chủ có thể hai trăm cân tảng đá không phải bọn hắn hiện tại khe cắn môi cố gắng một chút liền có thể dơ lên nhưng vẫn có một bộ phận ngày thường xuất lực khá nhiều binh lính ngày thường khả năng cũng ăn không no vẫn còn có chút đáng lực mang theo có thể dơ lên cái này hai trăm cân tảng đá trần mặc cũng tại suy nghĩ chính mình nên dơ lên đa trọng t h ạ luân không trần chờ quá lâu hắn liền hạ xuống quyết định đó chính là trực tiếp dơ lên ba trăm cân t h ạ luân chương mười hai mã ca, ta đi trước chút. ta thử một đi m tài thần sắc nhẹ nhõm tự tin ba trăm cân thạch luân hắn khẳng định ngân không nổi có thể hai trăm cân tuyệt đối không có vấn đề hắn nói xong hào hứng đi hướng thạch luân trước bắt đầu xếp hàng tại roi ra làm tính sợ đại đa số quân tốt ngược lại đều thành thật mã ca người nói ta có nên hay không đi thử xem đinh bảo hơi có vẻ c h ầ n trở trong nhà hắn không có quan hệ hắn lực khí xác thực không thể so với mã tài trên lệnh bao nhiêu thế nhưng chỉ có thể dơ lên hai trăm cân tảng đá có một cái đi chọn nhổ cơ hội nhưng không dám nói nhất định có thể thành t â n minh mà nuôi ngựa là cái tốt sống trần ạ i t o doanh n quân ăn g xấu thể tốt có c bán phân ngựa chính mặc n tiền. này có thể điểm chút điểm Cái vố i vô, vô, vô bở vai của hắn chuyện sự tình này hắn không có cách nào cho ra đề nghị chọn cái nào cũng không dám nói là chính xác chỉ có thể nhìn chính mình đinh bảo túi lầu xuống nội tâm lâm vào không có tận cùng xoắn suýt ta còn là không đi cha ta thân thể không tốt em gái ta cũng trưởng thành ta cái này làm đại ca đến cho nàng tồn điểm đồ cưới tiền đinh bảo dài thở dài một cái cuối cùng hạ quyết định mã tài trong nhà có quan hệ mà trần mặc một người ăn no cả nhà không nói bụng cho nên hai người bọn họ cũng dám đi bác mà chính mình không được mình bây giờ mỗi ngày trộm bán phân ngựa một tháng có thể làm hai nhiều tiền bạc trong quân doanh còn bao ăn ở số tiền này cơ hồ đều có thể tích chữ tới vẹn vẹn phần đãi ngộ này đã siêu việt không biết bao nhiêu người càng không cần nhắc tới trong nhà hắn cách nơi này chỗ quân doanh không xa thường thường hắn còn có thể thuận chút mã lương về nhà nhìn xem trong nhà tình huống lập tức như đi những này đều không có trần mặc không có lại nói cái gì người có trí riêng việc này không c ư ơ n g cầu được nếu như mình không có thuế p h ạ m châu mang theo đối t ự thân khí lực có đầy đủ lòng tin vậy hắn lựa chọn đoán chừng cùng đinh bảo không kém nhiều trần mặc cất bước đi đến ba trăm cân thạch luân trước đông đảo quân tốt bên trong ít có người đ ế m thử cái này trọng lượng cho nên cũng không cần thiết xếp hàng hắn lúc trước liền quyết định đã muốn biểu hiện ra khí thể như vậy trực tiếp từ ba trăm cân bắt đầu cùng hắn lãng phí thời gian tiến hành cái khác huấn luyện không bằng một bước đúng chỗ trực tiếp được để bạt làm thân binh dạc này tự thân đoạt được đãi nộ khẳng định sẽ tốt hơn có thể tốt hơn góp n h ặ t khí huyết tăng lên thực lực bản thân từ khi lúc trước gặp phải huyết h ầ u tử trần m ặ c liền minh bạch thế giới này còn lâu mới có được chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy dĩ nhiên mình bây giờ tương đối an toàn nhưng về sau vạn nhất lại lâm vào t r o n g x ư ơ n g mù làm sao bây giờ đối với cái này hắn không có cái gì tốt phương pháp giải quyết chỉ có một điểm đó chính là tận lực tăng lên tự thân khí lực chỉ cần mình đủ mạnh dù là gặp lại mấy cái huyết h ầ u tử cũng có thể thong dong đem nó chế phục sẽ không như lúc trước như vậy chật vật cho nên thích hợp triển lộ tự thân liền rất có tất yếu như thế có thể vì tự thân nên đón càng nhiều tài nguyên đồ nhập h ngoài hiện tại mỗi à y muốn ăn thịt no, một ngày nói ít đến ăn thịt a ra tự thân khí lực cũng xa không chỉ ba trăm linh cân hiện tại triển lộ ra coi như quay đầu buộc phát ra bốn năm trăm linh cân khí lực cũng có thể nói là trời sinh thần lực chỉ là hôm nay không có hoàn toàn hiện ra nhưng nếu là không triển lộ ra chờ về sau tăng lên quá nhanh lúc ngược lại sẽ dẫn tới người hoài n nghi gặp trần mặc đi đến ba trăm cân thạch luân trước giữa sân bầu không khí vì đó ngưng tụ lúc trước cũng có người thử qua muốn dơ lên cái này ba trăm cân thạch luân có thể cho tới hôm nay còn không có một người có thể dơ lên gặp một mực không ai dơ lên kẻ đến sau cũng không dám tùy tiện đi nếm thử lại nhìn trần mặc tuy nói thể trạng yếu lược gặp trắng chút có thể thấy thế nào cũng không giống có thể dơ lên ba trăm cân thạch luân d á n g v ẻ nhất là vừa mới dơ lên hai trăm cân thạch luân lại không có thể dơ lên ba trăm cân mấy người nhìn về phía trần mặc ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo nhàn nhạt coi nhẹ cùng kinh thị cảm thấy hắn căn bản không biết, vị, bản không biết rõ ba trăm cân nặng bao nhiều cái khác đại đa số người tuy là xem náo nhiệt tâm tính nhưng hiển nhiên cũng không tin tưởng trần mặc có thể dơ lên ba trăm cân thạch luân duy chỉ có hà mã quan còn có mã tài đinh bảo ba người bọn hắn đ ố i trần mặc hiểu rõ khá nhiều biết rõ hắn tuyệt không phải loại người lộ mãn tự tin người hắn đã dám đi thử như vậy liền đại biểu hắn tám thành có khả năng đem nó dơ lên mặc hổ tùy ý nhìn sang trần mặc không có nhìn nhiều đặt ở tôn tướng quân giới t r ư ớ n g thân binh bên trong ba trăm cân thạch luân không tính nặng rất nhiều người đều có thể dơ lên mà tại chỗ này quân doanh hiển nhiên không có mấy người có thể làm được điều ấy trần mặc thể trạc nâng hai trăm cân còn có hy vọng ba trăm căn bản không có khả năng. trời sinh thần lực người s á t thực có nhưng lại không phải trong đất cải tràng lớn nào có tốt như vậy tìm trần mặc nhìn trước mắt thạch luân hắn không có gấp lập tức đi nâng trước nâng lên một hơi đến lúc này mới chậm rãi dội ra hai tay thạch luân so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ cũng có thể nói tự thân khí lực so tự thân suy tính bên trong phải lớn đ ô n g nhiên phát lực nhấc lên đem nó đỡ đến trước ngực hai chân eo phát lực nhẹ n h õ m đem nó nâng qua đến đỉnh đầu hắn thậm chí còn có thừa lực hoàn xem trước mắt đám người giờ phút này không ít người đã đối với cái này đã là nghẹn h ọ n nhìn chân chối không dám tin tưởng trần mặc lại thật có thể đem nó g ơ lên vừa mới dơ lên hai trăm cân thạch luân những người kia trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc càng là cũng không dám lại bộc lộ bất luận cái gì khinh thị khinh bị ánh mắt sợ bị trần mặc chú ý đến bọn hắn còn không phải thân binh kế tiếp còn đến lại huấn luyện mà trần mặc có thể dơ lên ba trăm cân thạch luân liền có thể trực tiếp trở thành thân binh bất luận nhìn thế nào các tội hắn đều không phải là cử chỉ sáng suốt mà mấy người kia đối mặt trần mặc quăng tới ánh mắt thì là t r ộ t dạ túi lầu xuống không dám cùng hắn đối mặt thành mau thả xuống đi mặc hổ đi đến trần mặc trước người n ữ khí phi thường cẩn thận hắn ngược lại là thật có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới trần mặc thật có thể đem nó dơ lên nhìn hắn thể trạng không tính đặc biệt cường tráng không nghĩ tới lại có như vậy khí lực xem ra cũng là trời sinh đại lực người trời sinh đại lực người không coi là nhiều nhưng cũng không ít một tòa trong huyện luôn có thể tìm tới bốn năm cái chỉ bất quá nếu có cái khác đường đi có thể đi những người này khẳng định không muốn đi bộ đội bây giờ vừa vặn có một cái trời sinh đại lực lại đầu quân ngũ người để cho mình gặp được xem ra hôm nay tự mình vận khí không tệ gặp trần mặc đem thạch luôn chậm rãi buông xuống mặc hổ lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem m ư n đạo hắn liếc mắt liền nhìn ra trần mặc lúc trước không chút luyện qua lực khí động tác tương đương chi lạnh nhạt nếu là mới h ả o h ả o luyện một chút khẳng định còn có thể có không ít tăng lên ngươi đã có thể dơ lên ba trăm cân t h ạ c h luân như vậy chiếu quy củ có thể thẳng vào thân binh doanh ngươi trở về h ả o h ả o chuẩn bị một phen hậu thiên ta dẫn ngươi đi thân binh doanh mặc hổ trên mặt m a n g cười ngữ khí hòa ái cùng đối đai trong quân doanh cái k h á c quân tốt lúc hoàn toàn khác biệt trần mặc hiện tại đã thông qua khảo hạch như vậy thì là tôn tướng quân giới trướng thân binh cùng hắn là đồng bào đối đãi người một nhà thái độ của hắn đương nhiên là hoàn toàn khác biệt chương mười ba là một ngày hòa thượng đa tạ đại nhân thiểu nhân minh bạch trần mặc chắp tay nói tạ nội tâm không khỏi mừng rỡ bắt đầu chính mình trải qua thời gian dài cố gắng trung quy không có hổ phí thông qua tuyển chọn trở thành tôn tướng quân tân h minh không nói là một bước lên trời nhưng cũng là cực kỳ khó được kỳ ngộ không cần xưng hô ta là đại nhân người ta sau này chính là đồng đội ta tên mặc hổ ngươi cùng huynh đệ khác gọi ta một tiếng ngũ ca là được mặc hổ đầy mặt ý cười thái độ hiền lành trần mặc về sau cũng là thân minh địa vị cùng hắn không kém nhiều còn có như vậy khí lực nhất định có thể xông ra chút thành t h u mình bây giờ đối với hắn lấy lỏng lại không cần nỗ lực cái gì cần gì phải mặt l ệ n h lấy đem người cự chi tại ở ngoài ngàn hàng i ả m tiểu đệ trần mặc bái kiến ngũ ca trần mặc chắp tay thi lễ nói đến trước tướng quân đã thông báo phàm lạc có thể trực tiếp trở thành thân binh binh lính mỗi người ra tay trước năm lượng bạc gan ra phí tiền này ngươi cất kỹ mạc hổ từ trong ngực lấy ra một tỏi năm lượng nặng đại bạc nhét vào trần mặc trong tay tiền này đừng phung phí đi mua hai thân rất nhiều quần áo cùng d à y thân binh doanh tuy nói phát binh phục nhưng cũng không thể tổng xuyên binh p h ụ mạc hổ nhìn thoáng qua trần mặc cách l n mặc cẩn thận bàn giao nói quần áo dày giá cả đều không rẻ trần mặc có chút tiền nhản dỗi đều dùng để ăn cơm. cho nên trên thân vẫn là cũ áo phá hải tiểu đệ minh bạch trần m ặ c tiếu dung có chút có cắp nếu là có tuyển hắn đương nhiên cũng nghị xuyên rất nhiều có thể hỏi để mấu chốt ở chỗ không có tiền cũng may có cái này năm l n g bạc chính mình ngày mai cũng có thể đặt mua hai thân quần áo dày thời tiết càng ngày càng lạnh chính mình cũng xác thực nên mua chút giày đặc y phục thành đi trước nghỉ ngơi đi mặc hồ phất phất tay trần m ặ c đi đến một bên đường nghỉ lúc trước dơ lên hai trăm cân thạch luân mấy người gặp hắn đi tới nhao nhao lách mình né tránh vì hắn đưa ra một mảnh đất trống mã tài thì xa xa hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái đối trần mặc có thể dơ lên nặng ba trăm cân thạch luân trong lòng của hắn sắc thực tương đương kinh ngạc dù sao lúc trước nhưng cho tới bây giờ không biết rõ trần mặc lại còn có chiêu này nhưng trần mặc có thể trở thành thân binh hắn cũng cảm thấy cao hứng đến một lần hai người quan hệ coi như không tệ thứ hai là trần mặc cũng thành thân binh hai người quay đầu tại thân binh trong doanh còn có thể b á o đ o à n đây đương nhiên là chuyện tốt lại có mấy tên sĩ tốt nếm thử dơ lên nặng hai trăm cân thạch luân chỉ là phần lớn cuối cùng đều là thất bại một người lại một người rời đi rất nhanh đến phiên mã tài hắn tuy nói có tự tin có thể dơ lên nhưng lúc này trong lòng cũng khó nén khẩn trương nhưng cuối cùng vẫn thuần thục dơ lên nặng hai trăm cân thạch luân hắn không chút đứng đắn học qua võ nghệ cũng may trời sinh thể trạng không kém lại rèn luyện qua một đoạn thời gian khí lực cho nên chuyện này với hắn mà nói cũng không khó dơ lên hai trăm cân thạch luân về sau hắn cất bước đi hướng ba trăm cân thạch luân trước hắn biết mình đại khái s u ấ t nâng không nổi đến có thể hắn vẫn là muốn thử xem hắn có thể cảm nhận được rất nhiều người đã đem ánh mắt tập trung trên người mình chỉ là n â n không nổi đến chính là n â n không nổi đến dù là hắn lại cắn răng cũng vô dụng hắn cũng không dám cưỡng é vạn nhất mạnh dùng sức đả thương tự thân đó mới là thiệt t h i lớn gặp mã tài không thể d ơ lên đám người không hừng lắm không nhìn hắn nữa mặc hồ thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở dài nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình lần này vận khí tốt như vậy có thể gặp phải hai cái trời sinh đại l ư ợ n g người xem ra là chính mình quá ý nghĩ hao huyền có thể gặp phải một cái đã là gặp may mắn lại thế nào khả năng liên tục gặp phải hai cái mà ca mã tài ngược lại là không có cái gì thất lạc lúc đầu hắn liền rõ ràng tự mình khả năng không lớn g ơ lên sở dĩ đi nâng chú ý là u n thử một chút cũng không lỗ tâm tư mấy người còn lại nghe được hắn đối trần mặc quen thuộc như thế xưng hô trong mắt không khỏi toát ra hiếu kỳ cùng hâm mộ ánh mắt trần mặc đã là tôn tướng quân thân binh mà bọn hắn còn cần trải qua t r ù n g đ i ệ p tuyển chọn khảo hạch không hề nghi ngờ có thể nhận biết một vị thân binh kết nối xuống tới bọn hắn muốn tiến hành tuyển chọn khẳng định sẽ có trợ giúp chỉ là bọn hắn cùng trần mặc thực sự không quen hiện tại coi như nghị bầu vĩu quan hệ cũng không dễ dàng như vậy lúc trước nên nhiều cùng lúc nào tới hướng mà không phải bây giờ nghĩnh bợ lấy lòng đối phương đều không cách nào mở miệng trên giáo trường khảo hạch còn tại tiến hành các u ố ngươi c đều ở chỗ này quân doanh đông trú từ nay trở đi giờ thìn từ trần mặc dẫn đầu ở trường trận tập kết phản có sai lầm kỳ người không đợi mặc hậu nhìn về phía thông qua tuyển chọn binh sĩ mặt lệnh lấy cao giọng ra lệnh đám người cùng nhau xưng phải từ không dám có hắn nói ngũ qatar còn có chút sự tình muốn làm ngươi trước tiên ở cái này nghỉ một ngày chờ từ nay trở đi ta lại dẫn ngươi đi thân binh doanh mặc hổ nói với trần mặc nói lúc thái độ liền lộ ra hỏa khí rất nhiều không có gì ngoài trần mặc cùng hắn đồng dạng đều là thân binh bên ngoài trọng yếu nhất chính là hắn quay đầu còn muốn phụ trách huấn luyện mã tài bọn người cho nên hiện tại khẳng định không thể cho bọn hắn hòa nhã nhìn huynh trưởng yên tâm tiến đến tiểu đệ minh bạch trần mặc c h ắ p tay cung tiến mặc hổ cùng cái khác hai tên thân binh dáng ngựa ly khai chư vị nếu có sự tình riêng phần mình tiến đến xử lý là được muốn dẫn đi đồ vật cũng cùng nhau thu thập xong từ nay trở đi g i máo trô này tập hợp trần mặc hắn không có ý định ướt thúc hoặc l à quản những người này những người này đã nguyện ý tham gia tuyển chọn như vậy khẳng định đều nghĩ trở thành tôn tướng quân tân h minh bây giờ thông qua tuyển chọn từ nay trở đi khẳng định sẽ đến hắn không cần còn nhiều thật muốn có người gặp phải ngoại ý muốn không thể đến thành đó cũng là tự mình xui xẻo trách không được người bên ngoài bất quá hắn vẫn yêu cầu những người này sớm đến bởi vì bọn hắn sớm đến có thể đợi m ạ c hồ mà m ạ c hồ nếu là sớm đến h i ệ n nhiên không có khả năng đi chờ đợi bọn hắn chúng ta minh bạch đám người top năm top ba lên tiếng đối với cái này không có dị nghị đám người tan đi trần mặc cùng mã tài cùng nhau đi hướng chu ngựa c h u n g ngựa bên trong đinh bảo cùng hà mã quan ngay tại t h ở hồn hển t h ở hồn hển công việc gặp bọn họ hai người đến đây thần s ắ c tựa hồ có loại không nói ra được dị dạng không còn lúc trước như vậy quen thuộc mà là lạ l ắ m bên trong mang theo một vòng có c ắ p làm việc đi trần mặc gào to một tiếng từ một bên lấy ra thùng sắt những này sống giao cho chúng ta liền thành các ngươi hiện tại là tôn tướng quân bộ hạ n g sao có thể gọi các ngươi làm việc hà mã quan vội và ngăn lại nói theo lý mà nói từ trần mặc dơ lên ba trăm cân thạch luân về sau hắn đã là tôn tướng quân thân minh việc này làm sao cũng không tới phiên hắn đến làm ngài lời nói này làm một ngày hòa thượng đụng một ngày chung chúng ta bây giờ còn chưa đi sao cũng không thể nhìn xem ngài bận rộn trần mặc mở miệng nói từ lúc hắn đi vào tòa này quân doanh hà mã quan một mực đối hắn không tệ đối với hắn có nhiều chiều cố trần mặc còn không về phần hơi hôn rất nhiều liền lập tức t r ở m ặ t không quen biết hắn tuyệt không phải như vậy tri ân không báo đáp người mã tài gặp trần mặc đi làm việc coi như trong lòng nghĩ đi về nghỉ thế nhưng không dám nói chỉ có thể cũng đi đến một bên bận rộn hà mã quan khe khẽ thở dài nội tâm đối trần mặc càng thêm hài lòng coi như bây giờ đã là tôn tướng quân thân bình vẫn đối với mình cái này lao mã quan cung kính có thừa Dạng này người chương thi mười bốn địa vị việc này ta đến liền thành mặc ca ngươi đi giúp khác đi mã tải chủ động tiếp nhận trần mặc trong tay xe chở phân được đi nhanh về nhanh đi trần mặc thật không có quá nhiều chối tử mã tải đẩy lên xe nhỏ một đường hướng về bên ngoài trại lính tiến đến trần mặc thì như ngày xưa đi tốt lều bên trong c h ư n g bánh ô một tên binh sĩ đi đến trần mạc đi ở lại doanh trại bên ngoài nhẹ giọng la lên trần mạc hiện tại không có bất luận cái gì chức quan phẩm cấp mang theo nhưng nếu luận thân phận địa vị khẳng định so với hắn cao hơn dù sao tôn tướng quân thân binh thế nhưng là có thể cùng giáo hí đại nhân bình đẳng luận giao hắn không dám gọi thẳng trần mạc tính danh cũng không biết nên xưng hô như thế nào trần mạc càng nghĩ chỉ có thể dùng đại nhân hai chữ dùng s ư n g hô thế này có lẽ không đúng nhưng tuyệt đối không có gì sai tốt chúng ta cái này tìm đến trần mặc đi ra doanh trại hồi đáp hắn cùng giáo hí đại nhân không quen nhưng bây giờ đối phương sai người đến mời mình không thể không đi mã tài trung thực cùng sau lưng trần mặc hắn biết do giáo hí đại nhân chủ yếu mời chính là trần mặc chính mình tiến đến chỉ là làm vật làm nền một đường đi đến giáo hí ở trong doanh phòng trên bàn bắt t i ề n đã dọn xong hai mặn hai chay bốn cái dao trộn cùng bốn đạo nóng xào còn có thịt kho tàu giờ cùng m u ộ n thịt dê hai đạo món ngon không tính rượu vẹn vẹn chỉ là đặt mua một bản dạng này b ằ tiệc nói ít đều phải bảy tám tiền bạc trần mặc tới a mau lại đây ngồi vào vị trí vương giao uy ngữ khí nhiệt tình thân cận nếu là không biết rõ người chỉ sợ còn tưởng rằng hắn cùng trần mặc rất quen hắn hôm nay sở dĩ mời trần mặc đến đây thật đúng là không có quá nhiều tâm tư chỉ là nghĩ đơn thuần kết bạn giao hảo trần mặc một phen trần mặc trời sinh khí lực viễn siêu người bình thường lại thành tôn tướng quân tân h minh ngày sau nếu có thành tựu i như vậy chính mình hôm nay giao hảo hắn chính là mau kiếm không cần tốt bao nhiêu quan hệ chỉ cần nhận biết là đủ rồi dạng này vạn nhất ngày nào cầu đến trần mặc trên thân chính mình tốt có thể đi tới cửa tặt lễ coi như trần mặc không có thành tựu thậm chí như vậy mai danh nhận tích cũng không sao Bởi i vì h mã tài hắn vừa Trần Mạc, đi ra doanh trại ngồi vào trí. không có mấy bước liền nào ở một cây đại thụ ngăn không được nôn mửa liên tục t r ầ n mặc tuy nói mang theo mùi rượu có thể nhãn thần vẫn là thanh tĩnh hắn không dám uống quá nhiều hiện tại có men say nhưng nhiều nhất bất quá năm phần lần này hắn nhưng là ăn không ít thịt đồ ăn bị hắn chuyển hóa là một m tia một sợi khí huyết trừ trước cung cấp tự thân một bộ phận còn lại chạy vào thuế phàm c h â u bên trong chứa đựng bắt đầu bây giờ thể phách của hắn trải qua một lần thoát thai hoa cốt còn muốn tiến hành lần thứ hai cần có khí huyết là lần đầu tiên mấy lần lại hắn nhục thân cường tráng mỗi ngày tiêu hao khí huyết cũng là càng nhiều chỉ dựa vào ăn chút phổ thông bánh n ô thô lương muốn tích lũy ra đầy đủ khí huyết cần thời gian tỉ như nói thịt rất nhiều thịt mới có thể tăng tốc quá trình này hôm nay bất quá ăn một bữa thịt hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được khí huyết góp nhặt tốc độ tăng tốc nếu là về sau mỗi ngày đều có thể ăn thịt dù là không phải rất nhiều tốc độ nhưng so với mỗi ngày đi lính ăn nhanh quá nhiều đi thôi lại không cưỡi ngựa trên cấm đi lại ban đêm trần mạc đi đến mã tài bên cạnh một tay đem hắn cầm lên Hắn hiện thừa ạ i đ á n chết cũng không h t muốn bên ngoài qua đêm, qua dịp cấm đi lại ban đêm trước đó nắm chặt trở về phòng an ổn ở lại mới là chính đạo mã tài tràn ngập mờ mịt n g ầ đầu trần mặc mang theo hắn bay chạy bộ về doanh trại đem hắn hướng trên giường ném một cái chính mình cũng ngồi trở lại trên giường của mình hãn tử trong ngực lấy ra hai thỏi năm l n g bạc một viên làm mặc hổ lúc trước cho hắn là tôn tướng quân lời nhắn nhủ an g i a phí nếu có người nhà người trần mặc có thể trước dùng cái này năm l n g bạc gan trí bọn hắn năm l n g bạc đặt ở bây giờ mùa màng đã có thể mua một mẫu đất đương nhiên cái này năm l n g bạc chỉ có thể mua được trung điển thượng điển cùng ruộng nước là khẳng định mua không nổi bất quá ngay cả như vậy đây cũng không phải là một số lượng nhỏ về phần mặt khác năm lựa bạc thì là vương gia hí lúc trước kín đáo đưa cho hắ chỉ nói trần mặc đã là từ hắn trong quân doanh ra ngoài cho c h ú t b ạ c để hắn đến tôn tướng quân giới t r ư ớ n g tốt làm chuẩn bị gián xếp trần mặc biết rõ vương giáo h u ý tứ cho nên đ ố i số tiền kia cũng không cự tuyệt về sau chính mình nếu thật có thể nổi lên được vương giáo h u đến nhà mời hắn hỗ trợ n ể mặt b ạ c chỉ cần không phải rất khó khăn vấn đề hắn đều sẽ thuận tay g i ú p một cái sờ lên trong tay b ạ c trần mặc không khỏi sinh lòng cảm thán mấy tháng trước chính mình vẫn là cái nạn dân mỗi ngày đều đang lo lắng chính mình sẽ chết đói ai có thể ngờ tới ngắn mùi bất quá mấy tháng thời gian chính mình lại thành tôn tướng quân thân minh trong ngực cũng có trọn vẹn mười lượt bạc số tiền này Trân mặc không có ý định tích trữ đến mười lượng ngân còn chưa đủ là triệu du chuộc thân còn kém dòng d ã mười lượng muốn lại gom góp mười lượng bạc đó cũng không phải là chuyện dễ dàng cùng hắn tồn tại trong tay một phần bất động còn muốn lo lắng sẽ mất đi ngược lại không như hoa rơi tận khả năng chuyển hóa làm thực lực bản thân chỉ cần lại tiến hành một lần thoát thai hoa cốt tự thân khí lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng trưởng đến lúc đó tại thân binh doanh bên trong sông ra thành c ự u hoặc làm hưu cái một q u a n n ử a trước như vậy lại đi cho triệu du chuộc thân đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều thậm chí khả năng một lượng bạc đều không cần liền có thể trực tiếp đem triệu du chuộc ra mà lại hắn cũng không cách nào không ti lại không mua đồ vật hắn liền năm nay đông ngày đều không qua được lại không mua giày hắn lập tức đi đường liền phải chân trần ăn ở cái nào đồng dạng không cần tiền người chỉ cần còn thở vậy thì phải tiêu tiền vậy phần không thở hào hển phải tốn tiền vậy cũng chỉ có nhìn tử tôn đem hai thỏi bạc hai thu nhập nghi ngờ trần mặc nằm ở trên giường ngủ thật say ngay kế tiếp sắp trời hơi sáng tiếng chiên chống lại lần nữa tại trong quân doanh vang lên thúc giục sĩ tốt rời giường trần mặc tùy thân cất bạc giản lược rửa mặt một phen liền nhìn thấy hai cái sinh mật sĩ tốt thành thành thật, thật đợi tại chồn ngựa bên ngoài các người chơi cái gì trần mặc nghi hoặc hỏi hồi đại nhân lời nói giáo ý đại nhân nói ngài cùng mã tài lập tức sẽ ly khai mệnh hai người chúng ta tới thay thế ngài trăm ngựa nghe được hắn hỏi thăm một tên sĩ tốt vội vàng đáp nuôi ngựa là cái việc cần kỹ thuật nhưng cũng là cái việc khổ cực trần mặc bọn hắn đi đến lập tức có người bổ sung hỗ trợ khuôn vác mã ca c hai người này giao cho ta là được đinh bảo lại gần nói trần mặc nhẹ nhàng gật đầu không tiếp tục đi quan tâm chuyện này mã ca c đã không cần chúng ta bận rộn vậy chúng ta hôm nay đi bạch tiểu trấn đi dạo kiểu gì mã tài cười đề nghị có người đến đây tiếp nhận hai người bọn họ trước vị hai người bọn họ tất nhiên là nhản rỗi xuống tới được t r ầ n mặc gật đầu coi như mã tài không nói hắn cũng dự định hôm nay bớt thời gian đi trên trấn mua chút đồ vật gặp hắn đáp ứng việc này mã tài có chút khó mà đẻ nén hưng phấn đi vào quân doanh lâu như vậy ngày thường nhiều nhất đi tập trên nhìn xem vẫn là sắp tan cuộc hội nghị ngày hôm nay rốt cục có thể đi trên trấn một chuyến cái này khiến hắn phá lệ cao hứng hai người thông báo hà mã quan một tiếng liền cùng nhau ly khai quân doanh t r ư ơ n g mười lăm bạch k i ề u trấn bạch k i ề u trấn y、Lý、thủy xây lên từng tòa đá xanh phòng ốc trộn lẫn lấy có tranh phòng đất sen vào nhau xen lẫn trên đường cửa hàng chúc bàn đá xanh trải qua nhiều năm người cưỡi ngựa đạp đã sớm bị m à i đến dần dần khéo đưa đ ẩ y trên trấn có nhân khẩu mấy ngàn tại trong vòng phương viên mười mấy dặm đều coi là một tòa đại trấn bởi vì đến nơi đây muốn vượt qua một đạo bạch ngọc cầu đá vì vậy gọi tên trần mặc cùng mã tài đổi u tới trên trấn lúc chính là ánh bình m ì n h vừa ló dạng thị trấn trên trăm họ văng lai xe ngựa như nước có chút náo nhiệt hôm nay là thị trấn m ư ờ i l ă m đại tập cho nên nhiều người một cách k h á c t h ư ờ n g mã tài nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi c ă m thán bạch tiêu trấn phương viên mấy c h ụ tòa thôn so m á c tính cùng rất nhiều đi thôn đi chợ quán nhỏ phiến hôm nay đều n h o nhau, nhau đổi tới nơi đây mặc ca chúng ta trước tìm tắm đường t mã tài đề nghị thành trần mặc gật đầu hơn một tháng cũng không tắm qua tắm hắn hiện tại s á c thực nghĩ kỹ tốt dựa mặt một phen mã tài đối trên trấn tình huống ngược lại có chút quen thuộc lôi kéo trần mặc rất mau tới đến một tòa tắm tiền đường ao lớn mười văn gian phòng năm mươi văn tắm đường lão bản rút miệng thuốc lá sợi nói ao lớn chính là tất cả mọi người cởi sạch tiến cùng nhau tắm mà gian phòng thì là có tấm ván gỗ bình phong che chắn một người một cái đơn độc thùng tắm vào đông thác quý t u ổ i lửa cũng không rẻ tắm rửa tuyệt đối được xương tụng là mang theo xa xỉ hưng thụ phổ thông bách tính coi như một tháng tắm một lần cơ bản cũng là tắm ao lớn sẽ không có người bỏ được tắm gian phòng hai cái gian phòng mã tài mở miệng chủ động từ trong ngực móc ra một tiền bạc được rồi hai vị khách quan mời vào trong nhận lấy tiền tắm đường lão bản lập tức nhiệt tình bắt đầu hắn cũng là không nghĩ tới hai người này thân mang vải thô áo gai xuất thủ lại hào phóng như vậy m ạ c ca lần này ta mời ngươi mã tài cười hắc hắc dường như có chuyện muốn nói nói đi có chuyện gì trần mặc nhìn ra hắn ý tứ trực tiếp hỏi ngươi quay đầu có thể hay không cho ta mượn hai lượng bạc nhà ta cách thị trấn không xa ta quay đầu muốn về nhà nhìn xem mã t ả i xoa xoa đôi bàn tay thiếu dung có chút có g ắ p hướng người vay tiền c h u n g bi là có chút không tiện mở miệng trần mặc nếu là không chủ động hỏi hắn còn không biết khi nào có thể đem lời nói này ra được bất quá ta trên người bây giờ không có bạc vụn quay đầu phá vỡ cho người thêm trần mặc cười đáp ứng không có cự tuyệt việc này hắn tin tưởng mã t ả i không phải loại kia vay tiền không trả người h ư ớ n g hồ hắn tiếp xuống cũng muốn nhập thân binh rành không cần lo lắng hắn cầm tiền sau sẽ trực tiếp mất tích trong hai tháng ta khẳng định trả lại ngươi mã tài gặp hắn đáp ứng nội tâm lập tức nhẹ nhàng t h ra Tắm, đường tắm trong đường bốn phía nhóm lửa điệu hỏa có chút t ấm áp t r ầ n mặc rửa mặt rất là cẩn thận quá rõ ràng lần này tắm xong lần sau lại nghi tắm coi như không biết là cái gì thời điểm cho nên phải hào hào tắm lại dùng tắm đường cung cấp cái kéo cùng dao cạo tu tu tóc phá sạch sẽ trên mặt sợi dâu để dâu chuyện này còn không phải trần mặc cái này tội tác người chuyện cần làm tại đại cản chỉ có ba mươi tuổi trở lên trung niên nam tử mới có thể để dâu về phân tóc hắn cũng không g i m cắt q u á ngắn đại căn mặc dù không có thân thể tóc da thuộc về cha mẹ cái này nói chuyện nhưng hưng viễn phủ địa giới ít có người lưu tóc ngắn bởi vì mùa đông quá lạnh tóc dài có thể giữ ấm trần m ặ c sở dĩ lưu tóc dài không có gì ngoài giữ ấm bên ngoài cũng là bởi vì hắn về sau nếu muốn mang mũ giáp dài như vậy phát lại so với tóc ngắn dễ chịu chút lúc trước hắn không có cơ hội tiếp xúc đến giáp trụ nhưng hôm nay thành tôn tướng quân tân h binh như vậy thì khẳng định tiếp xúc đến không trải qua vũ trang tân h binh cùng võ trang đầy đủ tinh nhuệ giáp sĩ kêu hoàn toàn là hai khái niệm ba năm trăm tên tinh nhuệ giáp sĩ đặc ở thời mà xem như tôn tướng quân khổ tâm huấn luyện r a thân binh hắn khẳng định sẽ tận lực cho thủ hạ thân binh phối giáp như thế mới có thể tối đại hóa phát huy tác dụng của bọn họ cắt sửa xong dâu tóc đem toàn thân trên dưới thu thập sạch sẽ trần mặc lúc này mới thay đổi lúc trước mang tới sạch sẽ y phục tuy nói vẫn là kiện vải thô áo gai có thể dù sao cũng so mặc trên người muốn sạch sẽ rất nhiều đi tìm ở giữa thợ may cửa hàng ta mua hai thân quần áo cầm trên tay bạc đổi mở cho ngươi trần mặc đi ra gian phòng h ư ớ ở một bên nghỉ ngơi mã tài thấp giọng nói hắn hiện tại quả thật có chút tiền có thể tục ngữ nói tiền tại không để ra ngoài việc này không thể cao giọng tuy trên c h ấ n thợ may cửa hàng chừng ba nhà mã tài đối một nhà trong đó cũng coi là q u e n biết quần áo chất vải tơ lửa quý nhất vải bông thứ hai vải bố thứ ba trần mặc mua hai thân vải bông áo trong phối hai bộ giày đặc vải bố áo ngoài còn muốn hai cặp chịu mài mòn ngàn tầng g i à y vải bốn s o n g tất vải lão bản lại tha cho hắn hai tấm phế liệu làm phương vải lẻ khăn cùng một cái h ầ bao những n à y đồ vật cộng lại tổng cộng hai lượng bảy tiền bạc đây là trần mặc không có toàn mua vải bông y phục không phải giá cả còn phải đắt đi nữa trên một lượng nhiều thay đổi vừa mua tới y phục c ú áo cùng lúc trước thay đổi quần áo bẩn thì bị hắn cùng nhau thu nhập đựng quần áo bao khỏa bên trong những này đi phục mặc dù không tốt nhưng cũng có thể xuyên vứt bỏ quá mức lãng phí về phần s ắ p mài đi dạy ngọn nguồn dạy cũ tử thì có thể trực tiếp vứt bỏ chân mặc thay xong quần áo lấy ra ngân lượng trả tiền hắn đối với cái này giá cả cũng không dị nghị đây đều là công đạo giá cái này cửa hàng mở tại bản địa vừa mở chính là mấy chục năm hai ba thế hệ làm đều là bản địa sinh ý phải có hố người sự tỉnh chuyển tới đã sớm nên không mở nổi hắn mặc dù không phải người địa phương vừa vặn bên cạnh còn đi theo cái người địa phương đây lão bản sẽ không hô hắ tiếp nhận lão bản tìm đến bạc vụn trần mặc đếm ra hai lượng đưa cho mã tải đa tạ mặc ca ta đoán chừng phải chậm chút mới có thể trở về quân doanh ngươi về trước đi là được mã tải không có mời trần mặc đi trong nhà làm khách hai người bọn họ quan hệ trong đó còn xa không tới một bước này được dù sao ngày mai trước khi trời sáng ngươi về doanh là được trần mặc thuận miệng bàn giao một câu hai người riêng phần mình phân biệt mang theo còn lại năm lượng nhiều bạc trần mặc trước tìm ở giữa tiệm cơm mị mị ăn một bữa lại từ đại tập trên sưng hai cân đường trắng hai cân điểm tâm cùng một cân tốt nhất lá cây thuốc lá hắn mua những n à y đồ vật chủ yếu là vì đưa cho hà mã quan đi vào quân doanh lúc hắn lao nhân ra đưa chính mình không ít đồ vật cho mình thậm chí liền liền hắn hiện tại t r a n g đông đều có một giường là hạ mã quan cho hắn mượn càng không muốn sách đối với mình có nhiều chiều cố dù là chính mình ăn vụng rất nhiều mã lương hắn cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt tích t h ủ y tri ân dũng t u y ể n tường báo c h â n mặc không dám nói mình có thể làm được có thể đã đến người ân huệ vậy liền nên ghi tạ c tâm trong lòng tìm cơ hội hồi báo chính mình lần này vừa đi xem chừng rất khó lại về cái này quân doanh chính mình không có thù mượn báo trước khi đi đem ân báo là được làm xong cái này một dãy chuyện trên tay hắn ngân lượng cấp tốc rút lại chỉ còn lại bốn lượng năm nhiều tiền đem một nửa bạc đặt ở lúc trước mua được trong ví mang theo một nửa khác thì dùng một t r ư ơ n g khăn trùm đầu xem chừng gói k ỹ đặt ở sát người t r ứ n g gà không để tại một cái trong g i sách dạng này liền xem như bị ăn cắp tiền bạc cũng sẽ không đều bị trùng đi làm xong n h ữ này g n hắn mới cất bước ly khai phương này tiểu chấn hướng về ngoài ba mươi dặm quân doanh đi đến trên đường bỏ ra hai văn tiền dựng đoạn xe lửa t r ầ n mặc muốn đi đường liền chỉ còn lại hai ba dặm hắm mang theo bao lớn tiểu quà trở lại quân doanh lúc đinh bảo chính chỉ huy hai gã khác mới tới binh sĩ tại sảnh phân chân mặc cùng mã tài vừa đi. Kinh nghiệm khá nghiệm nhiều mã Phu Mã c h ỉ còn lại hắn n lại một g ư ờ i Việc n ặ n g tự nhiên không có khả năng khả Hà có để m ã Quan đến, cho nên cho chỉ có t h hắn ể để mươi a n g sáu rời đi trần mặc mang theo tạ lễ đẩy ra cửa phòng hà mã quan ngay tại trong phòng thích d i quất lấy thuốc lá sợi gặp tiến đến trần mặc bản năng đứng dậy đ ò lấy nếu là đặt ở trước đó hắn chắc chắn sẽ không d ạ n g này chỉ là hiện tại trần mặc đã là tôn tướng quân thân binh luận thân phận địa vị muốn xa cao hơn hắn hơn nhiều khi nói trần mặc đối với hắn vẫn có chút tô n k í n h có thể hắn cũng không dám không đem trần mặc để ở trong lòng hà sư phụ ngài ngồi liền thành ta tới cũng không phải ngoại nhân trần mặc gặp hắn đứng dậy bận điệu chào hỏi hắn ngồi xuống ta tại chúng ta quân doanh trong khoảng thời gian này nhiều nhờ ngài c h i ế u cố biết rõ ngài thích ngắn n g ọ t cho ngài mua chút đường trắng điệp tâm hắn đem mang theo lễ vật từng cái b à y trên bàn cuối cùng mở ra kia chứa một cân thuốc lá sợi bọc giấy còn cho ngài còn mua một cân tốt nhất thuốc lá sợi ta không hiểu tốt xấu ngài nếm thử hương vị như thế nào hà mã quan nhẹ gật đầu gõ rơi tẩu thuốc bên trong khói t hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn kỳ thật nhìn à ra được từ lúc hà mã quan biết rõ đinh bảo giấu giếm hắn cùng mã tài từ bán phân ngựa về sau đối đinh bảo trong lòng liền một mực có chút lửa cái này kỳ thật cũng bình thường mã tài giấu giếm hắn thì cũng thôi đi dù sao ngựa mới tới thời gian cũng không dài mà đinh bảo theo hắn hơn hai năm nhưng cũng giấu diếm hắn đây mới là làm hắn tức giận điểm chính mình cùng mã tài đi đinh bảo còn phải lưu lại nuôi ngựa xem ở đinh bảo tốt xấu đã giúp mức của mình trần mặc dự định khuyên nhủ hà mã quan để hắn đừng lao đem việc này để trong lòng hà mã quan thật dài hút một hơi thuốc lá sợi không có nói nhiều hắn kỳ thật cũng biết rõ trần mặc thực sự nói thật đinh bảo tính tình chân chất một mình hắn căn bản cũng không nghĩ đến b á n phân ngựa chuyện này ngay về sau quản nhiều còn hắn hắn một cái nhân sinh không ra cái gì làm loạn trần Ta về sau về lại n hà i đi. ề u quản quản hắn h mã quan suy nghĩ thật lâu chậm rãi mở miệng nguyên bản hắn dự định để trần mặc tiếp lớp của mình chỉ là hiện tại đã không có khả năng mới tới kia hai cái binh sĩ hắn lúc trước liền t ừ n g gặp biết rõ cái gì mặt hàng làm chút khổ lực việc v ậ t vẫn được chống tậy vào bọn hắn học nuôi ngựa cho mình dưỡng lao về già vậy căn bản không có khả năng đinh bảo tuy nói lúc trước có lôi nhưng tốt xấu cũng theo chính mình gần ba năm tay nghề của mình hắn bao nhiêu vụ n trộm học được chút lại là người còn có thể tính tình thẳng dù sao cũng so tính tình xấu mạnh hơn đinh bảo đây cúc cho ta tiến đến hà mã quan phun ra một điếu thuốc khí đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ hướng ngoài phòng thét đinh bảo bước chân rất nhanh giống một cái bị kinh sợ c h m cút rụt lại đầu đi vào nhà hôm nay xem ở trần mạc x i n tha cho ngươi phần ngươi lúc trước giấu diếm ta cùng mã tài trộm bán phân ngựa sự t ì n h ta cũng không cùng ngươi truy cứu hà mã quan kéo căng lấy một gương mặt mo mở miệng đinh bảo thì mặt mũi tràn đầy không h i ể u cùng nghĩ hoặc chuyện này không phải đều sớm đi qua sao nay thiên sư phụ làm sao còn bởi vì chuyện này h ấ n chính mình quỳ xuống dập đầu ta hôm nay thu ngươi làm đồ hà mã quan lại nói đinh bảo tuy nói không biết rõ vì cái gì đột nhiên gian dậy có thể nghe lời này vẫn là vội vàng quỳ xuống Muốn t hà ậ t thể có h bái mã quan vi vậy sư, m ì nhìn liền làm Làm là liền làm tại cái xinh mỗi đối mỗi đãi Người giúp cái kiến, nghề, về hắn ngựa cũng có thể tại trong quân doanh quan. quan nhưng sống, tháng nhập tương đối khá. Chỉ bằng vào hà mã quan mỗi ngày một bát đường trắng nước ngộ, nay chứng này quan n có học được có Chỉ có cái thể trăm tay thể thế thu một bát thể thấy đốm. Người hôm nay giúp làm cái chứng kiến, ta thu cái này đệ tử. khá. hà hôm Hà h đẹp đốm. mã mã mã sau vào mã đệ về phía trần mặc nói hắn sở dĩ muốn đột nhiên thu đinh bảo vì đ ệ tử đồ chính là điểm ấy trần mặc xử sự là m người không tội lại có ơn tập báo chính mình để hắn giúp làm cái này thu đồ nhân chứng Về sau c h í nghi h mình, á i này nếu ngẫu n đệ tử nếu có g ị c h h bất ế u hắn có thức ể mời、trần、Mạc Mạc Trần trợ thanh lý cửa ra vào. Được. Trần、Mạc、gật ra đầu cửa Được. hỗ lý vào. đáp n không g ó cự việc thức tuyệt này. Nghi thức bái sư cũng không phức tạp ngay trước mặt trần mặc đinh bảo cho hà mã quan dập đầu dân trả hà mã quan uống t r à liền xem như nhận lấy tên đệ tử này quay lại dọn dẹp một chút ngựa soát ngày mai ta dạy cho người soát ngựa hà mã quan mở miệng đã hắn nhận lấy tên đệ tử này như vậy bao nhiêu muốn bắt đầu chuyển chút thật đồ vật về phần dạy thế nào dạy bao nhiêu vậy liền nhìn đinh bảo tiếp xuống biểu hiện ai đinh bảo ngư khi khó nén kích động hận không thể nhảy lên cao ba thước hắn à mã q u có chút chỉ biết rõ hà mã quan nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ khẳng định có trần mặc nguyên nhân hắn xác thực nghĩ tại trần mặc nhưng hắn thực sự không có cách nào tạ hắn thực sự không bỏ ra nổi cái gì đồ vật có thể tại trần mặc ngươi nếu là nghĩ cám ơn ta quay đầu liền mua cân đầu heo thịt mời ta ăn mặt khác đừng quên cho sư phụ ngươi bù một phần lễ b à i sư trần mặc cười vô vô vai của hắn t ố t ta quay đầu liền đi đinh bảo đáp ứng chuẩn bị theo trần mặc phân phó đi làm giao phó xong hắn trần mặc đi trở về chính mình doanh trại bắt đầu giản lựa ư thu thập hắn đ ổ vật cũng không nhiều dương chiếu đệm chăn cũng không thuộc về hắn hắn muốn dẫn đi chỉ có mấy bộ quần áo cùng một chút vụn vặt đợi cho chạm vào tối mã tài lúc này mới vội vàng chạy về trong quân doanh đinh bảo thì thừa dịp ra ngoài bán p â n quanh n ư ờ i cho trần mặc mang về hai cân đầu heo thịt cùng một phần cho hà mã quan lễ bái s hà mã quan lại nhìn về phía chính mình cái này vừa nhận lấy đệ từ lúc rõ ràng thuận mắt rất nhiều tặng lễ nhiều ít quý giá không quan trọng hắn muốn chính là đinh bảo lòng này tại trong quân doanh an rất một đêm trần mặc ngày kế tiếp sớm tỉnh lại rửa mặt một phen đi ra doanh trại bắt đầu hoạt động g ấ t cốt như hôm nay sắp tảng sáng mới bất quá vừa mới giờ m ạ o chuyển đổi thành chính mình xuyên qua trước thời gian đại khái là là khoảng năm giờ nhưng thời gian này ban đêm lại không cái gì giải trí đại đa số người đều ngủ đến cực sớm cho nên tỉnh cũng cực sớm trên giáo trường đã có mấy tên thông qua tuyển chọn binh sĩ đang đợi lại qua hai ba khắc còn lại mấy tên binh sĩ cũng lần lượt đến bọn hắn đã nguyện ý đi chọn đ ổ như vậy bao nhiêu đều là nghĩ thoát ly hiện trạng tối thiểu có lòng cầu tiến cho nên đều đem việc này nhìn cực kỳ trọng yếu mọi người làm đứng đấy cũng không phải sự tình tìm địa phương nghỉ ngơi các loại đi trần mặc gào to một tiếng chính mình tìm đến chỗ coi như sạch sẽ địa phương ngồi xuống đợi ước chừng hơn nửa canh giờ đợi cho tới gần giờ thịnh xa xa liền có thể trông thấy ngựa chạy vội tóe lên cắt bụi dẫn đầu mạc hổ cưỡi ngựa chạy đến trước đây cùng hắn cùng nhau đến đây kia hai tên thân binh chính cùng sau lưng hắn dẫn đầu cái khắc sĩ tốt chậm tiến lên ngũ ca gặp hắn đến đây trần mặc chủ động ti người quay đầu theo ta đi những người khác đi theo phía sau đội ngũ đi mặc hồ xuống ngựa bàn giao nói chương mười bảy thân binh doanh từng dãy gạch xanh ngói xanh cấu trúc doanh trại đều nhịp sắp xếp tại bình nguyên bên trên doanh trại trước là kháng qua đất võ đài đông đảo huấn luyện sử dụng quân giới như trường thương cung tiến luyện lực khí sử dụng tạ đá thạch luân các loại đều bị hợp quy tắc bày ra tại trên giáo trường b ù n đất cùng dơm dạ dựng thành tường vây một trượng dư cao có gần sáu thức dày đem chọn tòa quân doanh đều khảm quát bắt đầu chỉ lưu đông tây hai đại môn có thể ra vào hai bên trong cửa lớn dọc theo tường vây đều tu trúc vài tòa t h á p lâu n h ư đ ộ t phát chiến tranh có thể nhìn xem xét địch tỉnh cũng có thể dùng cung tiễn tập kích b u y dối quân địch cửa doanh hai bên càng là sắp đặt cự ngựa phòng ngừa có kỵ binh tập kích nơi này nói là một tòa quân doanh kỳ thật càng giống một tòa q u â n trại như đ ộ t phát chiến sự có thể nơi này chỗ cố thủ địch nhân muốn rút ra nơi đây nhất định phải tốn hao thời gian vận đến khí giới công thành hoặc là lấy mấy lần binh lực c ư ờ n g công nếu là vòng qua nơi đây như vậy trong quân doanh binh sĩ liền có thể mượn cơ hội tập kích q u y dối địch nhân hậu cần lương thảo nơi đây cách quan đạo không x nhưng những n à y bố c h i chuẩn bị vào ngày thường bên trong s á t thực không có gì đại dụng nhất là hưng viễn phủ địa giới gần như không có khả năng có chiến sự nhưng từ trên lầu tháp đóng giữ binh sĩ còn có phụ trách tuần tra chấp thủ binh sĩ đủ để nhìn ra tôn tướng quân trị quân c h i nghiêm ngặt làm việc chi nghiêm cẩn dù là hưng viễn phủ tuyệt không có khả năng có chiến sự hắn cùng dưới tay hắn thân binh nhưng lại chưa bao giờ thư giãn qua không hổ là lâu dài tại biên quân bên trong chém giết lao tướng ngũ ca chúng ta thân binh doanh cơm nước như thế nào có thì sao lương thực tinh có thể ăn no sao trân mặc một mặt vẻ tò mò hỏi h ư ớ n g mặc hổ lời này hắn đã sớ muốn h chỉ là một đường chạy đến m ạ c hồ cưỡi ngựa mà hắn ngồi xe ngựa cho nên một mực không thể đạt được hỏi thăm cơ hội bây giờ rốt cục có cơ hội đương nhiên phải nắm chặt hỏi thân binh doanh bên trong khác tình huống hắn đều không phải là đặc biệt quan tâm chỉ có một điểm trọng yếu đó chính là cơm nước như thế nào chính mình đến ăn no ăn được mới có thể càng nhanh góp n h ặ t khí huyết lực lượng ha ha người đây yên tâm chúng ta thân binh doanh ngừng lại ăn mì trắng mỗi ngày không thiếu thịt m ạ c h ồ nghe được trần mặc vấn đề không khỏi bật cười trả lời hắn đã từng cũng mang qua không ít người tiến vào thân binh doanh có người hỏi qua hắn thân binh quân tiền nhiều ít có thể hay không đúng hạt phát cũng có người hỏi hắn tôn tướng quân chức quan phẩm cấp nghĩ biết rõ đi theo hắn lao nhân ra có thể hay không kiến công lập nghiệp bác cái vợ con hưởng đặc quyền cũng có người quan tâm thân binh doanh như thế nào huấn luyện có gì muốn học tập khảo giáo đồ vật duy chỉ có trần mặc thật tình như thế chất p h á t chú ý cơm nước đãi ngộ như thế nào bất quá hắn đối trần mặc vấn đề này ngược lại là cảm nhận rất không tệ chỉ chú ý ăn cơm người thành thật tốt nói do chỉ cần để hắn ăn cơm no vậy thì cái gì đều dễ làm n g ũ ca trở về gặp mạc hổ đến đây rất nhiều tại cửa doanh phòng thủ thân binh gặp hắn đều cười vân an hiển nhiên hắn tại thân binh doanh bên chồng cũng có nhất định địa vị、ừ. mang theo cái người mới tới mặc h ổ gật đầu đáp lại dẫn trần mặc đi vào trong quân doanh ngươi là mới nhập doanh thân binh trước ba tháng không cần phải để ý đến sự t ì n h khác chuyên tâm huấn luyện là đủ các loại sau ba tháng lại đem ngươi biên nhập bọn bên trong an bài cho ngươi sự vụ mặc h ổ vừa đi vừa hướng trần mặc giới thiệu tình huống đại cản quân đội biên chế năm người một ngũ thiết một ngũ trưởng hai ngũ một thập thiết một thập trưởng ba thập là một đám thiết một đám giải năm nhóm là một đội thiết một đội chính trở lên những n à y chức a n đều thuộc về bất nhập lưu liệt kê có cấp không có phẩm cấp lại sau này ba đội là một doanh thiết nhất giáo ý trần mặc lúc trước nhìn thấy vương giáo uy chính là này cấp độ thuộc về đại cản trong quân đội thấp nhất cựu phẩm quân võ bây giờ thân binh doanh bên trong không có bao nhiêu người cho nên chưa thiết đội trưởng đều là lấy nhóm phân chia nhân mã hỏa trưởng thẳng thụ tôn tướng quân thống soái điều khiển trần mặc nghe cực kỳ cẩn thận hắn tiếp xuống liền muốn tại thân binh doanh đợi hồi lâu những chuyện này đương nhiên trọng yếu giống hắn dạng này vừa mới nhập doanh thân binh mỗi tháng cho quân tiền một lượng mười ngày một hưu một nghỉ một ngày trừ bỏ bình thường cơm canh bên ngoài ngoài định mức cho thịt hai cân rượu một cân ngày thường lương thực tinh có thể ăn no một ngày ba bữa phần đáy ngộ này cơ hồ có thể được xưng là xa xỉ mà tôn tướng quân có thể cho thủ hạ thân binh như thế phong phú đáy ngộ cũng là bởi vì hắn quyền vị đủ cao chính ngũ phẩm hưng viễn phủ c h ấ n thủ phủ tổng đốc bên trong hết t h ể quân sự đây là có thể trực tiếp trưởng bình quan võ cực hạ lại hướng lên dĩ nhiên có thể thăng có thể ngày bình thường liền không có cách nào trực tiếp nắm giữ quân quyền đại can chế độ chia làm huyện phụ châu triều đình sẽ không để cho người chấp trưởng một châu binh quyền một phủ chính là cực hạ các phủ trấn thủ tướng quân ngày thường chỉ chịu triều đình đốc thống không nhận bất luận kẻ nào có thúc tôn tướng quân chấp trưởng một phủ binh quyền hàng năm ăn không hướng không biết bao nhiêu dùng để nuôi mình thủ hạ thân binh đương nhiên là dư s à i bất quá tôn tướng quân còn không tại trong danh o trần mạc muốn nhìn thấy hắn tối thiểu còn phải lại đợi thêm hơn tháng công phu đương nhiên không gặp được tôn tướng quân cũng không ảnh hưởng hắn tại trại tân binh bên trong cái khác tình huống hắn cái này vừa mới nhập doanh thân binh trước chậm d à i huấn luyện là được về sau tại quân doanh thời gian còn rất dài sớm tối có thể nhìn thấy tôn tướng quân một đường nghe mạc hổ giới thiệu trong quân doanh tình huống trần mạc đã đi vào một loạt doanh trại trước hiện tại chúng ta trong doanh người không nhiều địa phương còn có rất nhiều chống không chính ngươi tuyển bất quá dường chiếu cái gì đều không có quay đầu ta cùng ngươi đi lĩnh mặc hổ chỉ vào trước mặt chống giống gạch xanh doanh trại nói nguyên bản thân binh doanh ngay tiếp theo hắn tổng cộng có hơn bốn trăm n g ư ờ i mà mấy tháng trước tại biên quan một trận chiến hao tổn đến chỉ còn lại hơn trăm người bởi vậy tôn tướng quân mới thỉnh cầu trở lại hưng viễn phủ lợi binh lại bởi vì hao tổn thực sự quá nhiều đồng tộc đồng hương nhất thời không cách nào bổ sung lúc này mới làm lớn ra mộ binh phạm vi bi. liền gian này đi trần mặc dò xét trước mắt phong úc nội tâm có chút hài lòng Cái chăn đá đá gian liền liền dưới này phòng toàn thân xanh dựng, trên kín nằm bàn xanh, xây liền liền từ mặt đất đều kín kẽ chăn đệm nằm dưới đất đều đệm kẽ so với chính mình lúc trước chỗ ở doanh trại tôi không biết gấp bao nhiêu lần được sự giúp đỡ của mạc hồ trần mạc tìm hậu cần quan lĩnh đến giường gỗ bản gỗ cùng hai thanh dài mảnh bằng ghế còn có giường chiếu chăn đệm hai bộ thân binh quân phục lại giản lược thu thập hợp quy tắc một phen gian phòng thời gian cũng đã chống đỡ đến trạm vào tối đi ngũ ca mang ngươi đi ăn cơm để ngươi nhìn xem chúng ta trong quân doanh cơm nước tới gần giờ cơm mạc hổ chủ động tới hô trần mặc hắn ở doanh trại cách trần mặc chỗ ở doanh trại cũng không xa ở giữa cũng liền chỉ cách lấy ba gian doanh trại ai trần mặc đuông xuống trong tay dùng có tranh bệnh cây t r ộ i bận điệu đuổi theo hắn b ư ớ c chân doanh trại ngoài cửa không có gì ngoài mạc hổ còn có một người vóc người cực cao nói ít cũng phải có sáu thước nửa căng thẳng khuôn mặt không nói một lời đây là anh ta ta anh ruột mặc đau ngươi hô tứ ca là được mạc hổ hướng hắn giới thiệu nói t ứ ca trần mặc cười hô một tiếng、ừ. mặc đao khẽ vất cảm vẫn chưa nói nhiều anh ta chính là cái này tính tình trong nó ngoài lạnh không ưa thích nói nhiều ngươi quay đầu tiếp xúc với hắn nhiều biết、ừ. rõ m ạ c h ổ ngược lại có chút quen thuộc ôm lấy trần mặc bà vai nhà bếp bên trong không có quá nhiều người đang dùng cơm không ít thân binh đều giống như m ạ c hổ đại tôn tướng quân bốn phía đi chọn nổ mới thân binh cho tới hôm nay còn có tương đương một bộ phận người không có trở về nếu không phải m ạ c hổ muốn trước đem trần mặc trả lại hắn hiện tại cũng chưa chắc có thể trở lại con doanh có mấy tên cùng mặc hổ người quen hướng hắn vân an càng nhiều người thì mang theo hiếu kỳ ánh mắt dò xét trần mặc không có quản nhiều những cái kia hiếu kỳ ánh、mắt. trần mặc cầm qua một bên b á t to thịnh trên một chén lớn đ ầ u hũ chịu cải trắng lại cầm lấy tám cái mì trắng bánh bao nếu không có người bên ngoài bắt đầu ăn không thể không nói cái này thân binh doanh cơm nước sắc thực sắc thực so trong ngựa lúc không biết tốt gấp bao nhiêu lần lại không hạn số lượng cam đoan có thể ăn no ăn cơm xong trở lại trong phòng nghỉ ngơi ngày kế tiếp trần mặc bắt đầu ở m ạ c h ồ dẫn đầu dưới đi theo cái khác mới nhập doanh thân binh cùng nhau huấn luyện có thể dơ lên ba trăm cân tảng đá người không nhiều có thể phóng nhãn toàn bộ hưng viễn phủ binh doanh c ộ n lại cũng là có mười một mười hai người ngoài ra còn có một chút tôn tướng quân đồng tộc đồng hương cũng có năm mươi sáu mươi người đồng dạng bổ sung tiến thân binh doanh trần mạc liền cùng bọn hắn cùng nhau huấn luyện chỉ trước mắt chính là hai tháng thời gian trôi qua t r ư n g mười tám khảo giáo trần mạc nâng đá năm trăm cân giáp thượng một tên để dâu dê láo giả tại lụa trên giấy viết xuống trần mạc thành tích trần mạc nghe tiếng chậm d ã i đem nâng quá đỉnh đầu thạch luân bung xuống hắn hiện tại đang cùng đông đảo t h â n binh c ù n g một chỗ tiến hành thân binh doanh mỗi tháng một lần thông lệ khảo hạch thân binh doanh tất cả thân binh mỗi tháng đều muốn khảo hạch một lần khảo hạch đảng cấp đ b í n hai tháng này đến trần mạc thể nội thuế phàm châu đã lại góp nhặt gần năm thành khí huyết dựa theo tốc độ như vậy lại có hơn hai tháng hắn liền có thể tiến hành xuống một lần thoát thai hoàn cốt vung xuống trong tay thạch luân trần mạc đi hướng võ đài bắt đầu tiến hành xạ nghệ khảo giáo chỉ có tất cả khảo giáo đều lấy được tương đương không tệ thành tích cuối cùng mới có thể có đến hạng a đánh giá Bất quả nói là không i cho, cho bọn hắn chân chính bắn tên nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì tiễn quá đắt một cây tốt nhất vũ tiễn phí tổn sẽ không thấp hơn một tiền bạc cho dù là tôn tướng quân cũng không dám để cho thủ hạ thân binh thủy ý bắn thật sự là đốt không dạy nổi số tiền này chỉ có ngày bình thường luyện tập lúc bọn hắn mới có cơ hội tự mình động thủ bắn hơn mấy tiễn đồng thời bắn xong còn phải đem tiễn thu hồi lại bởi vậy cũng có thể gặp cùng văn phú vũ tuyệt không phải nói n g o à cái này còn chỉ là bước bắn nếu là muốn luyện kỵ xạ cái kia còn đến lại phối ngựa kia tiêu xài coi như lên trời cho nên mỗi tháng khảo giáo sang nghệ kỳ thật chỉ nhìn kéo cung động tác phải trăng tiêu chuẩn cũng có thể kéo mở mấy thạch cường cung chân mặc khí lực đủ lớn dù là bởi vì luyện tập xạ nghệ thời gian hơi ngắn nhưng mỗi lần lấy được đánh giá cũng không tính thấp xạ nghệ khảo giáo kết thúc chân mặc đoạt được đánh giá cũng là giáp hạng so với lần trước gất chúng có rõ ràng tiến bộ thoát thai hoa cốt không có gì ngoài tự thân khí lực tăng cao chân mặc đối tự thân điều khiển lực cũng tăng cường rất nhiều nói đơn giảm chút chính là hắn có thể tốt hơn bởi vậy hắn học cái gì đồ vật cũng không tính là chậm tốc độ tiến bộ cũng so với người bình thường phải nhanh sang nghệ khảo giáo xong ngay sau đó chính là phất cờ hiệu trên chiến trường tình huống phức tạp nhiều biến không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể dựa vào thanh â m truyền lại tin tức bọn hắn những thân binh này nhất định phải có thể xem h i ể u phất cờ hiệu cái này càng đơn giản hơn trừ bỏ một chút trời sinh đầu vóc đần không nhớ được đồ vật người ngu đại đa số thân binh một hai tháng thời gian đều có thể đem học không tệ khảo giáo xong cái này hai hạng cuối cùng chính là thương thuật bọn hắn những thân binh này đại đa số học đều là thường chỉ có một số nhỏ có võ học gia truyền thiện d thương thuật dễ học khó tinh cho dù là thằng ngu cho cây trường thương luyện trên m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng có thể học được hướng về phía trước đâm tới giết người có thể nghĩ muốn đem hắn dung hội quán thông nắm giữ trí thuần chín vậy liền cần thời gian rất lâu trần mặc học được hai tháng thương pháp đâm phát chọn đâm quét mấy cái này cơ sở chiêu thức đều luyện tập coi như không tệ nhưng cùng những cái kia nhập doanh đã lâu lao binh so sánh hắn liền muốn t r ê n lệch rất nhiều cuối cùng chỉ là cầm cái ất hạng bất quá bốn hạng tổng hợp cùng một chỗ hắn vẫn là g i bình không riêng gì hắn một tên lại một tên thân binh đều đang tiến hành hảo hạch thành tích tự nhiên cũng cao thấp không đồng nhất lấy được giáp đất kiểm tra đánh giá tất nhiên là cao hứng bình cấp vô công không qua còn tốt hôm nay thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi mà đinh cấp không riêng tiếp xuống phải đi huấn luyện tháng sau sẽ còn bị phạt không có rơi hai ngày nghỉ một lúc đầu một tháng cũng chỉ nghỉ một ba ngày hiện tại đối bọn hắn mà nói liền chỉ còn lại một ngày bọn hắn những thân binh này hưởng thụ đãi nộ g không dám nói toàn bộ đại c à n tốt nhất có thể phóng nhãn toàn bộ hưng viễn phủ tuyệt đối số một bởi vậy huấn luyện cũng là nhất là khắc nghiệt lính s o n g giáp bình đoạt được một lượng tường ngân trần mặc đi trở về chính mình doanh trại chờ lấy ăn giữa chưa khao bọn hắn n i ế n hội hắn trong danh o phòng bây giờ vẫn là chỉ có hắn một người cũng không có vào ở những người khác bây giờ doanh trại nhiều thân binh mỹ lao binh phần lớn bao đoàn ở tại cùng một chỗ bọn hắn cái này mời ư mấy cái mới tới thân binh dù là một người ở một gian còn lại đều là dư s à i trần mặc còn cố ý nắm mạc hồ hỗ trợ để hắn quay đầu đừng lại hướng cái này gian phòng bên trong sắp xếp người mà dùng lý do cũng rất đơn giản chính là mình còn có một tên hảo hữu đang huấn luyện nếu là hắn cũng trở thành thân binh hai người quay đầu có thể ở cùng một chỗ nếu là lại an bài những người khác tiền đến kia quay đầu không tốt mời người ra ngoài mà hắn sở dĩ muốn một người ở cũng là bởi vì tự thân có chút bí ẩn không tốt bị người bên ngoài nhìn thấy về phần quay đầu mã tải thông muốn và o ở đến nên làm cái gì vậy thì chờ đến thời điểm lại nghĩ biện pháp m ạ c hổ thỉnh cầu của hắn ngược lại là trực tiếp đáp ứng hắn tại thân binh doanh bên trong cũng có chút quyền lực trần mặc trong khoảng thời gian này tuy nói một lòng nhào vào ăn cơm cùng huấn luyện bên trên thân binh doanh bên trong sự tỉnh khác hắn cơ bản không hỏi không có gì ngoài cùng m ạ c hổ quan hệ tốt hơn một chút nhận biết mấy tên cùng hắn huấn luyện trung tân binh bên ngoài đối với thân binh doanh bên trong những người khác hắn cũng không phải là rất quen thuộc nhưng người càng nhiều liền có phe phái phân chia đây là không thể tránh khỏi sự tình toàn bộ thân binh doanh đại khái chia làm ba phái đồng tộc phái đồng hương phái cùng trung lập phái đồng tộc chính là tôn tướng quân thân tộc cùng hắn đều là một họ người người cầm đầu là tôn tướng quân cháu ruột mà đồng hương phái cùng tôn tướng quân quan hệ cũng đồng dạng vô cùng chặt chẽ bởi vì tôn tướng quân không chỉ có phụ tộc còn có mẫu tộc thế tộc phái này người cầm đầu là tôn tướng quân thân ngoại sinh cái này hai đại phe phái bên trong lại phân rất nhiều tiểu phái hệ lẫn nhau ở giữa có tranh đấu cũng có hợp tác bất quá những này cũng không phải là trần mặc người ngoài này hiện tại có thể biết giải được đồ vật ngoại trừ hai đại phe phái bên ngoài còn có hơn ba mươi người phái trung gian phái này người lấy mặc đao mặc hồ cầm đầu một phần là không muốn tham dự cái khác hai đại phe phái tranh đấu người một bộ phận khác thì là bởi vì một chút cái khác nguyên nhân gia nhập thân binh doanh người t r â n m ặ c cùng mạc hồ tiếp xúc khá nhiều bây giờ cũng bị đưa về cái này một phe phái không có cách hắn một không là đồng tộc hai không phải đồng hương ngoại trừ cái này một phe phái, phái những phái hệ khác cũng sẽ không nhận nạp hắn đứng đội loại sự t ì n h này không phải hắn nghĩ không đứng liền hắn có thể không đứng muốn tuyệt đối trung lập trừ khi thực lực đủ mạnh mà hắn hiện tại còn xa xa không đủ tìm phái gia nhập tóm lại là phía dưới đại thụ tốt h a m á t nằm trong phòng nghỉ ngơi trần mặc lại từ trong ngực lấy ra khối kia xích huyết thạch từ khi hắn đ ạ t được khối này tảng đá liền thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức nhưng mà cho tới hôm nay hắn đều không có phát hiện khối này tảng đá bất kỳ tác dụng gì hoặc là gì thường đi mau đi ăn cơm hôm nay nghĩa phụ cũng tới mặc hổ g õ vang cửa phòng r ắ c cuốn h ọ n g hô trần mặc trong khoảng thời gian này cùng hắn tiếp xúc khá nhiều cũng đại khái giải được hắn cùng tôn tướng quân quan hệ trong đó mặc hổ cùng mạc đao đều là tôn tướng quân nghĩa tử mà mặc hổ sở dĩ được xưng là ng thì là bởi vì hắn tại đông đảo nghĩa tử bên trong xếp hạng lao ngũ trước mặt hắn mấy người có thể gọi hắn ngũ đệ có thể cái khác thân binh phần lớn là gọi hắn ngũ ca trong quân doanh thu nghĩa tử là thường gặp thủ đoạn chủ yếu là vì làm sâu sắc quan hệ mặt khác cũng chỉ có thu nghĩa tử tướng quân mới có thể yên tâm đối hắn tiến hành bồi dưỡng thân binh phản chủ hoặc là chuyển ném người khác cùng nghĩa tử đâm lưng nghĩa phụ cả hai bị phỉ nổ có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm nhất là m ặ c hộ như vậy bản thân cùng tôn tướng quân liền không có quá nhiều quan hệ thân binh nếu là chuyển ném người khác lại không n g ờ sẽ thêm nói cái gì nhàn thoại chương o nên tại muốn tại bạt bồi để d lúc mười n thường g chín t u l à tôn tướng quân nhà bếp bên trong số bàn yến hội đã dọn xong các loại rau trộn nóng xào cùng gà vị thịt cá chính lần lượt bưng nhập trên bàn chủ bàn lên sớm đã ngồi xuống một tên cao lớn vạm vỡ khoan mi khoát mắt toàn thân phát ra dũng bánh chi khí trung niên võ tướng người này chính là hưng viễn phụ trấn thủ tôn thủ nhân tôn tướng quân tướng quân đông đảo thân binh đi nhập bọn trong phòng không một không không người hạ bái hành lễ tôn tướng quân đều mỉm cười gật đầu đáp lại hắn bây giờ vừa mới triệu hồi hưng viễn phụ vô luận là quan trường hoặc là tự mình đều có quá nhiều người muốn tìm hắn bãi phòng hắn hắn cũng cần đi bãi phòng một số người cho nên hai tháng này đa số thời gian đều tại xã giao hoặc là tại ứng thủ trên đường xuất hiện tại quân doanh thời gian không nhiều rất nhiều chiêu mộ thân binh đối với hắn thậm chí không phải rất quen thuộc đây là chiến trường tối kỵ thật treo lên trực lai hắn chỉ có thể trông cậy vào thủ hạ thân m i n h còn nếu là binh không biết tướng vậy cái này cầm liền không có cách nào đánh hắn lần này trở về cũng là hạ quyết tâm trong thời gian kế tiếp hảo hảo luyện binh dù sao mình còn trẻ mới bất quá bốn mươi năm tuổi chỉ cần luyện hảo binh về sau còn có thể tái xuất trình lập công thương quân trần mạc đi nhập bọn phòng trước hướng tôn tướng quân túi người trào lập tức liền chuẩn bị tìm địa phương ngồi hắn không chuẩn bị ngồi tại tôn tướng quân bàn kia bên trên bởi vì cùng với đối phương ăn cơm khó tránh khỏi có chút c ô n n ệ nhưng mà hắn lại không có thể ngờ tới một mặt túc sắt dũng m á n h chi khí tôn tướng quân lại cùng nhan duyệt sắc mà cười cười chào hỏi hắn t r â n mạc đúng không ngồi tôn thủ nhân còn nhớ rõ người trẻ tuổi này tiến vào thân binh doanh vừa mới bất quá hai tháng nhưng mà hai lần kiểm tra đánh giá đều là giáp bình đây quả thật là tương đương khó được lại t r â n mạc còn không giống những người khác có võ học gia truyền hoặc trong nhà đã bái võ sư làm đồ đệ tu hành võ nghệ hắn chưa từng có luyện võ qua có thể lấy được giáp bình hoàn toàn là dựa vào bản thân thiên phú và cố gắng cũng là bởi vì đây tôn thủ nhân mới có thể nhớ ký hắn không phải lần này gia nhập thân binh doanh thân binh, 60 người. trong đó còn có không ít là hắn đồng tộc trần mặc nếu không có chút bản sự hắn lại có thể nào nhớ kỹ a trần mặc s ứ n g sở nhưng tướng quân phân phó hắn cũng không thể không nghe đành phải tại chủ trên b à n tìm châu ngồi xuống mặc h ổ ngược lại là có chút nhẹ nhõm tự nhiên trực tiếp tại tôn tướng quân bên cạnh ngồi xuống thậm chí trước bắt đem cụ lạc ăn ta nói ngươi mẹ nó chú ý một chút cái này còn không có khai từ đây đều nhanh để ngươi tiểu tử trò đã ăn xong tôn thủ nhân mặt máy bắt ngang dương độ khiến trách ai mặc hổ lớn tiếng đáp ứng lại đưa tay nắm theo cái khác thông qua khảo hạch tân binh lần lượt đến đông đủ tôn thủ nhân đứng dậy đơn giản tán dương một phen đông đảo thân binh trong khoảng thời gian này biểu hiện sau đó liền tuyên bố khai tiệc mấy tên hỏa đầu binh bưng tới cái này đến cái khác lớn vào rượu đông đảo thân binh d ơ lên thô bát xứ thoải mái uống trần mặc đối rượu không phải cảm thấy rất hứng thú một lòng chỉ chú ý trên bàn thịt chỉ là ngẫu nhiên đám người chạm tốc lúc hắn mới nâng chén uống vào rượu này kỳ thật cũng không phải là rất liệt là nhà bếp tự nhưỡng rượu đế nhưng chính là bởi vì không phải rất liệt cho nên không tự giác ở giữa có thể sẽ uống quá nhiều đám người trong lúc nhất thời nâng ly cặn chén không khí vô cùng náo nhiệt trần mặc trước mặt gà vị xương cùng tôn tướng quân ngồi cùng bàn một bàn không riêng hắn khẩn trương bọn hắn một bàn này ngoại trừ mạc hổ cùng lao binh bên ngoài còn lại giống hắn dạng này tân binh đều có chút khẩn trương ngay từ đầu đều có chút không thả ra bất quá theo mấy bát rượu gạo vào trong bụng bầu không khí cũng dần dần sinh động trần mạc lúc này mới dám bông tay bông chân mở ra đai lưng t hưởng thụ cái này một tháng một lần t ì n h y ế n từng khối ăn thịt vào trong bụng từng kia từng sợi huyết khí chi lực cũng đang không ngừng bị chuyển hóa ra ngươi tiểu tử làm sao cũng không mời ta một chén tôn tướng quân mặt đỏi nhìn về phía trần mặc nói thuộc hạ kính tướng quân trần mạ tô n tướng quân lúc này mới có chút cao hứng cười lên hắn rõ ràng muốn cùng đám này sát tài rút ngắn quan hệ vũ văn lộng mặc uống trà ngâm thơ kia đơn thuần đàn gậy t hai châu cùng uống hai lần rượu say m ề m hai lần hiệu quả mới không còn gì tốt hơn v ề phần muốn cho bọn hắn vì chính mình trên chiến trường hiệu mệnh xuất lực nguyện làm tiên phong ngăn địch vậy trừ đi ngày thường muốn để bọn hắn đối với mình người chủ tướng này tin phục bên ngoài lâm trận thời điểm còn phải hứa xuống lợi ích để bọn hắn nguyện ý toàn lực chen giết v ậ phần muốn cho bọn hắn vì chính mình q ê n mình phục vụ mệnh kia rất khó dạng này tâm phúc liền hắn cũng không nhiều theo hiến hội chuẩn bị kết thúc trên bàn trên mặt đất đều là từng cái tê liệt ngã xuống tân h binh còn có người mặc dù say có thể trong miệng vẫn là nói lẩm bẩm trần mặc thừa này cơ hội hành động hắn bàn lên sớm đã chén bàn bừa bộn nhưng vẫn là có chút đồ ăn bảo tồn tương đối hoàn hảo n ắ m chặt mang một chút trở về xem như bữa ăn khuya khí huyết tích lũy tiến độ lại có thể càng mau hơn lại nói cũng không phải chỉ có thể thuận chính mình thức ăn trên bàn bên cạnh mấy bàn hắn cũng có thể thuận tay lấy đi trần mặc hiện tại là không từ thủ đoạn không để lại dữ lực tận khả năng tăng lên tự thân khí huyết tích lũy tốc độ thứ nhất là vì càng nhanh thoát thai hoàng chỉ có dạng này chính mình mới có thể đem triệu du cứu ra thứ hai hắn không rõ ràng tự mình có thể hay không lại đụng vào lúc trước sương mù s á m dĩ nhiên tiếng chiêng khả năng co xua tan sương mù s á m hiệu quả có thể lên lần chính mình tại trong quân doanh không phải là như thường rơi vào đi điều này nói rõ chiêng t r o n g c ũ o xua tan sương mù s á m hiệu quả cũng không dám nói tuyệt đối an toàn cho nên hiện tại hắn vô luận là ở đâu bên trong nội tâm đều loáng thoáng có một loại không an toàn cảm giác mà có thể đối kháng cố này bất an chính là tăng thực lực lên càng nhanh tăng lên thực lực chỉ cần mình đủ mạnh dù là lâm vào sương mù xám bên trong cũng như thường có thể bảo chứng tự thân an toàn cho nên hắn hiện tại sẽ tận lực bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội tăng tốc khí huyết góp nhặt tiến độ chỉ vì càng nhanh tăng lên tự thân trên thực tế trong khoảng thời gian này hắn cũng nghĩ nghe ngóng liên quan tới sương mù s á m sự tình chỉ bất quá tại trong quân doanh lấy thân phận của hắn có khả năng tiếp xúc đến người không ai rõ ràng chuyện này mà muốn đọc điện tịch đi thăm dò nhìn kia càng không khả năng thư tịch ở thời đại này là tuyệt đối chân quý đồ vật tùy tiện không có khả năng gặp người trần mặc làm thư đồng thời điểm học lén mấy chữ liền cái này tại đông đảo quân hán bên trong đã xem như không tệ coi như tại cái này thân binh, doanh bên trong, đại đa số thân binh cũng là rốt đặc cắn a i cho nên cho tới hôm nay t r ầ n mặc đối với xương m ụ s á m là kiến thức nửa đời không biết đại biểu nguy hiểm bởi vậy hắn mới muốn cuối cùng thủ đoạn tăng lên tự thân mang tới ngày bình thường dùng để xối cơm b ắ t to t r ầ n mặc nhẹ nhõm thuận đi một cái nửa giò một chén lớn thịt kho tàu thịt dê cùng một chén lớn thịt kho tàu còn có nửa cái kho ngống hơn phân nửa chỉ g à q u a y những n à y xem như trên bàn bề ngoài hơi tốt tan thịt t r ầ n mặc từng cái đem nó lấy đi không riêng buổi tối hôm nay có thể ăn ngày mai còn có thể lại ăn dừng lại đem cái này mới bắt nước lớn thịt lần lượt thả lại chính mình doanh trại chân mặc lại đi trở về hỏa phòng bên trong nâng lên mặc hộ mặc đa hắn cùng một bộ phận thân binh không có tham gia hôm nay đến hội mà là phụ trách tuần tra cảnh giới trên thực tế những ngày phụ trách tại hôm nay tuần tra cảnh giới thân binh đều là thân binh bên trong người nổi bật thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn hắn đương nhiên cũng sẽ đạt được khao thưởng chỉ bất quá khao thưởng bọn hắn đến hội thì phải đợi đến ngày mai có người tiếp nhận bọn hắn tiến hành tuần tra cảnh giới sau lại tiến hành người đem tiểu hồ đưa trở về đi ta đem nghĩa p h ụ đưa trở về mặc đao ngữ khí không có chút nào ba động khó được nói câu dài trân mặc đối với cái này sớm thành thói quen mặc hổ nói không sai mặc đao đúng là cái trong nóng ngoài lạnh người chính mình kéo cung tư thế. ngày bình thường liền nhận hắn không ít chỉ điểm nếu không phải như thế chính mình cũng chưa chắc có thể tiến bộ nhanh như vậy mặc đao chỉ là ngày thường nhàn thoại không nhiều không quá nguyện ý cùng người giao lưu làm lên sự t ì n h đến nhưng từ nghiêm túc đem mạc hổ đưa về phòng trần mặc lại đi r ử a mặt một phen lúc này mới nằm lại trong phòng nghỉ ngơi n g à y kế tiếp trần mặc chính chuẩn bị như thường ngày đồng dạng tiến hành huấn luyện một tên lính liên lạc lại đưa tới tin tức tôn tướng quân muốn đích thân gặp hắn chương quân trần mặc hướng về trước mặt tôn tướng quân không người hành lễ bài nói、ừ. tôn tướng quân vất tay ra hiệu để hắn đứng dậy trần mặc đứng lên hắn vị trí căn này doanh trại diện tích tương đương rộng lớn trên mặt đất kín kẽ cửa hàng ở tốt một khối lại một khối phương cả đá xanh trong danh o phòng cũng không có quá nhiều trang trí bài trí chỉ là vụ n vặt l ẻ t ẻ trưng bày mấy tôn giá binh khí hiện nhiên đây là một chỗ diễn võ sảnh theo hắn đến lần lượt lại có hai tên thân binh bị lính liên lạc mang đến nơi đây hai người này trần mặc cũng đều nhận biết mới nhập doanh thân binh bên trong có thể lấy được hạng a kiểm tra đánh giá vốn là ít càng thêm ít nhất là bọn hắn ba người trước đó còn chưa hề luyện võ qua cái này càng thêm khó được điều này nói rõ bọn hắn thiên phú khác hẳn với người bình thường hai người này mặc dù không bằng chính mình tháng thứ nhất liền có thể lấy được giáp bình nhưng ở tháng này cũng là đ u ổ i theo các ngươi ba người bây giờ khí lực cũng còn tính không tệ lại không có võ học gia truyền tôn thủ nhân ánh mắt đảo qua trước mắt mấy người chậm rãi mở miệng nói hôm nay ta thụ các ngươi một bộ trong quân võ học để các ngươi có thể tu hành cường thân nếu có thể tu chi đ ạ i thành về sau theo ta lao tới xa c h ừ n g lúc k i ế n công lập nghiệp t u y ệ t không tại nói hạn trần m ặ c nhãn thần sáng lên hắn đã sớm biết do thế giới này có võ đạo tồn tại võ đạo tu hành giả có thể ngưng luyện khí huyết tu hành có thành tựu người có thể thân phụ mấy ngàn cân chi lực tại chiến trận trùng sát hắn nghe mạc h ổ nói qua tôn tướng quân bản thân cũng là một vị tu hành có thành tựu võ giả thực lực không nói có một không hai t ă n g quân phóng nhãn hưng ơ viễn phủ bên trong tuyệt vô địch thủ tạ tướng quân trần mặc lại lần nữa không người b á i tạ võ đạo công pháp không phải trong đất cải trắng ở thời đại này là tuyệt đối so thư tịch càng thêm chân quý bí ẩn đồ vật dĩ nhiên trong quân võ học lưu truyền phạm vi khả năng rộng hơn trong quân đội đạt được một môn võ học công pháp sát xuất muốn so dân gian cao rất nhiều có thể coi là dạng này công pháp này cũng không phải người người đều có cơ hội tu luyện dĩ nhiên có thể là vì tăng lên thủ hạ tinh binh thực lực để hắn lúc tác chiến có thể càng thêm rúng mánh nhưng vô luận nguyên nhân như thế nào tôn tướng quân đã chịu dạy mình vậy mình liền phải nhận phần ân tình này còn lại hai người thấy thế cũng kịp phản ứng nhao nhao không người b á i t ạ ta chuyển cho các ngươi bộ võ học này tên là tham lang thất thương quyền các ngươi ba người bây giờ đều có thể dơ lên nặng bốn năm trăm cân thạch luân cũng là đủ để tu hành cái này một công pháp tôn thủ nhân triển khai tư thế hướng ba người cẩn thận giới thiệu công pháp này trong quân công pháp ưu điểm là đơn giản tốt luyện tăng lên nhanh tính sát thương đủ mạnh chỉ cần thỏa mãn cơ sở tu luyện tiêu chuẩn như vậy lại sau này luyện thành không có quá cao tư chất cùng ngộ tính yêu cầu dù là rốt đặc cán mai là đầu đồ có lợn chỉ cần thỏa mãn tu luyện tiêu chuẩn luyện một đoạn thời gian cũng có thể hội khuyết điểm chính là tính sát thương quá mạnh căn cơ không đủ khí huyết không tràn đầy người tu hành không bị thương địch trước tổn thương mình lúc mới luyện chỉ là khí huyết thâm hụt hảo hảo điều dưỡng mấy ngày là được không phải vấn đề lớn nhưng nếu là lại tiếp tục mạnh luyện đó chính là trước tổn thương gần xương da thịt lại tổn thương n g ũ tạng l ụ c phủ cuối cùng bệnh nguy kịch hoang một m ệ n h ô hô công pháp không có luyện thành chính mình ngược lại trước luyện chết rồi nếu không phải có như thế thai hoàng ẩm hắn sớm đã đem công pháp này hắn cho tất cả thân binh tu luyện tật k ả năng tăng cường thủ hạ sĩ binh thực lực bởi vì bản này trong quân công pháp vốn cũng không tính cỡ nào bí ẩn một mực tại trong quân lưu t r u y ề n rộng r i đối với phổ thông bách tính sĩ tốt tới nói xác thực khó được có thể chỉ cần trong quân đội hơi có chút quyền lực người dù là chỉ là cái gia á úy muốn có được công pháp này cũng không tính l à việc khó chân mặc mấy người bây giờ đều có bốn năm trăm cân khí lực mang theo thỏa mãn công pháp này cơ bản tu hành tiêu chuẩn cho nên hắn mới dám đem công pháp này chuyển thụ cho người khác nhưng nhớ lấy nhớ lấy tu hành lúc nếu như khí huyết vận chuyển bị ngăn trở vậy liền đừng lại tiếp tục cưỡng ép tu luyện tìm đến bản t ư ớ n quân ta tự mình xuất thủ cho các người điều trị tôn tướng quân một mặt nghiêm cẩn v ẻ nghiêm túc ngựa khí gần như là nghiêm khắc căn dặn hắn cũng không có nói cho ba người tu hành lúc khí huyết bị ngăn trở kỳ thật liền đại biểu tự thân không thể thừa nhận công pháp này tiếp tục tăng lên lại tu hành sẽ tổn thương tự thân nếu như muốn lại tiếp tục tu hành nhất định phải hao phí thời gian tu hành cái khác nội ra công pháp chậm rãi tu dưỡng thể phách mà nội ra công pháp quá chậm quá yếu bản thân tiểu khuynh hướng tu thân d ư ỡ n g tính luyện trên mười năm là võ giả mang tới tăng lên chưa hẳn bù đắp được cái này quân đạo công pháp một năm nếu như chính mình đem chuyện này đều nói cho bọn hắn như vậy khả năng liền sẽ có người mang may mắn tâm lý không nói cho hắn khí huyết vận hành bị ngăn trở chuyện này mà là tiếp tục mạnh luyện bởi vì môn này quân đạo công pháp có thể cho người mang tới tăng lên thực sự quá lớn cũng quá nhanh tuy tiện rất khó để cho người ta bỏ qua hàng năm luôn có lòng mang may mắn người rõ ràng khí huyết vận hành bị ngăn trở vẫn còn nghĩ lại tu luyện một đợt lúc bởi vì lúc mới đầu khí huyết thâm hụt chỉ là tính dưỡng mấy ngày sự tỉnh nếu có thể tại một bước này nhìn xuống không còn đi tu hành như vậy thì có thể lấy rất thấp đại giới hưởng thụ được công pháp tăng thêm một bước mang tới chỗ tốt có thể đại đa số người căn bản nhịn không được sẽ chỉ dần, dần càng lún càng sâu cuối cùng triệt để tổn hại cùng tự thân vận khí tốt tĩnh dưỡng một hai năm còn có thể khôi phục lại vận khí không tốt luyện được một mệnh ố、oh, hô、oh, người cũng có khối người mà chỉ nói cho bọn hắn tu hành xảy ra vấn đề là trực tiếp tới tìm chính mình như vậy chỉ cần có người xảy ra vấn đề liền nhất định sẽ tới tìm chính mình chính mình liền có thể trực tiếp giải cái này một tình huống đốc xúc hắn đừng lại tu hành hắn chỗ bồi dưỡng mỗi một cái thân binh đều là hao phí tâm huyết tốn hao đông đảo tài nguyên mỗi hao tổn một cái hắn đều đau lòng vô cùng lúc trước biên quan một trận chiến một lần hao tổn hơn ba trăm tên thân binh kỳ thật cho tới bây giờ hắn đều không có thong thả lại sức chỉ bất quá hắn chưa hề hướng bọn thủ hạ biểu lộ qua điều ấy thân là một quân chủ tướng hắn tuyệt không thể đổ nếu là hắn sụp đổ kia tất cả mọi người liền sẽ đi theo chính mình cùng một chỗ đổ trên chiến trường có hao tổn là hành động bất đắc dĩ hiện tại hắn tuyệt không nghĩ lại hao tổn bất luận cái gì một người các người tu hành công pháp nếu có không h i ể u chỗ có thể đến hỏi ta hoặc hỏi trong danh o cái khác tu hành công pháp này người tôn thủ nhân cẩn thận bàn giao nói thân binh doanh bên trong không có gì ngoài chút ít có võ học gia truyền hoặc là t ư n g thuận theo hắn võ giả tu hành qua võ đạo công pháp người bên ngoài những người còn lại cơ bản đều là tu hành môn này quân đạo công pháp nhưng ngay cả như vậy hiện tại thân binh doanh bên trong nắm giữ cái này môn công pháp cũng không đủ hai mươi người một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lần trước thân binh hao tổn quá nhiều càng quan trọng hơn thì là cái này môn công pháp tuy nói tu hành lúc không có bất luận cái gì tư chất yêu cầu có thể nghĩ muốn thỏa mãn tu hành ngưỡng cửa bản thân không phải một kiện chuyện dễ bốn năm trăm cân khí lực không phải người nào đều có thể đạt tới không có gì ngoài một số nhỏ trời sinh đại lực hoặc trời sinh thần lực người đại đa số người bình thường dù cho k h ẩ luyện cũng chưa chắc có thể đạt tới yêu cầu này các người tuyệt không cho đem công pháp này truyền thụ cho người khác dám có tự mình chuyển thụ người để cho ta biết rõ cũng chớ có trách ta không nể tình tôn tướng quân ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên một cỗ tốc sắt dung manh chi khí theo lời của hắn cũng không tự giác ngoại phóng trần mặc bản năng cổ co g i t lại toàn thân trên dưới cấp tốc c ă n g cứng mà còn lại hai người dĩ nhiên có chút e ngại gật đầu nói phải vừa v ậ n hình vẫn tương đối bung ô lòng tôn tướng quân mặt mày vẩy một cái nội tâm hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới trần mặc có thể cảm ứ n g được sát khí của mình sát khí nói đến huyền hư có thể kỳ thực chân chính tồn tại có thể loại này đồ vật không phải người bình thường tùy tiện có thể cảm giác được không có bị người khác cầm đao đuổi theo c h ặ qua k h ô nếu g có l như trần mặc tiếp xuống biểu hiện không tệ chính mình dự định trọng dụng hắn kia vô luận là cha hắn vẫn là trực tiếp hỏi hắn đã từng chỗ trải qua sự tình đều có thể dùng người không nói nên biết người biết mặt tri tâm có thể bao nhiêu cũng được biết dễ biết rõ mà nếu như hắn tiếp xuống biểu hiện vậy liền không cần thiết lại đối với hắn lãng phí quá nhiều tinh lực đến các ngươi ba người cùng ta diễn luyện tôn thủ nhân chính âm thanh bắt đầu truyền thụ cái này ba người môn này tham l a n g thất thương quyền chương hai mươi mốt các ngươi giết qua người sao c h â n mặc thân hình tựa như ngoan thạch nằm ngang gió thổi bất động mưa rơi không rời thường nói luyện võ trước luyện cái cọc tham l a n g thất thương quyền cũng là có một bộ tới ghép đôi t h u n g công hoặc là nói môn võ học này chính là thuần túy đứng như cọc gỗ công phu chân chính dùng cho công sắt quyền pháp hết thể cũng không có mấy chiêu trong quân võ học không tin về quyền cước chém giết bởi vì thật lên chiến trường khẳng định không ai sẽ tay không đi đều là cầm binh khí tham l a n g thất thương quyền chỉ là một môn dùng cho ngưng luyện khí huyết tăng trưởng võ giả khí lực công pháp trần mặc tu hành cái này môn công pháp bây giờ bất quá nửa tháng thời gian khí lực lại trọn vẹn tăng lên trên trăm cân đương nhiên chủ yếu là bởi vì chính mình vừa mới bắt đầu tu hành cái này môn công pháp lúc ban đầu tiến bộ tất nhiên rất lớn theo thời gian chuyển rời tiến bộ tốc độ sẽ dần dần chậm lại càng đi về phía sau còn muốn tăng lên một chút cũng sẽ trở nên rất khó trần mặc khi tiến vào thân binh doanh về sau, trong âm thầm cẩn thận đối với mình khí lực làm qua khảo thí chính mình toàn lực buộc phát hạ có thể dơ lên nặng sáu trăm cân thạch luân đây không phải là cực hạ nhưng bảy trăm cân thạch luân hắn nâng không nổi tới bởi vậy có thể thấy được hắn khí lực cũng liền tại sáu bảy trăm cân ở giữa cùng mình trước kia dự đoán trình độ xuất nhập không lớn tại trong quân doanh lại trải qua một chút huấn luyện về sau hắn cũng là có thể dơ lên nặng bảy trăm cân thạch luân có thể trần mặc minh bạch đây cũng không phải là, là chính mình khí lực đột nhiên có chỗ tăng lên mà là bởi vì chính mình trải qua luyện tập tại nâng đá vào lúc có thể tốt hơn phát huy ra tự thân khí lực cho nên mới đem nó dơ lên Mà à tu h nhưng tham thất t h lang ơ quyền từ ự t h â khi lực t bắt đầu tu hành môn quyền pháp này trần mặc lớn nhất cảm xúc chính là tự thân càng có thể ăn muốn xa so với trước đó có thể ăn hơn nhiều lúc đầu chính mình trước đó dừng lại nhiều nhất ăn một chén lớn đồ ăn mười cái bánh bao hiện tại một bữa phải ăn một mươi năm cái bánh bao lại thêm một bát to nổi bật rau xanh đồng thời lượng cơm ăn của mình có ngày càng kéo lên tình huống ăn càng nhiều chính mình mỗi ngày thu lấy đến huyết khí chi lực tổng lượng liền sẽ tăng nhiều tôn tướng quân còn để cho người ta cho bọn hắn đưa tới chén thuốc dùng cho bổ sung khí huyết c a m đoan tu hành tiến độ võ đạo tu hành công pháp dĩ nhiên trọng yếu có thể dùng tại bộ thân chén thuốc chân quý hơn không phải luyện võ luyện luyện liền có thể xuất hiện đục thân thâm hụt coi như cuối cùng có thể luyện thành chỉ khi nào qua đang t u ổ i phơi phới khí huyết trượt suy bại mang đến di chứng sẽ cực kỳ nghiêm trọng mỗi ngày một bắt dưỡng thân chén thuốc có thể vì chính mình tăng thêm không ít khí huyết lại thêm ăn càng nhiều cho nên dù là hiện tại luyện võ theo r ầ n mặc c t í lũy lên. huyết Nguyên khí không riêng không có bị kéo khả thậm chí còn có một chút tháng thửa thời hiện xuống, tiến một tăng tại riêng gian, còn bản dự đoán khả năng cần độ, có có có bị x dự m mau ra tháng t khả hơn. h năng sẽ còn càng là đủ, sẽ e tham l a n g thất thương quyền tư thế không ngừng bị trần mặc diễn luyện h ắ n đã có thể cảm ứng được một cỗ khí huyết lực lượng tại thể nội ngưng tụ đây cũng là võ giả tu hành t h ù n g công ngưng luyện khí huyết mỗi một lần tu hành đều có thể cô đọng một sợi làm tu hành kết thúc những n à y khí huyết sẽ tạt ra đối võ giả nhục thân tiến hành tăng lên tham lam thất thương quyền dĩ nhiên có hại bưng lại không trở ngại cái này môn công pháp là một môn cấp cao nhất ngoại g i a ngày công Tu hành một bộ quyền pháp diễn luyện xong xuôi chân mặc chậm rãi thu công hắn có thể cảm ứng được tại bụng của mình có một đoàn khí huyết t r i lực ngay tại dần dần tàn ra tham lam thất thương quyền cùng chia bảy tầng tầng thứ nhất có thể tăng dài võ giả một trăm cân khí lực tầng thứ hai hai trăm tầng thứ ba ba trăm tầng thứ tư sáu trăm tầng thứ năm một nghìn hai trăm cứ thế mà suy ra tu thành bảy tầng tổng có thể tăng lên chín nghìn sáu trăm cân khí huyết chi lực tăng thêm bản thân võ giả có khí lực nói một câu thân phụ vạn cân chi lực tuyệt không là quá bất quá dù là cái này môn công pháp đơn giản muốn tu hành đến tầng thứ bảy nhưng cũng không phải một kiện chuyện dễ dễ học khó tinh liền như là trong quân tư n g pháp biết luyện là nhất định có thể biết luyện có thể luyện đến tầng thứ mấy cũng chỉ có nhìn cái người cơ duyên trần mặc bây giờ mới bất quá là mới vào tầng thứ nhất còn không biết khi nào mới có thể tu thành tầng thứ hai cái khác trong danh thân binh tối cao cũng chỉ là tầng thứ ba về phần tôn tướng quân tu hành đến tầng thứ mấy cái này không ai biết rõ nhưng khẳng định là ba tầng trở lên diễn luyện kết thúc tuy nói bây giờ đã là vào đông trần mặc trên thân lại vẫn ra một tầng mỏng mồ hôi trần mặc mặc h ậ nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng la lên vì tu luyện tham lang thất thương đ ề n lúc không bị những cái k i a không có tu hành thân binh nhìn thấy trần mặc tu hành lúc hoặc là đi diễn võ sảnh hoặc là ngay tại trong nhà mình thế nào ngũ ca trần mặc mở ra cửa phòng tiếng cười hỏi tướng quân gọi ngươi có chuyện tốt mặc h ậ nháy mắt ra hiệu tựa hồ lập tức sẽ nhìn thấy vừa ra trò hay sẽ phát sinh trần mặc nhãn thần sáng lên tướng quân muốn gặp chính mình tia tám thành là thật có chuyện tốt đi đâu hắn đi ra cửa phòng hỏi đi trước nhà bếp têu lên các ngươi tất cả tân binh mặc hổ giao phó song câu này liền đi thông chi cái khác tân binh trần mạc lập tức đã hành động bắt đầu têu lên mấy cái coi như quen biết tân binh cùng đi thông chi những người khác chưa qua một lát mười mấy tên tân binh t ề tụ nhà bếp trên bàn bày đầy ngày thường khó gặp ăn thịt hắn phong phú trình độ không thua gì mỗi tháng một lần khao hiến hội tuy nói bây giờ cách ngày tết còn có thật xa không biết do tướng quân vì sao đột nhiên chuẩn bị như thế một bản t u t cơm có thể cái này cũng không ảnh hưởng trần mạc dự định có một bữa cơm no đủ không có gì ngoài hắn bản thân cự phải ăn nhiều chút tích lũy khí huyết bên ngoài. cũng là bởi vì hắn vừa mới tu hành qua tham lang thất thương quyền hiện tại xác thực rất đói đều ngồi trước ăn cơm trước bất quá quay đầu còn muốn làm việc không cho phép uống rượu tôn tướng quân cười nhìn về phía đám người những tân binh này bây giờ đã huấn luyện hai tháng nữa đơn đả độc đấu vẫn còn tính không tệ chỉ là phối hợp khiếm khuyết ngoài ra còn có một cái khuyết điểm lớn nhất đó chính là chưa từng giết người chưa thấy qua huyết lục văng tung toẹ tràn g cảnh nếu là hiện tại trực tiếp kéo lên chiến trường bọn hắn chỉ sợ liền binh khí đều chưa h ẳ n có thể nắm chặt bên cạnh đồng liêu hơi chết đến hai cái Những thân binh này phần lớn liền sẽ không chế không nổi tan chế tác đối sẽ vì ớ i điểm ấy, không g có gì tốt quyết, phương pháp giải chuyện ỉ có thể trước tìm cơ cái thể tìm thân giết hội khiến cái này thân binh giết người này l này mấy tháng nay hắn hào tốn không ít lực khí quản lý quan hệ mới khiến cho hưng viễn phủ nội bộ điểm thu hậu vấn trạm phạm nhân lưu cho tới hôm nay tốt cho thủ hạ thân binh luyện tay một chút trước hết để cho bọn hắn chặt phạm nhân luyện tay một chút đợi thêm ăn tết đầu xuân đem bọn hắn kéo ra ngoài vây quét hưng viễn phủ bên trong chạy trốn đạo phỉ đương nhiên vây quét đạo phỉ quá trình bên trong khó đảm bảo sẽ không chết người có thể đây là chuyện không có cách nào khác chính mình thân là chủ soái chỉ có thể nhiều huấn luyện cho thêm trang bị tận lực cam đoan bọn hắn chết ít chút như thế luyện trên một hai năm chỉ cần bổ sung lại đủ bốn trăm n g ư ờ i chính mình liền có thể lại mời cầu tiến đến biên quan chinh chiến tuy nói còn không biết rõ muốn làm chuyện gì có thể đông đảo bụng đói kêu vang tân binh đâu thèm được cái này cả đám đều bung tay bung chân ăn như gió cuốn mị mị ăn non ê chân mặc trước mặt xương cốt thì là lấy một cái nhanh chóng mà ổn định tốc độ không ngừng kéo lên chỉ là đáng tiếc lần này không uống rượu quay đầu còn muốn đi làm việc chính mình không có cách nào thuận chút đồ ăn trở về ban đêm từ tự ăn thẳng đến trên bàn chén bàn bừa Đông đảo chương â n ngoe ngừng búa, mặc hai n mươi hai thẳng thắn nhà bếp bên trong yên tĩnh y mắng chầm mặc thậm chí có chút ồn ào mặc hổ cùng lão binh trên mặt đều hiện lên thần bí mỉm cười xem ra bọn hắn đều rõ ràng tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì đông đảo tân binh tập thể lắc đầu bọn hắn hoặc là nhà thanh bạch hoặc là chính là từ cái khác trong quân doanh tuyển ra tới khí lực khá mạnh người đánh nhau là khẳng định thường xuyên có có thể giết người bọn hắn thứ nhất không cái này cơ hội thứ hai không có cái này lá gan giết người loại sự tình này cũng không phải uống nước ăn cơm nói g i ế t liền g i ế t lần thứ nhất làm vẫn là cần chút dũng khí lại giết chết một cái sống sơ sờ, sờ thậm chí còn có thể hướng mình cầu x i n tha thứ đồng loại cũng xác thực có nhất định áp lực tâm lý huyết mục văng tung tóe ố c v a n g khắp nơi núp ở trong bụng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy x u ô i ruột bị sống sờ sờ đ à o ra lúc còn tại co vào t i m phổi những n à y trăng cảnh sẽ cho mới gặp người mang đến rung động thật lớn cùng áp lực hiện tại bọn hắn có thể chậm rãi đi thích ứng những việc này nhưng đến trên chiến trường nếu là một chút mất tập trung vậy liền sẽ mất mạng đương nhiên khẳng định có người sẽ đối với loại chuyện này không phản ứng chút nào có thể đại đa số người trung quy là muốn thích ứng thời gian cho nên nhất định phải để cho thủ hạ thân binh ở trên chiến trường chức chức trông thấy máu quen thuộc cái này tình huống đông đạo tân binh lắc đầu chỉ có trần mặc hơi chút suy nghĩ chậm rãi nhẹ gật đầu chính mình đi qua trải qua không có cách nào giầu diếm hắn là một đường trốn thai tới chỗ này giết người đối nạn dân tới nói mặc dù không phổ biến nhưng cũng không tính là hiếm lạ sự tình nhất là chạy nạn tới đây nạn dân không cần nghĩ cũng biết rõ bao nhiêu đều giết qua người bởi vì không giết người liền có thể sẽ bị giết cùng hắn tiếp tục giầu diếm chờ quay đầu có người biết mình thân phận biết mình ở điểm này lừa bọn họ như vậy ngược lại ra vẻ mình tại việc này bên trên có chút chuẩn dạng không bằng hiện tại thoải mái thừa nhận dù sao không ai lại bởi vậy trị tội của hắn lúc ấy là những người kia trước đối với hắn xuất thủ chính mình là tự vệ đại c à luật tự vệ giết người không sai u n gặp h hắn g ắ t đầu tất cả mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía hắn tôn tướng quân cũng là có chút không nghĩ ra từ khi đoạn thời gian trước phát hiện trần mạc liền có thể cảm giác được sát khí của mình lúc hắn cũng có chút kinh ngạc chỉ bất quá còn không có cẩn thận đi điều tra hắn hiện tại hắn lại chủ động thừa nhận chính mình giết qua người hẳn là hắn là cái giang dương đại đạo là trốn tội mới lẫn vào trong quân ngũ có thể cái này không nên nha muốn thật sự là dạng này hắn cần gì phải muốn thừa nhận chính mình giết qua người n g ư ơ i cái gì thời điểm giết người giết m ấ y cái tôn tướng q u â n hiếp mắt hỏi thăm ta không phải người địa phương đoạn thời gian trước trốn thai mới đi đến chúng ta cái này giết người đều là trên đường muốn giết ta cướp ta lương t h ự người có mười bảy mười tám cái đi ta cũng nhớ không quá rõ trần mạc tư đầu trầm lý nói ra trong lòng nghị sẵn trong đầu trên thực tế hắn s á c thực nhớ không rõ ràng tự mình đến tột cùng giết qua bao nhiêu người có thể là mười bảy mười tám cái cũng có thể là càng nhiều chạy nạn lúc mỗi một ngày hắn đều phi thường nói khác chỉ muốn muốn ăn đồ vật kia có dư thừa tinh lực đi nhớ chút ít này không đáng nói đến việc nhỏ Giết người đối với mấy cái này trước đó tốt xấu có thể ăn được cơm tân binh tới nói xác thực có nhất định độ khó nhưng đối ngay lúc đó trần mặc mà nói thật sự là không đáng đi lo lắng nhiều sự t ì n h tôn tướng quân nghe vậy xứng sở lúc trước nhìn qua trần mặc quê quán vẫn cho là hắn là người địa phương trần mặc đi bộ đội nhập ngũ hộ tịch tự nhiên cũng rơi xuống lúc trước trong quân doanh h n tại đi bộ đội trước quê quán bên trên rõ ràng viết là thanh một huyện nhân sĩ hiện tại xem ra là trước đây mộ binh binh sĩ áp đặt chuyện sự tình này đúng là bình thường cũng không đáng giá để cho người ta quá mức ngoài ý muốn chỉ bất quá chính mình trước đó một mực không nghĩ tới điều ấy như thế xem xét t r ầ n mặc có thể cảm ứng được sát khí của mình thuộc về bình thường thanh châu gây t hai quả lớn hắn một đường có thể chạy nạt tới nếu là cảm giác không nhạy cảm sớm đã chết ở trên đường mặc hổ thì vô cùng ngạc nhiên cùng không dám tin tưởng một mực chăm chú nhìn t r ầ n mặc giết người đối với hắn thực sự không tính v i ệ c khó mười bảy mười tám cái người với hắn mà nói cũng không coi là nhiều hắn sớm chém chết qua so cái này hơn rất nhiều người liên liên chân mặc như là uống nước ăn cơm đồng dạng nói ra mình giết mười bảy mười tám cái người điểm ấy với hắn mà nói cũng không có gì cũng chỉ có những cái kia còn chưa lên qua chiến trường tân minh sẽ vì này cảm thấy giật mình cùng rung động bọn hắn những n à y kinh nghiệm xa trường lao tốt đàm luận giết người cũng chính là thường ngày về vặt không đáng quá mức để ý để hắn kinh ngạc lại vạn phần ngoài ý muốn chính là hắn thật sự là không nghĩ tới trần mặc dạng này một cái ngày thường nhìn chất phát chất phát đầy trong đầu đều là ăn cơm chỉ quan tâm nhà bếp cơm nước như thế nào coi như nghỉ một ra ngoài sau khi tắm xong một không đi t i u quán uống rượu hai không đi tìm gái giang hồ nửa lại cửa ba không đi chiếu bạc đánh bạc tập trung tinh thần không phải đi kho quán thị chính là đi quán cơm nhỏ cả ngày liền suy nghĩ lui ăn nhiều hai cái thịt bất luận nhìn thế nào đều là cái người thành thật ra hỏa vậy mà giết qua một mươi bảy m ư ơ i tám cái người vốn cho là là cái người xúc vô hại mèo nhỏ kết quả lại phát hiện đối phương là nhóm người mà má phệ mánh hổ cái này tương phản thật sự là quá lớn hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận trên thực tế không riêng gì hắn không thể tiếp nhận trên bàn đông đảo tân binh biết rõ tin tức này đều đều kinh ngạc còn có hai tên ngồi tại trần mặc bên cạnh tân binh hơi có vẻ b ứ c rứt nước miếng một cái đều bất động thanh sắc cùng nhau hướng ra phía ngoài rời chút giết người đối với trong quân doanh trải qua chiến tranh lão binh tới nói không tính là gì đại sự có thể những lao binh này ngày bình thường rất ít đi đàm luận những sự tình này rất nhiều tân binh kỳ thật đều biết rõ lao binh khẳng định giết qua người đồng thời giết qua không ít người nhưng trần mạc không đồng d ạ n g mọi người cùng là tân binh ngày bình thường tiếp xúc coi như tương đối nhiều bởi vì đều cùng một chỗ huấn luyện dù là không tận lược đi kết giao hơn hai tháng xuống tới bao nhiêu cũng đều tính quen thuộc trần mạc cho đông đảo trại tân binh cảm nhận một mực là giản dị chất phác cùng hắn giao lưu lúc cũng hầu như là mang theo cười bất luận nhìn thế nào đều là một cái có chút hỏa khí người nhưng mà chính là như vậy một người vậy mà giết qua m ư ơ i bảy m ư ơ i tám cái người lại nhìn hắn ngự a khí t ư thái giống như cái này tựa hồ không phải một kiện so uống nước ăn cơm càng khó khăn sự tình cái này cho những tân binh này mang tới sung kích đúng là có chút lớn ừ m đã như vậy lần này n g ư ờ i đi theo đi qua nhìn một chút là được tôn thủ nhân vẫn có chút châm ổn làm ra quyết định đối với trần mặc cũng không phải là người địa phương điều ấy hắn không phải rất để ý bởi vì tiếp xuống bổ sung lại nhập doanh thân binh cùng hắn tối đa cũng chỉ có thể coi là được miễn cưỡng là đồng hương xem như đều xuất thân hương viễn phụ khi thật, thật muốn luận nói đến căn bản không tính bọn hắn cùng mình quan hệ trong đó cũng cùng trần mặc không kém nhiều hắn nếu là để ý đ i ấy kia trần ử mặc gật đầu đáp ứng đông đạo thân binh xếp hàng một đường chạy chậm hướng ngoài doanh trại tiến đến tuân thủ nhân thân là một phụ trấn thủ nhưng tại không có điều lệnh tình hố giới cũng nhiều nhất chỉ có thể điều động năm trăm người ra doanh lại không có thể lấy thích giáp nhiều nhất có thể cầm năm mươi pho cung về phần giáp ra hoặc là đau thương một loại phổ thông binh khí thì không có quá nhiều hạn chế bất quá quy định này là quy định chỉ cần hắn không có bị phát hiện vậy hắn liền không có phạm pháp đương nhiên tôn tướng quân cũng sẽ không không có việc gì liền muốn điều đại lượng tinh binh bộ khúc cách doanh bởi vì nhân mã buôn tập không chỉ có tiêu tiền càng sẽ hoang phê v ấ n luyện đông đảo thân binh một đường đổi tới quân doanh bên ngoài mấy d ằ m một tòa bãi tha ma phụ cận mười mấy tên từ các huyện vận tới t ử tù phạm sớm đã áp giải đến tận đây đông đảo thân binh hiện tại có ngốc cũng có thể đoán được sự t ì n h phía sau phần lớn trên mặt đều toát ra khó mà che giấu vẻ khẩn trương ma trần mặc cùng mạc hổ còn có một số nhỏ l ã binh thì là một mặt đ ạ mạc đối với cái này không thèm để ý chút nào lên đường thôi. t đẩy đẩy ô nhưng bây giờ vừa vặn tới gần ngày tết hưng viễn phụ lại không có chiến sự rất nhiều thân binh vẫn là người địa phương tôn tướng quân liền cho thủ hạ đông đảo binh sĩ cho nghỉ nghỉ một để bọn hắn có thể về nhà cùng thân nhân và tụ cho nên mọi chuyện đều trì hoãn xuống tới liền cuối tháng này kiểm tra đánh giá đều hủy bỏ trừ phi là có chuyện lớn bằng trời không phải chuyện khác cũng trở qua hết tiết lại nói bây giờ thân binh doanh bên trong chỉ còn lại hơn ba mươi không nhà để về hoặc là nhà không tại hưng ơ viễn phụ thân binh cùng chút ít làm việc và phụ binh phòng thủ rất nhiều ngày bình thường từ phụ binh làm sự tình bọn hắn những thân binh này hiện tại cũng được tay hỗ trợ cũng tỷ như xúc t u y ế t nếu là chỉ trông cậy vào những cái kia phụ binh kia s ẻ n nửa tháng cũng s ẻ n không sạch sẽ bất qua tới gần ăn tiết cũng là có một chuyện tốt đó chính là trong quân doanh cơm nước tiêu chuẩn rõ ràng lên cao hôm nay mù heo ngày mai làm thịt dê ngày hôm trước tôn tướng quân trong nhà ngã chết một con trâu còn cho bọn hắn những n à y lưu thủ thân binh đưa hơn hai trăm cân thịt bò về phần đủ loại điểm tâm trái cây hoa quả khô cùng các loại rượu thậm chí là l á cây thuốc lá một loại hàng tết tôn tướng quân cũng làm cho người đưa không ít trần mặc không hút thuốc không uống rượu cho nên liền đem những n à y đ ồ vật cùng cái khác thân binh trao đổi tất cả đều đổi thành điểm tâm hoa quả khô hiện tại hắn trong phòng bậy đầy các loại linh thực mỗi ngày cơm nước xong xuôi hắn liền sẽ chộp tới mấy cái đi ăn như thế có thể để cho tự thân khí huyết càng nhanh góc nhặt dù là chỉ là một tia một sợi tăng trưởng có thể tích lũy tháng ngày hạ cũng không phải một số lượng nhỏ. ngoài ra huấn luyện cũng hoàn toàn dừng lại ngoại trừ mỗi ngày muốn làm một chút cần thiết v i ệ c v ậ t thời gian khác hoàn toàn do bọn hắn tự do chi phối như thế có phần đối trần mặc tâm tư cơm nước tiêu chuẩn rõ ràng lên cao đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra sẽ lan tràn đến tháng riêng mười lăm về sau nếu như có thể dạng này như vậy qua hết tháng riêng chính mười lăm hẳn là có thể tiến hành xuống một lần thoát thai hoàng cốt dù cho có thể sẽ m u ộ n cũng m u ộ n không được mấy ngày trước đó thực lực bản thân tất nhiên có không nhỏ tăng lên đẩy xe cút kít lại lần nữa đi trở về trong doanh trần mặc cầm lấy thùng x á lại lần nữa bắt đầu súc tuyết hai ngày trước hạ tuyết rất dày đủ đến còn nhỏ chân sâu đến thừa dịp hiện tại nắm chặt sèn chỉ toàn không phải quay đầu c à n g khó sẻng đ ố n g tuyết con lạch nhỏ liền cách quân doanh không xa bên trong sớm đã khô cạn có thể yên lòng đem tuyết đều rót vào bên trong bây giờ lưu tại trong quân doanh tân h binh dù là không có luyện võ một thân khí lực cũng phải có hai ba trăm cân tuyệt đối là chẳng h á n cho nên động tác đều cực nhanh phần phật một xe lại một xe tuyết bị đưa ra quân doanh khô cạn con lạch nhỏ đ ố n g nổi bật nhiều như vậy đóng tuyết cùng một chỗ cho dù là đầu xuân cũng không nhất định có thể hóa xong chư vị huynh đệ buổi trưa hôm nay nhà bếp làm sủi cảo chúng ta giữa t r ư a trước đối phó dừng lại ban đêm lại ăn tốt một tên đầu bếp binh đi tới tiếng c ư ờ i thét hôm nay đã là giao thừa ngày mai sẽ là năm mới hôm nay dù là đặt ở phổ thương bách tính trong nhà cũng muốn tận khả năng chuẩn bị một bàn hơi tốt món ăn ăn tết thân binh doanh bên trong hỏa đầu binh tay nghề mặc dù không phải rất tốt nhưng hôm nay vẫn là cuối cùng thủ đoạn tận khả năng nhiều chuẩn bị chút đồ ăn được rồi chân mặc cái thứ nhất đáp ứng vung xuống trong tay thủng u sắt thẳng đến nhà bếp hưng viện phủ quy củ giao thừa muốn ăn sủi cảo nhưng lại không phải ban đêm ăn mà là giữa chưa ăn sủi cảo có hai loại nhân bánh. thịt bò củ cải cùng thịt heo r a u h ẹ trong quân ngũ hết thể lấy thực dụng thô cậy làm tiêu chuẩn cho nên cái này sủi cào bao cũng không nhỏ cả đám đều có hai ba mai đồng tiền lớn như vậy t r â n mặc phân đỉnh đến tứ lại bàn mỗi một bàn đều có mười bảy mười tám cái sủi cào hai đĩa ăn trước hai đĩa phơi lạnh lại bắt mấy cái m u ố i tỏi rót một bát g i ấ m chua nghỉ ngơi cái khác thân binh lần lượt đi vào t r â n mặc đã xử lý hai đĩa mà phụ trách nấu sủi cào đầu bếp binh còn tại một bàn bàn đem sủi cào bừng ra có thể tại cái này thân binh doanh bên trong làm việc phụ binh đồng dạng là cái tốt công việc thân binh trôi qua tốt bọn hắn những n à y phụ binh thời gian cũng muốn so phía ngoài phổ thông binh sĩ tốt rất nhiều nhất là có thể tại nhà bếp này hỗ trợ đầu bếp binh thân binh ăn cái gì bọn hắn liền ăn cái gì từng cái thời gian so phía ngoài nhỏ địa chủ đều tới n h u ậ n trần mặc trước ăn năm bàn sủi cảo lại mở ra đai lưng lại ăn hai bàn thoáng ngồi một hồi tiêu cơm một chút hắn lại bưng lên hai bàn sủi cảo chuẩn bị đi trở về lập tức buổi t r ư a t r à đám người đối cái này một tình huống sớm đã không cảm thấy kinh ngạc tại cái này trong quân doanh có thể ăn người có rất nhiều có thể giống trần mặc như vậy có thể ăn xác thực cũng là phần độc nhất đối với cái này mọi người vừa mới bắt đầu có lẽ còn có kinh ngạc nhưng thấy nhiều cũng liền quen thuộc bất quá tại không biết rõ trần mặc vô thanh vô thức giết một mươi bảy m ư ơ i tám cái người trước đó mọi người chỉ cho là hắn chất phác giản dị tại biết rõ điểm ấy về sau tại đại đa số người trong lòng trần mặc đều dựng nên lên một người ngoan thoại không nhiều hình tượng một đường chạy nạn sinh sống từ thanh châu đi đến định châu hưng viễn phủ trên đường còn giết m ư ơ i bảy m ư ơ i tám cái người bất luận nhìn thế nào cái này đều không phải là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng cho dù là một chút lao binh cũng không dám nói mình nhất định có thể làm được chuyện này trần mặc đã có thể làm được điều ấy như vậy đủ để chứng minh h ắ n tuyệt không phải như từ nhìn bề ngoài như vậy chất p h á t giản dị người tối thiểu tuyệt đối không dễ t r e o chọc đem sủi cào thả lại trong phòng buổi chiều vẫn là tiếp tục xúc tuyết lại làm ước chừng hơn một canh giờ tuyết động mới xem như cơ bản thanh lý sạch sẽ x ẻ n xong tuyết trần mặc trở lại chính mình doanh trại ăn hết kia hai bản còn có chút ấm áp sủi cào bọn hắn còn sót lại những thân binh này bây giờ đều ở tại cùng một sắp xếp doanh trại trong doanh phòng nhóm lửa mấy cái lò sưởi so với ngoại giới đơn giản ấm áp như xuân lại cái này l o s ử ở dùng một cây tốt nhất ống sắt trực tiếp liên thông ngoại giới trực tiếp đem hơi khói bài xuất không cần lo lắng trong hội than độc cơ m tất nhiên trước nay chưa từng có tốt căn bản ăn không hết mấy ngày kế tiếp có thể ăn đồ ăn thừa ăn rất nhiều đồ ăn thừa ngày kế tiếp đầu năm mùng một tôn tướng quân đỡ ngựa từ trong thành trở về cho bọn hắn những ngày không có thể trở về nhà ăn tết thân binh từng cái phát hồng bao lại nói sẽ nhàn thoại liền khởi hành lý khai sau đó thời gian bên trong trần m ạ c sinh hoạt cùng ngày xưa không có quá đại biến hóa chứ ăn ra tốt hơn chút nào hắn mỗi ngày tu luyện cùng huấn luyện cũng đều không có bông xuống chủ yếu là hắn thực sự không có chuyện gì tốt làm. hắn lại không cùng cái khác thân binh cùng một chỗ uống rượu đánh bạc cả ngày không có chuyện để làm cũng chỉ có thể làm chút huấn luyện cho hết thời gian thời gian đảo mắt đã qua hơn m ộ ư ơ i ngày một ngày này trần mặc ngay tại tu h à n h lúc rõ ràng cảm giác được n ụ thân run sợ một hồi đây là tham lang thất thương quyền m u ố n triệu chứng đột phá là một môn vô cùng đơn giản ngoại gia ngạnh công tham lang thất thương quyền đột phá không có cái gì khế cơ duyên pháp nói chuyện chỉ cần vùi đầu khổ luyện nước chạy thành sông tự có thể đột phá trần mặc hai chân giống như láo thủ bàn căn thật sâu đâm vào dưới mặt đất tại trong cảm nhận của hắn nguyên bạn chỉ xuất hiện một cái khí huyết đoản hiện tại dần dần hóa thành hai cái sau đó hắn hiệu quả sẽ là trước đó gấp hai không chỉ có như thế chân mặc rất rõ ràng có thể cảm giác được tại cái thứ hai khí huyết đoàn ngưng tụ sau khi hoàn thành tự thân khí huyết càng thêm phân chấn chính mình tiếp x u ố n g mỗi một lần tu hành đoạt được hiệu quả chính là trước đó gấp hai môn võ học này đột phá lúc sẽ không cho võ giả mang đến bất luận cái gì tăng lên tất cả tăng lên đồng đều đến từ thường ngày tu luyện đột phá chỉ là một loại đánh vỡ gông cùng xiềng xích thủ đoạn lúc đạt tới bình cảnh sau võ giả lại tiếp tục tu hành khí huyết sẽ bắt đầu không ngừng tích lũy dần dần tại võ giả thể nội ngưng hình thành mới khí huyết đoàn chỉ có làm khí huyết đoàn ngưng tụ thành võ giả mới tính phá vỡ tầng tiếp theo con、đại. chương ó t ể ở sau đó tiếp tục t tu hai n h thu h o mươi bốn g lại lần nữa thoát thai hoa n cốt ban đêm yên tình y mắng chân m ặ c lẳng lặng nằm tại trên giường của mình lần này thoát thai hoa cốt chính mình tình huống so với lần trước muốn tốt chút tối thiểu có thể trong phòng lại cái này gian phòng chính cũng chỉ có một người tại hắn trong tay còn bậy biện một mặt đồng la đây là hắn lúc trước từ quân doanh trong khố phòng vụ trộm thuật tới trần mạc liền, liền lặng lẽ đem nó thuận ra nếu như lần này thoát thai hoa cốt hắn lâm vào sương ban mù sáng bên trong hắn liền chính chuẩn bị gõ cái chiên thử nhìn một chút trừ cái đó ra hắn bình thường luyện thương thép còn có một cái mang theo người giao găm hiện tại cũng đặt ở trong tay cam đoan tuyệt sẽ không xuất hiện lần trước như thế tay không c u ấ t cảnh xác định những n à y đồ vật đều tại trần mặc đứng dậy ngồi xếp bằng tâm thần tập trung một điểm kích hoạt thuế phàm châu thuế phàm châu bên trong hắn trong khoảng thời gian này tích lũy khí huyết chi lực không ngừng h u y ế t tán bắt đầu lại lần nữa đối với hắn tiến hành thoát thai hoa cốt lần này tiến hành thoát thai hoa cốt không còn là đơn giản tăng lên cơ thể của hắn gân cốt khí huyết chi lực trước hết nhất dung nhập ngũ tạng lục phủ nơi đây chính là cơ thể người nhục thân căn cơ chỉ có ngũ tạng lục phủ đủ mạnh mới có thể chịu được đủ mạnh nhục thân không phải nhục thân khí lực mạnh ngũ tạng lục phủ suy yếu ngược lại sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng gánh vác n như vậy thì sẽ bắt đầu sụp đổ người tự nhiên cũng khó thoát một mệnh ô、oh, hô khí huyết dung nhập trong ngũ tạng lục phụ chân mặc trái tim mỗi một lần nhảy nhót đều càng thêm hữu lực kiên cố một hít một thở ở giữa có thể chứa đựng hấp thu càng nhiều không khí những này còn chỉ là nhất trực quan tăng lên biến hóa còn lại giống căn thận dạ dày các loại một loại biến hóa hắn hiện tại còn không thể s o n g toàn thể sẽ có được nhất là dạ dày cùng tràng đạo trải qua cường hóa về sau tất nhiên có thể ăn càng nhiều đồ ăn tiêu hóa càng nhiều đồ ăn kể từ đó chính mình có thể từ trong đồ ăn hấp thu đến huyết khí cũng nhiều hơn sau đó ngoại trừ đồ ăn bên ngoài chính mình cũng có thể nếm thử rất nhiều dùng cho tăng thêm khí huyết chén thuốc chỉ bất quá cái này chén thuốc giá cả nhưng so sánh ăn uống quý hơn nhiều một cây tốt nhất nhân sâm nó i ít đến mười mấy lượng bạc dùng để tăng thêm khí huyết nhịn không được ba ngày thế nhưng là mười mấy lượng bạc phải dùng tới dùng cơm dù là mỗi ngày ăn thịt cũng có thể ăn được một tháng có thừa ăn canh thuốc đương nhiên là chuyện tốt có thể tăng tốc chính mình tăng lên khí huyết tốc độ có thể nghĩ muốn uống chén thuốc liền phải trước giải quyết một vấn đề tiền trần mặc hiện tại không thể nói nhà chỉ có bốn bức tường đi chỉ có thể nói là không có gì cả trước đó sở dĩ có thể uống chén thuốc hoàn toàn là tôn tướng quân sai người đưa tới không phải bằng hắn tài lực kia cơ bản không có khả năng uống đến lên chén thuốc khí huyết dung nhập ngũ tạng lục p h ủ một bộ phận khác khí huyết thì bắt đầu tụ hợp vào da thịt gân cốt ở giữa chân mặc trong khoảng thời gian này tu hành tham lang thất thương quyền khó tránh khỏi sẽ lưu lại ám thương cẩn thận dù là có dưỡng sinh chén thuốc uống cái này vẫn là không thể tránh khỏi sự tình không phải cái này môn công pháp làm sao có thể làm được tại trong vòng một năm bù đắp được nội ra chân công mười năm khổ tu dựa vào là chính là đối võ giả nhục thân tiềm lực đào móc cùng tiêu hao mới có thể trong thời gian ngắn nhất mang đến lớn nhất tăng lên giờ khác này ở tự thân khí huyết thẩm thấu vào theo ữ n n g ám thương bị chữa trị còn lại khí huyết mới bắt đầu chân chính tăng lên lên trần mạc nhục thân khí lực ngũ tạng lục phủ mang đến tăng lên có thể nói là kéo dài trần mạc sức chịu đựng tăng lên hắn nhục thân gánh chịu lực lượng tiềm lực có thể để hắn duy nhất một lần bộc phát ra mạnh hơn khí lực mà không bị ảnh hưởng càng sẽ không cho tự thân mang đến thai hoàng ẩm nhưng đối với hắn nhục thân trực tiếp khí lực tăng lên kỳ thật cũng không phải là rất lớn mà bây giờ khí huyết lực lượng bắt đầu tới nhuần nhục thân cân cốt đây mới là đối với hắn nhục thân khí lực trực tiếp tăng lên trần mặc cẩn thận cảm thụ lần này thoát thai hoàn cốt toàn thân trên dưới đều bị một loại ấm áp lại phát ra sinh cơ cảm giác vây quanh cả người tinh thần c h ỉ còn lại rõ ràng phân chấn đ ô i thế giới cảm giác là trước nay chưa từng có sáng tỏ theo thoát thai hoàn cốt kết thúc trần mặc còn không có mở hai mắt ra liền xác định chính mình lần này tuyệt đối không có lâm vào trong sương mù bởi vì lần này hắn vừa vẫn nghe được tiếng c h i ê n chống go vang thanh thúy to rõ thanh em quanh quần tại bên trong con hắn nằm ở trên giường thật dài nối lòng một hơi bên cạnh chiên chống là chính mình vụng trộm t h u ậ n đến ngày mai nghĩ biện pháp trả lại là được cái này chiên chống quản lý tương đương nghiêm ngặt thậm chí so rất nhiều thường gặp quân giới còn muốn nghiêm nếu như không phải hiện tại trong quân doanh đại đa số thân binh đều không tại mình muốn lấy tới cái này chiên chống tuyệt không dễ dàng như vậy có thể mấy ngày nữa bọn hắn liền đều nên trở về tới tháng riêng hai mươi là tất cả thân binh về doanh trễ nhất thời gian đại đa số người chắc chắn sẽ không đợi đến cái này thời điểm trở về mười tám mười chín hẳn là có thể có người lần lượt trở về chính mình lần này cầm tới chiên chống dễ dàng lần sau lại n g h ị cầm tới nhưng là không còn đơn giản như vậy đem thương thép từ trên giường chuyển lên dưới chiến trống cũng xem chừng chiếc i ấ u vào gầm giường chuẩn bị trở về đầu trả lại trở về chân mặc thật dài phun ra một hơi lúc này mới dám thư giãn xuống tới lại nằm lại trên giường nhưng mà hắn mới vừa vặn nhắm mắt hai mắt nhưng lại đột nhiên mở ra cả người như là bắn ra đồng dạng từ trên giường ngồi dậy không thích hợp phi thường không thích hợp chân mặc t r á u mày tâm thần lại lần nữa tập trung ở thuế phàm châu thuế phàm châu không có gì dị thưởng vừa mới tiến hành qua thoát thai hoa cốt nội bộ góp nhạc khí huyết chi lực bị tiêu hao sạch sẽ lại lần nữa biến thành trong suốt không màu. nhưng mà thuế phàm châu trần mặc lại có thể cảm giác được có một sợi khí tức tồn tại cái này sợi khí tức vô cùng yếu ớ t nhưng lại lộ ra cực kỳ cứng cỏi nặng nề g h tựa hồ còn vô cùng sắc bén có thể phá vỡ hết thảy mấu chốt nhất chính là cái này sợi khí tức thuộc về tự thân trần mặc thậm chí có thể thông qua cái này sợi khí tức nhìn thấy thuế phàm châu vị trí không gian đương nhiên nơi này nhìn thấy cũng không phải thật sự là nhìn thấy chỉ là một loại khác phương thức cảm giác trước đó hắn có thể cảm giác được thuế phàm châu ở vào bụng mình nhưng lại không cách nào xác định hắn tại bụng mình chuẩn xác vị trí cùng đến tột cùng ở vào cái nào một chỗ không gian nhưng bây giờ thông qua cái này một sợi khí thức hắn có thể đại khái cảm ứng được thuế phạm châu ở vào chính mình dưới rốn ba tất chỗ nếu như hắn nhớ kỹ không sai nơi đó tựa hồ là cơ thể người đan điền chỗ đối với điểm ấy hắn không ngoài ý m u ố n sớm tại lúc trước hắn liền có cái suy đoán này thuế phạm châu tại bụng mình như vậy đại khái xuất chính là tại trong đan điền chiếm cứ tiến vào cái này một sợi nội khí hắn có thể đại khái thị sát đến thuế phạm châu vị trí đan điền mông mông bụi bụi một mảnh không có chút nhan sắc nào tựa hồ vạn vật đều là yên lặng chương hai mươi lăm nội khí trần mặc thao túng kia một sợi cực kỳ yếu ớt khí thức tại chính mình trong đan điền du tàu theo lý mà nói có thể tồn tại tại chính mình trong đan điền khí thức như vậy không cần suy nghĩ nhiều tất nhiên là thuộc về võ giả nội khí có thể trong cơ thể mình tại sao lại có nội khí cái này thực sự để hắn không nghĩ ra nội khí là thuộc về nội g i a võ giả đồ vật cần tu luyện t i n h công trường kỳ ngồi xuống tham thiền điều dưỡng thân thể làm nhục thân cùng tinh thần đều đạt tới viên mãn phù hợp mới có thể ngưng tụ ra nội khí nội khí này có thể giúp võ giả điều trị nhục thân kéo dài tuổi thọ nhưng đối bản thân võ giả thực lực tăng lên cũng không lớn nội khí tẩm bụ nhục thân quả thật có thể từ trên căn bản gia tăng võ giả thực lực thậm chí nội khí còn có thể phát huy ra chữa thương ngăn địch rất nhiều kỳ diệu công hiệu có thể nghĩ muốn làm đến một bước này không riêng cần rất nhiều nội khí lại cần tương đối thời gian dài dằng giặc đối với ngoại công người tu hành tới nói mười năm thậm chí chỉ cần năm năm cũng đủ để đem một môn ngoại công tu hành đến tương đối cao thâm cấp độ mà đối nội công võ giả mà nói mười năm khả năng chỉ là vừa mới đánh tốt căn cơ bắt đầu chính thức tu hành mà thôi trừ phi là đồng tử công từ mười một mười hai tuổi liền bắt đầu tu hành không phải nội khí võ giả muốn luyện được chút thành tựu đến cực kỳ khó khăn giống trần mặc bọn hắn như vậy giữa đường xuất gia võ giả luyện ngoại công là lựa chọn tốt nhất tu luyện đơn giản thấy hiệu quả còn nhanh hơn nội công dưỡng khí ngoại công luyện thân chính mình tu hành tham lang thất thương quyền là tuyệt đối ngoại công n h à n h công làm sao có thể tu hành ra nội khí đây là tuyệt không có khả năng sự tỉnh trần mặc tại xuyên qua trước thế giới ngược lại là nghe nói qua một chút ngoại công định cấp người tu hành có thể từ ngoài vào trong luyện được nội khí có thể hắn ở cái thế giới này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại thuyết pháp này ngoại công người tu hành cùng nội công người tu hành mặc dù đều là luyện võ có thể tu luyện phương hướng lại hoàn toàn khác biệt tối thiểu trong quân doanh đồng dạng cùng hắn tu hành môn này tham lang thất thương quyền võ giả bên trong hắn vẫn chưa từng nghe nói có người có thể tu hành ra nội khí thậm chí có thể nói toàn bộ trong quân doanh bây giờ đều không có một cái nào thân binh luyện được nội khí liền xem như những cái kia có gia truyền võ nghệ hoặc là bái qua cái khác võ sư học võ võ giả luyện cũng đều là ngoại công bởi vì luyện võ quá phí tiền cho dù là nội công cũng tu hành nội công người không riêng phải hao phí đại lượng thời gian tu luyện còn cần cam đoan sung túc dinh dưỡng thì tuyệt đối không thể thiếu bổ thân chén thuốc cũng muốn thường xuyên uống loại này tốn hao cũng không chỉ có một hai năm công phu, mà là muốn mười mấy năm như một ngày đồng thời c ũ n g rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả ngoại công khác biệt nội công người tu hành trong thời gian ngắn không nhìn thấy bất luận cái gì rõ ràng tăng lên trong quân doanh thân b i n h coi như tiến đến trước đó có chút gia tài có thể tối đa cũng chính là nhỏ địa chủ hoặc phú nông luyện ngoại công một hai năm tốt xấu tốn hao nổi đồng thời có thành t i ể u hiệu về sau lập tức liền có thể chuyển hóa làm ích lợi thể luyện nội công vậy thì không phải là đồng dạng gia đình luyện được lên hoặc là thế gia đệ tử thấp nhất cũng phải là cái đại hào thương đại phú hộ mới thành bọn hắn những n à y phần lớn bách tính xuất thân liền hàn môn đều tính không lên thân b i n h căn bản không có tư cách đi luyện nội công trần mạc lòng vừa n g h từ trên giường đứng lên tại yên tính vô quang trong bóng tối bắt đầu diễn luyện tham l a n thất t h ư ơ quyền hắn muốn xác định chính mình một sợi nội khí là từ đâu mà đến là thuần túy bởi vì thoát thai hoán cốt thuế biến mà đ n sinh hay là bởi vì chính mình tu hành tham lang thất thương quyền cùng lần này thoát thai hoán cốt sinh ra khí huyết kết hợp mới sinh ra nội khí muốn nghiệm chứng điểm này cũng không cần cỡ nào tốn sức công phu hắn chỉ cần tu hành tham lang thất thương quyền nhìn chính mình trong đan điển khí sẽ hay không có chỗ biến hóa là đủ theo hắn triển khai tư thế đứng lên t u n g công lao nhanh khí huyết chi lực lại lần nữa ở thể nội t í ế p xúc trần mặc lần này cảm xúc rất khác biệt hắn lại lần nữa tiến hành thoát thai hoán cốt ngũ tạng lực phủ chính là về phần khí huyết gân cốt đều có tương đối lớn tăng、lên. trọng yếu nhất vẫn là ngũ tạng lục phủ bọn chúng đề thăng làm trần mặc mang đến một loại nặng nề g h kiên cố cảm giác trước đó hắn tu hành tham l a n g thất thương quyền tiến bộ rất nhanh nhưng luôn có một loại trôi nổi hư thực cảm giác thể nội khí huyết tựa hồ luôn luôn tại sao động cùng không sao động b i ê n giới theo hắn tu hành nếu như cái này sao động khí huyết không cách nào hoàn toàn không chế như vậy lại tu hành ngược lại sẽ thương thân nhưng mà ngũ tạng lục phủ trải qua thuế biến lại vận chuyển thể nội khí huyết lúc kia c ố sao động cảm giác hoàn toàn biến mất chỉ còn lại kiên trì nặng nề khí huyết không ngừng chạy tại thể nội lần này thoát thai hoa cốt chính mình khí lực hắn không rõ ràng cụ thể tăng lên bao nhiêu điểm ấy hắn còn chưa có đi làm khảo thí không cách nào tiến hành xác định chỉ có một điểm hắn có thể khẳng định đó chính là chính mình n h ụ thân căn cơ chính là về phần ngũ tạng lục phủ tất nhiên có tăng lên cực lớn như thế chính mình tại tu hành tham l a n g thất thương quyền lúc tăng lên sẽ nhanh hơn đột phá bình cảnh cũng sẽ càng thêm dễ dàng một bộ quyền pháp dần dần diễn luyện xong xuôi c h â n mặc rõ ràng có thể cảm giác được ở trong cơ thể mình dần dần hiện hiện ba cái khí huyết đoản lại cái thứ tư cũng sắp ngưng kết thành hình cái này cho thấy chính mình tham lam thất thương quyền đã tu luyện tới tầng thứ ba viên mãn đồng thời đang theo đột phá tầng thứ tư mà cố gắng cái này hiển nhiên không phải thoát thai hoán cốt trước chính mình tu hành tiến độ xem ra là thoát thai hoán cốt dẫn đến tham l a n g thất thương quyền môn này ngoại công tiến độ trực tiếp từ mới vào tầng thứ hai lộ sắc thành tầng thứ ba viên mãn cái này cũng không đáng giá n g o à i ý mớn ngoại công vốn là tu hành nhục thân nhất là tham l a n g thất thương quyền môn này cao cấp nhất lại coi là đơn giản nhất ngoại công chỉ cần nhục thân căn cơ đủ mạnh tiến hành tu hành có thể nói là nhất mã bình xuyên tiến bộ thần tốc chính mình nhục thân sinh ra thuế biến tự nhiên kéo theo công pháp này cùng nhau tiến bộ ngưng tụ mà thanh khí huyết lại lần nữa chậm rãi tan ra dung nhập cuối cùng một cái kia sắp thành hình khí huyết đoàn bên trong bất quá nhìn hắn tiến độ chính mình muốn đem cái này môn công pháp đột phá tầng thứ tư chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng ngoài ra trọng yếu nhất chính là tại chính mình diễn luyện xong trọn vẹn quyền pháp về sau khí huyết thuế biến với mình vùng đan điển còn ngưng luyện ra một sợi nội khí số lượng cực ít cực kỳ yếu ớt muốn dựa vào loại phương thức này lấp đầy toàn bộ đan điển c h ỉ ít cần ba năm năm khổ công nhưng mà cái này cũng đã có thể chứng minh một điểm chính mình trong đan điển kia một sợi nội khí đúng là bởi vì tu hành môn này ngoại công mới đạt sinh có thể tu hành ngoại công tại sao lại có nội khí đây cái này thực sự khiến trần mạc trăm mối vẫn không có cách giải không phải là bởi vì chính mình thoát thai hoán cốt thể chất đặc thù nguyên nhân không phải thân binh doanh bên trong nhiều như vậy thân binh đều tu hành môn này ngoại công vì sao đều không có luyện được nội khí chỉ có chính mình luyện ra vẫn là nói là bởi vì bọn hắn tiến độ tu luyện quá thấp cho nên không có cách nào luyện được nội khí bất quá muốn làm rõ ràng điểm ấy ngược lại không cần phí công phu gì quay đầu tìm cơ hội hỏi một chút tôn tướng quân hắn tham lam thất thương quyền tạo nghệ khẳng định tại ba tầng trở lên có thể hỏi thăm hắn hắn phải chăng thông qua cái này môn công pháp luyện được nội khí v ề phần mình thông qua tham l a n g thất thương quyền luyện được nội khí điểm ấy tạm thời vẫn là không muốn bảo hắn biết người hắn không xác định thế giới này ngoại công tu hành đến tương đối cao thâm cấp độ phải chăng cũng có thể luyện được nội khí nếu như người khác đều không có luyện ra liền tự mình luyện được khó như vậy miễn sẽ khiến người hoài nghi chính mình trong đan đ i ể n thế nhưng là còn có thuế p h à m châu chiếm cứ nếu có người biết mình luyện được nội khí muốn xem xét chính mình đan đ i ể n như vậy cái này bí ẩn cũng sẽ tùy theo bại lộ chính mình dù cho còn muốn hỏi tôn tướng quân có quan hệ nội khí sự tình cũng phải chú ý cẩn thận nói bóng nói g i thăm dò hỏi tham nàng có thể đợi không được tướng quân trần mạc đi vào trong thư phòng không người hạ bái hướng tôn tướng quân hành lễ nơi đây thư phòng b ả y biện lộn xộn mà đơn giản chỉ toàn hiện võ người sống khí tức bàn trên b ả y biện mấy phong còn chưa kịp xử lý công văn khoản tôn thủ nhân gặp hắn tiến đến thì tay cầm qua một bên thư tịch che lại khoản lúc này mới hòa khí hỏi làm sao vậy có chuyện gì trong danh o thân binh muốn gặp hắn dĩ nhiên không phải việc khó gì chỉ cần thông báo một tiếng hắn tự nhiên sẽ gặp tướng quân có thuộc hạ võ học một đạo bên trên có một không giải chi nghi ngờ mong rằng tướng quân giải đáp trần mạc đứng dậy đảng hòm nói người tu hành tu hành tham lang thất thương quyền xảy ra vấn đề tôn thủ nhân nhữ m ả y nội tâm vẫn không khỏi phát lên nghi hoặc theo lý mà nói trần mặc tu hành môn quyền pháp này tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến hai tháng công phu coi như hắn tiến bộ so người khác đều muốn nhanh lên một đoạn hiện tại cũng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ hai lấy hắn thể trạng tối thiểu muốn tu luyện tới tầng hai viên mãn thậm chí tầng thứ ba mới có thể xảy ra vấn đề hồi tướng quân cũng không phải là mà là vấn đề khác trần mặc lắc đầu nói nhà tôn thủ nhân nghe vậy đối với cái này càng thêm hiếu kỳ không phải môn quyền pháp này vấn đề kia trần mặc lại có cái gì võ học vấn đề muốn thỉnh giáo chính mình hắn hẳn là sẽ còn cái khác võ học không thành n g ư ờ i ngồi xuống từ từ nói hắn đưa tay ra hiệu để trần mặc ở một bên ngồi xuống tướng quân thuộc hạ lúc trước từng nghe tới một chút đồn đại nói ngoại công tu hành đến thực hạ cũng có thể luyện được nội khí ngài nói tham lang thất thương quyền môn quyền pháp này tu hành đến cuối cùng có thể hay không luyện được nội khí trần mặc ngữ khí khẩn thực một mặt vẻ không hiểu hỏi tham nếu như tu hành tham lang thất thương quyền có thể luyện ra nội khí vậy mình thể nội đản sinh cái này một sợi nội khí cũng không có cái gì chỗ đặc thù nếu như không thể vậy liền chỉ có thể là bởi vì chính mình tiến hành hai lần thoát thai hoàn cốt sau thể chất có chút đặc thù lại cùng chỗ tu hành võ học kết hợp cho nên mới đạn sinh nội khí chuyện này ngươi nghe ai nói trong danh o cái khác võ giả tôn thủ nhân trước ném ra ngoài hai vấn đề bất quá không có chờ trần mặc trả lời hắn trước nhẹ giọng nói ngươi nghe được nghe đồn không sai ngoại công tu hành đến cực hạn quả thật có thể từ ngoài vào trong tu hành r a độc thuộc về nội g i a võ giả nội khí lại bởi vì tu hành ngoại công nguyên nhân thông qua loại phương thức này tu hành g a nội khí hắn chất lượng muốn hơn xa phổ thông nội ra võ giả nhưng là tôn thủ nhân ngữ khí dừng lại trần m ặ t mặt mày vừa n h ấ c nói chuyện sợ nhất như là cái này cho thấy đằng sau nhất định có cực kỳ trọng yếu chuyển hướng loại phương thức này cực kỳ gian nan một trăm tên tu hành ngoại công võ giả bên trong cũng chưa chắc có thể có một vị bằng và o ngoại công đi ra nội khí mà tham lang thất thương quyền môn này ngoại công càng không khả năng tu hành ra nội khí bởi vì không ai có thể đem môn võ học này tu hành đến tu luyện ra nội khí tình trạng nội gia võ giả ngồi xuống tham thiền điều dưỡng nhục thân nhục thân cùng tinh thần đạt tới viên mãn như thế mới có thể tại trong đan điền ngưng tụ nội khí mà đỉnh cấp ngoại công võ giả đem một môn ngoại gia võ học tu luyện tới cực h ạ n nhục thân coi như sẽ lưu lại á n thương nhưng tại trình độ nào đó cũng coi là đ ạ t thành viên mãn cho nên có thể từ ngoài vào trong sinh ra nội khí đương nhiên loại này tình huống cực kỳ hiếm thấy người tu hành cần đầy đủ thiên phú càng phải nỗ lực dư thừa cố gắng quan trọng nhất là nhất định phải sớm tu hành ngoại công vốn là thương thân một khi người qua trung niên coi như bảo dưỡng cho dù tốt khí huyết vẫn là sẽ c h ậ m c h ạ c trượt nhục thân không cách nào ở vào trạng thái đ ỉ n h phong như vậy rốt cuộc không thể từ ngoài vào trong tu thành nội khí võ giả không gọi là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người Vì c mặt mặt á nếu như nói từ ngoài vào trong tu thành nội khí đối với phổ thông ngoại công người tu hành là cực kỳ khó khăn sự tình tuyệt đối với tu hành tham l a g thất thương quyền võ giả mà nói chính là tuyệt đối chuyện không có thể làm được môn võ học này tu hành cần cực mạnh nhục thân căn cơ lại càng lên cao cần nhục thân căn cơ càng mạnh coi như ngươi là trời sinh thần lực cũng nhiều nhất chỉ có thể đem cái này môn công pháp luyện đến mới vào ba tầng lại sau này cần nhục thân căn cơ căn bản không phải người bình thường có khả năng đạt tới tham l a n g thất thương quyền mỗi một tầng đoạt được tăng lên đều là phía trước số tầng tổng cộng cái này môn công pháp hiệu quả có thể nói là ngoại công bên trong cấp cao nhất đồng dạng càng về sau luyện đối võ giải nhục thân căn cơ yêu cầu càng cao đến đằng sau mấy tầng cần có nhục thân căn cơ sự cường tráng hùng hậu căn bản không phải người có khả năng đạt tới nếu là không phải muốn dựa vào cái này môn công pháp luyện được nội khí kia kết quả cuối cùng tất nhiên là nội khí không có luyện ra người trước luyện chết bởi vậy từ lúc cái này môn công pháp bị khai sáng ra đến liền chưa nghe nói qua có người dùng cái này môn công pháp luyện được qua nội khí liền liền cái này môn công pháp người khai sáng chỉ sợ cũng không làm được nghe xong hắn trần mạc nghi ngờ trong lòng lúc này mới tính rốt cục đạt được giải đáp xem ra chính mình nội khí trong đan đ i ề n đúng là đến từ tham lang thất thương quyền nguyên bản tu luyện môn võ học này không có khả năng ngưng tụ ra nội khí chỉ bất quá chính mình t h á t thai hoa cốt mà lại là liên tục hai lần h u y ế t nhục gân cốt chính là về phần ngũ tạng lục phủ mang đến đ ể cập sinh đều muốn hơn xa người bình thường không biết bao nhiêu cho dù là trời sinh thần lượng người cũng chưa chắc hơn được hắn cho nên đường nhân tu không ra nội khí nhưng hắn có thể vậy cái này môn công pháp hẳn là chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ ba không thành ta nghe nói ngại không phải tu luyện tới ba tầng trở lên sao đạt được tôn tướng quân giải đáp trần mặc nhưng lại có cái khác nghi hoặc ta xác thực đem cái này môn công pháp tu luyện đến tầng thứ năm chỉ bất quá ta là trước đem cái này môn công pháp tu luyện tới tầng thứ ba sau đó bằng vào ta nhục thân liền không cách nào lại tu hành môn võ học này cho nên đành phải chuyển tu công phu nội ra điều thân dưỡng tính tu ra nội khí điều dưỡng n ụ c thân phía sau có thể tiếp tục tu luyện cái này môn công pháp tôn thủ nhân nhẹ nhàng ngắt đầu trên thực tế cái này không riêng gì hắn một người tuyệt đại đa số tu hành cái này môn công pháp võ giả đi đều là con đường này trước luyện tham l a n g thất thương quyền nhanh chóng tăng cường thực lực chờ có nhất định thực lực về sau lại đi tu hành nội công điều dưỡng thân thể để cầu cái này môn công pháp lại tiến bộ chỉ bất quá hắn thiên phú tương đối cao chỉ dùng ba năm liền thành công tu ra luồng thứ nhất nội khí cho nên hắn mới có thể tại khí huyết suy bại trước đó đem tham lam thất thương quyền tu hành đến tầng thứ năm chính là bởi vì có thực lực như thế hắn mới có thể tại chiến trường phía trên kiến công lập nghiệp bất quá như thực sự có người có thể sử dụng tham l a n g thất thương quyền tu hành ra nội khí vậy hắn chỗ tu hành nội khí hắn chất lượng chỉ sợ muốn vượt qua tuyệt đại đa số v õ giả tôn thủ nhân cuối cùng cảm thán nói đương nhiên cái này cũng chỉ là một câu cảm thán hắn tu hành qua cái này môn công pháp minh bạch loại sự tình này căn bản không phải người có thể làm được cảm thụ được chính mình trong đan điền k i a từng tia từng sợi nội khí trần mặc không nhiều lời lời nói từ xưa đến nay đại khái cũng chỉ có hắn tu hành tham lam thất thương quyền có thể tu luyện ra nội khí đa tạ tướng quân giải hoặc t r ầ n mặc đứng dậy hạ b á i hành lễ những này đồ vật đối với tôn tướng quân mà nói có lẽ không đáng giá nhắc tới có thể xác thực giải đáp hắn nghi hoặc n g ư ơ i nhớ lấy tuyệt không người có thể tu hành tham lang thất thương quyền luyện được nội khí coi như ngươi cùng ta đồng dạng trời sinh thần lực cũng không được nếu như ngươi tu hành môn quyền pháp này lúc khí huyết vận hành có trở ngại như vậy tuyệt đối không nên tiếp tục tu hành đến thời điểm tới tìm ta ta thụ ngươi một môn nội khí tu hành pháp để ngươi điều dưỡng nụ thân húng chi mấy tháng nay vì bồi dưỡng hắn mình đã hao phi không ít tiền bạc chân mặc nếu là xảy ra ngoài ý m u ố n hắn lúc trước hết thảy đầu nhập đều tính thạch chỉ miệt lớn ngài yên tâm t a minh m ạ c h chân mặc cười một tiếng trong lòng lại tại suy nghĩ muốn hay không đem chính mình tham l a n g thất thương quyền tu hành tiến độ để lộ ra một bộ phận dạng này chính mình liền có thể cầm tới nội khí tu hành pháp môn biết rõ nên như thế nào sử dụng nội khí hắn hiện tại đã ngưng tụ ra nội khí đồng thời thông qua thường ngày tu hành quyền pháp có thể để cho những này nội khí tại chính mình trong đan điền không ngừng lớn mạnh nhưng hắn không biết nên như thế nào sử dụng cố lực lượng này nhiều nhất chỉ là có thể điều kiện nội khí tại t r o ngoài ra còn có mấu chốt nhất một điểm đó chính là hắn tu vi đột phá chuyện này căn bản không đạt được khí lực tăng trưởng thoát thai hoán cốt đều khiến cho hắn mỗi ngày tiêu hao hết khí số lượng càng nhiều vì vậy hắn hiện tại sức ăn so trước đó cao hơn gần bảy thành mỗi bữa hai mươi năm cái bánh bao đ ặ t cơ sở một ngày muốn ăn ba trận phần này sức ăn phóng nhan toàn bộ thân binh doanh hắn cũng là phần độc nhất không giống trước đó hắn dĩ nhiên ăn nhiều lắm nhưng vẫn là có không ít người có thể cùng hắn so sánh tu vi có thể giấu giếm hắn sức ăn không có cách nào giấu giếm nha mù l o à đều có thể nhìn ra trần mặc rõ ràng so lúc trước nếu có thể ăn hơn nhiều mà có thể ăn là có thể nhất chủ quan cho thấy võ giả khí lực tăng trưởng nhân tố bởi vì chỉ có gân cốt khí huyết đủ mạnh mới có thể đem ăn hết đồ ăn tiêu hóa sạch sẽ sẽ không bỏ ăn trừ khi trần mặc chủ động đói bụng không phải điểm ấy căn bản không có khả năng giấu giếm ở mặt khác hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện cần thiết dưỡng thân chén thuốc cũng phải trước trước một bát biến thành hai bát nếu không cũng không cách nào thỏa mãn ngày khác thường tu hành sử dụng trừ cái đó ra trần mặc cũng sớm tại lúc trước liền cân nhắc qua muốn đem chính mình thoát thai hoàn cốt sau thực lực từng bước một bạo lộ ra bởi vì chính mình cũng không phải là người cô đơn triệu du bán mình làm nô còn đang chờ chính mình cho nàng đi chủ thân bán mình làm nô không nói cực đoan nguy hiểm có thể trung pi có quá nhiều sự không chắc chắn. thân là nô b ộ c dù là bị chủ gia đánh chết t ơ i quan phủ cũng sẽ không quản chính mình đến mau chóng nghĩ biện pháp vì nàng chủ thân đây là lúc trước chính mình liền hứa xuống vâng dấu diếm tu vi vượt qua tầm năm ba tháng lại dần dần hướng ra phía ngoài thổ lộ chính mình tu vi đột phá một chuyện như chính mình chỉ có một người đây không tính là cái đại sự gì đơn giản là chờ lâu mấy tháng mà thôi các loại lợi lâu có thể chính mình không phải một người chính mình chờ được triệu du có thể chưa hẳn chờ được càng sớm bại lộ tu vi thân phận địa vị đạt được tăng lên chính mình liền càng sớm có thể đem nàng chủ ra bất quá dây lát một lát trần mạc đã có quyết đoán Tổng hợp những ngày nguyên nhân, hợp chương í n mình tốt nhất phận h thực một tốt buộc bộ lộ ra bộ lực, ra đ n hai i nhiều. ê n phận, không n chỉ có thể là một bộ phận, không thể một Từ là bộ quá y trở đ hôn trong doanh trong mươi u ố n tiến hành lần t r ớ c không khảo thể hoàn thành khảo giáo, chính mình đến lúc đó hiện bảy nghĩa vụ ở trên xin nhận hài nhi túi đầu c h â n mặc nhìn trước mắt tám trăm cân thạch luân cái này trọng lượng đặt ở thân binh doanh bên trong cũng chỉ có giải rất tám chín người có thể dơ lên giống hắn như vậy tân binh bên trong càng không có một người có thể dơ lên liền xem như mặt khác hai cái cùng mình kiểm tra đánh giá giống nhau là giáp đảng thân binh hiện tại cũng nhiều nhất liền sáu trăm cân có lẽ còn có thể lại nhiều chút nhưng tuyệt không nâng không nổi bảy trăm cân nhìn hắn đi đến như thế nặng nghề thạch luân trước cùng hắn cùng nhau tiến hành khảo hạch đám người không khỏi nao h nhau ghé mắt người có thể r ơ lên sao đừng chuồn thân thể mặc hầu như mày mang theo ân cần hỏi trần m ặ c không nhiều lời lời nói chỉ là nhẹ nhàng g ỡ đầu hít sâu một hơi nắm chặt thạch luân hai tay phát lực nhẹ nhõm đem nó nắm cử nhi lên hiện tại hắn khí lực có thể xa không chỉ cái này tám trăm cân tiến hành khảo giáo thạch luân nặng nhất là một hai trăm cân trần mạc hôm qua trong âm thầm thử qua hắn có thể nhẹ nhõm dơ lên còn có được nhất định dư lực. n h ì n như vậy chính mình khí lực thấp nhất cũng phải có một n g h n năm trăm cân có thừa đại khái s u ấ t sẽ chỉ cao hơn t gặp hắn dơ lên nặng tám trăm cân thạch luân mặc h ổ không khỏi hít sâu một hơi hắn cùng trần mặc ở chung khá nhiều biết rõ đối phương tuyệt không phải bắn tên không đích người có thể hắn vẫn là không nghĩ tới trần mặc lại thật có thể dơ lên cái này nặng tám trăm cân thạch luân phải biết chính liền bây giờ cũng chỉ là có thể khó khăn lắm dơ lên ngàn cân thạch luân trần mặc lúc này mới nhập doanh bao lâu vậy mà liền có thể dơ lên tám trăm cân thạch luân phần này khí lực tăng lên tốc độ có thể nói tương đương nhanh chóng không chỉ là hắn giật mình còn lại nhìn thấy một màn này binh sĩ cũng không khỏi ghé mắt kinh ngạc nặng tám trăm cân lượng bình thường thân binh nhưng không cách nào dơ lên mà đặt ở mấy chục tên tân h binh bên trong càng la bọ cạp đi phần độc nhất trần mặc nâng đá tám trăm cân giáp thượng phụ trách ghi chép khảo giáo thành tích lao giả cao giọng la lên ngựa khí tựa hồ còn mang theo vẻ hư h ấ n trần mặc nghe tiếng lúc này mới chậm rãi buông xuống thạch luân thật dài phun ra một ngụm trọc khí người tham lang thất thương quyền gần nhất đột phá mặc hộ lập tức bu lại hỏi đúng trần mặc đối với cái này không có phủ nhận bản này chính là hắn muốn kết quả mặc hộ như có điều suy nghĩ gật đầu cười hành, người tiếp lấy tiến tiếp cái lấy không á c k h có i o n gì h ắ bất ngờ xảy ra trần mặc nhất định được tôn tướng quân coi trọng hiện tại cùng bọn hắn đồng dạng cũng đều là đại l ộ i binh qua một đoạn thời gian nữa coi như khó mà nói chỉ có những cái kia mới vừa vào doanh không bao lâu tân binh lúc này còn không có kịp phản ứng thậm chí có mấy người nên suy nghĩ như thế nào mới có thể siêu việt trần mặc lại không biết tám trăm cân thạch luân không phải đơn giản cố gắng liền có thể làm được càng cần hơn thiên phú c á i khác khảo giáo không có chút nào ngoài ý muốn chỉ có thương thuật một môn là ớ t bên trên còn lại đều là giáp cuối cùng một tổng hợp hắn vẫn là hạng a kiểm tra đánh giá theo ta đi nghĩa phụ muốn gặp ngươi mặc hổ cũng vào lúc này đi tới hắn không có xưng hô tôn tướng quân chức quan mà là dùng nghĩa phụ c á i này một xưng hô xem ra chuyện kế tiếp tất nhiên là việc tư không phải công sự tướng quân tìm ta chuyện gì trần mặc gấp đuổi theo hắn hạ giọng hỏi ngươi lần này thế nhưng là vào nghĩa phụ mắt tuyệt đối là chuyện thật tốt h ậ t t mặc hổ tiếu dung thần bí lộ ra phá lệ cao hứng trần mặc cùng hắn quan hệ tương đương không tệ trọng yếu hơn là cùng hắn là cùng một phe phái so với đồng tộc phái đồng hương phái trong bọn hắn phái tại cái này thân binh doanh phân lượng thực sự có thể nói là tương đương chi yếu có thể nhiều hơn trần mặc dạng này một cái thực lực không tồi thân binh đối bọn hắn mà nói là tuyệt đối chuyện tốt đây cũng là hắn nhìn thấy trần mặc biểu hiện ra thực lực về sau liền lập tức tiến đến thông báo tôn tướng quân nguyên nhân nếu là đổi thành người bên ngoài hắn mới lười nhắc quản trần mặc lập tức cũng không hỏi nữa đi theo hắn cùng nhau đi vào trong diễn võ trường chưa quá nhiều lúc tôn tướng quân cũng đi vào trong diễn võ trường người tham lang thất thương quyền tu hành đến đầu một tầng tôn thủ nhân đi thẳng vào vấn đề không có dư thừa nói nhảm hồi tương quân đã tu hành đến tầng hai viên mãn chuẩn bị đột phá ba tầng trần mạc nói ra nghĩ kỹ nghĩ sẵn trong đầu hắn không có tu luyện t r ư ớ c có thể dơ lên năm trăm cân thạch luân tu luyện đến tầng hai viên mãn vừa vặn dơ lên tám trăm cân lại nói như vậy cũng có thể vì hắn về sau đột phá tầng thứ ba đánh xuống làm nền đến thời điểm liền có thể tôn tướng quân nội ra công pháp t i ế n người thiên phú ngược lại là tương đương không tệ Coi như k tôi n g h thù nhân t h、so、chuyển niệm lại nghĩ đến trần mặc hai ngày trước hướng hắn hỏi ý sự tỉnh liên tục mở miệng dàn dò hắn thấy trần mặc khả năng cũng là bởi vì thiên phú coi như không tệ cho nên mới sẽ đến hỏi cái này vấn đề chỉ bất quá hắn thiên phú cho dù tốt lại như thế nào dùng tham lam thất thương quyền tu hành ra nội khí vậy căn bản không phải người có thể làm được sự tỉnh thuộc hạ minh bạch trần mặc gật đầu nói người đã có như thế thiên phú có thể từng nghĩ tới về sau như thế nào tôn thủ nhân lời nói xoay chuyển chật đến mở miệng hỏi trần mặc có thiên phú đương nhiên nên đại lực bồi dưỡng chỉ là bồi dưỡng một người cần thiết hao phí tiền tài tinh lực thậm chí nói không chừng còn muốn dựng vào ân tình cái này đều không phải là một số lượng nhỏ không thân chẳng quen hắn vì sao muốn bồi dưỡng trần mặc bồi dưỡng chút đồng tộc đệ tử không phải càng tốt hơn dù là những cái kia đệ tử không có trần mặc dạng này thiên phú có thể đối hắn tới nói tóm lại là quan hệ càng thân cận hồi tướng quân thuộc hạ chỉ muốn tại tướng quân giới chướng nghe lệnh ngày sau nếu có thể tại chiến trường trên kiến công lập nghiệp có thể hôn cái quan đương đương liền không còn gì tốt hơn trần mặc thành thật trả lời nói n g ư ờ i tiểu tử cũng không làm bộ nói đều là lời nói thật tôn thủ nhân liên tục cười to trần mặc lời nói này nói có phần hợp tâm ý của hắn nếu là hắn chỉ nói muốn cùng chính mình kiến công lập nghiệp không nói cái khác tôn thủ nhân ngược lại cảm thấy hắn lời nói này có chút giả tương phản trần mặc nói mình kiến công lập nghiệp sau nghĩ hôn cái con làm lúc này mới cho thấy hắn thực sự nói thật hh trần mặc niết miệm lộ ra tiểu dung tại thân binh doanh bên trong cùng người khác ở、Trung. chân thành mới là tất sắc kỹ bởi vì trên chiến trường báo cáo sai quân tình thật sẽ hại chết tất cả mọi người cho nên ưa thích người nói láo tại thân binh bên trong liền sẽ nhận bãi xích căn bản không tiếp tục chờ được nữa trên thực tế không chỉ là toàn bộ thân binh danh dù là phóng nhãn thiên hạ cũng không ai ưa thích miệng đầy lời nói xuống người không nói mỗi một câu đều muốn nói thật nhưng ở đại đa số thời điểm nói thật đưa đến hiệu quả so nói láo tốt hơn nhiều sắc chàng trên kiến công lập nghiệp nói nghe dễ dàng làm cũng không có đơn giản như vậy thú chi bây giờ ta tại hưng viễn phủ lợi bình trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào trở lại biên quân tôn thủ nhân trầm âm thanh mầm i ệ m trần mắc không có chen vào nói một mực l ặ n g lặng nghe tôn tướng quân đã cho mình nói chỗ khó như vậy thì chứng minh hắn khẳng định có cái khác đường cho mình tuyển không phải hắn sẽ không nói lời này ngươi nếu là nghĩ trên chiến trường lập công làm quan hiện tại chỉ sợ không dễ dàng như vậy bất quá ngược lại là có thể đi một con đường khác tôn tướng quân cố ý thừa nước đục thả câu con xin tướng quân chỉ thị trần mắc không người hành lễ hỏi đó chính là đi thi võ cử lấy ngươi bây giờ khí lực cử nhân không dám nói tú tài khẳng định không có vấn đề tôn thủ nhân thật cũng không tiếp tục sâu người khẩu vị n ư ờ i ha hả nói không đi qua thi công danh đ nếu người nguyện ý đi i ý t n hiện tại ngươi, ngươi nhận những cử có thể tại biết q a n viên không á c hoặc là có c là danh trên người người. Đại can có n c khoa không thể danh phải cử, có thể công danh cũng cái tùy tiện một cái, lớp người lớp quan ê m ù đều có thể thi. ế u quan không có quan viên hoặc là có công danh trên người người tiến cử hiện tại cái kia ngay cả trường thi đều khỏi phải nghĩ đến đi vào ngươi nếu là không có người quen biết ta cũng là có thể giúp ngươi chỉ là không thân chẳng quen bản tướng quân vì sao muốn giúp ngươi tôn thủ nhân mở miệng đưa ra một cái có chút hiện thực vấn đề hắn cùng trần mặc thời gian trung đụng nhưng không có bao dài hai người chỉ có thể coi là nhận biết thậm chí không tính quen thuộc vô duyên vô cớ hắn dựa vào cái gì muốn vì trần mặc làm cái này tiến cử hiện tại người còn không mau bai kiến nghĩa phụ mặc hồ t ú m một cái trần mặc ống tay háo t h ấ p giọng mở miệng nói tôn thủ nhân đối đây hết thệ đều nhìn ở trong mắt hắn sở dĩ đem mặc hồ cũng gọi tới chính là vì đến thời điểm tốt có thể có người nhắc nhở trần mặc dù sao chuyện này hắn không tốt chủ động mở miệng đến có người thay hắn mở cái miệng này nghĩa phụ ở trên xin nhận hài nhi túi đầu có người nhắc、nhở. Trần m chương hai mươi tám chúc mừng thứ này về sau trần mặc chính là ta thứ mười ba cái nghĩa tử khao thưởng đông đảo giáp bình thân binh trên yến tiệc tôn tướng quân vô trần mặc bà vai hướng đám người tuyên bố tin tức này đông đảo lão binh đối với cái này không ngạc nhiên chút nào s ớ n tại lúc trước nhìn thấy trần mặc dơ lên tám trăm cân thạch luôn lúc bọn hắn liền đoán được điểm này c ư ờ i rộ lấy hướng tôn tướng quân cùng trần mặc chúc mừng chúc mừng hai người bọn họ một người thu nghĩa tử một người bái nghĩa phụ còn có không ít người cùng trần mặc bấu vữ quan hệ bọn hắn cùng tôn tướng quân là đồng tộc trần mặc hiện tại bái tôn tướng quân làm nghĩa phụ cùng bọn hắn cũng coi là có chút quan hệ về phần kia mấy tên tân minh đối với cái này thì là có chút ngộng hoàn toàn không biết do trần mặc tại sao lại đột nhiên bị tôn tướng quân thu làm nghĩa tử nhưng bọn hắn cũng minh mạch từ giờ khắp này bắt đầu trần mặc cùng bọn hắn khác bi về sau muốn đi đường cùng bọn hắn những n à y phổ thông thân binh khẳng định khác biệt trần mặc bưng bắt rượu từng cái đáp lễ hướng mình chúc mừng đám người một cái tay k h á c cũng chưa từng ngừng qua rượu muốn uống cơm đương nhiên cũng muốn ăn mặc dù vừa mới qua tháng riêng mười lăm không bao lâu có thể hắn hiện tại cũng s á t thực thèm thịt khí huyết tiêu hao lớn đại biểu cho hắn càng có thể ăn càng có thể ăn chính là lại càng dễ đói do gà quay mập mạp nhiều chất lòng thịt dê năm đấm lớn nhỏ tứ hỷ viên thuốc cùng rượu gạo hỗn hợp có cùng một chỗ đưa vào hắn trong bụng trần mặc dạ dày cùng tràng đạo đã khí huyết tẩm bổ phát sinh phế biến những hắn hiện tại chỉ sợ trừ ăn cơm ra chuyện quan trọng nhất chính là đi nhà sĩ. đến làm trần mặc một bát rượu gạo vào trong bụng rót đổ trước mặt cuối cùng một người người này cũng là tôn tướng quân nghĩa tử xem như chính mình thất ca tên là triệu vân thành tôn tướng quân thu không ít nghĩa tử trừ mình ra tại trong quân doanh chỉ có mạc đao mạc hồ cùng triệu vân thành ba người những người còn lại hoặc là lập xuống công lao trở thành cái khác địa phương quân võ hoặc là chính là chết trên xa trường nhìn xem cái khác hoặc co quắp hoặc nằm sấp đổ vào trên bàn hoặc là dưới mặt đất thần bình trần mặc nắm lên trên bàn còn lại gần phân nửa giò cản dỡ gặm hắn cũng xác thực uống nhiều rượu tâm thần có chút mê ly bất quá vẫn chưa quên muốn ăn cơm những n à y uống vào đi rượu đế tại hắn cường đại ngũ tạng lục phủ dưới trong thời gian ngắn liền sẽ bị tiêu hóa hấp thu chỉ bằng vào những n à y rượu gạo muốn cho hắn triệt để uống say xác thực có nhất định độ khó không có những người khác quấy dày chân mặc lúc này mới bông u tay bông u chân tiếp tục ăn như gió c u ố n đối hắn ăn vào bụng tròn v ò trên thân chánh trắng cũng đã tan hết ta nói nghĩa phụ ngài có phải hay không không uống say chân mặc chính chuẩn bị thuận đồ ăn lúc đột nhiên nghĩ đến điểm ấy hạ giọng hỏi lấy thực lực của hắn uống những n à y rượu gạo đều không thể u lại thế nào có thể sẽ uống say đây ta nói ngươi tiểu tử ta say ngươi không dịu ta trở về phòng l u ô n n g h ĩ thuận gọi món ăn trở về ăn ta thật sự là nghĩ quẩn làm sao thu ngươi như thế cái nghĩa tử thấy mình bị điểm phá tôn thủ nhân cũng không còn tiếp tục giả vờ đứng dậy cười mắng hắn mặt đỏ tới mang thai toàn thân tràn đầy mùi rượu nhưng hai mắt thần chí vẫn tính toán rõ ràng tình kỳ thật trần mặc trước đó mỗi lần thuận đồ ăn hắn đều nhìn ở trong mắt bất quá hắn đối với cái này chưa hề để ở trong lòng có thể ăn ga có thể ăn là phúc có thể ăn lòng người mắc ít nếu là cả ngày suy nghĩ cái này tính toán cái tia người trần mạc không t người hành lễ đưa mắt nhìn tôn tướng quân lý khai hắn cũng có chuyện muốn mời tôn tướng quân hỗ trợ ngày mai đi gặp hắn vừa vặn có thể mở miệng hắn nghĩ mời tôn tướng quân hỗ trợ trước thay triệu du chủ thân đổi nàng ra khỏi tới chỉ bất quá hôm nay chính mình còn không có tìm tới cơ hội trong âm thầm mở miệng mời hắn hỗ trợ chờ ngày mai vô luận như thế nào đến tìm tới cái này cơ hội nhìn xem hắn ly khai trần mặc cơ lấy bát to từ mấy t r ư ơ n g trên b à n chọn chọn lựa lựa rất nhanh liền lấy ra hai bát nước lớn tràn đầy thịt đồ ăn trở lại chính mình doanh trại trần mặc cầm lấy một bên đảo xốp giòn cùng quế hoa đường lại tùy tiện ăn một chút linh lợi khe hở ngày kế tiếp vẫn như thường ngày hắn tỉnh c ự c sớm đánh trước hai lần quyền pháp hoạt động thân thể lại đi nhà bếp ăn hai mươi cái bánh bao tám cái bánh bao uống mấy chén cháo xem chừng không sai bị lắm đến nghĩa phụ trần mặc đi vào thư phòng không người hạ bái đứng lên đi giữa chúng ta không cần động một chút lại hành lễ nói nói như thế có thể hắn h i ể n nhiên đối trần mặc như vậy tư thái tương đương hài lòng người đã muốn thi võ cử k i ế n g ư ơ i có thể biết chữ nhận biết bao nhiêu coi như thi võ cử thí sinh cũng phải biết chữ sẽ đọc viết binh thư sách l u ậ n chỉ h i ể u võ nghệ là không thể nào thi đ ầ u hồi nghĩa phụ nhận biết một ít chữ nhưng không phải rất nhiều trần mặc hồi đáp n h a tôn thủ nhân hơi có vẻ kinh ngạc hắn là thật không nghĩ tới trần mặc thế mà còn có thể biết chữ cái này đặt ở một đám đại đầu binh bên trong xác thực tương đương có được liên liên dưới tay hắn thân binh bên trong cũng không dám nói người người đều biết chữ chỉ có một ít xuất thân hơi tốt nhận biết mấy cái nhìn xem quyển sách này người biết bao nhiêu cái chữ h ắ n thử trên b à n rút ra một quyển sách đưa tới trần mặc hai tay nâng qua lấy ra tinh tế lật ra từ phía trên văn tự đến xem đây cũng là một bản đơn giản bình thư không tính rất khó khăn trên cơ bản năm thành trở lên chữ hắn đều biết còn lại cũng chỉ có thể đi đoán còn lại ta đều biết những chữ này cũng chỉ có thể dựa vào đoán trần mặc lật ra một tờ đem chính mình không quen biết chữ từng cái chỉ ra vẫn còn không tệ quay đầu đi cùng triệu tiên sinh học một đoạn thời gian nhìn xem đơn giản bình thư cũng là là đủ tôn thủ nhân hài lòng gật đầu cái gọi là đồng dạng thông trăm dạng thông trần mặc như là đã nhận biết không ít chữ tiếp xuống học tập tự nhiên muốn so không biết chữ thân binh dễ dàng rất nhiều không có gì ngoài đọc sách viết chữ các loại bình thư muốn nhìn muốn kiểm tra võ công tên ngươi còn phải học được cưỡi ngựa quay đầu ngươi tìm ngươi ngũ ca cùng một chỗ để hắn dẫn ngươi đi l u y ệ n ngựa hắn có võ tú tài công danh mang theo ngươi cũng có thể hỏi một chút hắn tú tài nên như thế nào thi tôn thủ nhân bàn giao nói ngũ ca cũng có công danh sao trần mặc hơi có vẻ kinh ngạc h ắ ngươi nếu có thể thi hạ võ tu tài ta liền đi vào phương pháp đem ngươi sắp xếp thủ hạ ta quân đội vùng ven như lên chiến sự ngươi liền theo ta cùng nhau xuất trình đến biên quan sau ta để ngươi độc lĩnh một quân tôn thủ nhân mở miệng hứa hẹn dưới tay hắn người có thể dùng được vẫn là có ít lúc đầu có rất nhiều chỉ là lần trước hao tổn quá lớn hao tổn không chỉ là thân minh còn có rất nhiều tinh nhuệ hắn là một m tên ngũ phẩm quan võ phóng tới biên quan bên trên ít nhất có thể thống linh và người đại đa số thời điểm đều sẽ càng nhiều muốn khống chế tốt thủ hạ quân đội hắn liền không thể chỉ dựa vào phổ thông thân minh còn cần có thể đảm đương giáo hí thân minh chỉ có dựa vào chính bọn hắn mới có thể hoàn chỉnh thống lĩnh thủ hạ quân đội nếu là thủ hạ giáo hí cùng hắn đều không đồng nhất đầu tâm đồng thời cũng không đủ đáng ý kia thật treo lên t r ư ợ n lai chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể khống chế trên tay mình thân minh nhiều nhất lại thêm cái khác vừa đánh nhau r i ê n g phần mình chiến thắng tất nhiên sẽ loạn so với phổ thông thân minh loại này giáo uý mới khó khăn nhất bồi dưỡng giáo uý đã có quan phẩm ấn đại cạn chế muốn đảm đương người nhất định phải có đứng đắn công danh mang theo tối thiểu phải là tú tài s ắ c thực hắn có thể thông qua một chút phương thức để không có công danh người tạm thời đảm đương cái này c h ứ c vị có thể như thế không dùng hắn cần không phải một cái giáo uý mà là có năng lực đảm đương giáo uý người đã có năng lực như vậy thì cái tú tài công danh tự nhiên không tính khó nếu như ngay cả tú tài đều thi không dưới có bản lĩnh cũng hơn nửa là khoác、lác. Dưới tay hắn bây giờ tay bây hắn chương ó t ể đảm nhiệm n ư ờ i hai i nhất không c chính mươi n cũng phải lại ỡ n miễn g được tu cái c mới Hốn đối chín thỉnh cầu đa tạng nghĩa phụ t r ầ n mắc không người b á i tạng Chính mình tôi tướng tài c h q u đó tạm thời n bàn giao đề cập nói vẹn, vẹn chỉ là theo đại căn lệ tú tài một năm một tuyển cử nhân hai năm tiến sĩ thì là ba năm về phần đồng sinh đó cũng không tính là chính thức triều đình công danh chỉ có thể coi là một cái tư cách chính là từ từng cái huyện chọn lựa ra người có thể chính thức đi thi tú tài công danh Trần mặc từ hắn làm bảo đảm liền không cần lại đi thi đồng sinh có thể trực tiếp đi thi tu tài giảm bớt một chút vừa đi vừa về dày v ò công phu đa tạng nghĩa phụ trần mặc lại lần nữa nói lời cảm tạng ngoại trừ học chữ cùng kỹ thuật ngươi t ừ từ mai chính thức luyện sang nghệ dùng tên đến luyện đợi cho tháng năm đi trước trong phủ nhìn có thể hay không thi đậu mặc dù vội vàng nhưng lấy ngươi thiên phú chỉ cần cố gắng nói không chừng năm nay cũng có thể thi đậu nếu là không thể liền chờ sang năm tôn thủ nhân tiếp tục mở miệng ăn bài hắn cũng không cảm thấy trần mặc năm nay liền có thể thi đậu công danh dù là hắn võ đạo thiên phú không tệ có thể thi công danh cũng không phải vẻn chỉ nhìn phải chăng có thể đánh huống hồ coi như thiên phú không tệ có thể hắn thời gian tu luyện vẫn là quán ngắn chưa hẳn có thể cạnh tranh được trong phủ đông đảo lao đồng sinh bất quá hắn vẫn là có ý định để trần mặc đi trước thử một chút coi như năm nay không thành cũng có thể trước tích lũy một chút kinh nghiệm toàn nghe nghĩa p h ụ phân phó trần mặc đối với cái này từ không ý kiến bất quá hắn ở trong lòng vẫn là âm thầm hạ quyết định t ậ n lực tại năm nay liền đem công danh nắm bắt tới tay có công danh chính mình liền có thể mưu cái t r ư c quan đoạt được đãi ngộ sẽ tốt hơn nhiều bình thường võ tú tài muốn lần lượt bổ sung quan chức cũng không phải chuyện dễ dàng hoặc là đi cửa sau có quan hệ hoặc là trước từ có cấp không có phẩm cấp tạp phẩm quan viên làm lên chậm dài hướng lên chịu cái này cũng bởi vì là võ tú t à i số lượng đối với văn tú mới ít nguyên nhân văn tú mới liền chịu khổ cơ hội đều không có lấy trần mặc thân phận chỉ cần có thể thi đậu công danh tại tôn tướng quân giới t r ư ớ n g như cái giáo u y trước quan vấn đề không lớn cái này giáo u y ai làm không phải làm để hắn cái này nghĩa t ử tới làm khẳng định phải so người khác tới làm tốt chút chỉ cần lên làm giáo u y chính mình liền cũng có thể bắt đầu ăn k h ô hướng có những cái kia thu nhập chính mình liền không chỉ có thể ăn cơm còn có thể n g o à i định mức uống chút chén thuốc đến tăng tốc thuế p h à m châu tích lũy khí huyết tốc độ trần mặc bây giờ tu vi đột phá đồng thời lại lần nữa thoát thai hoàn cốt mỗi ngày muốn tiêu hao khí huyết số lượng là lúc trước gấp hai có thừa đồng thời lần tiếp theo thoát thai hoàn cốt cần có khí huyết số lượng cũng là thật to tăng nhiều cho nên dù là hắn hiện tại ăn đồ vật so trước đó muốn bao nhiêu nhưng tại trừ b ỏ tự thân tiêu hao bên ngoài có thể để dành tới khí huyết số lượng rất ít dựa theo loại tốc độ này hắn xem chừng nhanh nhất cũng phải lại đợi thêm một năm nửa năm chính mình mới có thể tiến hành lần tiếp theo thoát thai hoàn cốt nếu như trong quá trình này chính mình tham lang thất thương quyền đ như vậy cần thời gian thậm chí sẽ càng dài muốn tăng tốc quá trình này chỉ có ăn càng tốt hơn cùng phục d ụ n g tăng thêm huyết khí chén thuốc đến giải quyết vô luận là điểm nào nhất đều cần đủ nhiều tiền thân binh doanh hiện tại cho đãi ngộ không tệ đối với tuyệt đại đa số thân binh tới nói đều đủ bọn hắn hiện tại cơm nước tuyệt đối phải so rất nhiều chỉ có mấy trăm mẫu đất bên trong nhỏ địa chủ yếu tốt nhưng đối trần m ặ t mà nói vẫn còn có chút khiếm khuyết nếu có thể lấy được công danh những này liền không còn là vấn đề người tiếp xuống hảo hảo tu hành chớ có lời biếng nếu như tu hành tham l a n thất thương quyền khí huyết vận hành bị ngăn trở như vậy thì tới tim ta Ta một thân. Tôn thủ ta một trợ. Trần ra Nghĩa chuyển cho công lục cuối cùng căn có việc cầu mặc chăm pháp nhân không phụ, hỗ không hành chú điều quên muốn ngươi môn nội ngươi dưỡng vẫn dặn. ngài người miệng nói. giúp mở lễ, sớm tại lúc trước hắn liền suy nghĩ qua chuyện này chỉ là trước đó hắn không phải tôn tướng quân nghĩa tử không tiện mở miệng chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ biện pháp nguyên bản hắn dự định bộc lộ ra thực lực của mình thể hiện ra giá trị dùng cái này đến thu hoạch được địa vị tăng lên sau đó đi làm chuyện này mà bây giờ chính mình đã bái tôn tướng quân làm nghĩa phụ như vậy chuyện sự tình này mình có thể mời hắn hỗ trợ quả thật dạng này sẽ thiếu một bút khá lớn ở tình có thể hắn thiếu tôn tướng quân đã rất nhiều lại nhiều một bút cũng không sao chính mình quay đầu từ từ trả là được nghĩa tử trung quy là nghĩa tử không phải thân sinh nhi tử tôn tướng quân giúp hắn không phải vô duyên vô cớ là nhìn chúng hắn về sau có thể mang tới hồi báo cho dù như thế trần mặc trong lòng cũng tương đương cảm tạ tôn tướng quân người ta cũng không phải chính mình cha ruột mẹ ruột giúp mình cầu hồi báo là thiên kinh địa nghĩa vô luận vì sao nguyên nhân chỉ cần chịu giúp mình vậy mình liền phải ghi lại phần nhân tình này chuyện gì nói n g h e một chút tôn thủ nhân giơ tay ra hiệu để trần mặc nói tiếp hồi nghĩa phụ ta năm đó chạy nạn mà đến cũng độc không phải là trần h Nhà vợ theo ta cùng nhau â n người. cùng một ta t vợ ố n này, chỗ c vì u m ạ g sống bán bất đắc dĩ mặc ì n người h h k không có hướng tôn tướng quân lộ ra triệu du cùng mình ở giữa chân thực quan hệ chuyện này còn không thể nói hắn muốn thay triệu du chủ thân như vậy cùng nàng nhất định phải có quan hệ nếu như không quan hệ trước đây hắn không bán được triệu du nếu như hắn phủ nhận đoạn này quan hệ lại đi cho triệu du chủ thân coi như xem ở tôn tướng quân trên mặt mũi có thể đem người t r ộ về không thể nghi ngờ cũng sẽ phiền phức rất nhiều nói không chừng còn phải tiêu hao thêm phí chút tôn tướng quân tân tỉnh Mà bây giờ bảo giờ trần y quan hệ, trên m ì n h lại c ó không sách, cho thân, h đi đối nàng trụ tuyệt k có khó. gì về Mời người, người, người, người hạ ỗ trợ rất đã là l khó, không cũng cần i để c h bái ngôn ư mức p h phức. ngữ i làm a khẩn nói cầu tôn thủ nhân n h a n g thần bộc lộ vẻ hơn thường trần mặc bây giờ đã là nghĩa tử của hắn tương lai khảo thủ công danh chính là triều đình quang viên nhưng mà coi như như thế lại vẫn không muốn từ bỏ lúc trước nghèo hèn vợ điểm ấy là thật rất khó được nghèo hèn chi giao không quên đi nghèo hèn vợ không dưới đường nói nghe dễ dàng làm cũng không phải người người đều có thể làm được từ khi hắn truyền thụ trần mạc tham lang thất thương quyền phát hiện hắn tu vi tiến độ rõ ràng muốn so mấy người còn lại nhanh lên một đoạn về sau hắn liền âm thầm sai người đại khái điều tra một phen trần mạc biết do hắn trước đây còn tại nuôi ngựa lúc liền nhận qua mã quan đ ân huệ bị tuyển tiến thân binh doanh về sau hắn đợi này đại khái xuất cũng sẽ không lại cùng vị kia mã quan có gặp nhau nhưng mà hắn tại trước khi đi nhưng vẫn là mua được lễ vật c à n t ạ vị kia bởi vậy có thể thấy được hắn người này đúng là có ơn tất báo nếu không phải như thế hắn làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền thu trần mặc làm nghĩa tử còn không phải nhìn chúng hắn có ơn tất báo điểm ấy lại nhìn chuyện hôm nay hắn thì càng thêm xác định điểm ấy trần mặc không chỉ có có ơn tất báo lại coi trọng tình nghĩa dạng này người chính mình g i ú p hắn về sau nhất định được hồi báo lại dù là hắn thân cư cao vị hắn cũng sẽ không quên chính mình đối với hắn ân tình trước đây kia văn bản b á n thân có đó không tôn thủ nhân do hỏi trần mặc đã là bên phải bán như vậy văn bản bản bản khẳng định trên tay hắn chỉ cần có khế ước này văn thư cầm theo tiền liền có thể đi chuộc người hồi nghĩa phụ văn bản bán thân ở đây c h â n mặc từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong văn tự b á n mình hai tay nâng lên đưa tới bàn b ê n trên chương ba mươi khởi hành bắc hòa huyện huyện uý cùng ta có chút giao tình ta viết một lá thư ngươi quay đầu kêu lên ngươi tứ ca cùng ngươi cùng một chỗ đi tìm hắn hỗ trợ là đủ tôn thủ nhân cầm qua văn tự b á n mình liếc nhìn một lần phía trên ngắn gọn văn tự hắn vốn là xuất thân hưng viễn p h ụ nhiều năm qua mặc dù tại biên quân chính chiến nhưng ở hưng viễn phủ bên trong cũng không ít người quen huống chi bây giờ hắn quan đến ngũ phẩm đốc trưởng hưng viễn phủ bên trong hết thệ quân sự nghe ở chợ không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà con xa bây giờ có là người nghị trèo hắn cái này quan hệ liên liên lúc trước nhận biết có thể nhiều năm chưa từng liên lạc qua người quen b ạ n cũ đoạn thời gian trước cũng nhao nhao đến đây b á i phòng hắn đa tạng nghĩa phụ trần mặc nội tâm rất là cảm động bận điệu không người nói cảm ơn dù l à việc này với hắn mà nói có lẽ chỉ tính một chuyện nhỏ có thể đúng là giúp mình đại ân tôn thủ nhân cầm qua bàn trên giấy bút v ậ y mực m ú a bút bất quá một lát liền viết thành một phong thư tín lại dùng mật sắc phong n i ê m phong thư bên ngoài đóng chính trên ân tín lúc này mới đưa cho trần mặc đã là đi trụ thân ngươi liền lấy chú tuân thủ nhân lại từ trong ngực lấy ra ba tấm mười lượng mệnh giá ngân phiếu những n à y ngân phiếu đều là mệnh giá nhỏ vô luận là ai chỉ cần cầm đối ứng ngân phiếu đi tiền trang đều có thể mang tới bạc mà mệnh giá càng lớn ngân phiếu đồng dạng sẽ c ó đối ứng mật văn có chút thậm chí nhất định phải tồn ngân người đến lúc ấy tiết kiệm tiền hiệu đổi tiền mới có thể lấy ra ngân lượng cái này trần mặc nhìn xem cái này ngân phiếu nhất thời không d á m tiếp coi như hắn muốn đi cho người ta chủ thân cũng nhiều nhất cần bất quá hai mươi lượng mà trước mắt những này rõ ràng nhiều ngươi bây giờ phòng không nửa gian không nửa lũng tự mình một người ở tại quân doanh ăn tại quân doanh thì cũng thôi đi cũng không thể để cho con của ta tức cùng người cùng một chỗ đi những n à y b ạ c cầm trên tay quay đầu cũng tốt tìm địa phương dàn xếp lại còn nữa tuy nói có ta thư tín có thể ngươi tìm người hỗ trợ cũng không thể tay không đi bao nhiêu muốn dẫn chút đến thăm đáp lễ lễ tôn thủ nhân cẩn thận bàn giao như hắn đi tìm bác h à huyện úy kia tự nhiên là cái gì cũng không biết muốn chuẩn bị lại bác hà huyện úy chính là về phần huyện lệnh còn phải ra khỏi thành đ o n lấy có thể trần mặc làm nghĩa tử của mình đã muốn đi bãi phòng tay không đi bao nhiên mất cấp bậc lễ nghĩa người khác ngoài miệng không nói trong lòng lại đi lại hài nhi minh mạch t r â n mặc lời nói này là chân tình ý cắt lúc trước mặc dù b á i nghĩa phụ có thể hắn vẫn là một mực cầm nghĩa phụ xem như tướng quân đối l ã i hiện tại đối phương giúp hắn nhiều như vậy hắn cũng không phải ý chí sắt đá người không có khả năng không biết cảm kích nội tâm đối với hắn tự nhiên cũng càng thân cả chút mau đi đi đừng quên kêu lên ngươi tứ ca cùng một chỗ tôn thủ nhân nghe vậy cười nói t r â n mặc lại lần nữa hành lễ sau đó một đường chạy chậm l y khai mặc đao cũng không khó tìm hắn phụ trách toàn bộ quân doanh cương vị tuần tra ngày bình thường thường có một bộ bậy thạch cường cung đợi tại trên lầu tháp thứ ca trần mặc một đường leo lên tháp l ầ u chỗ cao nhất nơi này chỉ có mạc đao một người còn lại thân binh đều tại càng tầng dưới nơi đó càng thêm rộng rãi cũng càng thêm ấm áp mạc đao gặp hắn đến đây không nhiều lời lời nói chỉ là nhẹ gật đầu ta trước đây không phải một người từ thanh châu chạy nạn mà đến còn có ta thê tử theo ta từ khi chạy nạn đi vào hưng v i ế n phụ vì để cho ta sống m ệ n h nàng đem chính mình bán cho bác hòa huyện lưu ra làm nô ta vừa mới cầu nghĩa phụ hỗ trợ hắn lao nhân ra cho bác hòa huyện uý tự viết một phòng còn để ngài theo giúp ta đi một lần trần mặc hiểu rõ mạc đao không n g thích nghe nói nhảm cho nên ngắn gọn đ o n nói đem tr mặc đao thần sắc hoàn toàn như trước đây không có quá sóng lớn động chuyện sự tình này tựa hồ không đủ để để hắn có bất luận cái gì kinh ngạc Tốt, trước chút ta gật tháp Trần theo sát phía sau đi xuống tháp lâu sau thẳng trại trại trang trí rất trừ chút tâm vật Trần tư, tâm xuống xuống bố người chuẩn đồng doanh Hắn ứng đứng đến chính mình doanh trại. Doanh trại trang trí bố cục đều rất đơn giản Ngoại trừ có chút điểm tâm bên ngoài Không có quá nhiều đồ vật. Trần hơi suy tư, cầm lên chờ đi cái Hai đi đi điểm hơi hai điểm đầu đáp đều đồ ra khác khác cửa mặc cục có có mặc cầm làm lâu lâu vào hồ hậu phía hộp quá sau Sau suy bị dậy Cơm nếu có còn lại như n liền c h vậy chính mình còn phải trả lại cho nghĩa phụ mang theo những ngày đồ vật trần mặc lại lần nữa chạy tới quân doanh cửa chính m ạ trần mặc cẩn thận nghiêm túc đánh xe ngựa hắn cho ăn qua một đoạn thời gian ngựa bây giờ tuy không có cưới ngựa có thể đánh xe không tính khó người xanh sỏi trên đường cái hô khe r ã n g nó chính sẽ tránh đi bọn hắn đi lại là con đạo trần mặc chỉ cần ngẫu nhiên điều chỉnh phương hướng đội theo mạc đào là đủ bác hòa huyện cách chúng ta quân doanh có gần trăm dặm hôm nay không đến được phía trước có chỗ xe ngựa cửa hàng chúng ta đi kia tới gần trạm vào tối mặc đau bàn giao nói được t r â n mặc gật đầu đáp ứng để cho người ta cùng nhau chạy về cách đó không xa xe ngựa cửa hàng cái này xe ngựa cửa hàng cũng không phải là bên trong thành khách sạn đây là cho đi đường người hoặc là thương đội tiêu cục nghỉ chân sử dụng thoải mái dễ chịu tính đương nhiên hoàn toàn không thể cùng khách sạn so sánh ưu điểm chính là giá cả tiện nghi trong tiệm cũng không có cái gì có thể điểm đồ ăn chỉ có một ít cố định đồ ăn hai gian một phòng kéo xe ngựa cho ăn bên trong liệu không kéo xe cho ăn trên liệu trong tiệm hôm nay có cái gì đồ ăn liền lấy thêm một chút mặc đau giá lên ngựa đi nhập trong tiệm hướng về nên đón tiểu nhị bàn giao nói được rồi khách quan tiệm chúng ta bên trong hôm nay t r ư n g bánh bao còn có canh thịt dê cùng dưa muối tiểu nhị có chút nhiệt tình dùng trong tay có tranh tại cơ ư ngựa n g trên thắt nút quay đầu nhìn có tranh thắt nút số lượng liền có thể biết rõ cái này ngựa nên cho ăn cái gì tài năng xe ngựa trong tiệm cũng không có nhiều người bây giờ vẫn là tháng riêng thời tiết tuy nói đã suốt mười lăm có thể hoạt động thương đội tiêu cục khách quan ngày xưa vẫn là không nhiều hai bát nước lớn thả không ít hoa tiêu phấn dê canh liên đối lấy tràn đ ầ y trèo lên trèo lên hai đại đĩa thịt dê bánh bao cùng một nhỏ phần dưa muối được bưng lên bàn nhà này là lao điếm không cần lo lắng mặc đao hạ giọng mờ miệm tiệm này có thể mở tại quan đạo phụ cận đồng thời nhiều năm không chút ra hỏi đến để như vậy tiệm này bên trong bữa ăn sơ tự nhiên có thể yên tâm ăn trần mặc không dám hoàn toàn buông ra ăn cuối cùng chỉ ăn ba mươi ba cái bánh ba uống hai bát dê canh mặc đau hơi ít một chút nhưng cũng ăn hai mươi năm cái hai người như vậy sức ăn không khỏi nhìn ngốc trong tiệm đám người tốt sức ăn liền có tốt lực khí điều này nói do thực lực của hai người bọn họ đủ mạnh đợi cho hai người ăn uống no đủ cửa hàng trưởng quỹ kích thích bản tính đi tới cái này cửa hàng đều là cơm nước xong xuôi trước khi ngủ liền tính tiền ngày mai khách nhân trực tiếp ly khai là được vì chính là phòng nửa sáng mai có người thừa cơ chạy đi hai vị khách quan tổng cộng là hai trăm một thập nhị văn tiền ngài cho hai tiền bạc là được t r ư ờ n g quỹ tính cẩn thận giá cả tựa hồ cũng có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại cũng là bình thường bọn hắn trong tiệm thịt dê bánh bao một cái so người trưởng thành nắm đấm còn muốn một vòng to người bình thường nhiều nhất ăn năm sáu cái có thể ăn tám chín cái đã là ghê gớm mà trần mặc cùng mạc đao hai người ăn mười người p h ầ n đồ ăn có cái này giá cả cũng coi như bình thường thành trần mặc nói liền muốn lấy bạc lần này mạc đao ra ngoài là giúp hắn ăn cơm tiền tự nhiên không có khả năng để hắn móc mạc đao thấy thế lại đưa tay chế chủ hắn từ trong ngực khác móc ra bạc thanh toán n g ư ơ i đã gọi ta một tiếng tư ca đi ra ăn cơm có thể nào để n g ư ơ i tiêu tiền nói lời này lúc trên mặt hắn ít có nhiều hơn chút ý cười chương ba mươi một bắc hòa huyện bắc hòa huyện tục truyền vốn là có một đầu sông lớn xuyên thành mạ qua nguyên danh bắc hà huyện sau đường sông nam r ờ i lúc này mới đổi tên là bắc hòa huyện trong huyện thành có nhân khẩu bảy vạn có thừa tại hưng nguyên phủ một ư ơ i ba trong huyện đều là số một số hai huyện lớn cái này bảy vạn có thừa vẫn là vẹn vẹn ghi lại ở sách số lượng như tính cả ẩn hộ nô bục dù là không có m ư ơ i vạn người đoan chừng cũng t r a n lệ không xa xa xa nhìn lại bắc hòa huyện tường thành lộ g a cổ xưa thậm chí mang theo rách nát đá xanh dựng nên gạch vông trải qua mấy trăm năm thời gian gió t á p mưa xa dưới đã là pha tạp điểm điểm. tường thành trên đầu rất nhiều gạch xanh sớm đã mục nát chót ra nhưng cũng không ai đi quản hưng v i ệ n phủ không phải biên quan không có man nhân đến công thành có quan nơi đây quan viên tự nhiên cũng sẽ không lãng phí tiền bạc đi tu sửa tường thành ngoài cửa thành có mấy tên buồn ngủ quan sai phòng thủ hướng tới đến người đi đường tiểu thương trưng thu thuế cửa thành phổ thông ra vào thành chỉ bách tính k h ô n g thu có thể trâu ngựa một loại lớn g a súc cùng mang theo hàng hóa tiểu thương vào thành liền cần giao nạp thuế cửa thành sau mới có thể đi vào thành Mạc Đao l trần g người theo lộ mặc thành. Thành bọn hắn lần này đi bãi phỏng là đại biểu tôn tướng quân mặt mũi lễ vật không nói cỡ nào quý giá nhưng cũng biết không thể quá nhẹ hướng bán điểm tâm thương gia lên tiếng hỏi huyện lý phủ đại khái phương vị trần mặc bọn hắn lúc này mới mang theo lễ vật đến nhà b á i phòng xin hỏi hai vị là huyện ý nhà người gác cổng gặp hai người thân cao thể tráng lập tức cũng không dám lãnh đạo bận b i ệ u chào hỏi hỏi thăm hai người chúng ta đều là hương nguyên phủ trân thủ tôn thủ nhân tôn tướng quân nghĩa tử hôm nay chuyên tới để b á i phòng lý huyện ý mặc đao báo ra hai người thân phận nói do ý đồ đến kia hai vị mau mời tiến lao ra nhà chúng ta bây giờ tại huyện nhà còn xin hai vị chờ một lát người gác cổng nghe vậy bận điệu mời hai người tiến viện trần mặc trên tay lễ vật cũng tự có người hầu đó lấy huyện ý chỗ ở là một tòa ba tiến ba ra đá xanh đại viện viện lạc bên trong còn xây dựng lấy vài tòa đình đại vượt qua tiền viện đi vào chủ viện chính sảnh trong sảnh trưng bày nửa mới không cũ đỏ m ộ c gia c ố còn mang theo mấy tấm không biết từ chỗ nào tìm tòi tới danh gia tranh chữ gặp có khách nhân đến đây hai tên nha hoàn lúc này mới nhóm l ử a trong s ả n h lò sưởi huyện ý không tại huyện ý phu nhân liền trước gia chiêu đ á i hai người sai người dân g lên nước trả điểm tâm chưa đợi đã lâu chỉ nghe được một tiếng cởi mở c ư ờ i to lý huyện ý thân mang quan phục vội vàng chạy đến hắn nhìn tướng mà bất quá bốn mươi cho phép một chương mập trắng trên mặt tròn đều là ý cười trước kia hắn nên cũng có vo nghệ mang theo chỉ là mấy năm này dần dần thưa thớt cho nên mới sẽ béo phì huyện úy đại nhân chân mặc không người bài kiến lý huyện úy. mặc đau chắp tay hành lễ hắn cũng có bát phẩm chức quan mang theo lý huyện úy bất quá cùng hắn đồng cấp hắn còn không cần hướng hắn không người hạ bái không cần khách khí như thế các ngươi đã là thủ nhân huy nghĩa h n tử gọi ta một tiếng lý thúc là được lý huyện úy thần sắc hiền hòa trong giọng nói h i ể n thị rõ thân cận chi ý đây là nghĩa phụ cho ngài tin chân mặc từ trong ngực lấy ra thứ tín hai tay đưa tới nhiều lễ thì không bị trách kế tiếp còn yêu cầu người hỗ trợ cung kính chút tổng không có sai lầm lớn l nguyễn úy t ý cùng huyện thừa cung cấp đều là huyện lệnh trúc quan chủ quản trong huyện trị an tập trộm các loại một hệ liệt sự vụ nếu là nhỏ bé quy mô sơn tặc thổ phỉ huyện ý cũng sẽ đi vây quét sẽ không trực tiếp thông chi địa phương quân đội vùng ven tôn bà tử đã là thương nhân còn lại là buôn bán nô bột người người môi giới vậy thì nhất định phải chuẩn bị tốt hắn cái này huyện ý quan hệ không phải sinh ý không làm tiếp được phân phó xong việc này hắn lại lôi kéo hai người uống trà c h u y ệ n t h ế m h ỏ i chút tôn tướng quân tình hình gần đây lao ra người mang đến người hầu ở ngoài cửa cao giọng la lên tôn bà t ử mặc một thân vải hoa x á máo n â m nớp lo sợ đi vào trong sảnh trên đường đi nàng đều chính suy nghĩ đến tột cùng đã làm sai điều gì không phải huyện ý đại nhân vì sao đột nhiên muốn gặp chính mình nàng hiển nhiên không biết trần mặc cái này thực sự bình thường hiện tại trần mặc cùng nửa năm trước vừa mới chạy trốn tới hưng viện phủ t r a n lệnh cách thực sự quá lớn người có nhớ nửa năm trước ngươi từng trong tay mua xuống một vị gọi triệu du nạn dân bán cho thành tây lưu ra lý huyện ý cầm qua khế thư thiện tay đưa cho tôn bà tử nàng cầm qua phần này khế ước nhìn kỹ một chút náo hải không ngừng lâm vào hồi tưởng nửa năm trước nạn dân quá nhiều nàng mỗi ngày đều muốn lấy lòng nhiều người mua rất nhiều người nơi nào sẽ nhớ kỹ như thế chi thanh bất quá phần này khế thư khẳng định là chính mình viết phía trên chữ viết nàng nhớ kỹ rõ ràng hồi đại nhân thật có việc này dù là nhất thời không nhớ ra được có thể nhìn xem phần này khế thư nàng cũng không dám phủ nhận người này là ta vị này nghĩa chất vợ cả trên đường tôn ù bà tử hiển nhiên hồi tưởng lại triệu du không khỏi liên tiếp ghé mắt nhìn về phía trần mặc nàng thật sự là không dám đem trước mặt cái này long hành hồi bộ thân cao thể tráng chẳng hạn cùng chạy nạn mà đến thân hình khúc gậy kém chút chết đói nạn dân xem như một người có thể nàng minh bạch vô luận chính mình có nguyện ý hay không hai người này chính là một người hiện tại nàng chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện kia triệu du tốt nhất có khác sự tình tốt nhất còn sống không phải lưu gia sẽ là kết cục gì nàng không rõ ràng nhưng mình là tuyệt đối đừng nghĩ sống ai có thể ngờ tới à trước đây một cái chạy nạn kém chút chết đói nạn dân bây giờ ngắn ngủi bất quá nửa năm đảo mắt lại cùng huyện úy đại nhân dựng vào quan hệ lưu gia không tính là gì thế ra nhưng là cái này bắt cùng bên trong số một số hai giàu có phú hộ hôm nay huyện úy đại nhân làm sao đột nhiên đến thăm cũng không nói trước thông báo tiểu lão nhân một tiếng để cho ta sớm làm chuẩn bị tóc hoa dâm giữ lại hai phiết ria mép lưu vượng thì biết được huyện ý tự mình đến đây một đường chạy chậm từ trong nhà đi ra đ ợ lấy trong lời nói mang theo mấy phần định đoạn cùng e ngại bọn hắn lưu ra làm đầu cũng chính là tại chính mình phụ thân cùng mình cái này hai đời người trong nhà có không ít tiền khả thi đến nay ngày còn không có ra cái có công danh người nếu không phải ngày bình thường cho huyện nha mấy vị lao ra đưa không ít yêu kính nhà hắn ra tài căn bản bảo đảm không đến hiện tại hôm nay hắn thật sự là nghĩ không ra huyện ý đại nhân vì sao muốn đột nhiên b á i phòng tôn b à từ một cái bước xa sông lên trước nhỏ giọng giải thích lúc này tình huống ngắn ngủi bất quá mấy lời lưu vượng thì là song d à i trần tướng trong lòng của hắn nhất thời cũng bất an trong nhà hắn người hầu nói ít có năm sáu mươi cái hắn nhiều nhất nhận biết mấy cái thường tại bên người phúc thị cái tên này hắn sát thực chưa nghe nói qua trong nhà hắn tầng dưới chót nô bộ bị đánh chết hoặc là nhiễm bệnh mà chết cũng không tính truyền thường có thể quanh năm suốt tháng cũng có như vậy bảy tám cái hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện triệu du tốt nhất còn sống nếu không mình kết quả tốt nhất đều là tan hết gia tài tạm thời an toàn tính mạng tiền của hắn có không ít người nhìn chằm chằm không có lý do thời điểm đều có thể cưỡng đoạt thống chi có cái này hạ thủ lý do lao ra có người này phụ trách cho các vị tiểu thư phu nhân giặt hồ quần áo một bên quản gia nghe vậy v ộ i nói tiêu nhanh đi đem người mời tới cho ta lưu vợ thì lập tức như chút được gánh nặng người này còn sống liền thành người này phải chết vậy hắn cũng đừng sống ta cùng ngươi cùng một chỗ trần mạc nói xong theo sát tại tên kia quản gia sau lưng chương 32, chuộc thân thấp bé mở tối hoán áo trong phòng mấy chương c h ậ u nước xếp thành một hàng bốn tên phụ trách giặt hồ quần áo nha hoàn ngay tại trong đó lao lực đại hội nhân ra mặc quần áo có rất nhiều chú ý lưu gia có tiền không có quyền trong nhà càng không người đọc sách cho nên càng là phá lệ chú ý quần áo không chỉ có một ngày một đuổi có khi ra ngoài một chuyến hoặc là đi gặp khách thăm bạn một lần liền muốn đổi lại quần áo bây giờ còn không có ra tháng riêng đánh tới nước giếng lúc đầu ấm áp nhưng bất quá một lát liền sẽ trở nên thấu xương băng hàn lưu gia có tiền nữa cũng không có khả năng khiến cái này giặt hồ quần áo nha hoàn dùng nước nóng giặt quần áo rất nhiều giặt hồ nha hoàn tay sớm đã ngâm trắng bệnh có chút thậm chí sinh nước r a có thể còn tại một khắc không ngừng giặt quần áo thậm chí ngay được có người đi vào phòng giặt quần áo bên trong cũng không dám ngừng đầu bọn hắn những nha hoàn này nói là phụ trách g i a n hồ kỳ thực cái gì việc v ậ t đều làm lưu gia nuôi nàng nhóm tự nhiên không có khả năng nuôi không tại đông đảo nha hoàn bên trong bọn hắn xem như thấp nhất một ngăn thậm chí còn không bằng vẩy nước quét nhà nha hoàn muốn đi lên cao cũng chỉ có c h ậ m r ã i á trị ba năm năm xuống tới chủ gia đối bọn hắn hơi có tín nhiệm mới có thể đi làm chuyện khác triệu du c h â n mặc một chút liền nhận ra năm đó cùng nhau chạy nạn đồng bạn nàng so với năm đó biến hóa bao nhiêu thân hình vẫn là da bọc xương nhiều nhất là từ năm đó sắp chết đói biến thành tạm thời đói không chết bởi vậy có thể thấy được nàng tại lưu gia qua là loại nào thời gian còn không bằng chính trước đây nuôi ngựa lúc nghe thấy có người kêu gọi tên của mình nàng ánh mắt bên trong tràn ngập chết lặng ngước đầu nhìn lên rõ ràng không nhận ra trần mặc là ta người phu quân trần mặc ta tới cấp cho người chủ thân trần mặc đang khi nói chuyện từ trong ngực lấy ra một cái túi nước đây là năm đó triệu du lưu cho hắn đồ vật là n g ư ơ i nàng đầu tiên là xứ sở c h ậ t phi tốc kịp phản ứng ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin tưởng nàng thường nghĩ tới trần mặc sẽ đến chuộc chính mình dù sao chỉ là nửa năm nàng còn không có bỏ lỡ hy vọng có thể nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy mới ngắn mùi bất quá nửa năm trần mặc thế mà liền có thể gom các bạc có á chủ chủ nàng, nàng người à nằm bị trượng phu hoặc là huynh đệ bán nhập lưu ra trước đây cũng nói nhất định sẽ cho nàng trượt thân có thể ba năm năm năm thậm chí mười năm cũng không từng có người liên quan có chút bắt đầu cãi lại tin truyền đến có thể dần dần người liền không biết tung tích có thể nàng vẫn không nguyện ý từ bỏ cái này nhất nhậm nghĩ nàng tin tưởng trần mặc trước đây cùng mình đồng sinh cộng tử khẳng định không phải bội bạc người đây là nàng duy nhất có thể bắt lấy hy vọng nàng nhất định phải tin tưởng điểm ấy không phải sống không tới bây giờ chỉ là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy cái này có thể trở thành hiện thực trần mặc lại thật đến chuộc chính mình nàng bóp một cái bắp đùi của mình rõ ràng sáng tỏ cảm giác đau chuyển vào não hải này mới khiến nàng dám tin tưởng hết thẻ trước mắt là chân thật còn lại mấy tên giặc hồ nha hoàn lúc này đều nhao nhao dùng cực kỳ hâm mộ còn mang theo ghen tị ánh mắt nhìn về phía triệu du đều là nô bột nha hoàn dựa vào cái gì nàng có thể bị trượng phu t r ộ về mà chính mình vẫn là chỉ có thể ở nơi này một ngày lại một ngày làm công việc nhanh đi dọn dẹp một chút theo ta đi trần mặc bàn giao nói được triệu du gật đầu đáp ứng nội tâm tràn ngập mừng rỡ ra ngoài không quan tâm qua cái gì thời gian cũng so hiện tại vì người khác nô bột m u ố n tốt hai người không có quá nhiều ô n chuyện triệu du vội vàng trước khi đi đi thu thập đồ vật bọn hắn kỳ thật không tính rất quen mặc dù hai người đồng sinh cộng từ qua có thể cộng lại thời gian trung đụng vẫn chưa tới hai tháng nói càng không nói qua siêu trăm câu bất quà nếu nói lẫn nhau ở giữa tín nhiệm tối thiểu hiện tại bọn hắn đều đối đối phương ôm lấy sung túc tín nhiệm triệu du trước đây có thể đem bán mình tiền cơ hồ không giữ lại chút nào giao cho trần mặc nguyên nhân chính là có số tiền kia trần mặc mới có thể còn sống đi bộ đội mà trần mặc cũng vì trước đây một cái hứa hẹn nghĩ hết biện pháp sớm một chút vì nàng chủ thân hai người không phải vợ chồng có thể rất nhiều giữa phu thê tín nhiệm chưa hẳn hơn được hai người bọn họ triệu du thu thập rất nhanh nàng không có cái gì dư thừa đồ vật chỉ có hai thân quần áo cùng một chút xem chừng để dành tiền các nàng giặt hồ quần áo có khi cũng sẽ có một chút vụn mặt tiền đưa quần áo nha hoàn sẽ lục x o á t trên một lần nhưng có lúc bao nhiêu sẽ có chút bỏ sót cho nên nhiều như vậy sau thời gian dài trên tay nàng tiền không chỉ có không ít thậm chí còn nhiều cộng lại đều nhanh phải có ba tiền bạc những n à y đều bị nàng xem trừng tôn tốt vì chính là ngày nào nếu như có thể liên hệ với trần mặc có số tiền này cũng có thể giảm bớt áp lực của hắn để hắn càng làm tốt hơn chính mình trục thân chỉ là hiện tại xem ra số tiền này chưa hẳn có thể dùng đến bất quá nàng tại thu thập xong hết thảy vẫn là tìm cái cơ hội lạng yên đem toàn tiền kín đáo đưa cho trần mặc trần mặc có thể trong vòng nửa năm vì chính mình chủ thân đây quả thật là nằm ngoài dự liệu của nàng có thể nàng càng minh bạch cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chính mình số tiền này đưa cho hắn nếu như kế tiếp còn hữu dụng tiền địa phương cũng không cần bó tay bó chân về phần mình ly khai chuẩn bị ở sau trên không có tiền nên làm cái gì điểm ấy nàng không phải rất lo lắng bởi vì nàng tin tưởng trần mặc nếu như đối phương thật sự là người t h n g của như vậy thì không thể lại đến chuộc chính mình trần mặc cầm qua tiền không nhiều lời lời nói nhẹ nhàng p h t tay ra hiệu triệu du cùng ở sau lưng mình một đường đi vào phong trước lý huyện ý đang cùng lưu vượng thì bắt chuyện tương đương sốt ruột cái này văn tự bán mình ngươi cất kỹ quay đầu tốt mang nàng đi đổi tịch mặc đao đem một phần khắc văn bản bán thân đưa cho trần mặc sau đó nhìn thoáng qua thân hình khô gầy triệu du không khỏi khẽ nhữ mày kia bạc chủ thân trần mặc nhẹ giọng hỏi thăm mặc đao khẽ lắc đầu lưu ra bất quá là một cái thổ tài chủ bọn hắn nghĩa phụ muốn c h u người kia lưu vượng thì liền xem như ăn láo hổ roi cũng không dám hướng bọn hắn đòi hỏi bạc chủ thân lý thúc đã chuyện chỗ này chúng ta t r ư ớ hết rút quân về doanh không ở chỗ này chỗ ở đâu mặc đao chắp tay hành lễ tại chỗ trào từ g ã hiền chất làm gì vội vã như thế làm lý huyện ý mở miệng giữ lại chỉ là trông thấy triệu du một khắc này cảm thấy lập tức minh bạch hết thảy triệu du rất gầy cũng không thể nói là gió thổi qua liền ngã gầy yếu mà là tiếp cận với lâu dài vất vả khô gầy nếu là trần mặc lại không đến đoán chừng tiếp qua một năm nửa năm triệu du đều phải tươi sống mệnh chết tại lưu gia bản này không phải cái đại sự gì trách móc nặng nghề nô bột mà thôi cơ h ồ mọi nhà đều là làm như thế đây là việc nhỏ có thể vậy phải xem trách móc nặng nghề đến ai trên đầu nếu là người bình thường tất nhiên là không quan trọng chết cũng không ai hỏi nhưng hết lần này tới lần khác không khéo trách móc nặng nghề đến triệu du trên đầu dĩ nhiên triệu du là bởi vì lưu g i a nguyên nhân mới có thể miễn cưỡng sống được tính mạng có thể chính mình vợ cả bị như thế nối đãi trần mặc coi như không trách tội lưu g i a chỉ sợ cũng không còn có thể cùng kia lưu vượng thì ngồi tại một cái trên bàn trò chuyện vui vẻ mà mạc đao hiển nhiên là muốn đến điều ấy cho nên hiện tại chủ động mời t ử vậy ta đưa tiễn hiến chất lý huyện ý đứng dậy chạy thật sâu phủi lưu vượng thì một chút lưu nhị ngươi cho láo tử quay lại đây lưu vượng thì trợt quát một tiếng quản gia lưu nhị một đường túi đầu chạy chậm đi vào chính sảnh ta bình thường không phải nói cho ngươi sao cho phía dưới ăn tốt một chút thế nhưng là ngươi đây n g ư ơ i là thế nào làm lưu vượng thì vô bàn trứng mắt tựa hồ đang phát tiết đ ấ y lòng phẫn nộ lưu nhị một mực không nói chuyện trong lòng lại tại âm thầm cô trong nội viện nô b u ộ c mỗi ngày ăn uống hoa bao nhiêu tiền đây đều là đối phương tự mình định ra l i ê n một cái bánh nô tiền chính là dùng da hoa đến cũng thay đổi không ra hai cái bánh nô trong lòng mắng thì mắng ngoài miệng hắn cũng không dám nói nhiều một câu chỉ là trung thực túi đầu nghe h ấ n quay lại cho hạ nhân cơm nước tiền mỗi tháng tăng gấp đôi mặt khác cho ta chuẩn bị một kéo xe ngựa lại đi hàng viễn tiêu cục mời mấy cái hảo thủ nhiều chuẩn bị chút ngân phiếu hoàng kim còn có nhà chúng ta ở ngoài thành kia ba trăm mẫu tốt nhất ruộng nước khế đất cũng cho ta lấy ra lưu vượng thì trong mắt một phát h u n g ác cắn răng phân phó nói hắn không xác định sự tình hôm nay vị kia tôn tướng quân có thể hay không biết rõ lại có thể hay không bởi vì chuyện này trách tội chính mình có thể hắn có thể xác định bọn hắn lưu ra hiện tại là một tảng mỡ dày vô luận là ai đều muốn cắn hai cái muốn không bị ăn xong lau sạch cũng chỉ có lấy trước ra ngoài một bộ p h â n thịt hưng nguyên phủ c h ấ n thủ là tuyệt đối quá lớn trước đó một mực không có cái này cơ hội dựng vào đầu này quan hệ bây giờ cơ hội tới mang theo những n à y đồ vật chính mình liền nói là đến nhà xin lỗi để cầu tha thứ chỉ cần có thể dựng vào đầu này quan hệ chính mình không riêng không cần lại nhìn quan huyện sắp mặt liên đối lấy sinh ý nói không chừng còn có thể lại vượt lên hai phiên về phần dạng này đi đến nhà tặng lễ cứng r ắ n c h ấ p đối sẽ có hay không có chút không muốn mặt hắn phàm làm u ố n mặt liền không làm được như thế lớn sinh ý chương ba mươi ba dàn xếp chúng ta quay đầu trước tìm xe ngựa cửa hàng nghỉ ngơi một đêm sau đó trước không rút quân về doanh đi trước tiểu bảo c h ấ n ngươi tại cái kia thanh đệ mội dán xếp lại lại rút quân về doanh là đủ mặc đao đỡ ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa trầm giọng an bài nói bọn hắn ly khai lưu phủ về sau tại lý huyện ý nhiệt tình mời dưới cuối cùng vẫn tại trong nhà hắn ăn xong bữa cơm trưa lý huyện ý lúc này mới thả mấy người ly khai đều nghe tứ ca trần mặc đối với cái này từ không ý kiến chuyện sự tình này sớm tại trước đó bọn hắn liền trao đổi qua triệu du thân là nữ tử hiển nhiên không có khả năng tiến quân doanh chỉ có thể để nàng tại quân doanh phụ cận trên c h ấ n giàn xếp lại bàn giao sự tình xong mặc đao đỡ lên ngựa đi hướng phía trước dẫn đường cũng là cho trần mặc hai người lưu chút không gian riêng tư trong bao có điểm tâm ngươi muốn chưa ăn no có thể lại ăn chút còn có một thân ta quần áo sạch nếu là lạnh ngươi t r ư ớ hết đắp lên người trần mặc hướng về phía toa xe nhẹ giọng mở miệu nghe được trong xe ngựa truyền đến đáp lại hắn cũng không có lại nhiều quản xem chừng giá ngựa hướng về phía trước tiến đến xe ngựa cửa hàng cũng không phải là lúc trước tòa kia bất quá chỉ cần là trên quan đạo xe ngựa cửa hàng kỳ thật mỗi một nhà đều không có quá lớn c h ê n l ệ n h phân phó tiểu nhị nuôi ngựa đơn giản đối phó dừng lại cơm tối mấy người liền đều vào nhà nghỉ ngơi ngươi tiếp xuống có tính toán gì t r ầ n mặc uống một hốc trà thấp giọng hỏi thăm ngồi ở một bên triệu du hai người bọn họ là vợ chồng cho nên tự nhiên nên ngủ một gian phòng không cần thiết lãng phí tiền lại mở một gian triệu du trần mặc trước đó nàng chỉ suy nghĩ qua nên thoát ly nô tịch về sau sự t ì n h chưa hề không nhiều cân nhắc qua nàng cùng trần mặc nhìn như là vợ chồng kỳ thực cũng không phải là đối phương có thể thay nàng chuộc thân liền đã hoàn thành năm đó ước định nàng không có khả năng lại đi đổ thừa đối phương sau đó thời gian được bản thân nghĩ biện pháp qua trong nhà của ta tại ninh nghiệp phủ hẳn là còn có một chỗ thân thích ta muốn đi tìm nơi nương tựa bọn hắn nàng suy nghĩ thật lâu lúc này mới lên tiếng nói ninh nghiệp phủ rời cái này ít nhất phải có một lượng ngàn dặm thống chi ngươi đi qua cũng không tốt nói có thể hay không tìm tới người trần mặc khẽ lắc đầu hắn không biết do ninh nghiệp phủ ở đâu có thể hắn rõ ràng cùng hưng viễn phủ liền nhau mấy cái châu phủ bên trong cũng không có ninh nghiệp phủ điều này nói rõ ninh nghiệp phủ cự ly nơi đây rất xa lấy triệu du hiện tại tình huống có thể hay không còn sống đến địa phương đều là vấn đề coi như đến địa phương cũng chưa chắc có thể tìm tới người ta giúp ngươi chuộc thân cũng không phải là ta lực lượng một người chính là cầu nghĩa phụ của ta hưng viễn phủ trấn thủ tôn tướng quân hỗ trợ ta trước đây nói ngươi là vợ chưa cưới của ta hắn lúc này mới ra tay giúp đỡ bây giờ ngươi tuy là tự do thân nhưng người ta quan hệ trong đó hiện tại còn không thể trực tiếp nói cho hắn biết ngươi bây giờ tình huống cũng không cách nào đi ninh n h i phủ không bằng chức dàn xếp lại lại nói chờ thêm đoạn thời gian dưỡng tốt thân thể người lưu lại ta có thể giúp người an ra trí nghiệp người đi ta có thể giúp người đi xà tìm thân bằng trần mạc có thể vì triệu du chuộc thân là nắm nghĩa phụ hỗ trợ không có khả năng hiện tại người vừa chuộc ra liền trực tiếp đem người đưa tiễn nói nàng không phải là của mình vợ cả còn có chính là lấy triệu du hiện tại trạng thái để nàng một người đi ninh nghiệp phụ cùng để nàng đi chết không có gì khác biệt trần mạc hao tâm tổn trí ra sức đem nàng chuộc ra không phải là vì để nàng đi chết là vì để nàng tốt hơn sống ta tất cả nghe theo người triệu du biểu hiện có chút t h u ậ theo nàng hiện tại trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác quay lại ta trước đưa ngươi đi quân doanh cái khác tiểu b ả o trấn giàn xếp lại sự tình k h á c các loại giàn xếp lại sẽ chậm chậm suy nghĩ đây là đã nói trước sự tình trần mặc bây giờ lại nói ra triệu du gật đầu đối với cái này không có bất kỳ gì n g h ĩ gì một đêm không có chuyện gì xảy ra n g à y kế tiếp sớm khởi hành tới gần b u ổ i trưa bọn hắn liền đổi tới tiểu b ả o trấn tiểu b ả o trấn nhân khẩu chỉ có mấy ngàn nhưng mà bởi vì lân cận q u â n đạo hắn phồn hoa trình độ cùng thương nghiệp không khí dù là so với nhỏ bé huyện thành cũng không kém t bản này không phải chuyện dễ dàng có thể hắn là tôn tướng quân nghĩa tử như vậy chuyện sự tình này cũng rất dễ dàng mặc đao thì hỗ trợ tìm người trong cuộc mua xuống trấn đông một bộ độc môn độc viện c đổi tranh phòng còn ngay tiếp theo trước phòng một mảnh nhỏ đất trống cái này nguyên một sân nhỏ cũng không đắt lắm chỉ cần ba lựa bạc dù sao nơi này chỉ là một cái c h ấ n nhỏ phòng ở cũng chỉ là một tòa còn tính rắn chắc nhà tranh không phải gạch xanh ngói s á m g gô đa phòng người trước mang đệm mội tại cái này dán xếp xe ngựa cũng cho n g ư ơ i lưu lại làm xong đ ừ n g quên về doanh mặt đao căn dặn trần mặt một câu lúc này mới giá ngựa ly khai người trước dọn dẹp một chút ta đi cấp n g ư ơ i mua chút đồ vật trong phòng cơ bản đồ dùng trong nhà đều có liền liền bếp nấu cũng đã xây tốt chỉ cần lại mua vào một chút hủ tiếu nổi bắt một loại sinh hoạt nhu yếu phẩm liền có thể vào ở trần mặt nói xong dựng lên xe ngựa hướng trong chấn phiên chợ đi đến đại khái đi một vòng đồ vật liền đều mua tể m ộ ư ơ i năm cân mì trắng với m ư ơ i năm cân bột nô nồi b á t bầu môi sinh hoạt vụn vặt cũng một bộ giường chiếu đệm trăn còn cắt năm cân thịt heo mua chút cà rốt cà trắng trở lại cỏ tranh trước viện triệu du ngay tại vội vàng thu thập bộ phòng này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ chính sảnh phòng ngủ phòng bếp nhà tranh đều có cự ly nhà tranh không xa còn có một tòa phụ cận người ta đều nước ăn giếng nước múc nước đến dùng cũng so với là nhẹ nhõm trần m ặ c đem trên xe ngựa vật nặng đều chuyển xuống đến lại cho phòng bếp vạc nước đánh đầy nước triệu du thì đem một chút vụn vặt đều thuộc về sửa lại lại đem thịt đồ ăn cầm tiến phòng bếp bận rộn đợi cho lúc xế chiều hai người mới tính ăn được cái này đ ố n g nhiên cơm trưa số tiền này ngươi cất kỹ trong nhà nếu có cái gì muốn mua thêm đi mua ngay chờ vượt qua mấy ngày ta nghỉ một lúc trở lại thăm ngươi ăn cơm xong trần mặc lấy ra năm nhiều tiền linh bạc vụn cùng tiền đồng nhiều lắm ta dùng không hết triệu du lắc đầu cự tuyệt trần mặc đã giúp mình rất nhiều lấy thêm tiền này nàng có chút xấu hổ cầm đi phong trước vô hại trần mặc đem tiền bỏ lên trên bàn lập tức đứng dậy ly khai hắn phải nắm chắc đi nếu ngươi không đi về doanh lúc liền nên cấm đi lại ban đêm ngươi trên đường chậm một chút triệu du dạt dò g ớ i xe ngựa chạy về quân doanh đã là ngày lặn về tây đi trước chuồng ngựa trả xe ngựa trần mặc mang theo còn lại hơn hai mươi lượng bạc thẳng đến thư phòng nghĩa phụ đi vào trong thư phòng trần mặc không người h ạ bái tôn thủ nhân gặp hắn ngược lại là hơi có kinh ngạc tiếng người tiểu biệt thắng tân hôn ngươi tiểu tử làm sao trở về sớm như vậy đây là còn lại tiền bạc trần mặc không làm thêm trả lời t h trong ngực lấy ra còn lại bạc tôn thủ nhân cũng không có nhị kỹ há tử vừa mới bắt đầu hắn liền biết rõ cái này tiền tiêu không xong chính mình muốn chuộc người một cái trong huyện thổ tài chủ coi như an hùng tâm g à n báo cũng không có khả năng dám muốn hắn tiền chuộc bất quá hắn cũng không nghĩ tới cái này thổ tài chủ như thế thượng đạo lúc trước vội vã chạy đến cho mình đưa vàng bạc khế ước muốn nhờ vào đó cơ hội dựng chính trên cái này quan hệ tôn thủ nhân đối với cái này tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn luyện binh tiêu tiền rất nhiều tiếp xuống thân binh doanh số lượng tiếp tục huyết trường hắn cần càng nhiều tiền chỉ dựa vào triệu đình cho tuyệt không có khả năng đủ hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp ta cho ra đi tiền cũng không có lấy trở về đạo lý tiền này ngươi cầm đi tôn thủ nhân p ấ t p a y gặp trần mặc vẫn không hề bị lay động những mày mở miệng thúc giục nói nhanh thu lại chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta tự mình đưa cho ngươi đa tạng nghĩa phụ trần mặc lập tức cũng không tốt lại chỉ h o á n chỉ có thể nhận lấy khoản này ngân lượng lại lần nữa không người hành lễ hắn lúc này mới ly khai thư phòng Trưng thoáng thịt tốt thả chút ớt xanh cùng tỏi chế thành chặt tiêu tương, thèm rãi. nướng người đặn nở nang phong còn xanh cùng nhìn, liền khiến người thèm ăn nhỏ Chân giờ khô chế chỉ bao qua. dầu dầu vừa Đầy lấy, mới bị làm mỡ, m là có cái nhà vẫn là có chỗ tốt trần mặc hôm nay nghỉ một không cần lại tiêu tiền đi quán cơm nhỏ mua chút thịt về nhà để triệu du hỗ trợ đun nấu tiêu xài tiền không thể nghi ngờ muốn so trước đó ít rất nhiều trước đó hắn chỉ có thể đi tiệm cơm mà tiệm cơm là khẳng định phải kiếm tiền hiện tại tự mình làm đồng dạng tiền có thể ăn vào càng nhiều thịt người ăn c h ậ m một chút trong nồi còn có triệu du mỉm cười lại bưng tới tràn đầy trèo lên trèo lên một bồn nhỏ sừng kho về phần trong nồi thì còn hầm lấy hai khối lớn thịt dê chân mặc giống như g i cuốn mây tan rất mau đem trên bản đồ ăn càn quét cái bảy tám phần liền liền gặm được sương cốt đều trên bản tích tụ ra cái gò núi nhỏ. triệu du ăn cũng không nhiều bất quá trong khoảng thời gian này nàng khí sắc ngược lại là tốt rất nhiều thân hình vẫn cực ấy có thể sắc mặt tóm lại là hưởng luận trên tay ngươi còn có tiền sao có thể cho ta mượn chút sao gặp trần mặc cơm nước xong xuôi nàng mới tráng lấy lá gan có chút nhăn nhó mở miệng thế nào cho lúc trước tiền của ngươi dùng hết rồi trần mặc sinh lòng nghi hoặc hỏi không có ta nghĩ tại cái này trên trấn chi cái sạp hàng bán chút ăn uống tay nghề ta vẫn được hẳn là có thể kiếm chút bạc chỉ là hiện tại còn kém tiền vốn nàng nói ra ý nghĩ của mình nếu như một mực tại trong nhà ở lại không hề làm gì chỉ là bất tài khó tránh khỏi sẽ chọc cho người phiền chán tìm chút chuyện làm dù là khổ chút mệnh mọi chút có thể trung quy là có phần thu nhập có thể tự mình nuôi sống chính mình còn kém bao nhiêu tiền trần mạc ngưng âm thanh h ỏ i tham dùng khăn lông ớt xoa xoa tay từ trong ngực lấy ra hầu bao trên tay hắn hiện tại xác thực có không ít tiền nhưng cũng không có đều mang ở trên người lại có một lượng hai tiền hẳn là liền đủ triệu du báo ra một cái minh sát số lượng xem ra lúc trước nàng liền suy nghĩ tỉ mỉ qua chuyện này không phải nhất thời xúc động đi trần mạc đếm ra một lượng năm tiền bạc đưa cho nàng vốn nhỏ sinh ý cũng muốn nhiều chút tiền vốn tiền này xem như t a nhập người cố hắn g ử i đem tiền này đưa tới triệu du tay nghề xác thực không tệ điểm ấy trần mặc đối với cái này có chút tán thành không nói so với cái kia trong thành đại t i ể u lâu lớn sư phó nhưng hương vị xác thực muốn so trong c h ấ n rất nhiều quán cơm nhỏ tốt hơn rất nhiều nàng nếu là đi bán chút ăn uống coi như không kiếm được đồng tiền lớn cũng chắc chắn sẽ không ngồi đa t ạ triệu du mỉm cười nói t ạ n à n g biết do trần mặc đây là tại chiếu cố chính mình vay tiền phải trả mà vào cố làm sinh ý coi như đền hết cũng không cần còn cho dù là vì hắn phần này tín nhiệm mình cũng phải làm tốt sinh ý trần mặc trong nhà ăn hai bữa cơm vẫn đuổi tại cấm đi lại ban đêm trước đó rút quân về doanh trần mặc bây giờ đã cùng cái khác tân binh đồng dạng biên nhập bọn bên trong hắn tại mạc đao thủ hạ nghe lệnh phụ trách trong doanh tuần phòng trị an cái này so ra mà nói là cái nhẹ nhàng linh hoạt sống bởi vì phụ trách tuần phòng rất nhiều người mỗi ngày đến phiên hắn đi tuần phòng thời gian bất quá ngắn ngủi một canh giờ bởi vậy hắn có thể có càng nhiều thời gian đi làm càng nhiều huấn luyện đã muốn kiểm tra võ cử đọc như vậy sách biết chữ binh thư sách luận không riêng muốn đọc hiệu lại sẽ phải viết càng phải c may võ cử chỉ thi sách l u ậ n chỉ cần có thể căn cứ vấn đề xuất r a tương đối hợp lý ứng đối phương thức là được không cần giống văn cử đồng dạng phá để nêu ý chính trọng tâm không phải trần mặc coi như lại học ba năm cũng chưa chắc có thể trôi qua cái này võ cử thử bước bắn kỵ xạ thương thuật đều cần hắn chậm rãi đi luyện đi học tham l a n g thất thương quyền cũng đang không ngừng tiến bộ bất quá coi như lấy trần mặc tư chất muốn từ tầng thứ ba đột phá tầng thứ b ố cũng không phải chuyện dễ dựa theo hắn đánh giá tối thiểu cũng phải muốn hai ba tháng công phu qua trong giây lát hơn một tháng thời gian phiêu hốt m ặ qua trần mặc tại quân doanh bên trong giáo trường phóng ngựa phi nhanh không ngừng thử thuần phục dưới thân ngựa chuồng ngựa bên trong có hai ba mươi con ngựa hắn đều có thể tùy t i ệ n c ư ớ i chỉ có cái này một tất h cương liệt khó t h u ầ n trước mắt ngoại trừ tôn tướng quân ai cũng k h ô n g phục hắn mấy lần nếm thử thuần phục con ngựa này từ đầu đến cuối cuối cùng đều là thất bại tôn tướng quân đã bưng l ờ i vô luận là ai chỉ cần có thể thuần phục con ngựa này vậy cái này ngựa liền ban cho hắn những người khác cũng có nếm thử chỉ bất quá trước mắt vẫn còn tiếp tục nếm thử chỉ có trần mặc một người hắn nuôi thuần phục ngựa không phải rất nhuẩn nhuyễn nhưng hắn khí lực lớn sức chịu đựng càng là viễn siêu người bình thường chỉ cần có thể làm hao mòn xong cái này ngựa tính tình sớ một tiếng to rõ la lên từ đằng xa chuyển đến trần mặc lọt vào trong tầm mắt nhìn lại xa xa liền thấy mạc h ổ hướng m ì n h m ắ c lập tức cũng không còn thuần phục ngựa tìm cơ hội từ trên ngựa xoay người nhảy xuống thế nào ngũ ca trần mặc đi đến bên cạnh hắn cười hỏi thăm ta đi trên trấn gặp phải đẻ muội nói hiện tại trời ấm áp lên làm cho ngươi hai thân đơn bạc ý phục n ắ m ta đưa tới cho ngươi mạc h ổ vung tới một cái bao bên trong là hai thân mới miên bảo xem xét cắt may tuyến miệng liền biết may xem ý nhân hoa lớn tâm tư trần mặc hơi có vẻ kinh ngạc cái này hai thân miên bảo cũng không tiện nghi nói ít đến năm sáu tiền bạc bất quá hắn trên mặt vẫn là t h ầ n sắc lạnh n h ạ t dù sao mình vợ cả cho mình làm thân quần áo thực sự không phải cái đại sự gì ta nói ngươi tiểu tử thật đúng là tốt số có thể c ư ớ i tốt như vậy một cái nàng dâu hắn nói lời này lúc nữ g khí hơi có cực kỳ hâm mộ c h â n mặc là hắn thập t a m đệ có thể hắn đều lấy vợ mình tới hiện tại còn cô độc đây ngươi quay đầu hướng nghĩa phụ xin phép nghỉ về chuyến quê quán chính là bằng không tại hưng ơ viễn p h ụ để nghĩa phụ giúp ngươi tìm một cái cũng được à. c h â n mặc cười cho hắn ra cái chủ ý lấy mặc hổ thân phận muốn cưỡi vợ tuyệt đối không khó không nói cưỡi cái thế gia đích nữ cưỡi phổ thông tại chủ nhà chờ ta thi đậu cử nhân rồi nói sau mặc hổ lộ ra một cái có chút tự tin mỉm cười năm nay hắn liền muốn thi cử nhân hiển nhiên hắn cảm thấy mình có rất đại khái s u ấ t thi đậu đến lúc đó có thể tìm cô nương có thể cùng hiện tại hoàn toàn không đồng dạng ngũ ca mười ba k tướng quân tìm các ngươi có việc để các ngươi nhanh đi gặp hắn một tên thân binh tại vội vàng đ n báo trần mặc là tôn tướng quân thứ mười ba cái nghĩa tử cái khác tân h binh tựa như cùng xưng hô mặc hổ đồng dạng xưng hô hắn là mười ba k xảy ra chuyện gì mặc hổ bận bịu truy vấn kia truyền lệnh thân binh lắc đầu đối với cái này không chút nào biết đi trước gặp nghĩa phụ đi trần mặc lôi kéo hắn khởi hành ngày bình thường như vô sự tình nghĩa phụ sẽ không đột nhiên muốn gặp bọn hắn hôm nay nghĩ đến là xảy ra sự tình lại có thể là tương đối gấp sự tình hai người cùng nhau đã tìm đến trong thư phòng lúc này mới phát hiện ngoại trừ hai người bọn hắn bên ngoài mạc đao cùng triệu vân thành còn có tôn tướng quân hai tên chất tử cũng ở đây n g h e lệ trần mặc nhỏ dọn g hướng mấy người bọn họ chào hỏi mấy người khẽ vớt cắm đáp lại đều không nhiều lời nói ngươi là từ thanh châu chạy nạn mà đến vậy có phải đi qua nơi này tôn thủ nhân hướng trần mặc vây vây tay ở trước mặt hắn chính trưng bày một bức địa đồ trong đó một khối nhỏ khu vực đã bị tiêu ký bắt đầu. chương l ba mươi n lăm quay về thanh châu triều đình gửi thư nói ở chỗ này có không rõ đạo phỉ chạy trốn lệnh cưỡng chế ta cùng an dương phủ trấn thủ điều động tinh nhuệ nhân mã đối chỗ này khu vực cẩn thận điều tra tôn thủ nhân tại trên địa đồ không ngừng d ấ u chấm ngữ khí cũng thực sự n g h i hoặc hắn rõ ràng khối này địa phương tình huống tấn lý tới nói liền người sống đều không có mấy cái làm sao lại có đạo phỉ chạy trốn cho dù có nạn dân chân hình thành nạn trộm cướp cũng hẳn là là hướng hưng ơ viễn p h ủ hoặc là an dương p h ủ địa vực chạy trốn bởi vì chỗ kia khu vực hiện tại thật sự là không có gì có thể cướp đồ vật cái gì tặc phỉ nghĩ quẩn nhất định phải đợi tại kia phàm là muốn đi đoạt cái đồ vật vừa đi vừa về đều phải đi đến một hai trăm dặm tôn thủ nhân thật sự là không nghĩ ra vì sao lại có tặc phỉ muốn ở nơi đó đương nhiên dựa theo hắn đánh giá mấy người các ngươi làm chút chuẩn bị mang năm tên binh sĩ lên đường gọn gàng tiến vào nơi đây dò xét như gặp tặc phỉ hoặc là hành tích quỷ dị người coi như chém giết nói đến chỗ này tuân thủ nhân ngự khí nghiêm túc lên nếu như tình báo không sai nơi đó có đạo phỉ chạy trốn hiện tại vô cùng có khả năng đã lưu t r u y ề n tiến hưng viễn phủ cảnh nội chính mình thân là một phương chấn thủ lập tức liền đến điều binh t h i ế u phỉ các nơi chấn thủ quân đội vùng vẹn tự nhiên trông cậy vào không lên chỉ có thể dựa vào thủ hạ thân binh cùng trong khoảng thời gian này luyện được bộ phận tinh binh minh bạch mặc đao gật đầu nghe lệnh trần mặc mấy người cũng là giống nhau trong doanh cái khác thân binh ta liền không phân phối cho các người ngày mai có mới nhập doanh tân h binh các ngươi riêng phần mình đi chọn lựa năm tên tôn thủ nhân bàn giao nói điều tra chuyện sự tình này tác dụng cũng không lớn khả năng bọn hắn đi qua đi cái đi ngang qua sân khấu cuối cùng sẽ chỉ nào công g i tràng có thể lại không thể không đi đây là triều đình trực tiếp phát xuống mệnh lệnh cho dù là làm chuyện vô ích hắn cũng phải xuất ra đầy đủ trịnh trọng thái độ thân là một phương c h â n thủ đối triều đình trung tâm đối bệ hạ trung tâm trọng yếu nhất chỉ cần có thể làm được đ i ể m ấy dù là phương diện khác kém một chút cũng như thường có thể số làm quan nhưng nếu là làm không được đ i ể m ấy dù là có năng lực đi nữa cũng t u y ệ t không có khả năng đạt được để bạn trọng dụng để cho mình mấy cái nghĩa t ử cùng chất tử t i ì n đến đã có thể lịch luyện tân binh lại có thể tỏ vẽ ra là đối chuyện này coi trọng càng nhiều thân binh còn có thể dùng cho phòng bị tiếp xuống đạo phỉ là thật là một công ba việc trong đó làm làm thành tích ưu dị nhất người tiến vào thân u binh doanh sàng từ chọn ra trong đó thành tích ưu dị nhất người tiến vào thân binh doanh hơi kém một chút người cũng có thể tiếp tục lưu lại tôn tướng quân giới trướng huấn luyện thật treo lên trược lai cũng có thể coi như lao tốt tinh binh sử dụng mà kém nhất nhất là người chính là từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu m ạ ca c mã tài xa xa liền trông thấy trần mặc cực kỳ cao hướng hắn mắc ra hiệu được người đi theo ta đằng sau quay đầu đi với ta đi một lần trần mặc trực tiếp một thanh kéo hắn tới trần mặc đối người bên ngoài đều không quen vừa vặn cái này có người quen tự nhiên muốn kéo hắn trắng đinh h ố n hồ hôm qua mạc đao cũng cùng bọn hắn đại khái phân tích qua tình huống đ á m tiêu đạo phỉ lúc trước khả năng ở nơi đó lưu truyền nhưng bây giờ càng đại khái xuất đã tiến vào hưng v i phụ mà nghĩa phụ sở dĩ để bọn hắn dò xét chủ yếu là vì biểu hiện ra coi trọng để triều đình biết mình đối t r i ề u đình mệnh lệnh vô cùng coi trọng cho nên cùng hắn lưu tại trong quân doanh đối kháng chính diện đạo phỉ ra ngoài dò xét so ra mà nói ngược lại càng an toàn chút coi như thật tao ngộ tạ phỉ bọn hắn ít người chạy nhanh đám người kia cũng truy không lên đi mã tài gật đầu đáp ứng không có hỏi nhiều xem ra phía trước mấy tháng huấn luyện không có hưởng phí đối mặt mệnh lệnh hắn đã biết rõ đi chấp hành mà không phải đi hỏi nhiều lần này tiến đến thân binh bên trong nhưng còn có cái khác hảo thủ ngươi lại đi cho ta chọn một cái chân mặc đối mã tài ra lệnh hắn đối với mấy cái này tân binh cũng không quen thuộc những người này huấn luyện hắn cũng không có tham dự vào trong đó nhưng mã tài cùng bọn hắn cùng nhau huấn luyện như vậy bao nhiêu nên quen thuộc chút vâng mã tài nghe lệnh nhanh chóng điểm bốn người cùng ở sau lưng mình mặc đao mấy người cũng riêng phần mình kêu lên mấy tên tân minh đối với việc này bọn hắn ngược lại đều không có để ở trong lòng bởi vì việc này trọng yếu nhưng không nguy hiểm mặc ca đây là trả lại ngươi tiền mã tài cùng sau lưng trần mặc thừa cơ đưa tới mấy khối tán b ạ c vụn trong khoảng thời gian này trên tay hắn có tiền chỉ là một mực không có cơ hội nhìn thấy trần mặc cho nên một mực không thể trả lại bây giờ thật vất vả nhìn thấy hắn đương nhiên phải nhanh lên một chút đem tiền trả lại giải quyết xong chính mình một kiện tâm sự trần mặc ước lượng cân lượng nhét vào trong ngực hầu bao chúng ta trước ngồi xe ngựa đi dịch trạm đến thanh m ộ c huyện ở nơi đó nghỉ tìm hiểu tình huống sau đó lên đường gọn gàng tiến vào khối này khu vực điều tra mạc đao hướng đám người phân p h ó nói trần mặc mấy người đối với cái này không ý kiến sớm tại trước đó tôn tướng quân liền đã thông báo lần này ra ngoài hết thể lấy mạc đao cầm đầu từ quân doanh ly khai một đường hướng nam mà đi lần này bọn hắn là c ô n g sự không cần lại ở xe ngựa cửa hàng nhưng tại ven đường dịch trạm nghỉ chân đường nghỉ ba ngày sau đến thanh một trong huyện mạc đao tiến đến tìm nơi đó huyện lệnh huyện úy hiểu rõ gần nhất phải chăng có đạo phỉ chạy trốn nhập cảnh tin tức Trần mặc bọn người thì tại nơi đó quan huyện an bài xuống tìm địa phương hào hào tinh dưỡng để giải tàu xe mệt mỏi ngồi xe ngựa mặc dù so đi đường nhẹ nhõm có thể một đường sóc này xuống tới trần mặc mấy người còn tốt những tân binh kia lại hơi có không còn chút sức lực nào ta hỏi qua huyện tôn cùng huyện úy thanh mục trong huyện rất là an ổn không có bất luận cái gì đạo p h ỉ tung tích mặc đao hỏi thăm xong tình huống liền đem việc này cáo chi trần mặc mấy người điều này nói rõ hoặc là đám kia tặc phì còn không có tiền đến hoặc là chính là bọn hắn thẳng đến an dương phủ đi mặc hồ mở miệng ý nghĩ của hắn cũng là đại đa số người ý nghĩ trần mặc không nói chỉ là trong lòng hắn còn có một cái khác suy đoán đó chính là nhóm này tặc phỉ đã tiến vào thành một huyện chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có c ấ p bóc mà là phân tán ẩn giấu đi bất quá loại khả năng này cũng không lớn nếu thật là dạng này vậy cái này bằng tặc phỉ không riêng đầy đủ tinh nhuệ n lại cho ô m n mưu toan sự t ì n h tuyệt đối quá lớn vô luận cụ thể tình huống như thế nào chúng ta đều phải đi xem một cái tới đó trước làm gió xét gặp chút ít đạo phỉ trực tiếp chém giết như gặp số lớn đạo phỉ như vậy tạm thời tranh né không muốn cùng hắn chính diện giao phong mặc đao hướng mấy người cẩn thận bàn giao đối với mình suy đoán trần mặc không nói b có, có ở trần mạc i cũng tuyệt không nghĩ phát sinh loại này tình huống hán thời gian coi như an ổn chỉ cần đợi thêm mấy tháng tiến đến thi phủ mình coi như là có thể hỗn cái công danh từ đây thoát ly binh tịch trở thành sĩ tịch mấy người tiếp xuống lại trao đổi tốt còn lại tình huống liền cũng riêng phần mình ngăn giấc ngay kế tiếp c h quá quá là là cùng cùng dựa theo mạc đao kế hoạch bọn hắn muốn giả thành hàng thương một đường tiến vào thanh châu dò xét đám kia đạo phỉ dấu hiệu nhưng ự a bọn hắn hiện tại muốn đi địa phương là một mực tại trải qua nạn hạn hán thanh châu nơi đó hiện tại đừng nói chim không theo bị thậm chí liền chim đều không có mà bọn hắn hiện tại muốn đi nơi đó hành hương thấy thế nào bọn hắn đều làm sao không thích hợp trừ phi là cùng mình tiền có thủ không phải ai sẽ làm loại này chú định thâm hụt tiền sinh ý chúng ta lại không phải đi tìm đám kia đạo phỉ chỉ là đi tìm bọn họ vết tích nếu như đám kia đạo phỉ nhìn chúng ta dị thường tránh đi chúng ta vậy chúng ta thì càng an toàn nếu như bọn hắn không tách ra chúng ta ngược lại nghị cướp chúng ta ít người xuất ra binh khí cùng bọn hắn đánh nhiều người chúng ta liền chạy mặc hổ cho ra mặt đau an bại như thế giải thích bọn hắn muốn tìm chính là đám kia đạo phỉ vết tích không phải muốn đem nhóm người kia vây quét sạch、sẽ. mà tại khối kia chim không thèm bị địa phương người chỉ cần đi qua liền nhất định sẽ lưu lại vết tích bọn hắn chỉ cần đi vào cẩn thận thị sát một vòng liền thành gặp không có gặp được đám kia đạo phỉ cũng không trọng yếu không có gặp phải ngược lại càng an toàn mặc đ a o mỉm cười gật đầu đệ đệ của mình không có nói sai đây đúng là ý nghĩ của hắn bố trí chúng ta mau mau đi thôi trên xe nước đều mang đủ đi trần mặc nhìn xem phía t r ư ớ c hoang vu tính mịch vẫn lộ ra tương đối khô héo đại địa chậm rãi mở miệng xem ra chính mình chạy trốn tới định châu hưng viễn phủ lâu như vậy thanh châu khô hạn vẫn không có đạt được bất luận cái gì làm dịu duy chỉ có, có chút gì thường là... Khô h mã, mã tài hồ dừng báo cáo đám người lập tức cùng nhau tiến lên đi trước hơn ba mươi dặm sau đó cắt giá một chiếc xe ngựa cầm trong tay địa đồ lần lượt tách ra bọn hắn muốn làm chính là gió xét một đám người tụ tập cùng một chỗ mục tiêu quá lớn hiệu suất cũng quá chậm riêng phần mình tản ra hiệu suất cao hơn lại phong hiểm cũng không có tăng lớn gặp phải chút ít đạo phỉ liền đánh nhiều bọn hắn trực tiếp liền chạy đám kia đạo phỉ tuyệt đối không có bọn hắn chạy nhanh bọn hắn cho dù có ngựa cũng nhiều nhất chỉ có hai ba tớt nơi này căn bản tìm không thấy cung cấp ngựa ăn đồ vật trần mặc bọn hắn cái này một xe hàng hóa cho người ta ăn lương khô kỳ thật cũng không nhiều chủ yếu là mã lương đám kia đạo phỉ đã tại chỗ này địa phương chạy trốn liền chú định không có khả năng có quá nhiều ngựa thậm chí khả năng một tớt đều không có cho nên trừ khi đám kia đạo phỉ bên trong có cùng mạc đao như vậy ngoài trăm bước mở bảy thạch cường cung mười phát mười bên trong thần xạ thủ không phải bọn hắn không có quá lớn nguy hiểm muốn thật sự là có như thế đ ạ o phỉ gặp gỡ cũng chỉ có thể tự trách mình không may đám người lập tức diên phần mình phân tán mà đi dựa theo cố định phương hướng tiến đến trần mặc chỗ đi đường thoải mái nhất đại thể coi như vơ vước đây cũng là mạc đao c h i ế u cầu hắn dù sao lần này lãnh binh mấy người bên trong trần mạc tư lịch nhất cạn thực lực mặc dù đủ nhưng kinh nghiệm không đủ bởi vậy để hắn đi một đầu nhẹ nhất tình thuận tiện con đường tránh khỏi hắn l ậ đường cũng có thể để hắn càng nhanh điều tra song chính mình cần thiết điều tra khu vực c h â n mặc đối đầu này đạo lộ kỳ thật không tính rất quen thuộc hắn cảm thấy mình hẳn là đi qua con đường này có thể khi đó hắn hiển nhiên không có tâm tình đi nhớ những n à y đồ vật đạo lộ hai bên có rất nhiều khỏa sớm đã khô héo đại thụ ngày xuân tiến đến bọn chúng lại vẫn là ngày xưa cảnh tượng càng đi chỗ sâu tiến lên c h â n mặc não hải đối với trước mắt khối này khu vực cảm giác quen thuộc liền càng mạnh hơn nửa năm thời gian trôi qua nơi này không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là khô héo tính m ị c h không nhìn thấy nửa điểm tức giận c h â n mặc cưới xe ngựa chậm rái đi về phía trước đi mã tải các loại mấy tên binh sĩ thì một đường đi mau đi theo xe ngựa sau bọn hắn muốn phụ trách điều tra khu vực kỳ thật cũng không nhiều chỉ có tới gần hưng viễn phủ cái này một bộ phận đồng thời cái này một bộ phận cũng bị m ạ c đao chia làm mấy cái nhỏ khu vực trần mặc chủ yếu phụ trách chỉ là trong đó một mảnh nhỏ khu vực mà thôi đại khái đi tới một lần vô luận có phát hiện hay không đều có thể lý khai về phần an dương phủ bên kia tình huống tự có an dương phủ c h ấ n thủ phụ trách d o xét cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì nếu như đạo p h ỉ tung tích xuất hiện ở bên kia như vậy chỉ có hai loại khả năng một bọn hắn chuẩn bị đi cướp bóc an dương phủ thứ hai là bọn hắn vừa mới cướp bóc xong an dương phủ trở về cái trước c ù、so、nếu như nơi này trong thời gian ngắn có đạo phỉ trải qua như vậy tất nhiên sẽ lưu lại vết tích mã tài bọn người cũng đang khẩn trương bốn phía lục soát bọn hắn không có đi lên chiến trường càng không giết qua người lần này dù là chỉ là tìm kiếm đạo tặc tung tích cũng làm cho bọn hắn có chút đã khẩn trương lại hưng phấn chém giết đạo phỉ đoạt được khen thưởng mặc dù không thể so với trên chiến trường chém giết man di có thể giết tặc một người cũng có thể được thưởng ngân ba lượng như giết tặc ba người càng có cơ hội từ phổ thông thân b i n h biến thành ngũ trường trong lòng bọn họ hiện tại cũng đều suy nghĩ là công cưới xe ngựa liên tiếp đi hai ngày một tòa thấp bé quen thuộc cỏ tranh túc lều dần dần phù hiện ở trước mắt chân mặc đối hoàn cảnh chung quanh chỉ là cảm thấy quen thuộc nhưng cũng không có đặc biệt ấn tượng k h ắ sâu có thể hắn đối với mấy cái này cỏ tranh túc lều lại nhớ kỹ phi thường sâu bởi vì hắn tại căn này có tranh túp lều bên trong ăn đồ vật hắn chạy nạn thời gian thật lâu nhớ không rõ cụ thể g i ế t bao nhiêu người đi bao nhiêu đường nhưng hắn nhớ kỹ mỗi một lần chính mình ăn đồ vật tình huống bởi vì so với sự tính khác ăn cơm đang chạy nạn lúc không thể nghi ngờ h i ế m thấy càng đáng giá để hắn nhớ kỹ chúng ta mau mau đi đường hôm nay giữa trưa liền tại kia lều có nghỉ ngơi trần mặc hướng mấy tên binh sĩ phân phó một tiếng g ơ lên dây cương t h ú c dùng ngựa lại đi mấy chục trượng trần mặc vội vàng tìm chặn ngựa thớt hắn thấy rõ lều có bên trong còn có một cái đen xì bóng người trên thân phủ lấy một tầng từ lúc qua tết thanh châu liền rốt cuộc không có bất luận cái gì nạn dân trốn tới cũng không phải là bởi vì nạn hạn hán đạt được làm dịu mà là bởi vì người đều chết sạch không ai có thể lại trốn tới nhưng nhìn đối phương bộ đáng cũng không giống t ạ p phỉ hẳn là thật còn có không có trốn tới nạn dân trần mạc sinh lòng n g h i hoặc chậm rãi đi xuống ngựa lấy ra binh khí kia là một cây gần dài bảy thước thương thép thế nào ma ca c gặp hắn tìm chặt ngựa thớt mã tài bận bịu theo sau phía trước có người ngươi cầm lên binh khí đi với ta nhìn xem trần mạc cẩn thận bàn dao hướng tốt lều chậm rãi đi đến mặc dù đối phương chỉ là một người lại xem ra gầy yếu vô cùng có thể sư tử vô thỏ vẫn cần dùng hết toàn lực cẩn thận cẩn thận một chút tuyệt đối không có gì sai càng thêm tiếp cận t ú t lều t r ầ n mặc rốt c ụ c thấy rõ người kia tướng mạo chỉ một thoáng toàn thân phát lạnh toàn thân lông tơ dựng đứng t r ầ n mặc tự nhận là lá gan không coi là nhỏ một đường chạy nạn đồng loại tướng ăn hắn đều gặp lúc ban đầu cảm thấy e ngại buồn ô n nhưng nhìn nhiều kỳ thật cũng liền như thế về sau rơi vào sương mù s á m bên trong huyết hầu tử cái này vô cùng kỳ dị sinh vật hắn cũng gặp qua những n à y đồ vật để hắn e ngại qua nhưng từ chưa đạt tới qua hôm nay trình độ như vậy hắn cảm thấy sợ hãi liền liền cầm binh khí tay đều có chút run r u dày bởi vì hắn nhớ rõ gương mặt kia cái người kia rõ ràng lúc trước bị triệu du giết dao găm vào trong mắt xâm nhập ba tấc lại không có khả năng có sống sót cơ hội có thể đối phương hiện tại không ngờ sống sờ sờ đứng tại trước mắt mình thậm chí tại sông chính mình cười một bên c h ả y nước miếng một bên cười chương ba mươi bảy khởi tử hoàng sinh mặc ca mặc ca ngươi thế nào mã tài thấp giọng kêu gọi v ô vỗ trần mặc thân thể không có gì trần mặc nuốt nước miếng một cái cưỡ ép đẻ xuống nội tâm bất an hết thể trước mắt thật sự là có chút kinh dị để cho người ta khó mà tiếp nhận một cái tại hơn nửa năm trước bị giết chết người bây giờ lại sống sờ sờ đứng tại trước mắt mình loại chuyện này hoàn toàn trái ngược lẽ thường tuy nói từ khi gặp được sương mù s á m về sau trần mạc liền biết do thế giới này không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy thế nhưng là cảnh tượng trước mắt cũng quả thật có chút quá quỷ dị trần mạc có thể xác định mình tuyệt đối không có nhận là người hắn đối điểm này nhớ kỹ rất rõ ràng đối phương chính là trước đây hắn liên thủ với triệu du giết chết người kia coi như đối phương trước đây trúng một đao không chết đồng thời có thể tại cái này không chút nào sinh cơ thanh trâu lại không biết rõ biện pháp gì sống hơn nửa năm nhưng vẫn là có một chút giải thích không rõ ràng đó chính là đối phương hai mắt vẫn như cũ hoàn hảo không có bất kỳ tổn thương gì sẽ xuất hiện loại này tình huống chỉ có hai loại khả năng hoặc là đối phương có một loại khởi tử hoàn sinh năng lực hoặc là đối phương có được một loại nào đó siêu tốc khôi phục tự thân thương thế năng lực cái sau cũng không khả năng nếu có như vậy chính trước đây đối với hắn động thủ lúc nên phát hiện như vậy thì là chỉ có có thể là cái trước đồng hương ngươi còn nhớ ta không trần mặc đi đến tiến đến lộ ra một cái m ỉ m cười xà x a la lên ta chưa thấy con ngươi chúng ta trước đây quen biết sao người kia lau k h miệng nước bọt hiếu kỳ hỏi người ở chỗ này bao lâu vì cái gì không đi tìm đường sống trần mặc xa xa hỏi thăm không có tùy tiện tiếp cận đối phương hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được đối phương đối với mình đắc ý kia là đem chính mình xem như đồ ăn nhãn thần đúng thế là cái gì đây hắn nghe xong trần mặc chính mình cũng lâm vào suy tư bất quá cũng không có bảng hoàng bao lâu hắn liền không lại đi suy nghĩ một vấn đề này ánh mắt bên trong tràn ngập muốn ăn h ư ơ n g thú bừng bừng hướng trần mặc chạy tới chỉ bất quá hắn cái này chạy tốc độ nhiều nhất tính mau mau đi đường đừng tới đây mã tài lớn tiếng q u ấ lớn nắm chặt trong tay binh khí đối phương mặc dù thoạt nhìn là cái gầy yếu vô cùng nạn dân nhưng tại thanh châu ngàn d á m đất chết tất cả nạn dân hoặc là tử quang hoặc là trốn ánh sáng tình h u ơ n g dưới còn có thể xuất hiện ở đây thấy thế nào đều làm sao có chút quỷ dị đối phương coi như không phải bọn hắn muốn tìm đạo phỉ nhưng cũng tuyệt sẽ không là hạng người lương tiện gì ôi ôi đối phương trong cổ họng truyền đến một trận cực kỳ quá i dị khàn khàn gào thét như là g i á thú không giống tiếng người còn lại mấy tên thân binh cũng nhao nhao cầm trong tay binh khí xông tới chân mặc toàn bộ tinh thần đề phòng chăm chú nhìn đối phương đối phương nhìn như rất yếu trước đây hắn liên thủ với triệu du g i ế t đối phương thời điểm đối phương cũng không rất mạnh chính là cái phổ thông nạn dân có thể đối phương có thể chết mà phục sinh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt bản thân tự chứng minh hắn rất q u ỷ dị cho nên chỉ cần có một tia không đúng chân mặc liền sẽ không chậm trễ chút nào thoát đi hắn bất động thanh sắc lui lại một bước cho còn lại mấy tên tân binh trở lại thi triển không gian người k i a thực lực rất yếu tốc độ di động có thể xương chậm chạp động thủ chân mặc không chậm trễ chút nào mở miệm coi như đối phương hiện tại khởi tử h o à sinh hắn cũng muốn lại thử nghiệm giết đối phương một lần nhìn xem đối phương có thể hay không lại phục sinh mặt khác cũng phải nhìn nhìn đối phương đến t ộ n cùng là lấy loại thủ đoạn nào phục sinh vì sao phục sinh sau sẽ không biết mình mã tài l ự c sâu toàn thân trường thương trong tay đột nhiên hướng về phía trước một đâm đối phương nhìn s á t thực không phải đạ o phỉ nhưng ở loại này tình huống d ư ớ i bị hắn quát lớn sau không l ù i vẫn muốn tập kích bọn họ như vậy tự nhiên nên giết suy mã tài cầm trong tay trường thương một kích xuyên qua hắn n g ự i bụng vô số huyết dịch thuận núi thương hướng ra phía ngoài phun trào còn lại mấy tên tân binh cũng xuất thủ đâm tới một chiêu này bọn hắn tại trại tân binh bên trong luyện tập hàng n g à n hàng và lượn bây giờ dùng đến tự nhiên lại như nước chảy mây trôi thông thuận bất quá mấy hơi thở người kia trên thân trong nháy mắt nhiều mấy cái huyết động s ù i mấy tên tân binh cùng nhau rút ra trường thương lại là một trận huyết n ụ c về da người kia toàn thân nhuốm máu thân hình dần dần sủi lơ trong mắt mang theo bất an cùng khát vọng chậm rãi nga xuống mã tài hô hấp rất thô trong mắt thần sắc rất là phức tạp bối rối khẩn trường cũng có hương phấn lo nghị cũng cũng có nhìn xem trên mặt đất tàn phá nội tạng vô số mùi máu tanh chui v à xoăn núi bọn hắn cũng có thể cảm nhận được tr bất quá đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì cảnh tượng trước mắt xác thực tàn khốc một chút có thể đối bọn hắn mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận bọn hắn đã từng có cơ hội gặp qua tử tù chém đầu dán g vẻ chỉ bất quá cần thời gian chậm rãi thích chứng cùng tỉnh táo hiện tại có nhiều thời gian thích chứng đến trên chiến trường có thể chưa chắc có đến trên chiến trường bọn hắn thấy tình huống lại so với trước mắt khốc liệt gấp mười chín là về phần gấp trăm lần nếu như ngay cả hiện tại những này cũng không thể thích chứng vậy cũng không cần thiết đi chiến trường hiện tại hưng phấn khẩn trương buồn nôn cũng không quan hệ nhưng nếu là lên chiến trường quá mức hưng phấn khẩn trương kia không riêng sẽ ném mạng của mình sẽ còn hại không ít đồng bạo Binh bại như núi chi như sông trận cần thế chỉ đổ, mặt của á i điểm hắn tràn ngập mờ mịt thẳng tắp từ dưới đất đứng lên thân dĩ nhiên trong lòng sớm coi đó trước thật nhìn thấy này tấm cảnh t ư ợ n g lúc trần mặc nội tâm cũng không khỏi một trận hãi nhiên mã tải các loại mấy tên tân binh càng là sắc mặt trắng bệnh liền liền thân tử đều có chút run rẩy lên vừa mới tự tay giết chết người hiện tại ở ngay trước mặt bọn họ lại sống sờ sờ đứng lên cái này cho bọn hắn mang tới sung kích thực sự quá lớn cái này cái này một tên tân binh liên tục há miệng từ đầu đến cuối nói không ra lời bọn hắn hiện tại thậm chí ở trong lòng hoài nghi là người này oan hồn tới tìm hắn nhóm lấy mạng trần mặc không nhiều lời lời nói đi đến tiến lại lần nữa một thương đem nó đâm chết từ trước mắt tình h u n g đến xem đối phương rất dễ dàng g i ế t thực lực còn không bằng phổ thông mách tính chỉ là một cái gầy yếu nạn dân nhưng chỉ có một điểm đó chính là đối phương g i ế t không chết tối thiểu thông thường thủ đoạn g i ế t không chết đi đánh xe ngựa chúng ta đi trần mặc kéo lấy đối phương thi thể đi vào tốp lều bên trong mấy tháng huấn luyện trung quy lên hiệu quả mã tải mấy người sợ về sợ nhưng t ạ i mệnh lệnh d ư ớ i tốt xấu có thể đậu bắt đầu không có dọa đến tê liệt trên mặt đất đem đối phương thi thể ném vào tốp lều bên trong trần mặc lại đem tốp lều cỏ tranh giật xuống bộ phận dù mang theo người cây châm lửa nhóm lửa cả tòa tốp lều ngay tiếp theo thi thể cùng thi thể quần áo trên người cấp tốc bốc cháy lên thanh châu khâu giáo, những n à y c ỏ tranh ngay tiếp theo chống đỡ lấy c ỏ tranh của gỗ càng là không có nửa phần hơi nước bây giờ tuổi khô gặp liệt hỏa mới bất quá c h ư ớ c mắt liền cho một mùi lửa tiêu năm tên i tân binh thân hình vẫn là run dậy bọn hắn thực sự không hiểu hết thẻ trước mắt tại sao lại phát sinh khởi tử hoàn sinh bọn hắn thường ngày chỉ nghe thuyết thư tiên sinh nói qua cho tới bây giờ không có thực sự được gặp trần mặc không có đỡ ngựa lập tức ly khai mấy tên tân binh s á t thực muốn đi có thể trần mặc không đi bọn hắn cũng chỉ có thể chờ lại qua ước chừng một khắc đồng hồ sụp đổ tức lều hóa thành cho đ u i c ọ tranh dần dần biến mất bởi vì hỏa di chương ả t ò ba mươi tám thanh y đạo nhân trần mặc nhìn trước mắt hết thảy nếu như không phải chịu xác định chính mình đốt miếng lửa hắn thậm chí sẽ hoài nghi mình vừa mới tất cả những gì chứng kiến đều là ảo tưởng mà tại ngơi ngốc nhìn trước mắt tình huống cả người tựa như sợ choáng váng kỳ thực biểu hiện của hắn đã là coi là tốt còn lại mấy tên tân binh bên trong có người dọa đến sủi lơ trên mặt đất còn có một người quái khiếu liên tục tựa hồ sắp dọa điên chúng ta làm sao xử lý mã tải ngữ khí hơi có chút run dày nội tâm dĩ nhiên sợ hãi nhưng bây giờ hắn còn có thể cưỡng chế lấy sợ hãi đi làm việc đi trần m ạ t hạ lệnh hắn ngược lại không quái những tân binh này sẽ sợ đến như vậy bởi vì trước mắt phát sinh hết thể hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thưởng thật sự là có chút s u n g kích người sức tưởng tượng coi như hắn sớm biết rõ thế giới này tuyệt đối không giống nhìn bình tĩnh như vậy tất nhiên có một ít quỷ dị đồ vật tồn tại có thể đối mặt cái này một tình huống lúc vẫn như cũ cảm giác được có chút không rét mà run t ú n g chi những này hoàn toàn không có chuẩn bị tân binh một đám người vội vàng ly khai bất quá hoảng hốt liền đi ra đi đến mười triệu xa mặc dù còn có thể miễn cưỡng trông thấy tốt lều cái bóng có thể đám người đã không quan tâm lúc trước như vậy hoảng sợ chỉ là vẫn lòng còn sợ hãi mà ca ngươi nói vừa mới đó là cái gì chúng ta có phải hay không đụng vào yêu tinh rồi mã tài sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc h ã n ngược lại là nghe nói thuyết thư tiên sinh nói qua rừng núi bên trong có yêu tinh quỷ mị thiện hại người tính mạng khả thi đến nay ngày còn là lần đầu tiên đụng phải kia yêu, yêu quỷ thực lực không mạnh có thể bày ra đồ vật thực sự có chút quá làm cho người ta hoảng sợ chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta đi trần mặc nghiêm túc bàn giao nói đã kia đồ vật thật không đánh chết hắn cũng không tâm tư đi lại làm nghiên cứu nắm chặt lựa gạt xong chính mình việc cần phải làm sau đó tận khả năng mau mau rời đi nơi này thanh châu đã không có cái gì người sống hiển nhiên tại không có người sống địa phương dễ dàng ra một chút tương đối chuyện quỷ dị đây là trần mặc suy đoán hắn không biết rõ đúng hay không nhưng hắn trong lòng có dạng này dự cảm đ á m người gấp lại vội vàng liền đi mấy chục trượng trần mặc lúc này mới hạ lệnh nghỉ ngơi lấy ra uống nước lương khô chia ăn hoảng sợ, sợ có thể thấy được trần mặc biểu hiện như thế trong dòng dòng suy nghị của bọn hắn cũng dần dần chấn định lại mặc ca có người đến đám người nghỉ ngơi bất quá hai ba khắc đồng hồ một tên tân binh đột đến cao giọng la lên mã tại như thế xưng hô trần mặc cho nên bọn hắn cũng đều học theo cái gì trần mặc nhữ mày đứng dậy hướng nơi xa nhìn quanh quả thật gặp một thanh ý đạo nhân dậm chân mặt tới cảnh giác trần mặc cao giọng nhắc nhở đám người từ trong xe ngựa lấy ra chính mình nam thạch cường c u n g dựng vào vũ tiễn thanh châu hiện tại liền người sống đều không có mấy cái mà bọn hắn vừa mới đụng phải đồ vật căn bản cũng không có thể xưng là người hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái thanh ý đạo nhân thấy thế nào đều làm sao không thích hợp chú ý cần thận việc không sai lầm lớn chỉ cần đối phương có một tia khác thường trần mạc tuyệt đối dựng cung liền b á n tiên hạ thủ vi cường đạo lý thế nhưng là xưa nay sẽ không sai mã tải các loại mấy tên tân binh cũng riêng phần mình lấy ra trường t h ư ơ n g như lâm đại địch đề phòng tia thanh y đạo nhân tại bằng p h ẳ n g bình nguyên trông thấy bọn hắn một chuyến này cầm trong tay binh khí người lại tránh cũng không tránh trực tiếp hướng bọn hắn đi tới theo cự ly càng gần trần mạc cũng rốt cục thấy rõ đối phương đối phương mặt trắng không dâu ước chừng ba bốn mươi tuổi thân mang một bộ mới tinh tơ lụa mặt thanh y tay cầm phát triển cũng có ba phần xuất trần tị thế cảm giác d ư n g bước người đến người nào trần mạc cao giọng quát lớn n、e、là một h chấn nhếp phương tiễn g liền chưa ơ n n g h trúng h ấ t trần mạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mặc đau dạy hắn bắn tên lúc nói qua bắn tên trọng yếu nhất chính là bắn dù là không trúng cũng có thể hủ một cái đối phương quả nhiên đạo nhân kia gặp trần mạc không nói hai lời liền bắn lập tức dưới chân trượt đi lách mình tránh thoát ngay sau đó nói người đưa tay trộm một cái cánh tay trái của mình toàn bộ cánh tay bị hắn trực tiếp tháo xuống tới cánh tay cùng thân thể chỗ nối tiếp bóng loáng vơ ư n vước chỉ có một lớp da da không thấy nửa phần vết máu đạo nhân bấm một cái quyết liền đưa cánh tay hướng trần mặc ném tới cánh tay kia tựa như màu xanh tàn ảnh thoáng qua chống đỡ đến trước người hắn nhân thể một cái lăn thân tránh thoát cánh tay kia sát trái eo lướt qua trực tiếp đem quần áo xé mở phá đi một mảng lớn huyết đục sau đó trực tiếp xuyên qua sau lưng một tên tân binh ngực vô số tiên huyết được phong thích phun ra như mưa nhuộn đỏ khô héo tính mịt đại đ i ệ trần mặc nội tâm hãy nhiên thực sự không nghĩ tới đạo nhân này thủ đoạn càng như thế quỷ dị may trong lòng mình cảnh giác trước vượt lên trước ra tay không phải hắn muốn đánh lén mình có thể chưa hẳn có thể phản ứng tới mắt thấy một kích không t r ú n g đạo nhân kia lập tức liền muốn ngự sử cánh tay lại lần nữa xuất kích trần mặc xoay người vọt lên n ắ m chặt thương thép thẳng hướng đạo n g ư ờ i phóng đi hắn cẩn thận nhìn đối phương tại dùng cánh tay mình xem như binh khí lúc không cách nào tùy ý di động hắn bây giờ khí lực đâu chỉ ngàn cân toàn lực bộ phát giới hơn mười triệu cự ly bất quá trước mắt đạo nhân kia vội vàng ngự sử cánh tay từ sau lại lần nữa đánh út về phía trần m đối phương thủ đoạn q u ỷ dị chính mình thừa cơ nhất định phải giết hắn như trốn tránh chỉ sợ rốt cuộc khó tìm đến cơ hội cho nên dù là trọng thương thậm chí đánh cược tính mạng cũng phải trước giết chết hắn lại nói theo cả hai cự ly càng ngày càng gần đạo nhân trong lòng thầm kêu một tiếng khổ quá nguyên bản chỉ cho là những người này nhiều nhất so với người bình thường hơi mạnh không nghĩ tới thế mà gặp cái c ọ m dâng cứng chính mình bất quá mới vào luyện khí viễn trình đánh lén còn có thể chém giết gần người ở đâu là bực này quân nhân đối thủ lập tức ngay cả cánh tay cũng mặc kệ quay thân lại bấm một cái pháp quyết toàn lực chạy trốn v â phân bị ném xuống cánh tay cái này trước mặc kệ quay đầu tìm người lại chặt xuống một đầu cho mình lắp đặt đi là được trần m ặ c gặp hắn muốn trốn trường thương trong tay đột nhiên hướng về phía trước ném một cái đâm thẳng đối phương éo phải một kích này dù chưa triệt để đâm chúng nhưng vẫn là giật xuống tốt một khối vết đ ủ c a đạo nhân kia bị đau vẫn không dám quay đầu tiếp tục tốc độ cao nhất chạy trốn trần m ặ c theo đuổi không bỏ hoặc là không làm hoặc là làm t u y ệ t như là đã đắc tội đối phương cùng hắn kê tiếp còn phải đề phòng không bằng thừa dịp hiện tại nắm chặt đem nó giải quyết húng chi đối phương hiện tại xuất hiện ở đây thấy thế nào làm sao không bình thường nói không chừng chính là đám kia lạ phỉ thu hồi binh khí một đường đuổi theo bất quá thời gian qua một lát trần mặc không ngờ đi trở về chỗ kia tốt lều phụ cận nhưng mà ngoài dự liệu chính là theo tiếp cận chỗ này tốt lều đạo nhân kia tốc độ dần dần chậm lại đã ngươi chủ động tới này muốn chết thì nên trách không được ta đạo nhân dừng lại bước chân thở h ư n g hụt hiện nhiên vừa mới bóp lên pháp quyết đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ ngươi nếu là hiện tại đi bản tôn có thể lưu ngươi một con đường sống không phải chớ có trách ta đạo nhân ngoài mạnh trong yếu xem ra có chút trục dạng trần mặc tự nhiên không có khả năng bởi vì đối phương một đôi lợi uy hiếp liền lui bước chỉ là đến nơi này đối phương đột nhiên có chút lực lượng xem ra nơi này quỷ dị tình huống coi như không phải thứ nhất tay tạo thành cùng hắn cũng tuyệt đối có chỗ liên hệ chương ba mươi chín chỉ là bất quá vết thương da thịt chân m ặ t hai tay cầm thương thân e o nhất chuyển thương thép đông nhiên đâm về đằng trước hắn có thể đoán được đối phương cùng nơi này quỷ dị tình huống nhất định có chỗ liên hệ nếu có cơ hội ép hỏi đối phương có lẽ có thể có được càng nhiều tình huống thậm chí khả năng để cho mình làm rõ sương mù s á m thế nhưng là hết t h ầ đều muốn xây dựng ở một cái tiêu chuẩn dưới đó chính là chính mình có thể còn sống sót nếu như mình không thể sống xuống tới tiêu biết không biết rõ những này đồ vật cũng không trọng yếu cho nên trước mắt hắn lựa chọn chỉ có một cái trước giết chết đối phương sư tử vô thọ vẫn cần dùng hết toàn lực hiện tại cũng không dám có chút lưu thủ nếu như đối phương có thể trọng thương không chết sống xuống tới kia là may mắn chính mình có thể hào hào ép hỏi đối phương nếu như đối phương không sống nổi vậy thì chỉ trách tự mình xui xẹo đạo nhân kia gặp trần mạc vẫn không từ bỏ cảm thấy một cái quyết tâm liền trực tiếp hướng trường thương nên đón trong cổ họng thì phát ra cực kỳ khản khán trầm thấp quá thiếu thương thép xuyên bụng mà qua mang theo vô số tiên huyết đạo nhân đưa tay từ trong ngực lấy một tấm bụa chú bóc nát trần mạc như muốn bốc lên con bay đi lấy hắn khí lực muốn làm được điểm ấy cực kỳ đơn giản. có thể đối phương thân thể giống như tại qua trong dây lát nặng nề g h mấy chục hơn trăm lần mặc hắn như thế nào hành động lại khó mà dung chuyển n ử a phần ngươi đã là chính mình muốn chết thì nên trách không được ta t h a n h y đạo nhân ngữ khí ngoan lệ ngực bụng bị đâm xuyên có thể hắn lại tựa như không cảm giác một tay nhiễm chính mình tiên h huyết cấp tốc bóp làm cái p h á p quyết đô thiên đạo a gia truyền thập phương quỷ thần đến trợ quyền từng tia từng sợi huyết khí từ trong cơ thể hắn t u ô n ra nguyên bản nằm tại tốt lều bên trong quỷ dị nạn dân giống như một đạo hát phong cấp tốc nào về phía trần mặc keng trần mặc trường thương rung động nện ở kia nạn dân trên thân lại tựa như đánh đến một khối cứng rắn vô cùng n g o n thạch lực phản chấn kém chút để hắn liền binh khí trong tay đều cấm không được thanh y đạo nhân thấy thế khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó phần bụng vết thương không chảy máu nữa bất quá sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt chật vật ngồi trên mặt đất xem ra vận dụng loại này bí pháp đối với hắn cũng là không nhỏ gánh vác trần mặc thân hình này lên trực tiếp hướng hắn đánh tới cái gọi là bắt giặc trước bắt vua chỉ cần giết đối phương hết thầy vấn đề coi như không thể giải quyết dễ dàng tối thiểu cũng muốn so hiện tại tốt cái kêu quỷ dị nạn dân bỗng nhiên hướng trần mặc hoàn toàn mặc kệ thẳng bức thanh y đạo nhân、Xoẹt. trần mặc lưng trên quần áo ngay tiếp theo huyết đục bị kéo xuống một khối lớn dóc rách tiên huyết tuôn ra phía sau lưng còn sót lại quần áo trong nháy mắt cùng làn da giám bảo thanh y đạo nhân gặp trần mặc không quan tâm vẫn hướng mình đánh tới nội tâm h ã i nhiên lại không thể thế nhưng hắn đ ối cái này quỷ quái điều khiển chỉ là m i ễ n cưỡng có thể để cho công kích trần mặc đã là không tệ hoàn toàn không thể cẩn thận điều khiển chỉ là hiện tại hắn cũng không lo được cái khác còn sót lại một cái tay vươn vào phần bụng vết thương cứ thế mà bắt đầu bắt lấy nội tạng của mình trận trận thanh khi cùng trọc khí ở trên người hắn không ngừng đ trường thương đã chống đỡ đến trong cổ của hắn trần mặc không chút nào lưu thủ toàn lực hướng về phía trước một đâm cái k i a quỷ dị nạn dân cũng thừa này cơ hội út s ắ p trên lưng của hắn lại lần nữa cắn xé khối tiếp theo hết u y đ h ụ c trường thương xuyên qua hết hầu mà qua thanh y đạo nhân muốn thi triển thủ đoạn c h u n g quy là c h ậ m một bước thanh y đạo nhân vừa chết cái k i a quỷ dị nạn dân mặc dù còn sống thực lực nhưng còn xa không kịp vừa mới trần mặc quay thân một thương trực tiếp đem nó cốt chết ở xuống thân trên quần áo bắt đầu cho vết thương cầm máu hắn phía sau lưng vết thương cực kỳ dọn g ư ờ i hai đạo vết thương mỗi một đạo đều muốn có gần nửa thức dài một tấ huyết n ụ c trực tiếp bị s i n h s i n h cắn xe xuống tới có thể thấy rõ bên trong lộ ra xương cốt nếu không phải thoát thai hoán cốt về sau đối với mình sức khôi phục có lòng tin trần mặc ở thời đại này lưu lại loại này vết thương vận khí tốt tính dưỡng hai ba tháng vận khí không tốt mất mạng cũng có thể miễn cưỡng băng bó cầm máu trần mặc lập tức không còn đi quản lưng trên vết thương đi đến thanh ý đạo nhân bên cạnh trần mặc cố nén phần lưng vết thương bị xé nước cảm rất đau bắt đầu tìm tòi đối phương thi thể hắn vừa mới thế nhưng là thấy rõ ràng tia thanh ý đạo nhân lấy ra một tấm của chú sử dụng qua đi thân thể lại nặng n ề không biết gấp bao nhiêu lần không chỉ như vậy, hắn hoàn toàn không có bị phần bụng vết thương ảnh hưởng cảm giác đau lặp đi lặp lại biến mất lại phần bụng vết thương cấp tốc cầm máu nếu như không phải hắn lại lần nữa đem mình tay vươn vào ổ bụng vết thương này thậm chí đều có bắt đầu dần dần dấu hiệu khép lại bởi vậy có thể thấy được đùa này tuyệt đối không tầm thường chính mình nắm bắt tới tay mặc kệ có thể hay không dùng đều tính có chỗ giá trị trần mạc đem trên người đối phương cẩn thận lục xoát một lần một cái bình xứ lưng ngay bên trong hẳn làm ấy cái viên đan dược còn có hai tấm phụ lục cũng không biết rõ có phải hay không cùng trước đó trần mạc không dám tùy tiện sử dụng đùa này trên văn tự cũng ngoài ra còn có một túi nhỏ tiền bạc bên trong có bảy tám khối vàng cùng mấy khối vỡ vụn ngân lượng đây cũng không phải là một số lượng nhỏ đại cản chính thức tỷ suất hối đ o á i một lượng vàng có thể đổi tám lượng bạc trắng nhưng đây là quan phủ định giá dân gian vàng giá cả so ra mà nói cao hơn nữa một lượng vàng đại khái có thể đổi một mươi một m ư ơ i hai hai bạc trắng nhưng chỉ là cái này mấy khối vàng đổi thành bạc trắng nói ít đến có ba bốn mươi hai cũng khó trách cái này thanh ý đạo nhân như thế có tiền dù sao cái này một thân tơ lụa quần áo đều phải giá trị cái mấy lựa bạc cuối cùng tại hắn tâm k h u chỗ trần mặc còn tìm đến một quyển sách quyển sách này cũng không phải là bột giấy in ấn mà thành Tựa hãng ồ l toàn l i n o vật túi lực h buộc phát tốc độ quá nhanh những tân binh kia căn bản không có khả năng đội kịp càng không muốn sách lúc trước còn có một tên đồng bào trực tiếp bị thanh ý đạo nhân cánh tay xuyên ngược mà giết chuyện này đối với bọn hắn mang tới xung kích quá lớn mã tài hiện tại không ai xứng sở tại nguyên chỗ hoặc là tứ tán thoát đi mà là còn có thể nghĩ đến trợ giúp chính mình liền đã vượt qua trần mặc dự liệu mặc ca ngươi không sao chứ mặc ca mã tài sắc mặt tái nhận một đường lộn nào h chạy tới mang thuốc trị thương không trần mặc hỏi hắn trước lắc đầu lại gật đầu một cái ta mang theo bao kim sàn phấn xem ra vừa mới lúc trước liên tiếp tao nộ g mang đến cho hắn súng kích s á c thực không nhỏ nhanh lên cho ta dùng tới trần mặc giật ra phía sau lưng vết thương thuận thế nằm dạp trên mặt đất cái tia thanh ý đạo nhân chết mã tài lấy ra thuốc bột ngay sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa thi thể nội tâm không khỏi kinh ngạc và phần tia thanh y yêu nhân khủng bố như thế mà ca c lại vẫn có thể đem nó chém giết đủ để có thể thấy được hắn thực lực phi phạm đúng đừng nói nhảm tranh thủ thời gian lên cho ta thuốc t r ầ n mặc thuốc d ụ c nói mã tài nhìn thấy trần mặc lương trên vết thương không khỏi hít sâu một hơi vết thương này xác thực có thể sợ mặc ca ngươi không có việc lớn gì à? đem thuốc bột dải lên đi hắn cân nhắc ngự khí hỏi thăm yên tâm ta luyện qua võ chỉ là bất quá vết thương r a thịt không có việc lớn gì trần mặc lời nói vẫn là trung khí mười phần thương thế kia đặt ở trên người hắn thật đúng là không tính là cái đại sự gì t h u ố chương b ộ bốn cũng có thể mươi u ha n lần ha so t đạo â y c gia o ta xong rồi cỏ tranh tốt lều bên trong cái này đến cái khác nạn dần dần dần xung ra đồng thời tại lấy một loại cực kỳ ổn định tốc độ tăng trưởng bọn hắn phục sức giống nhau tướng mạo giống nhau hết t hệ tất cả đều giống nhau đồng thời bọn hắn đem bên cạnh xuất hiện từng cái cái chính mình trở thành đ ị n h nhân bắt đầu chém giết lẫn nhau thối ô vệ chỉ bất quá bọn hắn tựa hồ không cách nào ly khai t ố t lều phụ cận năm sáu t r ư ợ n g phạm vi chém giết chạy trốn vĩnh viễn hạn chế tại cái này một phạm vi bên trong không cách nào thoát ly chỗ này khu vực đừng q u ò n nhiều như vậy chúng ta đi trần m ặ c đột nhiên đập hắn một bàn tay để hắn lấy lại tinh thần nơi này tình huống hiển nhiên đã vượt qua người bình thường lý giải đồng thời phát sinh càng thêm chuyện quỵ dị đi trước lại nói đi ra ngoài lại suy nghĩ những vấn đề này Thanh thanh Triều thông châu cảnh nội ra chuyện như nhân nhân. đình không khả chờ chính mình ra quay nội còn cùng này cùng này năng có cái có mặc quý yêu đầu xảy loại với loại đối với vậy, kệ, vô đạo ý dị bọn á khác o đi đủ. đường đi trở về trước xe ngựa, trên đường đụng đi tài phải hai gã khác đi trước tìm trần mặc tân minh. lên là trên con trần ngựa, trần tân Mã mặc một tìm mặc gã trở trước trước về xe b hắn lấy lại tinh thần tốc độ mặc dù so mã tài trên lệch chút nhưng c h u n g quy làm miễn cưỡng trước kịp phản ứng trước đó bị một hệ liệt tình huống đối bọn hắn mang tới s u n g kích không nên quá lớn bọn hắn bây giờ có thể kịp phản ứng đẻ nén nội tâm sợ hai đi làm việc đã là không tệ còn có một người đến bây giờ đều ngồi liệt tại xe ngựa sớm đã dọa phá can đảm cái gì đều làm không được đào h ố trước tiên đem hắn trôn đơn giản lập cái bia để hắn nhập thổ vi an về sau như còn có cơ hội tới đây lại nghĩ biện pháp thu hồi hắn thi cốt đưa về hương a táng đi trở về bên cạnh xe ngựa trần mặc hướng mấy người ra lệnh bọn hắn không có khả năng mang theo một cỗ thi thể đi con đường sau đó cho nên trước tiên cần phải đem nó a táng về sau còn có cơ hội tới đây suy nghĩ thêm đem nó thi cốt rời về quê nhà lã dụng về tội nhập thổ vi an cái này đối với thời đại này người mà nói là cực kỳ nghiêm túc một sự kiện mấy người được phân phó lập tức cắt tìm công cụ ngay tại chỗ đào hố c h â n mặc thì chậm rãi ngồi trên mặt đất từ trong ngực lấy ra lúc trước đoạt được t ú i ra thư tịch lúc này mới có tâm t ư là xem mở ra trang địa trang tên sách trên trước đập vào mi mắt là đều trời đại đạo công năm chữ to cái này nên chính là quyển sách này hoặc là nói quyển công pháp này danh tự còn tốt quyển sách này trên văn tự là đại càn thông hành văn tự chính mình nhìn hiểu tại quyển công pháp này phía dưới còn có mặt khác mấy hàng chữ nhỏ nghĩ đến hơn phân nửa là người tu hành phê bình chú giải ha ha đạo gia ta xong rồi lọt vào trong tầm mắt có thể đụng hàng ngũ như nhất chữ nhỏ hơi có vẽ viết g á y đủ để được đó đại đạo thể, nhìn người phấn. năm cùng dẫn nhập luyện cảnh, phẳng trần, trường sinh có hy vọng, hư Khổ khí khí chi thoát hy ra viết vào vọng giác cuối tu từ bước cảm có có à. ly hy xem ra cái này môn công pháp đúng là một môn tu luyện công pháp tựa hồ vẫn là một môn tu tiên công pháp có thể làm cho người bước vào luyện khí chi cảnh chỉ là kết hợp kia thanh y đạo nhân biểu hiện ra dấu hiệu quyền công pháp này mặc dù danh tự không tệ có thể hiển nhiên tuyệt đối không phải cái gì chính đạo công pháp lúc trước thanh y đạo nhân đem cánh tay xem như vũ khí đến dùng thấy thế nào cũng không giống cái chính đạo nhân sĩ trừ khi thế giới này tu tiên giả đều giống như đối phương dùng đều là bực này q u ỷ dị pháp môn không phải bản này đều trời đại đạo trải qua tuyệt đối là tà đạo công pháp lật xem trang kế tiếp phía trên mới bắt đầu chính thức ghi chép tu hành pháp đô thiên đạo a gia truyền này đạo chân chớ nói bựa đến d i ệ u pháp tâm vui vẻ trần mặc đột ngột ở giữa chỉ cảm thấy quyển sách này trên văn tự lưu động bắt đầu giống như là cái này đến cái khác du động phi trùng ngay tại ý đồ cưỡng ép chui vào trong đầu của mình Vâng, trân nội phồng lên, ngũ tạng lục phủ chấn động, thể huyết tạm mặc lục khí phủ vội vàng đem sách vợ khép lại trên tay mình tuyệt đối là một bản tà đạo công pháp nếu như những cái k i ê u phi trùng đồng dạng con mũi tiến vào trong đầu của chính mình rất khó nói sẽ dẫn đến như thế nào tình huống nếu không phải mình thân là võ giả khí huyết chi lực hơn xa người bình thường chắc chắn sẽ lấy công pháp này nói công pháp này không thể nhìn tối thiểu hiện tại không thể nhìn nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có giá trị từ thanh y đạo nhân còn có công pháp này trên một chút thuyết minh đô thiên đạo có thể là cái thế lực cái thế lực này tuyệt không chỉ một người thanh châu cảnh nội chỗ lưu truyền đạo phỉ vô cùng có khả năng chính là bút tích của bọn hắn lấy thanh ý đạo nhân thực lực n g u y ệ n ý ẩn nút tại chỗ này mục tiêu tuyệt không có khả năng là đơn thuần tiền bạc tất nhiên còn có càng lớn n h ư đồ thu thập trình tề chúng ta đi nhanh một chút đi tìm những người khác trần mặc cẩn thận cất kỹ đều trời đại đạo trải qua leo lên xe ngựa hướng một bên vùi lấp thi thể tân binh thúc giục nói mấy tên tân binh lúc này mới luôn cuống tay chân lại bận việc bắt đầu lúc trước trần mặc thể nội chuyển ra trận trận giống như hồ báo lôi âm tiếng vang thực sự đem bọn hắn giật này mình có thể trần mặc không nói bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều đành phải tiếp tục thành, thành thật thật làm việc vùi lấp tốt đồng báo thi thể lập mục là làm bia trần mặc lúc này mới lái xe ngựa xuyên qua quan đạo hướng một cái khác đầu hồi hương giã đường đi tới thanh châu con đường khá tốt đi trường kỳ khô hạn để trong này thổ địa có chút kiên cố không có nửa phần v ũ bùn trần mặc cầm trong tay địa đồ xác nhận p h ư ơ n g vị hắn muốn dọ xét khu vực cự ly triệu vân thành rất gần chỉ cần đi tìm nhiều nhất một hai ngày thời gian nhất định có thể phát hiện tung tích của đối phương tìm tới hắn về sau hai người liền có thể thuận thế tiến đến tìm kiếm m ạ c hồ lại về sau liền có thể cân nhắc rời khỏi thanh châu cảnh nội không cần thiết lại đi tìm những người khác bởi vì kia không tiện đường muốn đi lộ trình sẽ thêm trên rất nhiều coi như muốn đi tìm những người khác Cũng phải trần ư người c chi nghĩa phụ, nói cho hắn biết đô thiên đạo cùng thành châu cảnh chí chi chậm, phái phụ, phát thông nghĩa hắn thiên thanh sinh sự tình. Thậm chí khả năng bọn hắn hiện thông khả thiên không chừng đi nói biết nội tại người nói năng bọn năng đô đạo đều đã đô đạo đã độc thủ. sự mặc hiện tại cũng không cách nào tăng thêm tốc độ coi như hắn một người có thể ra trước ngựa đi nhưng không có tiếp tế tại thanh châu địa giới căn bản đi ra không được bao xa càng đừng đề cập tiếp xuống nếu là vận khí không tốt nói không chừng còn có thể tao nộ g cùng loại với thanh ý đạo nhân loại này người tu hành tìm người bao đoàn càng thêm an toàn chính mình độc thân hành động phong h i ệ m quá lớn đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian phía trước dần dần xuất hiện mấy đạo bóng người trần mặc cảm thấy lập tức cảnh giất lên thằng đến thấy gió người tới mới nhẹ nhàng thở ra triệu vân thành chính cơi xe ngựa cùng mấy tên tân binh cùng nhau đến đây trần mạc lập tức cũng mặc kệ cái khác tân binh co rúm dây cương nhanh chóng nên tiếp triệu vân thành hắn cũng đã phát hiện trần mạc bất quá dây lát một lát hai người rốt cục gặp mặt thất ca xảy ra chuyện gì người thế nào trần mạc thấy thế vội vàng mở miệng hỏi tham triệu vân thành cánh tay phải lúc này chống r ỗ n g chỉ là giản lược làm băng bó toàn bộ thân thể nửa tựa ở trên xe ngựa khí sát cực kỳ suy yếu đừng nói nữa đi đến trên đường gặp cái yêu nhân gặp chúng ta không nói hai lời trực tiếp liền độc thủ triệu vân thành ngữ khí o á n giận kia yêu nhân thủ đoạn q u ỷ dị có thể l e lưới là mình ta nhất thời không sẵn sàng bị hắn chém xuống một tay nhưng hắn cũng chúng ta một thương ta còn đem hắn đầu lưới đ ậ t lại triệu vân thành lấy ra một phương hộp gỗ mở ra bên trong chính là một cái đỏ như máu tiên diễm đầu lưới thế là chúng ta song phương cũng không dám lại truy đối phương r i ê n g phần mình dịch ra thoát đi n ữ khí của hắn hoảng sợ bên trong trộn lẫn lấy tim đập nhanh kia thần bí yêu nhân thủ đoạn để lại cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu chân mặc đối với hắn có thể trọng thương kia yêu nhân cũng không phải thật bất ngờ đến một lần bọn hắn gặp yêu nhân không phải cùng một cái thực lực chưa hẳn giống nhau thứ hai nếu không phải kia thanh ý đạo nhân, mượn nhờ cái kia quỷ dị nạn dân lực lượng lấy thực lực của mình muốn giết đối phương không nói dễ dàng nhưng cũng sẽ không khó khăn d ư n g nào huống hồ bọn hắn đụng phải yêu nhân đều có một cái cực kỳ đặc thù rõ ràng đó chính là viễn trình công sát thủ đoạn đủ mạnh chém giết gần người không có so với thường nhân mạnh bao nhiêu dù là thất ca thực lực kém xa chính mình có thể chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội c ậ n thân làm bị thương kia yêu nhân đem nó bước lui cũng không phải là việc khó gì ta cũng đụng phải một cái may mắn đem nó giết người kia sẽ dùng cánh tay đả thương người chân mặc đồng dạng từ trong xe ngựa lấy ra chiến lợi phẩm của mình cánh tay này hắn cũng đã làm khảo、thí. xúc cảm cấu tạo đều cùng nhân thủ không khác nhau chút nào chỉ có một điểm chính là tương đương giám chắc nội bộ xương cốt có thể so với tinh thiết trần mạc không có cách nào dùng cánh tay này chỉ có thể trước đem hắn tạm thời thu hồi vậy ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ triệu vân thành mở miệng hỏi thăm ánh mắt trên người trần mạc vừa đi vừa về dò xét hắn có thể rõ ràng k i a yêu nhân thực lực mạnh cũng không phải rất mạnh như thường là nhục thể phạm thai một thương xuống dưới như thường có thể đâm cho xuyên đấu chém giết gần người tuyệt không phải là đối thủ của mình mấu chốt là thủ đoạn quỵ dị cho dù ai lần thứ nhất gặp mặt đều muốn thiệt t ỏ lớn bất quá trần mặc có thể đem kia yêu nhân giết vẫn là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn vận khí tốt may mắn giết trên lưng thụ chút tổn thương bất quá tình huống còn tốt trần mặc giải thích nói so với triệu vân thành trực tiếp g â y một cánh tay thương thế của mình thật sự là nhẹ ngoài ra cái kia bên cạnh tân binh cũng r ò n g r ã hao tổn ba người bây giờ chỉ còn lại hai tên tân binh tiếp xuống chúng ta đi trước tìm ngũ ca nhìn hắn có bị thương hay không đến vậy cũng nhanh ly khai thanh châu trước hết nghĩ biện pháp sắp xếp người đưa ngươi đi thanh một huyện trợ thương trần mặc cùng hắn nói ra tiếp xuống quy hoạch triệu vân thành nhẹ gật đầu đây đúng là hiện tại, lựa chọn tốt nhất. Lấy hắn hiện tại tình trạng đúng là cái gì đều làm không được hắn sở dĩ tìm đến trần mặc cũng là bởi vì trần mặc cách hắn gần nhất cùng hắn hợp về một chỗ nếu là lại gặp gặp lúc trước tên kia yêu nhân nhiều ít còn có thể có chút sức tự vệ lại từ trần mặc có thể chém giết loại kia yêu nhân đến xem thực lực của hắn bây giờ tuyệt sẽ không yếu coi như kia yêu nhân chém giết gần người cực yếu lại như thế nào tuyệt không phải ai cũng có thực lực gần nhau đối phương có thể cùng đối phương bắt đầu chém giết gần người trần mặc có thể làm được điểm ấy l i ề n đã chứng minh thực lực của hắn hơn phân nửa còn mạnh hơn chính mình đối với điểm ấy triệu vân thành trong lòng kỳ thật sớm có đoán trước trần mặc thiên phú xa so với chính mình tốt võ đạo tu đi nhanh hơn chính mình tham l a n g thất thương quyền vốn là tiến cảnh cực nhanh võ học sớm mấy năm liền đạt tới bình cảnh cần tu hành nội ra công pháp mới có thể tiếp tục tăng lên dù sao trong lúc này nhà công pháp tu hành chi chậm chạp hắn luyện ba năm đến bây giờ đều không có luyện ra một sợi nội khí cho nên dù là trần mặc thời gian tu hành không bao lâu có thể bằng vào thiên phú khí lực cùng mình t r a n lệch cũng không phải rất lớn nguyên bản hắn cho là mình ỉ vào kinh nghiệm hẳn là còn có thể ép trần mặc một đầu chỉ là hiện tại xem ra trần mặc thực lực đã so với mình mạnh hơn bất quá những việc này về sau cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ cho nên hắn đối trần mặc không có nửa phần ghen ghét chi ý thậm chí còn hy vọng đối phương có thể còn mạnh hơn mình bị chém xuống một tay hắn lại khó lưu tại trong quân nghe lệnh chỉ mong nghĩa phụ có thể thay hắn khơi thông quan hệ giúp hắn về nhà phụ cận mưu cái chức vị trần mặc nếu là lẫn vào tốt chính mình thân là hắn nghĩa minh bao nhiêu cũng có thể được chút chống nom có quyết đoán thương lượng hai đường nhân mã lập tức hợp quy nhất đường thẳng đến mạc hổ muốn dò xét khu vực mà đi chương bốn mươi mốt đô thiên đạo môn ngũ ca trần mặc giá ngựa mà đi hướng về phương sa mạc hổ la lên gác từ lúc cùng triệu vân thành tụ hợp bọn hắn có hai khung xe ngựa hai con ngựa trong đó một thất từ hắn ngồi cưới trước tiên ở phía trước d i ò đường triệu vân thành cùng cái khác tân binh thì mang theo tiếp tế đi theo phía sau mạc hổ nhìn thấy hắn cũng là có chút c a o hứng bận điệu nhảy xuống xe ngựa hướng trần mặc chạy như bay đến người bên kia có phải hay không xảy ra vấn đề hắn đi đến trần mặc trước người lập tức mở miệng hỏi tham không hề nghi ngờ cái kia bên cạnh tất nhiên cũng là tao nộ một chút tương đối ngoại ý muốn tình huống không sai ngươi bên kia cũng gặp phải một chút thủ đoạn q u ỷ dị yêu nhân rồi trần mặc tung người xuống ngựa hỏi ừm xác thực gặp được một cái yêu nhân khí lực không thể so với ta không kém nói mấu chốt là đau thương bất nhập bất luận cái gì binh khí đều không cách nào thế nhưng hắn cho dù là những cái kia tu hành khổ luyện ngạnh công võ giả cũng tuyệt không có như vậy kìm cương bất hoại chi thể mặc hầu như mày hiển nhiên đối phó bực này đau thương bất nhập người để hắn cảm thấy khó giải quyết may chúng ta nhiều người lại mang theo chút dây thừng cái này mới miễn cưỡng đem đối phương bắt được hắn đưa tay chỉ hướng ngay tại hướng bọn hắn lái tới xe ngựa trên xe ngựa tầng tầng lớ đem một người gắt gao trói c trợ người kia dĩ nhiên đau thương bất nhập có thể trung quy vẫn là người không phải quái vật buộc hắn nút buộc đánh rất chết lại rất khó tránh thoát cưỡng ép d â y d u a thậm chí sẽ kéo đứt xương cốt vậy ngươi gặp phải tình huống ngược lại thật sự là là so ta cùng tất cả tốt rất nhiều chân m ặ c nhẹ nhàng thở dài giả lược giảng thuật mình cùng triệu vân thành chỗ gặp tình huống mặc hồ ở một bên nghe cực kỳ cẩn thận t h ầ n s ắ c cũng càng thêm kinh ngạc mặc dù chỉ là nghe tự thuật có thể hắn cũng có thể tưởng tượng đến loại kia tình huống đến tột cùng đến cỡ nào có thể sợ chính mình chỗ gặp đối thủ so với chân mặt bọn hắn thật sự là có đối thủ của hắn dĩ nhiên có chút cái gì còn tại người bình thường có thể hiểu được trong phạm vi trần mặc bọn hắn chỗ gặp đồ vật h i ệ n nhiên cũng không phải là người bình thường có thể hiểu được ha ha biết rõ tiên sư lợi hại đi nhanh lên thả ta ta hướng tiên sư cầu tình còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây bị mạc hổ c h ó i chặt người kia lúc này đột nhiên cười ha h a ngự khí tương đương chỉ cắn rỡ bọn hắn gặp chính là tiên sư vậy là ngươi cái gì mạc hổ cười nhìn về phía đối phương nếm thử tiến hành lời nói khách sáo hắn sở dĩ không có trực tiếp ngăn chặn đối phương miệng chính là muốn từ đối phương trong tay nhiều làm cho một chút t i tức hiểu rõ chút cụ thể tình huống ta đương nhiên là đô tiên h giáo bên trong người kia muốn mở miệng có thể ngay sau đó liền ý thức được chính mình nói không đúng vội n g ậ p miệng không nói ngươi không có ép hỏi h ắ n sao trần mặc hạ giọng hỏi thăm không có chiêu người này đau thương bất nhập lại đánh như thế nào đều không có cảm giác ta suy nghĩ thực sự không được ra ngoài nghĩ biện pháp cả điểm máu chó đen đồng tử nước tiểu thử một chút mặc hồ lắc đầu t h ấ p giọng trả lời dân gian có nghe đồn đồng tử nước tiểu máu chó đen có thể p h á t à p pháp hiện tại là không có cách nào dùng chỉ có thể đi ra ngoài trước lại nghĩ biện pháp đi tìm ta từng nghe nói võ giả khí huyết hơn xa người bình thường cũng có thể phá tà pháp không biết có thể hữu dụng trần mặc nhìn về phía người kia mở miệng hắn thể nội khí huyết p h n g lên có thể đánh lui những cái kia muốn tiến vào đầu hóc hắn văn tự có lẽ cũng có thể phá vỡ cái này nhân thân trên đào thương bất nhập c h i pháp cái này có thể được không mặc h ổ ngữ khí hơi có nghi hoặc trần mặc cũng đã mở ra lòng bàn tay coi như không được chính mình cũng b ấ t quá là mất điểm huyết m à t h ô i lấy chính mình tốc độ khôi phục chỉ sợ tối nay không có qua vết thương này liền có thể tốt tiên huyết xối vầy người kia lúc trước chưa phát giác như thế nào nhưng mà theo trần mặc máu vẫy ở trên người hắn như là giọt nước s ố i đến nóng hổi trên miếng sắt phát ra xì xì tiếng vang người kia nguyên bản cường tráng thân hình lúc này đang chậm rãi biên mất bên ngoài thân bởi vì khí huyết lưu thông mà hiện ra đỏ như máu hiện tại chính chuyển biên làm người bình thường làn da nhan sắc hắn trên mặt tiếu d u n g im mặt mà rừng rốt cục lộ ra hốt hoảng t h ầ n sắc nói ngươi họ gì t ê n gì vì sao muốn đến chỗ này cùng những cái kia yêu nhân có quan hệ gì bọn hắn là ai bọn hắn muốn làm gì trần mạc nghiêm nghị bức hỏi người kia vẫn mạnh miệng không chịu mở miệng mặc hổ thấy thế không chút do dự trực tiếp đem nó từ trên xe kéo xuống vung ra trên mặt đất tợt mờ giờ nói hay、không? thoại âm rơi xuống hắn hoa thương là côn trực tiếp hướng người này thủ trưởng đập tới bất quá một cái toàn bộ thủ trưởng trong nháy mắt và mèo gãy nát không biết mấy cây xương ngón tay tay đứt rột u sót người kia cho dù bị gắt gao chói chặt lại vẫn là khống chế không nổi kêu gào r y rủa cũng may hắn khí lực kém xa trước đó cho nên không cần phải lo lắng hắn sẽ kéo đứt xương c ố t của mình mặc hồ ép hỏi phương thức tương đương đơn giản thô bạo dư thừa không cần nói nhằm nói một chữ chính là đánh chưa quá nhiều lúc người kia song trưởng đã biến thành một bãi thịt não không thể không nói loại phương pháp này xác thực hữu hiệu nghiêm hình tra tấn lưới mặc hổ bất quá dùng hai khắc đồng hồ liền đã đạt được trần mặc nghĩ biết đến đại bộ phận tin tức nhóm này yêu nhân đồng đều đến từ đô thiên đạo môn trong môn giống hắn thi thuật sau khí lực có phần đại đao thương không vào người được xưng là lực sĩ mà những cái kia có thể vận dụng đầu lưới cùng cánh tay đả thương người người được xưng là tiên sư đồng thời bọn hắn đem đầu lưới cùng cánh tay xưng là phi kiếm tiên sư đều là ngự kiếm giết địch bọn hắn cũng không phải là hưng viễn phủ nhân sĩ mà là từ an dương phủ đến chỗ này sở dĩ m u ố tới là mấy vị kia tiên sư nói nơi này có chút đồ vật thành thủ, bọn hắn muốn tới lấy. mà hắn sở dĩ cùng những cái kia tiên sư tách ra là bởi vì hắn không có tư cách tiếp xúc những này đồ vật cho nên chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi mặc hổ cũng là bởi vì này mới có thể bắt được hắn theo như hắn nói lần này theo hắn đến đây còn có trọn vẹn năm tên tiên sư đều đi địa phương khác biệt đây chính là hắn biết đến tất cả mọi chuyện trừ cái đó ra hắn liền hoàn toàn không biết gì cả hắn tại đô thiên đạo môn bên trong địa vị vô cùng thấp gần so với phổ thông tín đồ muốn tốt hơn một chút coi là trong môn người bất quá theo hắn chỗ kêu gào trần mặc bọn hắn dám đối tiên sư xuất thủ bọn hắn đô thiên đạo môn nhất định sẽ không bỏ qua trần mặc mấy người đ đối phương, đối phương người, người mang theo hắn thừa hai con ngựa nhanh lên trở về đem chuyện nơi đây thông báo cho nghĩa phụ ta đi tìm huynh đệ khác tìm được trước bọn hắn chúng ta sẽ cùng nhau đi mặc hổ cởi xuống mình lập tức dây cương phân phó nói mặc dù bọn hắn tạm thời không rõ ràng đô thiên đạo muôn người đến tội cùng muốn làm gì nhưng có một điểm hiện tại đủ để rõ ràng Đó mấy người các ngươi đẩy một chiếc xe hộ tống thất ca đi trước thanh một huyện mấy người các ngươi theo ta đi đi tìm những người khác mặc hồ nội tâm hơi chút suy nghĩ rất nhanh ra lệnh trần mặc nhỏ tuổi chính mình cái này làm huynh trưởng đến chiếu cố hắn cho nên để hắn đi làm cầu viện cái này một tương đối an toàn sự tình mà thất đệ triệu vân thành hiện tại gãy một cánh tay lưu lại chỉ là vương hữu sắp xếp người trước tiện hắn đi thành một huyện tu dưỡng về phần hắn chính mình đến tìm tới những người khác để bọn hắn nắm chặt ly khai từ những cái kia yêu nhân đối mặt triệu vân thành lúc không nói hai lời trực tiếp liền động thủ có thể thấy được bọn hắn tuyệt không phải dễ sống chung hạng người chính mình đến thông chi những người khác đi mau ngũ ca ngươi ngàn vạn xem chừng trần mặc cẩn thận hướng mạc hổ dạt dò hắn nhẹ gật đầu không nhiều lời lời nói mang theo một đoàn người vội vàng ly khai đi tìm m ặ c đao trần mặc cũng là nhanh trong g á ngựa ly khai tiến đến quân doanh cầu viện chương bốn mươi hai khư quái khư cảnh thay n g a ta có quân tình khẩn cấp mua chuyển trần mặc lộ ra phong、thư. giao cho dịch c h ạ m dịch thừa bọn hắn lần này ra ngoài chính là quân lệnh tự có quân văn kiện mang theo lấy cung cấp bọn hắn tại thời khắc khẩn cấp điều động dịch c h ạ m ngựa truyền lại quân t ì n h dịch thừa không d á m thất lễ vội vàng dắt tới một con ngựa trần m ặ t xoay người thay ngựa lại đem ngựa sau vượt chặt người cầm lên đặt ở yên ngựa sau hắn đoạn đường này đi tới đã đổi số con ngựa dựa theo tốc độ như vậy hơn nửa ngày thời gian hắn liền có thể đổi tới trong quân dân o a n h tốc độ này đương nhiên tính chậm không có cách hưng viễn phủ dịch trạm bên trong ngựa không phải chuyên môn dùng để truyền lại quân tình k h á i mã phần lớn chỉ là một chút ngựa tuổi tốc độ chạy không được bao、nhanh. lại lần nữa giá ngựa chạy vội trên đường lại đổi một con ngựa về sau cái này mới nhìn rõ quân doanh tối thiểu từ trước mắt đến xem hưng v i ễ n phủ bên trong còn không có xảy ra chuyện đô thiên đạo môn người tựa hồ phần lớn tại an dương phủ lần này chỉ là trùng hợp mới đến hưng v i ễ n phủ phụ cận nhưng cái này chỉ là trần mạc phỏng đoán bọn hắn ép hỏi ra tới tin tức quá ít tên viên l ự c sĩ tại đô thiên đạo môn bên trong càng là tầng d ư ớ i chót biết đến đồ vật rất ít cho dù có đại sự muốn làm khẳng định cũng sẽ trước dấu diếm hắn cho nên vô luận như thế nào chính mình cũng trước tiên cần phải đem cái này tin tức thông bẩm lên đi dạng này vô luận đô thiên đạo môn người muốn làm、gì? bọn hắn tốt xấu có cái chuẩn bị phụ trách phòng thủ thân binh gặp hắn một đường chạy vội mà đến không khỏi mặt lộ vẻ nghỉ hoặc ta có việc gấp muốn gặp tướng quân trần mặc cất giọng la lên giá n g ợ i chạy nhập quân doanh bay b ổ i đến thư phòng lật về phía trước dưới thân ngựa không kịp bọn người thông t r u y ề n trần mặc mang theo kia lực sĩ liền trực tiếp xông vào thư phòng nghĩa phụ xảy ra chuyện lớn trần mặc tiện tay đem lực sĩ ném ở một bên vội vàng mở miệng nói tôn thủ nhân đột nhiên đứng lên thân xác trên mặt đã kinh ngạc lại hơi có nghỉ hoặc nhưng dù sao cũng là xa trường lao tướng lâm nguy không sợ đã thành quen thuộc phất tay lui tà、hưu. để phòng có không thể không tin tức tiết lộ ra ngoài lúc này mới hỏi thăm trần mặc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hồi nghĩa phụ hài nhi cùng rất nhiều huynh trưởng cùng nhau đi tới thanh châu dò xét đạo phi tung tích không ngờ trên đường lại gặp phải tự xưng là đô thiên đạo môn yêu nhân những cái kia yêu nhân thủ đoạn quý dị có thể sử dụng cánh tay người lưỡi hóa thành binh khí đả thương người đồng thời tương đương căm thủ chúng ta gặp người liền liền giết ngũ ca còn bắt được đô thiên đạo môn bên trong một tên l ư sĩ bây giờ cũng bị ta mang đến trần mặc ngắn gọn nói tự thuật một phen sự tình đại khái trải qua tôn thủ nhân càng nghe sắc mặt càng phát ra âm chầm rất nhiều đồ vật trần hắn lại biết rõ một chút ngươi đụng phải những người kia không phải yêu nhân bọn hắn là luyện khí sĩ tôn thủ nhân ngữ khí hơi có vẻ n g h n g trọng ưu âm thanh m ở m i ệ n g luyện khí sĩ trần mạc mở lời hỏi mặc dù sớm tại trước đó xem quyển kia đều trời đại đạo trải qua lúc hắn liền biết rõ những cái được gọi là tiên sư có thể luyện khí tu hành nhưng hắn đoạt được biết chỉ là gia lông bởi vì hắn không có cách nào đọc tiếp quyển kia công pháp cái gọi là luyện khí sĩ cùng bọn ta võ giả khác biệt võ giả rèn luyện n ụ c thân tu hành nội khí mà luyện khí sĩ thì là tiếp dẫn tiên địa chi khí nhập thể vận dụng tiên địa chi khí thi triển rất nhiều thủ đoạn. thủ đoạn của bọn hắn quỷ dị phi thường biến hóa đa đoan tế luyện thân thể của mình làm phi kiếm giết địch chính là trong đó một loại cách dùng nhưng những n à y luyện k h í sĩ nếu bàn về chém giết gần người cái kia còn hoàn toàn không phải chúng ta quân nhân đối thủ tôn thủ nhân chậm rãi mở miệng là trần mạc giải thích nói ra hắn hiểu biết đến tình huống quan ngũ phẩm viên đ ặ t ở hoàng đô không tính là gì tối đa cũng chính là cái lục bộ thị lang có thể ngũ phẩm c h ấ n thủ tướng quân đ ặ t ở địa phương tuyệt đối được xưng tụng là một phương đại quan rất nhiều bí ẩn đối với hắn mà nói cũng không tính là là bí ẩn hắn có thể biết giải tiếp xúc đến đồ vật viễn siêu trần mạc bực này thân minh không biết bao、nhiêu. giống như nội gia công pháp hắn sở dĩ dám nói để trần mạc tu hành có thành tựu về sau có thể hướng hắn đòi hỏi một bạn nội gia công pháp cũng là bởi vì lấy thân phận của hắn quyền vị những n à y đồ vật đối với hắn mà nói cũng không phải là cỡ nào khó làm đến vậy những n à y đ ồ thiên đạo môn luyện k h í sĩ vì sao không phải dùng đầu lưới cánh tay làm binh khí nếu dùng tỉ mỉ đánh chế cương trâm không phải bí mật hơn lại hiệu quả càng tốt hơn trần mạc đưa ra nghị vấn của mình cùng đấu thời gian chiến tranh còn muốn cầm xuống cánh tay đến xem dùng cương trâm an toàn không thể nghĩ ngờ càng thêm bí ẩn bình thường cương trâm không có linh tính mà nhân chỉ thân thể trời sinh liền dẫn co linh tính nhất là những cái kêu luyện khí sư bản thân thân thể thủ thiên địa chỉ khí cọ rửa tế luyện s o u uy lực càng lớn kêu đô thiên đạo môn luyện khí sĩ sở dĩ đối với các ngươi xuất thủ hơn phân nửa cũng là coi trọng các ngươi thân thể chúng ta quân nhân thân thể mặc dù không thể so với chính bọn hắn thân thể thế nhưng so với người bình thường cường tráng quá nhiều dùng cho tế luyện không riêng càng thêm thuận tiện uy lực cũng muốn càng mạnh tôn thủ nhân chậm rãi mở miệng là trần mặc giải đáp nghỉ hoặc những chuyện này nếu bàn về đến kỳ thật cũng không tính cớ nào bí ẩn chỉ bất quá trần mặc thân phận địa vị không đủ tiếp xúc không đến những này đồ vật thôi trần mặc vốn cho là đô tiên có trần h hành tà đạo, cho nên mới dùng thân thể bình khí. Hiện ể là làm tà tu tại nên dùng đạo, mới xem a đa nghĩa ta thế toàn Tiếng biết tao một giết chết t khí sĩ, coi như không phải như phụ chúng không giới cũng coi đại cái này luyện còn ngộ là làm như vậy. đều sĩ, số có người. bộ, r mặc lên tiếng lần nữa hôm nay đã có thể có người giải đáp nghi vấn vậy liền bắt lấy nhiều cơ hội hỏi một chút lập tức đem chính mình tiến vào thanh châu cảnh nội tao nộ cái kia quỷ dị nạn dân trước sau sự t ì n h đại khái giảng cái rõ ràng nghe nói trần mặc tự thuật tôn thủ nhân sắc mặt một cái trở nên cực độ khó coi ra hiệu trần mặc đóng chặt cửa sổ phòng ngừa có tường ngăn chi sau hai hắn lúc này mới lên tiếng người gặp được k i a đồ vật được xưng là khư quái vô luận giết bọn hắn bao nhiêu lần bọn hắn cũng sẽ không chết khư quái ở địa phương được xưng là khư cảnh người gặp được khư cảnh vẫn còn tốt tuy có một giết không chết người nhưng cũng không tính cỡ nào quỷ dị khư cảnh sẽ theo thời gian không ngừng chậm rãi khuất trường chúng ta võ giả đối hắn thúc thủ vô sách cho nên tại ta đại c à n luyện khí sĩ địa vị cao thượng tôn thủ nhân nói cũng không tính rất kỹ càng trần mặc lại có thể từ đoạn văn này bên trong phân biệt rõ ra càng nhiều tin tức đó chính là khư cảnh cũng không chỉ một cái chính mình đụng phải cái kia cũng không tính cỡ nào quỷ dị còn có càng nhiều cùng càng quỷ dị khư cảnh tồn tại kia hài nhỉ vì sao chưa hề không có ở chúng ta hương viễn phủ nghe nói qua chuyện như vậy hẳn là cái này khư quái chỉ có tại thanh châu có trần mặc hiếu kỳ hỏi thăm đối với điểm này hắn đúng là cảm thấy nghỉ hoặc nghe nghĩa phụ trong lời nói ý tứ khư cảnh không chỉ một lại chỉ có tuyển khí sĩ có thể chất áp nếu như tại hương viễn phủ từng xuất hiện khư cảnh như vậy chính mình bao nhiêu nên nghe nói qua một điểm nghe đồn cái này dĩ nhiên không phải thanh châu có hương viễn phủ đương nhiên cũng có ta đối hắn không hiểu nhiều chỉ là nghe mấy vị giám tiên tỷ cao công nói qua khư cảnh khư quái đều là hư ảo chân thực n h ư n chỉ tâm thần sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng càng nhiều người biết rõ một chỗ khư cảnh dù là không có thấy tận mắt đến chỉ là nghe được nghe đồn hoặc là đôi câu vài lời như vậy chỗ kia khư cảnh liền sẽ t ă n g mạnh đã bày ra phong ấn thậm chí có khả năng sẽ bị sung mở mà còn muốn đem nó phong ấn chỗ trả ra đại giới liền sẽ lớn hơn nhiều tôn thủ nhân đem chính mình chỗ biết đến sự tình giảng cái đại khái hắn dù sao chỉ là võ giả không phải luyện k h í sĩ nếu không phải từng hiệp trợ qua mấy vị luyện k h í sĩ xử lý loại chuyện này hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội biết được những n à y đồ vật những chuyện này ngày bình thường hắn cũng sẽ không hướng ra phía ngoài đi nói chỉ bất quá trần mặc như là đã gặp qua khư cảnh như vậy thì đến nói cho hắn biết trong cái này lợi hại chuyện này ngươi tuyệt đối không nên hướng ra phía ngoài truyền đồng dạng bất luận cái gì một tia tin tức chứ ngươi bên ngoài còn có mấy người biết rõ bọn hắn bây giờ ở nơi nào tôn thủ nhân do hỏi trần mặc thì từng cái báo ra kêu mấy tên tân binh danh tự ngoại trừ bọn hắn cùng mình cùng nhau gặp qua bên ngoài trần mặc cùng những người khác tiến hành tiếp xúc lúc cũng không có cố ý đề cập chuyện này đồng thời hắn cũng cố ý khuyên bảo qua mấy người tuyệt đối không nên đem việc này bảo hắn biết người lúc ấy chỉ là không muốn đi quản nhiều cái này nhãn sự không nghĩ tới cũng coi là chó ngáp phải rồi cam đoan việc này sẽ không trên phạm vi lớn truyền bá ra tôn thủ nhân nghe xong lúc này mới nối lòng một hơi hắn biết rõ khư cảnh đáng sợ so với cái khác chuyện sự tình này một khi tiết lộ dẫn tới hậu quả mới nghiêm trọng nhất chỉ là ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một điểm đô thiên đạo môn người vì sao công bằng hết lần này tới lần khác xuất hiện tại khư cảnh phụ cận trọng yếu hơn là trong đó lại còn có một người có thể mượn khư quái chi lực hiện nhiên đám người này tuyệt không là bình thường luyện k h í sĩ bọn hắn lúc này tiến về thanh châu địa vực mặc dù không biết kỳ cụ thể mục đích như thế nào nhưng hơn phân nửa không có ý tốt người bắt ta t h lệnh mang một đám nhân mã tốc độ cao nhất buôn tập thanh châu không muốn cùng kia đô thiên đạo môn người tiếp xúc trước đem ngươi tứ ca bọn hắn mang ra thanh châu tôn thủ nhân lấy ra ấn tín lập tức viết điều lệnh hắn không xác định đô thiên đạo m ô n người có mưu đồ gì nhưng hắn rõ ràng tự mình trước tiên cần phải đem nghĩa tử của mình cùng chất tử đều lấy ra những người này là dưới tay mình thân tín mỗi một cái thả ra đều có thể độc lĩnh một doanh nhân mã nếu là không có bọn hắn vậy mình đ ờ i này liền rốt cuộc đừng nghĩ ra chiến trường hiện tại hao tổn một cái triệu vân thành đã đủ để tâm hắn đau ngàn vạn cũng không thể lại có cái khác hao tổn Hai so với những tân binh kia những thân binh này mới thật sự là tinh nhuệ cả đám đều cung ngựa thành thạo chủ yếu nhất là đi lên chiến trường vô luận đối mặt cái gì tình huống dù là lại quỷ dị bọn hắn cũng sẽ bản năng trước hết giết được nhân lại đi suy nghĩ những sự tình này không giống những tân binh kia gặp được một chút hơi khác thường sự t ì n h liền sẽ hụ sợ còn lại hai tên thập trưởng nghe lệnh các lĩnh một thập nhân mã ly khai trần mặc thì mang theo những người còn lại tại m ê n h mông phía chân trời bắt đầu tìm kiếm nhiều người bọn hắn tìm đương nhiên cũng nhanh bất quá hơn nửa ngày thời gian trần mặc liền phát hiện trên mặt đất lưu lại vết máu dọc theo vết máu lại tìm tòi ước chừng nửa canh giờ thời gian cách đó không xa một gốc khô héo tĩnh mịch dưới lại tụ đang có một áo bảo s á m đạo nhân dựa vào cây nghỉ ngơi gặp có người đến đây không khỏi vội vàng đứng dậy muốn chạy trốn trần mặc nội tâm hiểu rõ người này tất nhiên chính là triệu vân thành lúc trước chỗ gặp nói người đối phương không chỉ có bản thân bị trọng thương c à n g trọng quan h ơ n là k h ô n g có c ô ngày sát thủ đoạn, chính đoạn, l s u yếu truy đuổi, đồng thời dựng cung nhất Hắn không động hông ngựa đồng dựng thời chút thôi thời điểm. dưới do dự luyện i ề n bán. Những này l ký sĩ không giống với lực sĩ thủ đoạn quá mức quỷ dị coi như không có trọng yếu nhất công sát thủ đoạn trên người bọn họ mang theo phù lục cũng có thể có thể b ộ c phát ra tác dụng khác cho nên trần mặc cũng không tính để lại người sống vẫn là trước giết chết tương đối yên tâm đạo nhân kia không có cách nào nói chuyện từ trong ngực tay lấy ra phủ vàng bốc á t quanh thân xuất hiện một tầng vàng đất ánh sáng màu màn trần mặc một tiến đánh vào kia màn sáng bên trên màn sáng mắt thường có thể đục h ạ n đạo còn lại thân binh cũng lần lượt đuổi theo đều dựng cung liền bán mới bất quá trước mắt màu vàng đất màn sáng lên tiếng mà phá vài gốc vũ tiến trong nháy mắt đem đạo nhân kia x u y ê n qua trần mạc xoay người hướng nửa g cầm trong tay trường thương lại bổ hại thương xác định để đối phương đều chết hết lại lật lật đối phương thi tờ giờ hờ ế so với chính mình lúc trước giết chết luyện khí sĩ người này thực sự có thể tính là một cái quỷ nghèo không có đan dược toàn thân trên giới liền còn lại một tấm bầu chú còn có một bản giấy chất thư tịch liên liên túi tiền bên trong cũng chỉ có hơn hai mươi lựa bạc bạc trần mặc cầm mười lượng còn lại cho còn lại thân binh riêng phần bình điểm t r ầ n mặc bọn hắn lần này đều là một người h a i ngựa có đầy đủ ngựa có thể mang đủ vật tư tên này luyện k h í sĩ thi thể cũng bị cột vào một con ngựa bên trên đi đầu mang đi quay đầu lại làm xử trí một đám người lại lục xoát gần nửa ngày chân mặc ca. cao giọng trào hỏi một câu s u ố i rục ngựa chạy vội đến trước người hắn m ạ c hổ thần sắc chết lặng ngốc trệ nhìn không ra bi thương cùng t a o hứng thế nào t r ầ n mặc xuống ngựa hỏi thăm trận thần sắc cũng cấp tốc n g ám trầm thấp bắt đầu mặc đao thi thể đang lẳng lặng nằm ở trên xe ngựa phần ngực bụng lưu lại một đạo hơn hai tấc rộng gần dài một thước xuyên qua toàn bộ thân thể vết thương. vô luận là ai lưu lại như thế vết thương hiển nhiên cũng không thể sống sót đám tia đô thiên đạo môn người làm trần mặc sắc mặt âm trầm như nước n g ư khí tràn ngập phân n ộ mặc đao không ưa thích nói chuyện nhưng đối với mình luôn luôn có chút chiều cố từ trần mặc nhập thân binh doanh đến b á n tên thương thuật lại đến về sau tu hành tham lang thất thương quyền lúc không hiểu chỗ chỉ cần đi tìm hắn hỏi trần mặc liền nhất định có thể được đến lời ít mà ý nhiều chỉ điểm càng không muốn sách chính mình có thể hoàn thành hứa hẹn chuộc về triệu du hắn càng là bởi chính mình tới lùi lùi chạy một chuyên h ắ n cùng mình mặc dù không phải thân hưng trưởng nhưng đối với mình lại một mực là h có thể hắn hiện tại chết rồi bị người giết t r â n mặc chỉ cảm thấy nội tâm đè ép khối tảng đá bị đ è nén có chút không thở nổi chúng ta trên đường trở về đụng phải một cái áo bào tím đạo nhân thực lực rất mạnh anh ta vì cứu ta lúc này mới mất mạng mặc h ổ hai mắt chết lặng chỉ có nói tới việc này lúc mới toát ra vẻ phần h ậ n k i ê n áo tím đạo nhân đâu còn sống không t r â n mặc truy vấn hắn chạy trốn đã dòng dã một ngày thời gian hiện tại truy không lên mặc hồ minh bạch trần mặc ý tứ hắn làm u ố n đi cho mình linh trưởng báo thủ có thể hắn càng rõ ràng hiện tại tuyệt không có khả năng đuổi kịp t i ê áo tím đạo nhân dù cho đổi kịp lại như thế nào lấy thực lực của hai người bọn họ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ không báo thù này ta thể không là người mặc hổ mang theo cực kỳ mãnh liệt phẫn hận cùng sát ý nói mặc đ a o bỏ mình trần mặc còn bi phẫn húng chi hai người bọn họ là thân huynh đệ mặc đ a o vẫn là vì cứu hắn mà chết hắn trong lòng hận ý tự nhiên hơn xa trần mặc không biết bao nhiêu trước đó là còn không có từ chính mình huynh trường sinh chết cái này một chuyện tình trên lấy lại tinh thần thậm chí không dám tin tưởng mình huynh trường đã chết bây giờ dần dần kịp phản ứng nội tâm liền chỉ còn lại ngập trời hận ý cùng báo thù hai chữ ta giút ngươi trần mặc thoát ra không có nửa phần trần trờ mặc đ a o là hắn nghĩa h ì n h nay g thường đối hắn càng là không tệ v ề tình về lý chính mình cũng đến giúp hắn báo thủ k i u áo tím đạo nhân cũng dám tập sát mệnh quan triều đình chúng ta quay đầu đem chuyện sự tình này thông bẩm lên đi mời triều đình phát hải bộ văn thư trần mạc tiếp tục mở miệng bổ sung thù đương nhiên m u ố n báo lại không nhất định không phải là tự tay mục đích của bọn hắn là để k i u áo tím đạo nhân chết nếu có thể chính mình độc thủ tự nhiên khoái ý hơn không thể tự kiểm chế độc thủ cũng không sao theo mạc hổ chỗ miêu tả đạo nhân kia thực lực không tầm thường chỉ dựa vào hai người bọn họ muốn báo thủ cũng không dễ dàng lại thiên hạ quá lớn nếu là kia áo bảo tím đạo nhân giấu đi bằng vào hai người bọn họ lực lượng muốn tìm vậy đơn giản làm bỏ kim n ấ y biển mà t r i ề u đình tất nhiên sẽ truy tra việc này không có khả năng bỏ mặc không quan tâm tập sát mệnh quan triều đình vô luận nguyên nhân như thế nào đều là tội chết bên trong tội chết như đạo nhân kia có độ điệp là người xuất r a như vậy liền chỉ chu hắn sở thuộc đạo quan nhưng nếu như không có độ điệp như vậy thì chu hắn toàn tộc dù là người này là một vị thực lực cao cường luyện khí sĩ lại như thế nào đô thiên đạo môn cũng không thụ triều đình còn hạt tại loại này tình huống giới tiên kia luyện khí sĩ giết mệnh quan triều đình vậy h ắ n thực lực càng mạnh chết được càng nhanh triều đình không có khả năng cho phép dạng này người tiếp tục còn sống không phải người người đều bắt trước cái này thiên hạ chính là còn không có loạn cũng phải loạn mặc hồ nhẹ nhàng gật đầu đây đúng là phương pháp tốt nhất hắn đương nhiên muốn báo thủ có thể hắn cũng không phải ngu xuẩn báo thủ trọng yếu m ạ n g của mình đương nhiên cũng trọng yếu vậy bây giờ đi trước lại nói chờ ra ngoài lại nghĩ biện pháp là tứ ca l i ệ m thi thể trần mặc đang khi nói chuyện lấy ra một thân y phục của mình trước thay mặc đao che đậy thi thể Ừm. Mạc Mạ Hồ gật đầu, gặp Trần đầu, một đoàn người lập tức riêng phần mình phi tốc ly khai về trên đường còn mang về lúc trước người lính mới kia thi thể thân là đồng đội tại có điều kiện tình h ữ n giới bọn hắn sẽ tận lực để đồng bào lá dụng về tội sở dĩ làm như vậy cũng là hy vọng có chính một ngày ra ngựa bọc thấy lúc đồng bào có thể mang chính mình thi quất về quê nhà a táng một đường yên ổn ly khai thanh châu cảnh nội trần mặc lúc trước chỗ phái đi ra hai nhóm nhân mã cũng đã về tới cái này hai đội nhân mã toàn bộ bình yên vô sự bọn hắn không có tao nổ bất luận cái gì yêu nhân thậm chí bọn hắn còn phát hiện đạo phỉ tung tích bọn hắn trố dò xét chỗ kia khu vực có bộ phận nhân mã trải qua dấu hiệu thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất là bách nhân đội tại những ngày nhân mã quá cảnh tung tích phụ cận vừa vặn xuất hiện đ ồ thiên giáo luyện k h í sĩ rất khó nói giữa hai cái này không có liên hệ mà đổi thành một đội nhân mã bị mang về chỉ có thi tờ giờ hở y tất cả mọi người bị một kích p h o n g hầu đồng thời tôn tướng quân tên i kia chất t ử song t r ư ở n g còn bị người lấy đi về trước thanh mục huyện trình đốn tới đó lại nghĩ biện pháp đem các minh đệ thi thể đưa về hương an táng trần mặc hướng đám người hạ lệnh hắn đã được tôn tướng quân phân phó như vậy hiện tại hắn chính là ở đây duy nhất người chủ trì đám người nha giá ngựa đón xe thắng đến thanh m ộ c huyện tiến đến t r ư ơ n g bốn mươi bốn tiếu phỉ quan tài đã chuẩn bị xong một tầng quan tài một tầng quách tường kép ở giữa ta đã để người dùng tới tốt muối tinh bổ sung cam đoan tứ ca thi thể sẽ không dễ dàng mục nát thanh m ộ c huyện lớn nhất tiệm quan tài bên trong trần mạc c h ậ m dãi bàn giao nói dựa theo mạc hồ ý nghĩ hắn chuẩn bị đưa mạc đao về quê nhà thủ nhân phủ thổ long huyện an táng chuyến đi này ngàn dặm xa mạc đao thi thể ít nhất phải bại lộ bên ngoài nửa tháng lâu nhất định phải làm tốt chống phân hủy không phải vận chuyển hồi l ư n lúc tình huống sẽ rất học bét lần này thật sự là đá tạ ta quay đầu lại đem tiền cho ngươi mặc hậu ngữ khí cảm kích cực kỳ trịnh trọng nói t ạ hắn lần này ra không mang bao nhiêu tiền mua quan tài thêm mua muối còn có một số cái khác dâng tặng thi thể sử dụng đồ vật cộng lại nhanh hai mươi lượng bạc đều là trần mặc hỗ trợ cầm tiền dễ hoa trên gấm dễ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó hiện tại đối với hắn không thể nghi ngờ chính là tại đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tứ ca cũng là huynh trưởng của ta huynh đệ chúng ta chớ nói cái này ngoại đạo t r ầ n mặc m ở miệng hắn hiện tại tiêu tiền cũng không phải chính mình một chút xíu góp nhặt chính là trước đó từ đạo nhận kia trên thân lấy được xài tự nhiên không đau lòng huống hồ mạc đao là hắn t hắn khi còn sống đối với mình có ân chính mình còn không tới kịp hồi báo bây giờ hắn đã bỏ mình chính mình vì hắn dâng tặng thi thể tốn nhiều tiền hơn nữa cũng hẳn là trước hết để cho tứ ca nhập quan tài đi trần mặc gặp tiệm quan tài tiểu nhị bưng tới một chậu trộn lẫn lấy dược tài màu đỏ chén thuốc lúc này mới lên tiếng nói cái này chén thuốc là tiệm quan tài trưởng quy bị phương dùng hắn lau thi thể nghe nói có thể để thi thể bảo tồn càng làm trường hơn lâu mặc hổ không nhiều lời lời nói dùng sức lau một cái hơi có vẻ hai mắt đỏ ng ở u đi ra ngoài trước đi trần mặc phất tay ra hiệu chính mình cũng cùng đi theo ra ngoài chưa quá nhiều lúc trong phòng chuyển g i a thấp giọng n g h ẹ n nào trần mặc bên ngoài đợi hơn nửa canh giỏ trong phòng mới chuyển g i a la lên mặc đao toàn thân trên dưới đã bị lau sạch sẽ thiếu thốn khối đó bị dùng một khối tốt nhất tơ l u ộ c bọc lấy bông bổ khuyết bên trên sau khi mặc quần áo vào cơ bản nhìn không ra có gì thiếu thốn mặc hổ đã giúp hắn mặc lên một tầng áo trong tấn quê nhà bọn họ phong tục lấy mạc đao tuổi tắt phải mặc lên bốn phía ba hợp bảy kiện y phục trần mặc lại đi đến trước hỗ trọ hai người hợp lực cho mạc đao mặc vào mặt khác năm kiện y phục thanh một huyện huyện uý hỗ trợ đưa khối ngọc thu tới cho tứ ca cần làm miệng ẩm theo mạc đao thân phận nguyên bản chỉ là có thể ngậm bích cái gọi là bích cũng chính là thanh ngọc nhưng bản triều thái tổ đăng cơ hậu chuyện chiếu thiên hạ phan cưới tăng gà cưới người đều có thể vượt qua nhất đảng dùng lễ vì vậy mạc đao bây giờ có thể ngậm bạch ngọc nhật táng quay lại còn phiền phức hợp tam đệ ngươi giúp ta tả hắn mặc hồ mở miệng nếu không có huyện ý đưa tới khối này dương chi bạch ngọc bọn hắn hiện tại đi mua muốn bao nhiêu hoa bạc không nói thật đúng là không nhất định có thể mua được thanh một huyện không tính là cái gì huyện lớn bực này chất lượng bạch ngọc ở trong huyện này khó tìm hai người hợp lực đem mạc đao nhập liệm lại nâng lên nắp quan tài khép lại chờ đến chính thức xuống mồ lúc lại đóng đinh trần mặc lại gọi tới mấy tên thân binh hỗ trợ nhất quan tài xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt hai ngựa cùng rồi vận một cái quan tài không phải về khó người bên này yên tâm đi nghĩa phụ bên kia ta đi nói có trần mặc câu nói này mặc hổ lại đi cũng yên tâm rất nhiều hai vị tướng quân nhà ta chủ nhân để cho ta đưa tới m ộ ư ơ i lượng mặt dòng cho vị này tướng quân làm lộ phí sử dụng một tên người mặc vải xám áo gã sai vặt cầm h ầ bao một đường chạy c h ậ m tới nhà n g ư ơ i chủ nhân là mặc hồ không có gấp vay tiền phản hỏi thanh một huyện huyện lệnh vương thủ chính nô bộc thông báo tính danh thay ta cảm ơn nhà người chủ nhân mặc hồ lúc này mới nhận lấy mất lượng mặc đau bỏ mình huyện lệnh cùng huyện ý cùng hắn dù sao cũng là từng có gặp mặt một lần đ ồ n liêu mặc dù táng nghi không ở chỗ này chỗ tổ chức có thể hai người vẫn là t r a n lệnh người hầu đưa chút đồ vật trên đường xem chừng đi nhanh vệ nhanh chân mặc cuối cùng căn dặn một câu mặc h ổ nhẹ nhàng ngật đầu giá ngựa kéo có tài một đường xa đi t r â n mặc thì đi trở về bên trong thành mang theo những người khác tại chỗ chỉnh đốn một đường tàu xe mệt mọi người kiệt sức ngựa hết hơi hiện tại bọn hắn không cần thiết lập tức chạy về quân doanh sở dĩ lưu tại nơi này còn có một mục đích khác đó chính là phòng bị đám kia quá cảnh đạo phỉ đám kia đạo phỉ chỉ cần muốn tiếp tục xâm nhập hưng ơ viễn phủ nhất định phải thông qua thanh một huyện địa vực chân mặc bọn hắn ở đây có thể sớm dò xét phòng bị để phòng đột phát tình huống chuyện sự tình này chỉ có thể chân mặc bọn hắn đến trông cậy vào địa phương quân đội vùng ven chỉ sợ phải đợi đạo phỉ đánh tới cửa bọn hắn mới có thể có chỗ phản ứng đương nhiên trần mặc cũng chưa quên phái ra mấy tên thân m i n h trước đ ê m còn lại đồng bào thi thể đưa về quân doanh còn để bọn hắn đem dò xét đến đạo phỉ tung tích tin tức truyền lại cho tôn tướng quân chuyện này mới là ban đầu bọn hắn việc cần phải làm hiện tại đã có tình huống đương nhiên muốn t r u y ề n ra ngoài sau đó hai ngày ngược lại là có chút ăn ổn bên trong thành các nơi quán ăn nhỏ trần mặc đi không ít bọn hắn ở đây tu trình hai ngày ăn ở đương nhiên muốn đều từ huyện nha phụ trách cơm nước mặc dù không tệ trần mặc thỉnh thoảng ra ngoài ăn quán ăn nhỏ chỉ có thể coi là được là thêm đ Uống xong hai b á trần t mặc đi vào nơi t r đây không có lập tức trở về danh mà là tại rất nhiều trong hẻm nhỏ ghé qua kể bên này hoàn cảnh hãn tại vừa mới đặt chân ngày đầu tiên liền đại khái nhìn mấy lần bởi vậy cũng coi là con biết dù là tại rất nhiều trong hẻm nhỏ ghé qua cũng không có khả năng lật đường ngươi là đang tìm ta sao t r ầ người m càng càng này thực lực cũng không phải là rất mạnh khí lực còn có thể nhưng chém giết kinh nghiệm không đủ nếu là một tên có đầy đủ chém giết kinh nghiệm có giả phát hiện trần mặc có thể vây quanh phía sau mình hoặc là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói hoặc là hợp lực đánh cược một lần muốn chạy vọt về phía trước trốn vô luận như thế nào cũng sẽ không lãng phí thời gian quay người quay đầu gặp trần mặc mang theo một người đi vào doanh trại mấy tên ngay tại đường n g h ỉ thân binh lập tức xông tới cầm mấy bùn nước lạnh đem hắn làm tỉnh lại tùy tiện chuẩn bị điểm hình cụ ta muốn thẩm vấn hắn trần mặc tiện tay đem nó lắp tại trên mặt đất phân phó nói mấy tên thân binh tuân lệnh lập tức bận rộn trước tìm trương dắn chắc chiếc ghế đem người này cột vào trên ghế lại dùng nước sạch rội tỉnh đối phương tìm đến hình cụ chuẩn bị thẩm vấn nói đi họ gì tên gì vì sao muốn đi theo ta ngươi đồng bọn ở đâu bên trong thành vẫn là ngoài thành cao đại hữu vừa mới mở mắt ra liền nghe được liên tiếp đổ ập xuống hỏi tham gặp hắn không trả lời, trần trực tiếp để cho người ta tra chấn nghiêm hình trạ tân phía dưới đối phương rất nhanh như cùng ô n g trúc ngược lại hạt đ ầ u đem tất cả mọi chuyện nói đến rõ rõ ràng ràng bọn hắn một nhóm hơn trăm người đúng là cùng đô thiên đạo luyện khí sĩ có chỗ liên hệ theo người này nói bọn hắn là t h ụ tiên sư chỉ mệnh chỗ này ở nút về phần muốn làm gì cũng chưa nói cho bọn hắn biết bọn hắn chỉ cần chờ đợi ở đây qua một thời gian ngắn tự sẽ có tiên sư đến đây nhưng mà bọn hắn bên ngoài đợi trái đợi phải nhưng thủy trung không thấy có người đến đây hắn sở dĩ theo dõi trần mặc là bởi vì trước mấy thời gian trần mặc một đoàn người giá mã tiến h à n h động tĩnh quá lớn bị bọn hắ h ắ nhưng tiến đến c ủ yếu l h ĩ t mà h n triều đình sớm biết được có đạo phỉ quá cảnh lúc này mới thông chi nghĩa phụ sai người đi dọ xét nơi này cụ thể tình huống trần mặc bọn hắn vừa vặn tao nộ những cái kia tiên sư cùng hắn triển khai chém giết năm tên h tiên sư hai chết một thương nặng bỏ chạy còn lại hai người coi như không bị tổn thương trong thời gian ngắn cũng tuyệt không dám bước vào hương xa c ả n h nội mà sớm bị điều động tới cái này một bộ phận người liền thành con rơi chỉ có thể tiếp tục ở đây đau khổ chờ đợi các ngươi trông giữ tốt hắn từ giờ trở đi trừ ta bên ngoài tất cả mọi người cho phép vào không cho phép ra cho dù chết cũng cho ta chết gian sân nhỏ này bên trong trần mắc túc âm thanh hướng đám người hạ lệnh đã thật sự có trên trăm tên đạo phỉ chiếm cư ở ngoài thành vậy bọn hắn liền phải tiến đến vây quét Cái này trên trăm tên trăm đạo p hai ỉ phỉ còn không phải phổ thông sơn phỉ giặc cỏ. không thông sơn phải phổ Theo o đ ạ Hưu ngày ó i cái sau tuân người thủ nhân tự mình dẫn thủ hạ tinh nhuệ tiêu phi trần mặc r ụ c ngựa xuống trận trận trạm thủ l ĩ n h đạo tặc mấy chủ chương bốn mươi lăm g i công ngươi lần này lập xuống công lao trước hết không cho ngươi lực rồi chờ ngươi thi đậu tú tài ta đi chút quan hệ cho n g ư ơ i cùng nhau tính tôn thủ nhân trên tay cầm lấy một quyển ghi chép công sách ngay tại từng cái hạch toán quân công hạch toán cực kỳ cẩn thận mỗi một bộ thủ cấp đều muốn có tinh chuẩn xuất xứ cái này còn chỉ là tiêu phỉ nếu là thời gian chiến tranh còn sẽ có đốc chiến đội cùng nhau tính toán quân công toàn nghe nghĩa vụ phân phó trần mặc đối với cái này không có ý kiến hắn hiện tại không có công danh sĩ tịch mang theo lập xuống công lao nhiều nhất có thể để cho hắn dẫn lên chút b ạ c thăng lên một lượng cấp chức quan không có khả năng đạt được có phẩm cấp quan t r ư ớ c thà rằng như vậy không bằng đem những n à y công lao tạm thời gửi lại xuống tới chờ hắn cầm tới công danh sau lại tính toán những n à y còn lại đạo tặc đều mang tốt nhìn kỹ áp tuyệt không thể để bọn hắn chết rồi đ ồ thiên đạo điều động nhiều như vậy thanh niên trai tráng tuyệt đối là muốn tạo phản ta trở về liền tấu mời bệ h ạ thỉnh chỉ tra rõ việc này tôn thủ nhân ngữ khí nghiêm khắc một cái chưa từng nghe qua đạo môn thế lực có thể tại vô thanh vô tức ở giữa điều động trăm tên cầm trong tay binh khí thanh niên trai tr dù là đô thiên đạo môn nói mình không muốn tạo phản chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ tin la công hắn thân là một phương c h ấ n thủ ăn triều đình b ồ n g lộc việc này đương nhiên tai quản la tư đô thiên đạo môn người giết hắn con cháu thù này nhất định phải báo không phải hắn đối với mình đối trong tộc đối với thủ hạ thân binh đều không có cái bàn giao ngũ ca hắn t r ư ớ c mang theo tứ ca linh khu trở lại quê hương qua một thời gian ngắn mới có thể trở về nếu mà có được n g o ạ i ý muốn khác đến chế, hắn liền trực tiếp đi phủ thành thi cử nhân thủ trước hết không rút quân về doanh trần mặc thấp giọng mở miệng đem mạc hổ trước khi đi bàn giao chính mình sự tỉnh từng cái nói ra tôn thủ nhân chưa nói nhiều trong mắt hiếm thấy hiện lên một tia bị thương hắn trước đây thu những n à y nghĩa tử đúng là vì mình lợi ích suy tính trông cậy vào bọn hắn cùng mình giống như trên chiến trận chém giết động lòng người không phải có cây ai có thể vô tình dù là một vật cùng chính mình lâu cũng sẽ có tình cảm không chỉ là một cái người sống sờ sờ mặc đau bỏ mình hắn tất nhiên là khó tránh khỏi đau lòng chỉ bất quá kẻ làm tướng không thể tùy tiện biểu lộ ra những tâm tình này t i ê u áo tím đạo nhân dám chặn giết triều đình quan viên ta đã thông bẩm dám thiên ti ít ngày nữa liền sẽ có triều đình cường giả cha do việc này tôn thủ nhân tiếp tục mở miệm đô thiên đạo xúc dưỡng thanh niên trai tráng cùng cùng áo tím đạo nhân cướp dị h ệ t triều đình quan viên cái này kỳ thật có thể tính là một sự kiện cả hai đều là tạo phản hai chuyện này vô luận có hay không tại cùng một chỗ xử lý t i ế áo tím đạo nhân cũng khó khăn thoát khỏi cái chết trần mặc nhẹ nhàng ở đầu sự tình đến một bước này đã không tới phiên h ắ n quản tự sẽ có còn lại triều đình cường giả giải quyết các loại cả kiện sự tình t r a rõ không sai b i t lắm triều đình chân chính chuẩn bị đối đô thiên đạo môn động thủ lúc hắm mới có cơ hội tham dự trong đó mang theo thủ cấp còn có mấy tên còn sống đạo phỉ trần mặc một đoàn người lúc này mới lần lượt trở về quân doanh sau đó mấy ngày Trần m chỉ cả n g cần dùng hai ba ngày thời gian định ra điều lệ chế độ cơ bản liền có thể được an bình ổn chấp hành sau đó hắn chỉ cần mỗi ngày nhín chút thời gian tuần sắt một lần là được tính như vậy xuống tới hắn mỗi ngày ngược lại muốn so trước đó nhẹ nhõm chút hắn đem càng nhiều thời gian vùi đầu vào luyện võ trên tu hành tham lam thất thương quyền tiến độ khả quan ấn như vậy tiến độ đột phá cũng chính là gần nhất trong khoảng thời gian này sự tỉnh lại qua mấy ngày rốt c ụ c chuyển động hắn nghỉ một an bài tốt trong danh o phòng ngự trần mặc lúc này mới có thời gian tiến về tiểu bạc trấn trận này xe ngựa như nước đám người t r ê n vai thích cánh vẫn như ngày xưa náo nhiệt triệu du quán ăn tại trong trấn một đầu bàn đá xanh đạo bên cạnh nàng mời người làm chiếc một xe đấy bàn ghế bếp nấu nguyên liệu các loại đều hợp quy tắc trên xe mỗi ngày xe đẩy tới đây bảy quầy bán hàng bởi vì có cấm đi lại ban đêm nguyên nhân cho nên quán ăn chỉ làm buổi sáng cùng buổi t r ư a sinh ý vừa đến giờ thân liền không còn đón khách chuẩn bị thu quán chỉ có trên cấp bậc cựu quán khách sạn mới có thể làm buổi tối sinh ý a người trở về triệu du nguyên bản ngay tại trước sạp bận rộn gặp trần mặc đến đây thần sắc hơi có vẻ ngoài ý mớn nhưng lại mang theo ba phần mừng g i nàng trong khoảng thời gian này cuối cùng có thể ăn cơm no không giống trước đó đói khổ lạnh lẽo sắc mặt hồng nhuận thân thể cũng dần dần đầy đá bắt đầu trên người có thịt nguyên bản ngũ quan diện mạo cũng dần dần bị trống lên không còn giống trước đó như vậy ra bọc xương tuy nói hiện tại mỗi ngày vẫn có rất nhiều lao động nhưng vì việc buôn bán của mình bận rộn cùng lúc trước bán mình làm nô lúc hoàn toàn không đồng d ạ c nội tâm càng có hy vọng cả người thần thái cùng ngày xưa càng là rất là khác biệt bình t ĩ n h mà xem xét triệu du giáng dấp không tính xấu nhưng cũng không phải cái gì khuynh quốc huynh thành mỹ nhân chỉ có thể nói là tiểu gia bích ngọc dịu d à n g động lòng người ngươi ngồi trước ta cho ngươi làm chút đồ ăn trên mặt nàng mang cười bận điệu để trần mặc ngồi xuống lại gỡ xuống xe đẩy nhỏ trên cây trúc treo vải thông ngụy trang cái này cho thấy quán ăn từ hiện tại lên không còn đón khách làm sao vậy triệu gia a tỷ nam nhân trở về sinh ý đều không làm một vị cùng triệu du coi như quen biết nữ chủ quán thấy thế c h ơ đùa triệu du t i ệ n lộ tiêu dung không làm thêm giải thích nhanh chóng trước cho trần mặc lên hai đĩa thức nhắm lại đ ớ i cho hắn một đĩa ớ p quả ớt cùng một bàn mười hai cái nóng bánh bao buổi sáng không có chuẩn bị cái gì tốt đồ ăn ngươi trước đối phó ăn một miếng ta cái này thu quán về nhà đi cho ngươi cắt thịt mua giỏ triệu du tiến đến trần mặc bên cạnh thấp giọng mở miệng nàng quán ăn chủ yếu là nhằm vào vãng lai、like、khách thương người bán hàng rong hoặc là thay người vận chuyển hàng hóa tay lái xe những người này trong tay phần lớn không có tiền không nợ ăn quá nhiều thịt trừ khi sớm định không phải nàng bực này quán ăn nhỏ sẽ không chuẩn bị quá nhiều ăn thịt nhất là bây giờ thời tiết tấm áp lên nếu là làm được bán không sóng thả không ra hai ngày liền xe xấu đi trần mặc khẽ vớt cảm cơ h ộ i là mở miệng một tiếng rất nhanh quét sạch trên bàn bánh bao lập tức cũng giúp triệu du cùng một chỗ thu quán bất quá một lát tất cả tạp vật đều thuộc về đưa trình tề tầng tầng lớp lớp lắp đặt xe đẩy ta tới đi trần mặc nhẹ dọn g mở miệng đẩy lên xe hướng nhà tranh đi đến cái này xe đẩy với hắn mà nói tất nhiên là mười phần thoải mái bất quá một lát liền đẩy một xe đồ vật đi trở về nhà tranh ngươi trước ở trong nhà nghỉ ngơi uống xe trả ta cái này đi mua thịt triệu du mở ra cửa phòng trước cho trần mặc pha âm trả lại đi chính mình trong phòng cấm chúc bạn liền vội vàng lý khai nếu là đi quán thịt đi trễ nàng chưa h ẳ n có thể mu trần đổ đổ mạc lập tức mang tới thùng sắt lại lần nữa là hố đem mây cây cột gỗ trôn càng sâu trụ trên dây thừng cũng lại nắm thật chặt không về phần trước đó đồng dạng quá mức nông rộng chờ hắn làm xong những ngày triệu du cũng mang theo mua được thịt hùng hùng hổ hổ đi vào phòng bếp t r ư ơ n g bốn mươi sáu đột phá t r â n mặc kẹp lên hai khối đầy đặn nở nang thịt kho tàu hướng vừa ra nổi còn bút hơi nóng bánh bao bên trong kẹp lấy thịt kho tàu nước thấm vào đến b ộ t lên men bánh bao bên trong chỉ là nhìn xem liền khiến người nuốt nước miếng t r â n mặc bất quá hai ba miếng liền ăn sạch sẽ giữa t r ư a t r ư ớ c đơn giản ăn chút ta mua hai cái khựu chân sau đợi chút nữa đều cho người hầm bên trên triệu du cười lại bưng tới một chén lớn hầm thịt dê còn có một đĩa nhỏ dùng dầu vừng cùng m ố i trộn lẫn qua x i n h tỏi dê ơ trần mặc gật gật đầu trước ăn một ngụm tỏi dê ơ tươi mát xứ miệng lại dẫn một cùng một chỗ nhanh ăn đi nuốt vào trong miệng đồ ăn trần mặc hô trong n ồ i còn có một tô canh ta phải đi nhìn xem triệu du không có ngồi xuống quay thân đi trở về phòng bếp chưa đã lâu bưng tới một cái cái hũ bên trong là một bát sữa màu trắng canh gà canh trên còn tung bay một tầng màu vàng gà dầu xem xét liền biết cái này gà là gà mái bây giờ trên đường vừa vặn có người đang bán gà mái ta liền mua một cái cái này canh hầm ra có thể tươi triệu du thần sắc kiêu ngạo h i ệ n nhiên đối với mình tay nghề rất là tự tin nàng trước dùng đũa đem đã triệt để hầm nát hồ gà mái xé mở lấy thêm đến thô bát xứ cùng t h i a gỗ phân biệt thịnh trên hai bát canh cho n g ư ơ i ăn nhiều chút nàng đem một bát thịt so canh nhiều canh gà đưa cho trần mặc n g ư ơ i c ũ n g ăn hắn mỉm cười tiếp nhận cẩn thận nếm nếm hương vị canh gà cổng vào thuần hậu có chút ngon trần mặc bông u ra đại lương ăn như gió c u ố n ăn trước chén lớn thịt kho tàu lại phối m ộ ư ơ i sáu cái bánh bao lại gặm sạch một bùn nhỏ thịt dê cuối cùng uống xong m ấ y b á t canh gà chữa khẽ hở ăn xong bữa cơm này hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình đều đang hướng ra bên ngoài bốc lên đầu trong đan điện từng tia từng sỏi khí huyết chỉ lực không ngừng chuyển hóa tràn vào thuế phản trâu bên trong ăn cơm xong triệu du pha ấm trả nước lại đổ chút đường đ xem ra ngày bình thường chính nàng không nỡ dùng những thứ này ta trong khoảng thời gian này làm ăn kiếm không ít phần này là cho người chia hoa hồng triệu du từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong tiền bạc nàng cũng không có quên trước đây làm ăn lúc trần mặc số tiền này không phải cấp cho chính mình mà là tính là nhập cổ phần không chỉ nếu như không có trần mặc việc buôn bán của nàng chỉ sợ cũng không có tốt như vậy mở nhiều như vậy trần mặc hơi có vẻ kinh ngạc triệu du chỗ xuất ra cái này một bọc nhỏ tiền bên trong phần lớn đều là tiền đồng nhưng vẫn là có mấy khối vỡ vụ nất lượng c ộ n lại chỉ sợ đến có một lượng nhiều phải biết nàng mới làm bao lâu thời gian sinh ý bây giờ tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới hai tháng trong lúc đó trả lại cho mình làm hai thân y phục dù là y phục này là nàng tự tay làm ra có thể mua một cái vải vóc cũng phải muốn bốn tiền bạc chính mình về sau hai lần nghỉ một đến ăn cơm ăn ánh sáng tính chi phí cũng phải muốn ba bốn tiền bạc tại như thế tình huống dưới còn có thể có nhiều như vậy chia hoa hồng cái tiết như thế nhìn trong khoảng thời gian này triệu du trí ít kiếm lời ba lượng trở lên bạc phần này thu nhập có thể nói là có chút phong phú ừ cùng n g ư ơ i một cái quân doanh h u y n h đệ c h i ế u cố thường đến ta bày ra ăn cơm lại xem ở trên mặt của ngươi trên trấn cũng không ai dám đến trêu c h ọ ta triệu du mỉm cười nàng lời nói này ngược lại là không sai trong quân doanh không ít thân binh đều biết do trần mặc nàng dâu tại trên trấn mở nhà quán ăn nhỏ thế là chỉ cần ăn cơm liền đều nguyện ý tới chiếu cố sinh ý triệu du cũng sẽ cho bọn hắn ngoài định mức đưa chút thức ăn hoặc là xào rau lúc nhiều thả chút dầu nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu nhất trong doanh phần lớn thân binh r a doanh sẽ rất ít đi ăn cơm t i ể u quán sòng bạc nửa đậy cửa mới là nhiều nhất chỗ trọng yếu nhất nguyên nhân là nàng là trần mặc thế tử mà trần mặc là tôn tướng quân nghĩa tử có cái tầng quan hệ này tại vô luận là trong chấn bộ đầu sai dịch hoặc là người nhàn rỗi lưu manh cái nào dám đến tìm nàng đánh gió thu người bên ngoài không thể không hoa tiền bạc trên giới chuẩn bị mới có thể an ổn làm x u ố n g sinh ý vất vả d ậ y trên một lượng bạc hơn phân nửa đều muốn bị t ầ n g tầng bóc lột đi mà nàng tránh nhiều tránh ý đều có thể lưu ở trong tay chính mình không có người nào dám đến có ý đồ với nàng nguyên nhân chính là như thế nàng là một m kẻ ngoại lai mới có thể tại trên trấn đem sạp hàng trống lên không phải một cái ngoại lai hộ không chuẩn bị quan hệ liền muốn tại cái này làm ăn chỉ sợ ngày đầu tiên sạp hàng liền sẽ bị người cho xốc tiền này ngươi t r ư ớ thu đi về sau ta trở về ăn cơm tóm lại vẫn là phải tiêu tiền trần mặc mỉm cười nói, có cái nhà cảm giác xác thực cùng trước đó không đồng dạng trước đó đến trên c h ấ n hắn đều là vội vã ăn cơm ăn xong liền l y khai bây giờ có địa phương có thể dừng lại nghỉ chân không nói triệu du còn có thể giúp mình giặt hồ quần áo tránh khỏi chính mình đi lãng phí thời gian càng đừng đề cập theo việc buôn bán của nàng làm chính mình liền ăn cơm đều không cần tiêu tiền dạng này chính mình có thể càng nhanh góp nhặt khí huyết dư thừa tiền bạc thì có thể dùng tại mua chén thuốc trần m ặ c lần này chỉ về trên c h ấ n cũng là định tìm nhà tiệm được liệu mua chút bủ khí huyết chén thuốc tăng tốc khí huyết góp nhặt tiến độ hắn bây giờ coi như có chút tiền giết hết hết hết kia thanh y đ t ă n so với chính o l mình triệu du tại trên trấn dạo chơi một thời gian càng dài đối với nơi này cũng càng thêm quen thuộc chuyện này hỏi nàng một chút sẽ không sai d vậy người đi chấn tây lưu tam cùng lưu đại phu tiệm thuốc lấy thuốc nhà hắn là chấn trên t ò a địa hộ sẽ không hố người triệu du đối với cái này ngược lại là rất quen thuộc bởi vì có chút dược tài không chỉ là dược tài vẫn là thịt h ầ m lúc phải dùng hương liệu được cửa hàng danh tự trần mặc lập tức khởi hành một lát sau nhai lấy hồng sâm phiến hơi có đau lòng chi sắp đi ra tiệm thuốc không khác cái này dược tài thực sự quá đắt trần mặc phối ba bộ lấy hà thủ ô làm chủ dược bổ hết chén thuốc mỗi một phó hợp một lượng bạc còn mua xuống nguyên một khoả bào chế tốt hồng sâm riêng là cái này một viên hồng sâm liền muốn trọn vẹn m ư ơ i lượng những này đổ vật tiết kiệ nếu là bông ra dùng kia nhiều nhất trèo c h ố n g m ộ ư ơ i ngày bởi vậy có thể thấy được cùng văn phú vũ không có đạo lý theo dùng đường đỏ bào chế qua miếng nhân sâm bị hắn n u ố t vào c h â n mặc có thể cực kỳ rõ ràng cảm ứ n g được hồng sâm chuyển hóa khí huyết chỉ lực đang không ngừng tràn vào thuế p h n g châu theo như thế tiến độ dù cho thi tú tài trước đó không thể tiến hành thoát thai h o a n g cốt kia đến thi cử nhân thử tất nhiên cũng có thể mang theo mua được chén thuốc về nhà kia ba bộ chén thuốc giao cho triệu du những n à y chén thuốc nói ít muốn chế biên một hai canh giờ chính các loại mỗi lần nghỉ một lúc lại về nhà đến uống cái này chén thuốc về phần kia hồng sâm p i ế n Vô quyền n trực i ế vẫn ngâm là pháp sau khi đột phá lại qua ba năm ngày trần mặc lúc này mới đi tìm nghĩa phụ chuẩn bị hướng hắn lão nhân nghỉ. ra đòi hỏi một bản nội khí tư hành pháp hắn trong đan điền khí bây giờ đã tích xúc không ít chỉ là bởi vì một mực không có nội khí tu hành pháp nguyên nhân hắn đối với mình những ngày trong đan điền nội khí chỉ có thể làm nhìn xem Chỉ có đối ạ t đ với trần mặc cái này nghĩa tử hắn hiện tại có thể nói là tương đương coi trọng không có cách hắn hiện tại hắn đông đảo nghĩa tử bên trong còn tại trong quân doanh cũng liền còn lại trần mặc một cái hắn chính là không coi trọng cũng không được hài nhi bây giờ tu hành tham lam thất thương quyền đã sắp tu hành đến tầng thứ ba viên mãn nhưng gần hai ngày tu hành lúc ta luôn cảm thấy thể nội khí huyết vận hành không khoái lập tức nhớ tới nghĩa phụ c h i ngôn liền không còn dám tiếp tục tu luyện lập tức đến đây thỉnh giáo nghĩa phụ trần mặc đứng dậy mở miệng ánh mắt bên trong tràn đầy không h i ể u cùng nghi hoặc n h a tôn thủ nhân ánh mắt hơi có kinh ngạc không nhanh không c h ậ m u ố t u ố t dầu rịa người đi theo ta hắn bước nhanh ly khai bàn đọc sách thẳng đến một chỗ khác v i ệ n lạc sảnh diễn v õ mà đi trần mặc nhắm mắt theo đôi theo sát phía sau đi vào sảnh diễn vo bên trong tôn thủ nhân lui trong sảnh những người khác lớn như vậy sảnh diễn vó bên trong chỉ còn lại hắn cùng trần mặc đến xem trước một chút ngươi bây giờ có bao nhiêu cân khí lực hắn đưa tay chỉ hướng một bên thạch luân s à n h diễn võ bên trong thạch luân không còn là chỉ có làm bằng đá có chút tại trái phải hai bên đã đổi thành phân lượng càng t h ê m nặng nhưng thể tích lại nhỏ hơn t h ạ c tôi dạng này có thể để cho thạch luân trọng lượng càng t ỉ n h tế hơn tốt có thể để cho võ giả đối tượng thân khí lực có chuẩn sắc hơn đánh giá c h â n m ắ c cười gật đầu đi đến nặng chín trăm cân thạch luân trước nhẹ nhõm đem nó dơ lên chuyện này với hắn mà nói cũng không khó sau đó là một ngàn cân một ngàn một trăm cân ba tầng tham lang thất thương quyền có thể vì hắn mang đến sáu trăm cân khí lực tăng phúc tăng thêm bản thân hắn liền có năm trăm cân dư khí lực chính là dòng g ã một n g h n một trăm cân nhiều cho nên những ngày đối với hắn mà nói cũng không tính là rất khó khăn đi vào một n g h n lượng trăm cân thạch luân trước trần mặc hơi chút nếm thử cuối cùng gian nan đem nó g ơ lên tôn thủ nhân thấy thế l ạ g yên đi đến trần mặc trước người một cái tay hư khoác lên thạch luân bên trên chỉ cần phát hiện một k i a không đúng hắn liền sẽ tiếp được cái này thạch luân bất quá cuối cùng trần mặc vẫn là dòng g ã đem cái này thạch luân nâng quá đỉnh đầu mười làm hơi thở lâu không tệ người có như vậy khí lực mặc dù không kịp năm đó ta nhưng thi cái tú tài công danh tuyệt đối tin tay nhận ra chừng hai năm nữa thi cái cử nhân công danh cũng không tính khó tôn thủ nhân thần sắc khá cao hứng nhìn về phía trần mạc nhãn thần càng thêm hài lòng chính mình cái này nghĩa tử vừa mới bắt đầu tu hành tham lang thất thương quyền liền có thể đạt tới cảnh giới này mặc dù không kịp chính mình nhưng cũng muốn hơn xa rất nhiều người cái này cho thấy hắn thiên phú tuyệt đối không kém chỉ cần hảo bồi dưỡng tất nhiên là chiến trận trùng sát một viên m a n h tướng toàn ngưỡng cầm nghĩa phụ bồi dưỡng trần mạc cười nói mặc dù hắn khí lực có thể muốn so rất nhiều thi cử nhân sĩ thi sinh còn mạnh hơn nhưng k h a cử không phải chỉ có m ã lực là được Nâng sạng nghệ, đá, thuật, kỹ bởi i binh kiểm vi. Bi. phải một hạng đạt tiêu chuẩn liền tiêu n quyền muốn Không hạng chuẩn thông qua, mà là muốn hạng hạng đều đạt tiêu chuẩn chuẩn. h thư sách khí thuật, phạm thể luật, tra một đạt đạt có là là đều qua, đều b mà vì liên tục hai lần thoát thai hoa cốt chính mình tiên h phú xác thực cũng tạm được có thể tự luyện thời gian vẫn là quá ngắn từ nhập thân binh doanh bên trong coi như mình một mực luyện đến khoa cử trước tính toán đâu ra đấy cũng mới nửa năm mà đồng dạng tham gia khoa cử thí sinh chí ít đều là mấy năm thậm chí mười mấy năm luyện tập trần mặc coi như thiên phú không t h khí lực thượng dai cũng rất khó cạnh tranh qua bọn hán người bây giờ tu luyện tham l a n g thất thương quyền như là đã cảm thấy khí huyết vận hành có trở ngại như vậy liền không thể lại tiếp tục tu luyện nếu không sẽ chỉ tổn thương tự thân muốn tiếp tục tu hành nhất định phải tu hành nội g i a công pháp tôn thủ nhân c h ầ m rãi mở miệng nói con xin nghĩa phụ dạy ta trần mặc bận bịu không người h ạ bái con ta nhanh lên tôn thủ nhân cất tiếng cười to giúp đỡ đem trần mặc đỡ dậy ngồi trước ta dạy cho ngươi tính tâm vật khí minh nộ g khí cảm tôn thủ nhân lập tức ngồi xếp bằng công phu nội ra tu hành tinh tọa là trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng đầu tiên muốn tính tọa minh tâm lấy xem xét khí cảm chỉ có tìm tới khí cảm mới có thể ngưng tụ nội khí chính thức bắt đầu tu hành muốn đi đến một bước này có ngộ tính thiên phú người dăm ba tháng liền có thể thành mà không có thiên phú người ba năm năm cũng chưa chắc có chỗ nguyên nhân chính là như thế bây giờ trong thiên hạ thuần chính nội khí người tu hành càng ngày càng ít không có gì ngoài bởi vì tiền bạc hạn chế càng quan trọng hơn là quá mức phí thời gian thời gian nội ngoại kiêm tu hay là thuần túy tu hành ngoại công võ giả mới là chủ l ư u trong thiên hạ chín thành chín võ giả đều là như thế nhưng thuần túy nội khí người tu hành thường thường là càng gia càng mạnh trọng yếu hơn là tuổi thọ đủ dài chỉ cần tu hành có thành tựu thọ đến trăm tuổi cũng không phải là việc khó mà ngoại công người tu hành dù cho về sau chuyển tu nội g i a công pháp d ư ỡ n g thân phần lớn cũng rất khó sống đến tám mươi ta c h u y ể n thụ cho người môn này nội g i a công pháp tên là ngũ hành ẩn nguyên công ý tại điều dưỡng ngũ tạng khiến người thể nội ngũ hành cân đối mới có thể tu ra nội tước tôn thủ nhân lời nói thấm thiế mỗi chữ mỗi câu giảng có chút cẩn thận ngũ hành ẩn nguyên công cũng là có tới nguyên bộ luyện pháp chỉ bất quá so với tham lang thất t ư ơ n g quyền đại khai đại hợp cái này môn công pháp luyện pháp liền muốn ôn hòa rất nhiều lại mỗi ngày còn cần ngồi xuống chi ít nửa canh giờ làm tâm bình khí hỏa tinh thần linh mẫn Cái người à là y luyện còn chỉ n sơ từ i thời gian tu hành tăng trưởng, ngồi xuống tâm thời gian hội cái giao điểm Người ê u chuẩn, tu xuống cũng cơ công cho chân theo hành tĩnh thủ nhân pháp hắn tăng trưởng, dần dần tăng trưởng. Tôn thủ nhân cơ hội là tay nắm tay đem cái này môn công pháp giao cho chân mặc, sợ hắn điểm nào nhất ra vấn tâm tay tay t đem ra là xảy mặc, sẽ sợ đề. Người từ nay về sau chỉ cần chuyên tâm tu hành cái này môn công pháp là được cái gì thời điểm luyện được nội khí liền đại biểu ngươi ngũ tạng điều hòa mới có thể tiếp tục tu hành tham l a n g thất thương quyền trước đó tuyệt đối không nên luyện thêm tôn thủ nhân ngữ khí hơi có vẻ nghiêm khắc liên tục dàn dò hài nhi minh bạch chỉ là cái này ngũ hành ẩn nguyên công hẳn là chỉ có tầng này chỉ cần cảm nộ ra nội khí coi như tu thành sao trần mặc trên mặt thần sắc hơi có nghi hoặc hàn thiếu không phải nội khí tu hành pháp thiếu khuyết chính là phương pháp sử dụng cái này dĩ nhiên không phải không giống với chúng ta ngoại công võ giả không đánh nhau rất khó phân cái cao thấp trên dưới nội g i a người tu hành mặc dù cũng là không đánh nhau không biết chân chính trinh l ệ n h nhưng bản thân ở giữa cũng cái đại khái phân chia tôn thủ nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói ngoại g i a n g à h công bản chất là tại tăng lên võ giả khí lực cũng không có cái gì nghiêm khắc cảnh giới phân chia hai tên ngoại gia võ giả chạm mặt trừ khi chân chính giao thủ không phải rất khó phân ra cao thấp liên xem như nội ra võ giả Có、cao ó c thấp cảnh giới phân chia có thể chỉ cần là nhục thể p h à m thai một thương xuống dưới có thể đâm ra cái lô máu kia cao thấp cảnh giới t r ê n lệch liền không có lớn như vậy chỉ cần thất thủ hay là bị đánh lén dù là cảnh giới cao người cũng như thường sẽ n u ố t hận nội g i a võ giả cảnh giới thứ nhất là cảm khí chủ yếu đều là đang tìm kiếm khí cảm ngươi bây giờ chính là cảnh giới này cảm khí cảnh giới sau chính là nội t ứ c võ giả tại vùng đan điện tích xúc nội khí thẳng đến đem trong đan điện khí triệt để t í c h đẩy liền coi như là hoàn thành cảnh giới này tu hành về phần i lại về sau cảnh giới cự ly ngươi bây giờ quá xa xôi ngươi còn không có tật h phải biết ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu tu hành trước càng khí lại tu ra nội thức mới có thể bắt đầu thương mạch dưới tu hành một tầm công pháp tôn thủ nhân nói một hơi rất nhiều chân mặc ở một bên nghe có chút chăm chú nào dám hỏi nghĩa h ụ Như, như h công, công, ngươi. Ngươi từ từ công phu nội lại n ra dườm giảm chúng. t t i ế phức tục truy tạp c hơn g sang ơ ta thư h p ngoại gia công phu mấy lần có thừa xuất thân đại tông phái đại thế gia võ giả thường thường từ sáu bảy tuổi vỡ lòng lúc liền bắt đầu thăm nộ sang công pháp dù cho không thể tu luyện cũng muốn sớm bắt đầu tham n ộ i tránh khỏi tu hành lúc xảy ra vấn đề trần mặc cất bước đã chậm chính mình như lại cho hắn t à n g tư chỉ sợ hắn đời này coi như tu ra nội khí đến cũng sẽ không có quá đại thành cựu tuy nói pháp không thể khinh truyền có thể trần mặc là nghĩa tử của mình không nói trọng yếu hơn là công pháp này cũng không phải chỉ t r u y ề n cho hắn một người dưới tay mình nghĩa tử còn có mấy tên thân cận chất nhi tu hành đều là công pháp này một người biết rõ tính c h â n quý có thể hai mươi ba mươi người đều biết rõ như vậy công pháp này không coi là là cỡ nào chất quý tựa như là rất nhiều đại tông môn đại thế ra công pháp cơ bản người tu hành nhiều tự nhiên không thể tránh khỏi trên giang hồ lưu truyền tới nay chỉ bất quá vì không đắc tội những cái k i a công pháp phía sau tông môn thế gia những công pháp này người tu hành bình thường sẽ không tùy tiện nói nói việc này thôi đa tạng nghĩa phụ chân mặc k h ô người n g lại tạng nếu như nói ngoại công hành pháp người bình thường cố gắng một chút còn có biện pháp đạt được cơ hội tu hành như vậy nội công này tu hành pháp cũng không phải là người bình thường cố gắng có khả năng đạt được, được mỗi một bản đều có chút c h â n quý chân, chân mặc nhìn xem trên tay ngũ hành ẩn nguyên công lông này không khỏi hơi nhữ lên khó trách trên giang hồ nội ra công pháp người tu hành rất ít riêng là muốn xem h i ể u trong lúc này nhà c ô n g pháp chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh không đề cập tới bản thân một chút huyền hư dùng từ cùng dùng từ liên quan tới đ i ể m ấy hắn có nghĩa vụ tặng cho phê bình chú giải tất cả đồ vật đều giảng rất kỹ càng hắn có thể không tốn sức chút nào xem h i ể u nhưng phê bình chú giải trên ghi chép đồ vật hắn đều phải toàn bộ học được thậm chí muốn dung hội quan thông đ a n điển kinh mạch khiếu huyệt đều tồn tại ở trong thân thể khí bên trong võ giả tu thành nội khí mặc dù có thể nội thị có thể kinh mạch khiếu huyệt trên cũng sẽ không viết danh tự võ giả muốn đả thông kinh mạch khiếu huyệt nhất định phải với thân thể người có nhất định hiểu rõ cái gọi là y võ không phân biệt chính là như thế nội g i a võ giả vì tu hành hoặc nhiều hoặc ít đều muốn đi nghiên cứu y thuật không phải đả thông kinh mạch lúc xảy ra vấn đề tu vi chỉ trệ không tiến vẫn là việc nhỏ nếu là c ư ơ n g ép đả thông kinh mạch dẫn đến tự thân thụ nội thương đó mới là đại sự trần mặc bây giờ muốn học chính là những n à y hắn từ hiện tại liền muốn đi nhớ đi học những n à y đồ vật không thể thật đợi đến muốn đi đột phá lúc lại xuất hiện học nghĩa phụ không riêng cho hắn ngũ hành ẩn nguyên công phát m ô n còn đưa hắn một bộ cơ thể người kinh đặt đồ chỉ cần nghĩ điều động trong đan điện khí phát huy tác dụng những n à y đồ vật hắn đều muốn n h ự kỹ tốt như vậy có thể để cho trong đan điện khí du t ẩ u cùng kinh mạch khiếu huyện phát huy ra tác dụng chân chính cơ thể người kinh mạch khiếu huyện tuyệt đại đa số đều là xuân sẻ chỉ có chút ít sẽ phong bế nếu là t r ă m mạch ngăn chặn người vậy coi như có thể sinh ra cũng tất nhiên sẽ chết yếu mà t r ă m mạch câu thông người là chỉ người này kinh mạch trời sinh liền muốn so với thường nhân càng thêm rộng lớn cứng cỏi t h ô n g mạch cảnh muốn làm kinh mạch càng thêm thông suốt có thể chịu được đủ lượng nội khí lưu truyền truyền lại không phải trong đan điện chỉ có lại nhiều nội khí có thể phát huy ra tới cũng chỉ có cực ít một bộ phận nếu như nói thường nhân kinh mạch như là một đầu vũng bùn hồi hương đường nhỏ nhiều nhất có thể khiến người ta đi bộ thông qua như vậy thông mạch cảnh chính là muốn xây dựng một đầu ba t r ư ợ n g rộng ba thước quan đạo có thể để cho ba kéo xe ngựa đặt song song lao vụt muốn làm đến b ư ớ c này không có mười mấy năm khổ công khó được công hiệu trần mặc n g ỗ i chữ mỗi câu cẩn thận xem ngũ hành ẩn nguyên công phối hợp nghĩa phụ đưa cho phê bình chú giải cùng bộ kia cơ thể người kinh l ạ t đồ không tự giác ở giữa ngoại giới s ắ c trời đã sâu đ ố i hắn lấy lại tinh thần lúc chỉ cảm thấy trong bụng bụng đói kêu vang trần mặc đứng dậy thẳng đến nhà b ế t mặc ca ngươi hôm nay làm sao mới đến phụ trách mua cơm hỏa đồ binh n ữ khí hơi có vẻ kinh ngạc phải biết ngày xưa ăn cơm lúc bọn hắn còn không có đem đồ ăn t h ị n h ra nổi trần mặc liền đã trước tiên ở nhà bất chờ như thế nào hôm nay hết lần này tới lần khác đến như vậy m u ộ n đi làm chút nhà n sự còn có cơm sao trần mặc không có làm nhiều trả lời hắn hiện tại chỉ quan tâm còn có hay không ăn đương nhiên còn có gặp ngài không đến trước kia liền cho người chuẩn bị lên đầu bếp binh nghe vậy cười nói đãi ngộ như vậy cũng không phải mỗi một cái thân binh đều có thể hưởng thụ nếu là người bên ngoài bỏ lỡ giờ cơm vậy cũng chỉ có thể bị đói mà trần mặc là tôn tướng quân nghĩa tử lại hiện tại thuộc về trung lập phe phái t i ê một bộ phận tân binh cơ bản đều lấy hắn làm chủ cho nên hắn tại cái này trong quân doanh hoặc nhiều hoặc ít có thể hưởng thụ được rất nhiều chỗ khác nhau tại đồng dạng thân binh đặc quyền nhanh bưng lên đi trần mặc ngồi vào trên bàn thúc r i ụ đầu bếp binh nhanh chóng bưng tới hai bát nước lớn thịt heo đậu hũ hoàn g tử quái đồ ăn non nửa vì h ấ p bánh bao còn có một bàn rau xanh xào rau cải sôi trần mặc một tay cầm lên ba cái bánh bao kẹp lên mấy khối heo n ậ p thịt không thèm để ý chút nào ăn như h ổ đói chưa đã lâu trên b à n đồ ăn quét sạch xanh một bên đầu bếp binh đối với hắn tốc độ như vậy cũng không kinh ngạc loại sự tình này lần thứ nhất gặp quả thật làm cho người chọn mắt trần mặc ăn xong lau sạch nói tiếng cảm ơn vội vã lại lần nữa đi trở về trong nhà mình hắn hiện tại vẫn là một người sống một mình vì chính là không khiến người ta quáy dày đến chính mình tu luyện trở lại trong phòng đóng chặt cửa sổ trần mặc thắp sáng ngọn đèn cây đốt chọn sáng hắn hiện tại mặc dù dùng đến lên ngọn nến nhưng không cần thiết đầu thắp có thể từ nhà bếp thuận điểm trở về mua ngọn nến còn phải chính mình bỏ tiền một cái ngọn nến nói ít mười mấy văn có tiền này không bằng mua nửa cân thịt heo nếu là mua x ư ơ n g sần đều có thể mua tiểu nhị cân dù sao sương sần không mập còn có sương cốt giá cả tương đối muốn tiện nghi rất nhiều nếu đem đan g điền so sánh cái hũ như vậy hiện tại tòa này trong cái hũ đã có nửa thành nước mà muốn đi vào thông mạch cảnh giới trong đan điền nhất định phải tích xúc bậy thành nội khí mới có thể nếm thử đột phá cảnh giới này thông mạch cảnh giới nội khí lưu chuyển khắp trong kinh mạch ôn dưỡng kinh mạch khai thác kinh mạch làm cho có thể tiếp nhận càng nhiều nội khí muốn đột phá cảnh giới này cũng không phải là nói nhất định phải đem trong đan điền khí góp nhặt đầy có cái bảy tám phần nội khí liền có thể bắt đầu tiến hành nếm thử chưa hẳn muốn không phải đợi đến nội khí tích h đầy lại tiến hành nếm thử đột phá như trời sinh kinh mạch so với người bình thường càng cường kiện hơn chút như vậy liền không cần tại cảnh giới này phí thời gian quá nhiều thời gian t r â n mặc dẫn đạo từng tia từng sợi nội khí tuân ra đan điền đến h u y ệ t quan nguyên đây là cự li đan điền gần nhất khiếu h u y ệ t một trong dọc theo huyện quan nguyên một đường đi lên chân mặc đối với mình thể nội kinh lạc khiếu huyện ngược lại là có chút hài lòng hai lần thoát thai hoa cốt kinh lạc của h ắ n cường độ hơn xa người bình th Bây giờ nội dù là tất cả không í đều từ t r có, có, có dừng lại hắn tiếp tục điều khiển nội khí tại thể nội du tẩu tại trải qua tim lúc trần mặc lại đột nhiên ở giữa phát giác được tự thân nội khí tựa như tại bị dẫn dắt cảm giác này cực kỳ yếu ớt nhưng lại một mực tồn tại đem nội khí chuyển rời đến cái khác khu vực lập tức lại không phát hiện được c ô này lực hấp dẫn trần mặc chậm rãi mở ra hai mắt từ trong ngực lấy ra một cái bằng phẳng hầu bao bên trong làm â y trương hắn từ đô thiên đạo môn người trong tay có được phụ lục cùng trước đây săn giết huyết hầu từ lúc đoạt được xích huyết thạch còn có một t r ư ơ n g năm lượng mệnh giá ngân phiếu cùng một khối nhỏ vàng những này là trên người hắn trọng yếu nhất có giá trị nhất đồ vật đồng dạng tình huống dưới hắn đều là tùy thân mang theo về phần quyển kia đều trời đại đạo trải qua thứ nhất là quá lớn không tốt mang thứ hai cùng hắn tiếp xúc vẫn là có nhất định phong hiểm cho nên hắn đều là nghiêm mật phong tồ trước đem trong ví tiền đồ vật lần lượt lấy ra chợ bắt đầu từng cái khảo thí và ngân phiếu còn có kia mấy chương phụ lục đối với mình nội khí đều không có bất kỳ phản ứng nào duy chỉ có trước đây săn giết huyết hầu tử đoạt được xích huyết thạch đối với mình nội khí sinh ra phản ứng trần mặc nắm chặt xích huyết thạch nội tâm lại tại chầm tư muốn hay không dùng nội khí kích phát khối này t n g đá hắn hiện tại có thể điều động nội khí di chuyển tại kinh mạch ở giữa mặc dù không có cách nào đem nội khí ly thể ngoại phóng có thể lưu chuyển khắp thể nội lại không có vấn đề gì cả chỉ cần có thể tiếp xúc đến xích huyết thạch như vậy thì có thể đem nội khí đưa vào trong đó hơi chút chầm tư Không c ó quá n h i liền ề u quyết trần trở, Trần tức thử một lần. định Mạc một lập Đạt đ ư ợ c khối n à y huyết thạch đã hồi lâu, hắn đến nay xích thạch còn hồi hắn h lâu, đến đã n k ô g có có phát hiện qua b ấ t tác cứ d ụ n g gì. Bây giờ Bây chính mươi ì n nội khí lại có phản ứng, n h khí h lại có vậy đ ư n n g h ê n muốn nếm thử một phen, nhìn một xem thử kỳ chín ụ t ể có gì hiệu quả. g 49, xích huyết thạch tác dụng sáng sớm ngày hiện lên ở phương đông ánh nắng thuận cửa sổ chen vào trong phòng trần mặc cất bước đi vào trong phòng trước thị sát một phen tự thân làm tốt chuẩn bị về sau lúc này mới lấy ra xích huyết thạch hôm qua hắn cũng không có tùy tiện đem nội khí đưa vào trong đó Cái xích này quả y thật hiện tại chính mình chuẩn bị khả năng tương đối nhiều dư đại khái xuất không làm giày vỏ có thể loại này đồ vật hoặc là không cần đến thật dùng đến lúc liền sẽ cứu mình tính mạng cùng thật lãng phí thời gian cùng tinh lực so sánh chân mặc vẫn là càng chân q u ý chính mình mệnh làm đủ hết thể chuẩn bị hãn tử trong đan đ i ể n dẫn đạo ra một tiên nội khí đưa vào phải lòng bàn tay xích huyết thạch chỉ một thoáng nguyên bản sớm đã ảm đạm xuống xích huyết thạch lại lần nữa trở nên trong suốt trận trận huyết sắc quang mang phong thích xích huyết thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn mà một đoàn huyết khí thì thuận chân mặc cánh tay không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn cơ h ộ i chỉ là một cái hô hấp công phu chân mặc sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ thấm cả người kịch liệt nóng lên toàn bộ thân thể đều trở nên đỏ thấm cái này trong thời gian ngắn tràn vào huyết khí số lượng thật sự là quá nhiều dù là lấy thực lực của hắn bây giờ tiêu hóa hấp thu bắt đầu cũng có chút tốn sức trần mặc quả quyết mở ra trên thân tất cả quần áo trần t r dùng đứng ở trong phòng cầm lấy một bên khăn mặt chấm nước sạch trên người mình vừa đi vừa về đau nước sạch tại hắn bên ngoài thân nhiệt độ tác dụng dưới không ngừng chuyển hóa làm hơi khói kêu một đoàn huyết khí tràn vào thể nội thuế phạm châu lập tức phát huy tác dụng bắt đầu cấp tốc hấp thu những này dư thừa huyết khí trần mặc trong lòng có cảm giác lập tức bắt đầu tu luyện lên tham l a n t ấ t thương quyền thể nội huyết khí dồi dào thậm chí đến sắp tràn ra tới trạng thái. cho nên lần này tu hành hiệu quả vô cùng chuyện tốt chỉ là một lần quyền pháp liền bù đắp được ngày xưa vài chục lần chỉ bất quá theo một bộ quyền pháp diễn luyện xong xuôi c h â n mặc thể nội huyết khí cũng tận số bị hắn hấp thu chuyển hóa sạch sẽ trong đó tương đối lớn một bộ phận đều bị thuế p h à m châu chỗ hấp thu nguyên bản chỉ có ba thành khí huyết thuế p h à m châu bây giờ nội bộ chỗ tích lũy khí huyết đã tiếp cận sáu thành lần này tăng lên khí huyết số lượng bù đắp được chính mình hai tháng tích lũy nếu là lại có hai ba khối dạng này tàn đá vậy mình hiện tại liền có thể tiến hành lần thứ ba thoát thai hoa cốt ngoài ra nội khí tăng lên cũng không nhiều nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ chính mình sáu bảy ngày khổ tu Cái nếu、so、à y như có thể lại đa có hai ba khối í thuế thu, hấp dạng này xích n nó g c huyết hóa thạch ư như g nó toàn c n nội hóa khí, h làm vậy tự thân hiện tại liền có thể góp nhặt ra sung túc khí huyết không cần lại hao phí thời gian khổ đợi nhưng trần mặc rõ ràng muốn thu hoạch dạng này xích huyết thạch tuyệt không phải một kiện chuyện dễ sương mù sáng bên trong tình huống quá mức phức tạp hắn hiện tại quả thật có thể rất dễ dàng chiến thắng huyết hầu tử thậm chí dù là đến hai ba con cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn nhưng ai dám cam đoàn sương mù sáng bên trong ngoại trừ huyết hầu tử bên ngoài không có cái khắc càng thêm cường đại quỷ dị sinh linh lại lần trước chính mình vận khí tốt hơn lâm vào sương mù sắm lúc không có lập tức tao nộ g huyết hầu tử trần mặc không dám đi cược chính mình lần tiếp theo vận khí sẽ còn tốt húng chỉ cho tới bây giờ hắn ối xương mù s á m hiểu rõ thực sự quá ít gõ vang chiên trống có thể xua tan xương mù s á m đây là hắn làm suy đoán cho đến nay còn không có đạt được một lần chân chính nghiệm chứng nếu là tại xương mù s á m bên trong gõ vang chiên trống có thể hay không xua tan xương mù s á m hắn kỳ thật không dám xác định điểm ấy dù cho trở lên những vấn đề này đều không làm quá nhiều cân nhắc chân mặc còn có một cái càng quan trọng hơn nan để muốn đi giải quyết đó chính là làm sao tiên vào xương mù s á m cân nhắc làm sao ra ngoài vậy thì nhất định phải xây dựng ở một cái trên cơ sở chính mình làm như thế nào đi vào so với như thế nào thoát ly xương mù xám trên ràng là như thế nào đi vào, cùng trở gian nên như thực ế nào tại trong đoan tại t đó cam tự thân an toàn. Trên t h an ự tế cho tới bây giờ lấy thân phận của hắn địa vị có thể biết giải được tin tức đối với sám vụ đô không có bất luận cái gì miêu tả thậm chí có thể nói là liền đôi câu vài lời đều không có hắn còn đã từng nói bóng nói gió hỏi tham quan nghĩa p h ụ n g h ĩ phải biết vì cái gì tại trong quân doanh còn không phải sắp xếp người g õ cái chiến báo d ò muốn đi làm loại này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì sự t ì n h coi như muốn báo lúc sáng sớm hoàng hôn các báo một lần hoàn toàn đầy đủ thời gian khác không cần thiết lãng phí nhân lực đi làm chuyện này nhưng mà nghĩa p h ụ đối với chuyện sự tình này cũng không có bất kỳ giải thích nào chỉ nói là đây là quyết lệnh không có lý do nhất định phải chấp hành triều đình cho tới nay đều là làm như vậy hắn thành thành thật thật đi theo làm là được rồi không muốn đùa nghịch cái gì không vặt đồng thời liên tục khuyên bảo hắn về sau như đ ộ c lĩnh một quân sự tình khác đều có thể thư giãn chuyện sự tình này tuyệt không thể thư giãn không nói vì sao nhưng lại nghiêm khắc khuyên bảo hắn tuyệt đối phải đi làm chuyện này cũng đã có thể bộc lộ ra rất nhiều đồ vật hoặc là hắn đối với cái này cũng là không biết rõ chỉ là biết rõ chuyện sự tình này cực kỳ nghiêm trọng không thể không đi làm hoặc là thì là hắn rõ ràng nhưng bởi vì một ít nguyên nhân không thể nói cho trần mặc cũng tuyệt không thể nói cho bất luận cái gì không biết rõ chuyện này người kết hợp với thế giới này có khư cảnh loại này đồ vật tồn tại như vậy rất nhiều chuyện liền đã rất rõ sương mù s á m có thể là một cái bao trùm toàn bộ thế giới khư cảnh mà một tòa khư cảnh người biết càng nhiều như vậy tòa này khư cảnh liền sẽ càng quỷ dị cũng sẽ càng mạnh cho nên triều đình đang cật lực gáp chế tin tức này tật lực không cho bất luận kẻ nào biết được sương mù s á m tồn tại đương nhiên cái này cũng chỉ là trần mặc suy đoán lại có lẽ là sương mù s á n cái này khư cảnh tương đối đặc thù không phải dựa theo càng nhiều người biết rõ khư cảnh càng mạnh tình huống chính mình trước đây hiển nhiên không có khả năng từ sương mù s á m bên trong sống sót vô luận là loại kia trần mặc trong thời gian ngắn đều không có ý định lại đi sương mù s á m bên trong tìm kiếm thực lực mình không đủ hiện tại không cần thiết đi liệu lĩnh tràng phiêu lưu này nhưng đi sương mù s á m bên trong tìm kiếm thu hoạch s ắ c thực tương đương chỉ cao nếu có cơ hội có thể đối xương mù s á m co càng nhiều dài như vậy có thể cân nhắc lại đi trong đó thăm dò một phen dù sao như vậy đoạt được thu hoạch so với mình dựa vào thời gian từ, từ tích ừ t lũy thực sự nhanh hơn nhiều đem xích huyết thạch biến thành một phấn xem chừng thu hồi trần mặc mặc xong quần áo đi trước trà chiên trống vừa vội vội vàng tiến đến nhà bế hôm nay hắn tới thời gian không còn sớm cũng không muộn nhà bếp bên trong đã có rất nhiều thân bình tụ tập trần mặc lấy trước bát đại bàn bánh bao bưng lên hai đĩa dưa m u i ăn ăn no sau lại uống năm bát cháo gạo một trận này đơn giản chất phát điểm tâm liền xem như kết thúc sau đó thời gian vẫn là vĩnh viễn huấn luyện cùng tu luyện thời gian nhoáng một cái lại quá gần nguyện trần mặc rốt c ụ c muốn khởi hành tiến về phụ thành đi thi tú tài công danh